Chương 183, Bạch Hồ Hoàng. Bạch Hồ Nhi chầm chậm mở hai mắt ra. Trong con mắt, chín đạo quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, ẩn ẩn có dung hợp dấu hiệu, làm cho người cảm giác thần dị. "Công tử, ta đạt tới giả anh cấp độ á." Bạch Hồ Nhi một thanh nhảo vào Lâm phủ trong lực, chú ý tới Kế Đan Sau Âu Dương Phỉ. "À, Âu Dương muội muội vậy mà Kế Đan, nhìn bộ dạng này, ngươi tụội Hồ đã mới nếm thử xong tu kiếm mỹ rượu mùi vị à?" "Ừm." "Đúng thế." Âu Dương Phỉ sơ trải qua nhân sự, vẫn như cũ có chút không thỏa ra, có chút thẹn thùng. Lâm phủ nhìn xem hai nữ, rất hài lòng. Về sau mỗi ngày cùng các nàng song tu, có thể để cho mình mỗi ngày nhiều ra tăng 100 ngày tu vi, 1 năm xuống tới coi như tương đương với 100 năm tu vi. Ý vị này một sự kiện. Dù là không tu luyện, mỗi ngày cùng hai nữ song tu, trong năm về sau cũng có thể đột phá nguyên anh trung kỳ. Cái này âm dương hợp thể quyết thật đúng là thần dị. Lâm Vũ rất là to mò. Cái này môn công pháp đến cùng là ai sáng tạo? Nói thật ra, hắn cảm thấy công pháp người thành lập tối thiểu là luyện hư thậm chí hợp thể đại lão, thậm chí có thể là tán tiên cấp độ đỉnh cấp cường giả. Nếu không, cái này môn công pháp không có khả năng thần kỳ như thế. Hồ Nhi Đầu tiên chúc mừng ngươi đạt đến giả anh cấp độ, tiếp xuống, chúng ta ra ngoài đi lại, giúp ngươi ma luyện tâm cảnh, cho đến biết anh." Lâm phủ vuốt vuốt bạch hồ nhi mái tóc, "Tốt lắm." Bạch hồ nhi nghĩ nghĩ, "Ta thật lâu không có về nhà, không bằng đi." "Hồ nhi tỷ tỷ quê quán ở đâu?" Âu Dương Phi trừng mắt nhìn, cũng nghĩ đi hồ tộc nhìn xem. "Tại Thanh Châu phủ khu quản hạt Đông Bộ, chỗ ấy có một mảnh bạch hồ núi tuyết, là chúng ta bạch hồ tộc tổ địa, có được hơn mười vị cấp 7 trở lên hồ vương." Bạch hồ nhi giải thích nói. Lâm phủ lông mày nhướng lên, nói, "Ta nhớ được, cha ngươi bạch hồ vương là tòa nào đó thành trì của vương." Bạch Hồ Nhi nhúng vai, nói: "Chúng ta Bạch Hồ núi Tuyết Bạch Hồ tộc rất thích ra ngoài hành động, có được nhất định thực lực tộc nhân, còn nữa thích đảm nhiệm một chút cổ thành thành chủ hoặc phó thành chủ, trợ giúp qua không ít người. Cha ta là Tiên Vương thành quận vương, lãnh địa coi như rộng lớn. Ngoài ra, chúng ta Bạch Hồ tộc còn có rất nhiều khác lãnh địa, đều là các tộc nhân chứng cứ. Những này lãnh địa đem Bạch Hồ núi Tuyết vây quanh, hình thành một mảnh phương viên mấy ngàn dặm khu vực, cái phạm vi này có thể nói là chúng ta Bạch Hồ tộc khu quần hạt." Lâm phủ cùng Âu Dương Phỉ nhìn nhau, rất kinh ngạc cơ ngươi vậy mà có thể tại Thanh Châu phủ khu quản hạt bên trong có được một mảnh phương viên mấy ngàn dặm lãnh địa, thật đúng là khó lường, so rất nhiều cỡ lớn tu tiên thế gia đều mạnh." Âu Dương Phi nói như vậy. Bạch Hồ Nhi nhẹ gật đầu. "Nếu như thế, chúng ta tiếp xuống liền đi Bạch Hồ tộc lãnh địa bên trong đi lại." Lâm phủ nói, "Trạm thứ nhất chính là nữ Như Thành." Ngày đó, bọn hắn xuất phát. Sau nửa canh giờ, nữ Như Thành, "Nhìn, đây chính là lãnh địa của ta." Bạch Hồ Nhi đứng tại trên đầu thành, mở rộng hai tay, kiêu ngạo hướng bên người Âu Dương Phi giới thiệu nơi này tình huống. "Tỷ tỷ lãnh địa thật to lớn, bất quá" Lôi này vì sao đều là nữ tử? Âu Dương Phi không hiểu. Nữ nhi thành, tự nhiên đều là nữ tử. Bạch Hồ Nhi mang theo hai người ở trong thành hành động. Lâm phủ phát hiện không thiếu nữ tử có đủ loại bệnh tật, thế là xuất ra pháp bảo ngân châm, ngồi tại bên đường bản nhỏ trước, miễn phí hỏi bệnh trị liệu. Ý dị thuật của hắn tự cao. Vọng Văn vấn tiết về sau, chính là đúng bệnh ngốt thuốc, dựa vào châm cứu thuật, chúng nữ thuốc đến bệnh trừ. Bản nhỏ trước rất nhanh sắp xếp lên hàng dài. Bạch Hồ Nhi thân là thành chủ, mang theo Âu Dương Phi ở trong thành hành động, đem những cái kia cảm thấy thân thể không thoải mái nữ tử thét lên Lâm phủ trước mặt, miễn phí tiến hành trị liệu. Nhìn xem chúng nữ tuốc đến bệ trừ, sau đó lộ ra vẻ vui thích, Bạch Hồ Nhi cũng phát ra từ nội tâm cao hứng. Hắn tâm cảnh cũng bởi vậy có tăng lên. Mặt trời lặng thời gian. Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ sóng vai đi tại nữ nhi thành mỹ thực đường phố, một người một nắm lớn sâu nướng, một bên ăn một bên trò chuyện, thưởng thức trong thành các loại hoa đăng. Nữ nhi thành bên trong mới trồng các loại hoa cỏ cây cối. Đi tại thành chủ, khắp nơi trên đất phiêu hương. Nhất là nhìn xem đầy bình phong trắng như tuyết trên rải, Lâm phủ có một loại từ đáy lòng vui vẻ. Hắn có loại cảm giác cổ quái. Lần này ra ngoài, đến cùng là tôi luyện cùng tăng lên Bạch Hồ Nhi tâm cảnh vẫn là đang khảo nghiệm chính mình a. Được rồi, nhìn liền xong rồi. Bắt tinh cấp thẻ người tốt ít một. Theo tiếp cận nửa đêm, Lâm Vũ cũng nghe đến thứ Hải Thiên Thê thanh âm nhắc nhở, trực tiếp tiêu hao chương này thẻ người tốt, leo lên thứ 3278 tầng tiên thê. Y thuật kinh nghiệm 10 năm. Lần này, phát động lần tầng cơ duyên. Tâm phủ lông mày nhíu lên, trong lòng tự nhiên kinh hỉ. Theo kinh nghiệm phong phú tràn vào trong đầu, Lâm Vũ phảng phất bị ném nhập một cái phòng tối, ngày đêm khổ học các loại hoặc cơ sở, hoặc cao thâm y thuật. Loại y thuật này kinh nghiệm rất nền vững chắc, mà lại không có bất luận cái gì lỗ hổng, cho Lâm Vũ mang tới tăng lên Tương đương với hấp thu một vị y thuật đại sư làm nghề y ca đời Tích Lũy, tổng thể y thuật trình độ lại leo về phía trước một cái cầu thang. Hôm sau, bọn hắn tiến về Bạch Hồ núi tuyết. Nay địa vị tại nữ nhi thành Tây Bắc bộ, chẳng tắc tự ly hơn 1 ngàn dặm, quanh năm bị tuyết trắng bao trùm, cả tòa sơn mạch hiện lên nam bắc đi hướng, rộng hơn 100 dặm, kéo dài ngàn dặm. Trên bầu trời, Lâm phủ có thể nhìn thấy Bạch Hồ trong núi tuyết thỉnh thoảng xuất hiện một bầy nhỏ chơi đùa đùa giỡn Bạch Hồ, bọn chúng phảng phất là vùng lĩnh vực này chủ thể, lại giống là mỹ lệ tinh linh. Từng cái cổ linh tinh quái, rất đáng yêu. Các tộc nhân, ta trở về á. Bạch Hồ nhi rơi trên mặt đất, Hóa thành bản thể, chính là một cái rải 10 mét cựu vĩ hồ, trên thân tản ra cường đại uy áp, lại làm cho tiểu bạch hồ nhóm cảm thấy thân thiết. Là bạch hồ nhi tỷ tỷ. Nàng làm sao thành cựu vĩ hồ à nha? Đây không phải là giống như tộc chuẩn mạnh. Tiểu bạch hồ nhóm lưu Dữu nói. Chợt, hơn 10 đạo cường hành khí tức tiếp cận, tuần tự rơi vào xung quanh, chính là bạch hồ tộc hơn 10 vị cấp 7 trở lên hồ vương, cầm đầu vị kia toàn thân trắng như tuyết thương lão bạch hồ, có trường chín đầu đuôi rải. Tộc trưởng ra ra. Bạch hồ nhi vung vậy đáng yêu mông muốt. Hồ nhi a, Nghe ngươi cha nói, ngươi đi theo Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ bên người tu hành, trước đó cũng đã là thật vĩ, không nghĩ tới hôm nay đều chín đuôi, xem ra, chúng ta Bạch Hồ tộc muốn ra một vị hoàng giả. Bạch Hồ tộc giải cảm khái liên tục. Chợt, hắn nhìn về phía Lâm phủ cùng Âu Dương Phi. Kim đan sơ kỳ Âu Dương Phi, cũng không gây nên Bạch Hồ tộc giải kinh ngạc, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình căn bản nhìn không thấu Lâm phủ tu vi. Đối phương, quá cường đại. Nhất là nghĩ đến Lâm phủ từng tại vũ trụ đánh bại nguyên anh trung kỳ Bạch Diện Ma quân, về sau càng là đuổi giết hắn 10 vạn dặm, tại Linh Châu đem chấm giết, Bạch Hồ tộc giải không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cung kính vội vàng thi lễ một cái, lão tộc trưởng không cần như thế giữ lễ tiết. Lâm Vũ khoát tay áo, "Hồ Nhi, ngươi tại sao trở lại?" Một nữ tính cấp 8 bạch hồ hỏi, thanh âm lộ ra giàn đua, chính là bạch hồ tộc đại đạo lữ. "Ta đã chạm đến bình cảnh, chuẩn bị trở về trong tộc đợi một thời gian ngắn, sau đó kết anh." Bạch Hồ Nhi cũng không giấu giếm, dáng người nghe vậy rất là rung động. Bạch Hồ Nhi lại muốn kết anh. Đây chính là toàn bộ bạch hồ tộc đại sự, nếu như bạch hồ Nhi thành công, như vậy, bọn hắn nhất tộc liền muốn đản sinh một vị chân chính hoàng giả. Khi đó Bạch hồ tộc quyền lên tiếng sẽ rất cao, đối toàn bộ Bạch hồ tộc phát triển cũng có được lớn lao trợ giúp. Bạch hồ núi tuyết nhất chỗ sâu, nơi này có một mảnh phương viên vài dặm sân cốc, trong đó trồng lấy đại tượng cổ thụ che trời, bọn chúng độ cao vượt qua 300m, tiếp cận mặt đất khu vực thân cây thì là có 3-4m trở lên đường kính. Trong đó bị đào ra rất nhiều hốc cây. Cây tối cùng cây cối ở giữa, còn xây dựng rất nhiều chất gỗ cầu nối, khiến cho Bạch hồ tộc hồ ly nhóm có thể nhẹ nhõm đi tới đi lui các đại cổ cây, cực kỳ thuận tiện. Lâm Phù nằm tại trên ghế xích đu. "Sư Minh, Bạch hồ tộc nơi ở còn thật thú vị, loại hoàn cảnh này cho người ta một loại thanh thản cảm giác." Thần muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Âu Dương Phi vừa cười vừa nói. Lâm phủ gật gật đầu, biểu thị đúng là như thế. Bạch Hồ Nhi chính trong Bạch Hồ tộc đối tiếp những cái kia cấp 3 phía dưới tiểu Bạch Hồ nhóm chơi đùa, chỉ điểm bọn hắn, thuần thục lấy loại này thanh thản bình thản lại ấm áp sinh hoạt. Tâm cảnh của nàng vì vậy mà dần dần tăng trưởng. Mỗi người kết anh cần thiết tâm cảnh cũng khác nhau. Chỉ cần sống ở lập tức, nghĩ minh bạch một số việc, tâm cảnh tự nhiên có thể trở nên thông đấu. Khi đó, liên tỏa mãn kết anh điều kiện. Trên tư thế, kết anh cần thiết tâm cảnh không tính quá cao. Hóa thần cần thiết tâm cảnh mới gọi cao. Có thời điểm cần ra ngoài hóa phàm trọn vẹn trong năm lâu, mới có thể để cho mình tâm cảnh thỏa mãn yêu cầu. Lâm phủ ở tạm tại Bạch Hồ núi tuyết. Hắn mỗi ngày chỉ điểm Âu Dương Phỉ, cũng luyện chế thượng phẩm kim linh đang cùng cái khác đang dưỡng, trợ giúp nàng tăng lên tu vi. Lâm phủ còn làm rất nhiều chuyện. Tỷ như, trợ giúp Bạch Hồ tộc chữa bệnh, hoặc là đến xung quanh khu vực đi lại, trợ giúp các phàm nhân sửa đường, bắc cầu, mở đào đường hầm, mưa xuống các loại. Lâm phủ trước đó tiếp rất nhiều tờ đơn. Bây giờ, hắn toàn lực xuất thủ, mỗi ngày đều có thể giúp hơn 120 người luyện đan lực khí. Chính hắn tu vi cũng không có rơi xuống. Bây giờ Vũ hành nhỏ mỗi ngày đều có thể dựng dục ra 1500 dọn trở lên tốc đẩy sinh trưởng linh dịch, lâm phủ căn bản không thiếu các loại dược tài, cách mỗi mấy ngày đều biết luyện chế một lò cực phẩm tử ưu đan, dùng cho tăng lên tu vi. Ngày này, lâm phủ leo lên thứ 3300 tầng tiên hệ. Tuyết nữ chúc phúc ít một. Theo cái này cơ duyên xuất hiện, lâm phủ cảm giác chính mình tại trong tuyết khí thế trở nên mạnh hơn, lập tức minh bạch tuyết nữ chúc phúc có ý nghĩa gì. Đây là tăng phúc hiệu quả. Thân ở tại tuyết vực hắn, tự thân toàn bộ thuộc tính thu hoạch được một thành tăng phúc, bao quát thể phách, cảm giác, tự thân pháp lực cường độ, thần thức các loại, một thành tăng lên nhìn như không nhiều. Nhưng, đây chính là toàn thủ tính. Tăng thêm Lâm Phụ vẫn là huyền băng linh thể, cho nên dù là hắn không tại Tuyết vực, cũng có thể thu hoạch được một thành tăng phúc, nếu là tiến vào Tuyết vực, chân thực tăng phúc hiệu quả, trên thực tế là có thể đạt tới 2 3 thành tá hữu. Đây chính là cực kỳ biến thái tăng phúc. Ba thành tăng lên, đủ để áp chế cùng giai. Niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Phụ thầm nghĩ, lại luyện hóa xong một viên cực phẩm từ hữu đan. Từ đó, hắn trước trước sau sau, tính hợp lại luyện hóa 200 khóa cực phẩm từ hữu đan, tăng thêm xong tu cùng trong ngày thường lấy được tu vi, lại phục dụng hơn 180 khóa cực phẩm từ hữu đan, liền có thể đột phá nguyên anh trung kỳ. Cái này Thiến Lâm phủ cảm giác không tệ. Thời gian nhoáng một cái. Từ Lâm phủ một đoàn người đến Bạch Hồ núi Tuyết đến nay, đã qua ròng rã 1 tháng thời gian. Tối hôm đó, Lâm phủ đem một chương tam tỉnh cấp thẻ người tốt tiêu hao, đặt vào thứ hại Thiên Thế thứ 3371 tầng. Tu vi 10 năm. Lâm phủ hấp thu xong tu vi, có thể cảm giác được chính mình mạnh lên một điểm, chọn hắn đi vào ở vào núi Tuyết Sơn quốc trung tâm nhất tòa kia băng tuyết đế đàn trước. Bạch Hồ nhi hóa thành bản thể, ghé vào phía trên. Đây là Bạch Hồ tộc hồ linh tế đàn, có thể ổn định Bạch Hồ tộc huyết mạch, tăng lên phá cảnh sát suất thành công kết đan sắc xuất thành công, có thể tăng lên 3 thành. Kết ánh sắc xuất thành công, tiếp cận 1 thành. Một trụ vạn năm thanh thần cổ thụ trái cây chế thành thanh thần hương cắm ở tế đàn bên cạnh, đã nhóm lửa, khiến cho Bạch Hồ Nhi bị màu tím nhạt hương vụ lửa lở. Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn, xuất ra một đóa ngàn năm dương lôi kim hoa, toàn bộ nuốt vào. Cuối cùng, là phục dụng một viên cực phẩm hóa hình đan. A nha nha. Theo bảng bạc dược lực tại thể nội cọ rửa, Bạch Hồ Nhi chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn bị trùng ra, huyết mạch trong cơ thể điên cuồng lưu động, cũng may, dưới thân hồ linh tế đàn tách ra ánh sáng nhu hòa ánh trắng, ổn định huyết mạch. Xương ngủ nhàn nhạt, nhạt dần dần bao phủ nàng. Kia thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ, nguyên bản chín đầu cái đuôi thì là biến thành 10 đầu, cuối cùng lại lùi về trong thân thể, Hồ Nhi cũng hóa thành chân chính người mà thôi. Đương nhiên, nhìn qua 10 phần tinh xảo, nhất là tấm kia yêu mị gương mặt, trở nên so trước đó càng đẹp mắt, cũng càng phát ra thủy nộ. Cường đại khí tức, bỗng nhiên bộc phát. Ông, một cái tiểu bạch hồ tại bạch hồ nhi thể nội xuất hiện. Đây chính là nàng Nguyễn Anh. Trải qua tháng này rèn luyện, tâm cảnh của nàng đã thỏa mãn kết ấn điều kiện, lại tại nhiều như vậy bảo vật ra chỉ dưới, thuận lợi ngưng kết Nguyễn Anh. Dậm dậm. Trên trời có vô số linh khí hội tụ. Hóa thành một cái đường kính hơn 1000 mét vòng xoáy, dẫn tới phương viên mấy trăm dặm linh khí đều đang cuộn trào, mưa gió biến ảo. Hai vạn dặm có hơn. Thanh Châu phủ, một vị thân ảnh già mua chậm chậm mở mắt, nhìn về phía trước mặt gương đồng, ánh mắt ngưng tụ. Có người kết anh. Lão giả lẩm bẩm, lập tức cho Thanh Châu phủ những cái kia nguyên anh kỳ phó phủ chủ truyền âm, sai người tiến đến xem xét. Bạch hồ núi tuyết, kia vòng xoáy khổng lồ còn tại tiếp tục, liên tục không ngừng linh khí tuôn hướng phía dưới, bị bạch hồ nhi kinh lạc chiết xuất luyện hóa về sau, mới rót vào thể nội. "Trận, Nguyên anh quý vị." Nàng không mảnh vải che thân, xếp bằng ở hồ linh chính giữa tế đàn, Bởi vì thân thể bị xương mù lợ lờ lở, cũng là không lo lắng bị người trông thấy trước mắt dáng vẻ. Rốt cục tiết anh trở thành yêu hoàng. Bạch hồ nhi mở ra sáng tỏ đôi mắt, tiếp tục hấp thu trên không linh khí, bắt đầu củng cố tu vi. Hu lu lu lu, trên bầu trời có mấy đạo độn quang tới gần, mỗi một đạo tốc độ đều vượt qua ngàn mét mỗi giây, rất nhanh lơ lửng tại cách đất trên ngàn mét không trung, quan sát phía dưới. Trong đó một người chính là lục phụ chủ, còn lại hai vị cũng đều là nguyên anh chân quân. Bọn hắn chính là bốn phụ chủ cùng năm phụ chủ, tu vi đều cao hơn lục phụ chủ, đạt đến nguyên anh trung kỳ. Bạch hồ nhất tộc tại sao có thể có người cấp anh Chẳng lẽ là tộc trưởng cái kia lão hồ ly?" Lục phủ chủ kinh ngạc nói nhỏ. Cái khác hai vị phó phủ chủ cũng rất kinh ngạc. Lúc này, một cái giàn mua cự vĩ hồ mang theo hơn 10 vị hồ vương bay đến giữa không trung, đón lấy Lục phủ chủ bỏ người. "Lão hồ ly, không phải ngươi cái anh?" Lục phủ chủ nhíu nhíu mày. "Dĩ nhiên không phải." Bạch hồ tộc tộc trưởng Kiêu Nạo dùng tay vướt vướt trong râu, "Là Bạch hồ nhi cái anh." "Bạch hồ nhi là ai?" Ba vị phó phủ chủ đều ngây ngẩn cả người. "Nàng là người của ta." Một đạo bình tĩnh giọng ôn hòa từ phía dưới truyền đến, ngay sau đó, Lâm Vũ mang theo Âu Dương Phi đặng không mà lên. Đi vào trước mặt mọi người. Lâm phủ. Lục phủ chủ nhìn thấy người đến, "Con ngươi có co gì vậy?" Bạch Hồ Nhi. Hắn trong nháy mắt nhớ lại, đây không phải là một mực đi theo Lâm phủ bên người tiểu hồ ly sao? Tại tham gia Tiên Linh Tông khánh điện thời điểm, Lục phủ chủ gặp qua nàng. Khi đó, Bạch Hồ Nhi vừa thành yêu vương không lâu. Bây giờ, nàng vậy mà kết ánh rồi. Sao lại có thể như thế đây? Lục phủ chủ khiếp sợ nhìn về phía Lâm phủ. Chẳng lẽ là Lâm phủ đại thủ bút? Ngoại trừ cái này, hắn nghĩ không ra khác nguyên nhân. DS, số lượng từ 4200, các vị buổi chiều tối ta, chương 2 lập tức tới ngay. Chương 184, Nguyên Anh trung kỳ. Lục phủ chủ, không cần suy nghĩ lung tung, mắt thấy mới là thật." Lâm phủ ý vị thâm trường nói. Lời nói này để Lục phủ chủ ánh mắt ngưng tụ. Hắn trong nháy mắt minh bạch. Bạch Hồ Nhi sở dĩ đột phá nhanh như vậy, chính là bởi vì Lâm phủ ở sau lưng ủng hộ. Như vậy, Bạch Hồ Nhi đều kết anh. Lâm phủ đâu? Hắn sư Tôn Tiêu Kim Viên đâu? Nô Cửu kiếm cùng Lý Bích Hà bọn hắn đâu? Sẽ không đều lén lút kết anh đi. Lục phủ chủ nội tâm dợi sông lớp biển, biết rõ Thanh Châu phủ có được Trưởng Tiên Kinh cái này linh bảo đích xác rất ít người, nhưng không có nghĩa là không có. Cố gắng lai lịch thần bí tiểu kim viên liền hiểu, cho nên bọn hắn nếu là ly khai Thanh Châu cách hành, ai cũng không biết rõ bọn hắn phải chăng đã phá cảnh. Ha ha ha, rốt cục làm xong. Lúc này, phía dưới truyền đến Bạch Hồ Nhi thanh âm. Nàng đi vào không trung, người mặc một bộ cắt xén vừa vặn trắng như tuyết váy dài, toàn thân da thịt bạch sáng lên, so dị vãng càng đẹp, khí chất cũng càng cao quý. Bạch Hồ Nhi đứng tại Lâm phủ bên người, tướng lục phủ chủ cùng cái khác hai vị phó phủ chủ chắp tay nói: "Nguyên lai là Thanh Châu phủ bà vị phủ chủ, không biết các ngươi tới, có gì muốn làm?" Lục phủ chủ đang muốn nói chuyện. Bên người Ngũ phủ chủ lại dẫn đầu nói ra, nguyên lai like là Bạch hổ tộc đạo hữu Kế Anh, các ngươi Bạch hổ tộc ở vào thành châu phủ khu quản hạt bên trong, ngươi Kế Anh về sau, lẽ ra gia nhập chúng ta Thanh châu phủ, cùng chúng ta đi thôi. Người này thái độ hơi có vẻ bá đạo. Thanh châu phủ có được Thanh châu duy nhất hóa thần thần quân tọa trấn, vẹn vẹn nguyên anh đều nắm chắc vị, điều này sẽ đưa đến Thanh châu phủ không ít tu sĩ lộ mũi hướng lên trời, không coi ai ra gì. Bạch hổ nhi không khỏi ngạc nhiên. Âu Dương Phỉ tức giận đến quá sức. Lâm phủ một mặt bình tĩnh. Lục phủ chủ thì là hướng Ngũ phủ chủ nói ra, Bạch hổ nhi từ đầu đến cuối đi theo Lâm phủ. Xem như nửa cái Tiên Linh Tông tu sĩ, cũng không cần cư cầu. Tiên Linh Tông tổ chức khánh điện lúc, Thanh Châu phủ tuy nói là đi không ít người, nhưng chỉ có hắn vị này Lục phủ chủ là nguyên anh cấp độ, mấy vị khác phó phủ chủ đều không có đi. Cho nên, Lục phủ chủ biết rõ Bạch Hồ Nhi cơ hồ cùng Lâm phủ như hình với bóng, không có khả năng gia nhập Thanh Châu phủ. Nhưng mà, Ngũ phủ chủ vẫn bá đạo như cũ. Bạch Hồ Nhi là Bạch Hồ tộc người, vốn là thuộc về chúng ta Thanh Châu phủ khu quản hạt, gia nhập Thanh Châu phủ thiên kinh địa nghĩa, có gì có thể thương lượng. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm phủ. Nghe nói Lâm phủ tiểu hữu có thể chém giết Bạch Diễn Ma Quân, thực lực có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ, hôm nay gặp mặt, ngược lại là cảm thấy cùng trong tượng tưởng không đồng đẳng. Ngũ phủ chủ chắp hai tay sau lưng, nói: "Hắn chậm rãi phong thích tu vi khí tức, đúng là một vị Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, thực lực không tầm thường." Hắn biết rõ, để Bạch Hồ Nhi gia nhập Thanh Châu phủ, thế tất để Lâm phủ không cao hứng, nhưng là, nếu là có thể để Thanh Châu phủ thêm ra một vị Nguyên Anh, đáng giá." Lâm phủ cười cười, nói ra: "Ba vị nếu là không có chuyện khác muốn nói, vậy liền mời trở về đi." Hắn làm ra mời thủ thế. Bốn phủ chủ khẽ nhíu mày, Ngũ phủ chủ thì là hừ một tiếng, nói: "Bạch Hồ Nhi gia nhập Thanh Châu phủ một chuyện, ta đề nghị Lâm phủ tiểu hữu lo lắng nhiều cân nhắc, mà không phải trực tiếp cự tuyệt." Lâm phủ hai tay một đám, nói: "Bạch Hồ Nhi là người của ta, ta ở đâu, nàng tự nhiên ở đâu, không tới phiên các ngươi Thanh Châu phủ khoa tay múa chân. Ta vừa mới rất lễ phép cùng các ngươi giảng đạo lý, thế nhưng các ngươi không thích nghe a?" Ngũ phủ chủ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không phải là muốn cùng chúng ta Thanh Châu phủ là địch." Lâm phủ cười. Hắn trong nháy mắt mặc vào Tử Tiêu thần giáp, sau lưng có đại lượng linh quang hiện lên, hóa thành một tôn cao tới 300m màu vàng kim cự nhân trong tay cầm 500m dài khai thiên ma sóc, nhìn xem càng bà khí, cảm giác gấp bách 10 phần. Bạch biến trọng khai vừa ra, Lục phủ chủ sắc mặt đại biến. "Lâm phủ, còn xin hỏa khí sinh tải, Bạch Hồi Nhi gia nhập thế lực nào không về chúng ta quản? Cáo tử." Nói xong, hắn giật giật ngũ phủ chủ gập áo. Nghe qua Lâm phủ chém giết Bạch Diện Ma quân, có được nguyên anh hộ kỳ chiến lực, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cái này to lớn khối lỗi, có thể thế, nhưng bạn phủ chủ a." Ngũ phủ chủ đầu óc lại là toàn cơ bắp. Hắn vắt ống tay áo một cái, nắm chặt một cây mẩu vàng kim mướn lông, giữa không trung viết các loại văn tự. Có thể dỡ không trung hóa thành một tôn cao tới ngàn mét màu vàng kim cự nhân. Độ cao bên trên, Nghiên Fback biến trọng khai. Chính là khí thế trên yếu đi rất nhiều. Ngũ phủ chủ, không thể xung đột, chúng ta tám đại tông môn hẳn là đồng khí liên chi, Bạch Hồ Nhi gia nhập Tiên Linh Tông, không như thường là chúng ta Thanh Châu cường thịnh tiêu trì a. Lục phủ chủ còn tại thuyết phục. Liên liên bốn phủ chủ đều mở miệng nói, "Là Ngũ, đừng muốn vô lễ, mau mau tu thần thông." Hừ <cười> hừ. "Lâm phủ, ta muốn cùng ngươi một trận chiến, nếu là ta thắng, Bạch Hồ Nhi nhất định phải gia nhập Thanh Châu phủ, ngươi có dám đánh cược hay không?" Ngũ phủ chủ một con đường đi đến đen. Vốn phụ chủ cùng Lục phụ chủ nhìn nhau, đều cảm thấy Ngũ phụ chủ đầu góc hứa mất, tranh thủ thời gian lui lại. "Ta cược ngươi cái truy." Lâm Vũ nhếch miệng, một mặt ghét bỏ nhìn xem Ngũ phụ chủ, đối phương một bộ thư sinh trang phục, bản mệnh pháp bảo vẫn là một kiện pháp bảo cực phẩm cấp độ màu vàng kim mút lông, xem chừng là một người thư sinh, vốn nên giảng đạo lý. Thế nhưng, người này lại như thế cổ hủ. Nếu như thế, vậy liền đánh. "Oan." Lâm Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng bạch biến trọng khai nhẹ nhàng vung vậy trong tay khai thiên ma sóc, cũng đã đem Ngũ phụ chủ ngưng tụ màu vàng kim cự nhân đánh nổ. Kinh cùng sóng xung kích quét sạch mã xuống. Ngũ phủ chủ giống như trong cuồng phong một mảnh lá rụng, vô lực bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại hơn 10 rặng bên ngoài trong đống tuyết, phun máu phè phè. Trong tay màu vàng kim mút lông cũng đưa ra. A. Phốc. Ngũ phủ chủ muốn rách cả mí mắt, không nghĩ tới chính mình một chiêu liên bại, liền bản mệnh pháp bảo đều bị trọng thương, tối thiểu đến bế quan nhiều năm mới có thể khôi phục tới. Trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn. Chợt, một ngụm tiên huyết phun ra, tại chỗ hôn mê. Lâm phủ đạo hữu, thật sự là không có ý tứ. Lục phủ chủ đời Ngũ phủ chủ chịu nhận lỗi, đem một bình thượng phẩm cực phẩm tửu đan đưa cho Lâm phủ thu hoạch được cái sau tha thứ về sau, cùng muốn phụ chủ một trái một phải, mang lấy hôn mê ngũ phụ chủ xám xịt ly khai. T. Cho đến lúc này, Bạch Hồ nhất tộc thành viên mới khi hiệp sợ nhìn về phía Lâm phủ, ý thức được hắn cường đại. Hóa Thần phía dưới, vô địch. Bạch Hồ tộc già sợ hãi thán nói, hắn cũng không biết rõ, Lâm phủ không chỉ có chém giết Nguyên Anh trung kỳ Bạch Diện Ma Quân, càng là tại Huy Châu nam bộ hành sát hóa thần sơ kỳ thi thần. Về sau sẽ không có người tìm đến phiền toái. Lâm phủ khoát tay áo, bình tĩnh nói, hắn vừa mới bày ra thực lực, chính là Nguyên Anh hậu kỳ đều sẽ rụt rè. Trừ khi Thanh Châu phủ phủ chủ xuất thủ, nếu không, hẳn là không người dám tới tìm hắn. Đi, chúng ta về Tiên Linh Tông. Lâm phủ thu hồi Bạch Biên trong khải, mang theo Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi ngồi trên phi chu, một đường hướng đông. Đi thong thả, có rảnh trở về nha. Một đoàn Bạch Hồ tộc tộc nhân vất tay tạm biệt. Bên ngoài mấy trăm dặm, một mảnh tươi tốt trong rừng. Ngũ phủ chủ tỉnh lại, nhìn chung quanh bốn phủ chủ cùng lục phủ chủ, trầm giọng nói, "Lão tứ, lão lục, chúng ta diễn tuần cuối này, đủ thật đi." "Rất thật, ta đều lau một vệt mồ hôi." Bốn phủ chủ trầm giọng nói, "Bất quá, Vì thăm dò Lâm phủ thái độ cùng thực lực, ngươi lại liệu đến bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, không, có mấy năm chữa thương, sợ là không khôi phục lại được." Ngũ phủ chủ cười ha ha, nói, "Vì thăm dò ra Lâm phủ thực lực, thu bị thương tính là gì?" Một bên Lục phủ chủ yên lặng không nói lời nào. Trước đây, nhìn thấy Lâm phủ cũng tại, Ngũ phủ chủ liền bụng trộm cho bọn hắn truyền âm, biểu thị muốn diễn một màn kịch, thăm dò Lâm phủ thực lực đến tột cùng như thế nào. Sự thật chứng minh, Lâm phủ quá mạnh. Một kích, Ngũ phủ chủ liền bị trọng thương. Lâm phủ thực lực, sợ là chân chính đạt đến hóa thần phía dưới vô địch cấp độ, trừ khi phủ chủ hắn lão nhân ra xuất thủ, nếu không không người có thể áp chế hắn." Lục phủ chủ thanh âm thâm trầm. "Hoàn toàn chính xác, hắn rất mạnh. Các ngươi nói, Lâm phủ có phải hay không đã lén lút kết ánh rồi?" Ngũ phủ chủ hướng tại Hữu bốn phủ chủ cùng Lục phủ chủ hỏi. "Có khả năng." Hai vị phó phủ chủ trăm miệng một lời. Ngũ phủ chủ run run rẩy rẫy đứng người lên, nói, "Nếu như thế, kia liền càng không thể đối địch với Lâm phủ, ta vừa mới hắc mặt đen, diễn người xấu, cùng Lâm phủ quan hệ tất nhiên sẽ không tốt, bất quá, lão lục, ngươi ngày bình thường một mực là cái hỏa sự lão, ngày sau, liền từ ngươi đến gắn bó chúng ta thành châu phủ cùng Lâm phủ quan hệ." Được Lục phủ chủ gật gật đầu. Ngũ phủ chủ nói ra, "Tốt, hồi phủ bên trên, đem chuyện hôm nay hướng phủ chủ báo cáo đi." Nói, "Ba người hóa thành độn quang đi xa." Thanh Châu phủ, Nội phủ chỗ sâu. Nghe nói hôm nay phát sinh sự tình trải qua, Khuynh Chân tại bổ đoàn bên trên lão phủ chủ nhẹ gật đầu. "Ba người các ngươi đi xuống đi." Nghe vậy, 4 5 6 3 vị phó phủ chủ gật gật đầu, đứng dậy ly khai cái này địa phương. Lão phủ chủ ánh mắt thâm thúy, "Lâm phủ, người này đến cùng ẩn tàng sâu bao nhiêu đâu? Hắn sẽ hay không dẫn đầu Thanh Châu vào khởi?" Dứt lời, hắn xuất ra một phần giấy trúc, trên đó viết một nhóm chữ bằng máu. Thiên mệnh Đông Hoàng, cuộc đời thăng trầm. Đọc xong nghề này chữ bằng máu, lão phụ chủ trên mặt mắt chẳng có thể thấy nhiều hơn một đạo nét nhăn, phảng phất già trăm tuổi. Sư tôn a sư tôn, tới gần tọa hóa trước, ngươi từng nói qua, thiên đạo chiếu cố trung hoàng rất nhiều năm, thời đại này, nhất định phong thủy luân chuyển, thiên đạo sẽ có rất đại khai suất chiếu cố chưa hề chiếu cố qua Đông Hoàng. Thế nhưng là, dị biến khi nào mới đến a? Như thật tới, tại cái này rộng rãi thời đại thủy triều bên trong, ai có thể độc chiếm vị trí đầu đâu? đâu? Lão phụ chủ lẩm bẩm. Tiểu Thạch Phong, Lâm phủ đã trở lại nơi đây. Hắn thêm đủ mã lực chuẩn bị trong 3 tháng đem tương lai 1 2 năm đơn đặt hàng toàn bộ hoàn thành, sau đó, hắn tạm thời không tiếp đơn đặt hàng, chuẩn bị ra ngoài sóng. Thanh Châu đã hấp dẫn không được hắn. Theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn không bao lâu liền sẽ đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, khi đó, liền phải tiếp tục tu luyện tâm cảnh, tỉ như nói, bắt trước tiên nhân, tìm địa phương nhỏ hóa phẩm, mới có thể đột phá trên tâm cảnh bức tường ngăn cản. Sau đó, hắn nhìn về phía phương tây. Bang vào ta trước đó triển lộ thực lực đến xem, Thanh Châu phạm vi bên trong tu sĩ, tất nhiên đều kiêng kỵ ta, Tiên Linh Tông không có nguy hiểm gì. Làm xong gần, liền đi ra ngoài đi. Nói Hắn bắt đầu luyện đan luật khí. Huy Châu, đông bộ khu vực. Ba bộ to lớn thi hải đứng trong sân cốc, theo thứ tự là một cái thi hải cự lòng, thi hải bộ tộc, thi hải răng rải cự tượng, tất cả đều tản ra không thua gì thi thần khí tức. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn là thi thần huynh đệ. Chỉ bất quá, vài ngàn năm trước, chỉ có thi thần ra ngoài gây sóng gió, bồi dưỡng được một chi thi hải đại quân, nhưng cuối cùng lại bị mấy vị hóa thần đánh cho chạy trối chết. Cái này ba cái thi hải cự quái thì là rất ít sót thủ. Bây giờ, thi thần chết rồi. Bọn hắn quyết định tìm địa phương dấu đi, tiếp tục hấp thu đại địa chỉ lực cho đến đem chính mình bồi dưỡng thành trung phẩm Tử Kim Luyện Thí, thậm chí là thượng phẩm Tử Kim Luyện Thí. Khi đó, sương bá đông hoang các nơi không khó. Trải qua dò xét, mảnh này dưới khu vực có dấu phong phú đại địa chỉ lực, thích hợp nhất chúng ta ẩn thân. Đi, xuống dưới. Ba bộ cự quái đánh nát mặt đất, không ngừng đào sâu, chuẩn bị trốn ở trong đó, chậm rãi phát dụng. Dưới mặt đất chỗ sâu, một tòa quan tài đồng theo cổ run nhẹ nhẹ. Nắp quan tài chậm chậm mở ra. Uỷ dị hắc khí từ đó tóe ra, hóa thành một trường vận vẹo khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Lại dám đánh quấy bản tọa ngủ say. Sau một khắc, hắc khí hướng trên không bay đi làm hắn phát giác được người đến đúng là ba bộ thi hải cự quái về sau, trong mắt thoáng chốc bắn ra hào quang nóng ánh. Ha ha ha, thật sự là đưa tới cửa thân thế a. Quỷ dị hắc khí cười lạnh. Hắn bị đánh đến thân thể vỡ vụn, chỉ còn lại nguyên thần trốn thoát, thật vất vả tìm tới mảnh này thích hợp thai nén thần hồn địa phương, thế là trốn ở chỗ này dưỡng thương. Nào có thể đoán được, lại có thi hải đưa tới cửa. Giết. Quỷ dị hắc khí đánh lén ba cái cự quái, cường đại nguyên thần chia ra ba đường, phân biệt xâm nhập một cái thi hải cự quái thức hải, cường thế tiến hành đoạt sát. Không Ba cái thi hải cự quái đều rất mạnh, có thể so với Hóa Thần Sơ Kỳ đỉnh phong, nhưng hồn phách hơi kém, mà quỷ dị hắc khí chính là Hóa Thần đỉnh phong, dù là cũng điểm ba đường, vẫn là so bình thường Hóa Thần trung kỳ hồn phách còn mạnh hơn. Đoạt sát bọn hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian dần dần trôi qua. Sau 3 tháng, cái này ba cái thi hải cự quái đã sớm bị quỷ dị hắc khí đoạt sát, bọn hắn thi hải bị tổ hợp bắt đầu, trải qua mấy lần thiên kiếp về sau, đã hóa thành một tôn vĩ nạn tự nhân. Hắn thân cao ngàn mét, phản phất một tòa đại sơn. Bên ngoài thân tràn đầy màu vàng sẫm quang huy, rất tương đại. Rốt cục sơ bộ dung hợp xong xuôi, tiếp xuống, chính là không ngừng cô đọng áp xúc bộ này hoàn toàn mới thân thể, thu nhỏ đến trăm trượng lớn nhỏ, liền có thể đại công cáo thành. Khi đó, bản thân tướng quay về định phòng. Một thế này, ta nhất định có thể đột phá luân hư. Cự nhân phát ra âm trầm thanh âm, trở lại dưới mặt đất chỗ sâu, tiếp tục hấp thu đại địa chi lực, tầm bổ bản thân. Tiểu Thạch Phong, trong động phủ. Lâm phủ luyện hóa xong một viên cực phẩm tự ưu đan, theo một vạn trời tu vi gia thân, hắn nguyên anh rốt cục hoàn thành tích lũy, lập tức đột phá hạn mức cao nhất. Trước đó nguyên anh vẹn vẹn nắm đấm lớn nhỏ, hiện nay đã đạt tới cao nửa thước. Đây là nguyên anh trung kỳ biểu tượng. Xem như đột phá, Lâm Vũ Du Du mở to mắt. Ba tháng qua, hắn một mực trong tiểu thạch phong bế quan, rốt cục đem trước đáp ứng rút một tay làm xong, hiện nay tạm thời không người tìm hắn luyện đan luyện khí bảy chuyện. Hắn rốt cục nhàn rỗi, mà thông qua không ngừng luyện hóa đan dược, cùng cùng Âu Dương Phi, Bạch Hồ Nhi song tu, hắn cũng tại sau 3 tháng hôm nay thuận lợi đột phá đến nguyên anh chu kỳ. Cái này nhưng so sánh dự đoán nhanh mấy lần, liên Lâm Vũ đều bất ngờ. Bất quá, tiếp xuống muốn đột phá nguyên anh hậu kỳ, còn phải phục dụng 800 mai cực phẩm tựu đan. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Ngoài ra Lâm phủ ý thức thể đã leo lên đến Thức Hải Thiên Thê thứ 2641 tầng, trong lúc đó thu hoạch được không ít cơ duyên, căn cốt, thể phách, thể chất, pháp bảo, bí pháp, công pháp, các loại kinh nghiệm vân vân. "Công tử, ngươi đột phá à nha." Bạch Hồ Nhi một thanh nảo vào Lâm phủ trong lực. Đoạn thời gian trước, Lâm phủ thông qua Thức Hải Thiên Thê thu hoạch được hai kiện cùng loại giáp linh bào pháp bảo, cũng có thể uyển hóa thành các loại phong cách váy áo, một kiện chính mình xuyên, một kiện khác thưởng cho Bạch Hồ Nhi. Bây giờ, đối phương một tịch mê người trang phục nghề nghiệp, khiến Lâm phủ không khỏi cười xấu xa bắt đầu. Ta vừa mới đột phá nguyên anh trung kỳ, cần thông qua song tu củng cố tu vi, cho nên, ngươi hiểu. Nói, hắn đem Bạch Hồ Nhi ôm lấy, một phen luận chiến sau. Lâm phủ vừa lòng thỏa ý, kiểm tra xuống Bạch Hồ Nhi tiến độ tu luyện, phát hiện nàng vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Đương nhiên, tu vi tăng lên không ít. Đến nguyên anh kỳ, đột phá cảnh giới cần thiết tu vi nhiều lắm, chính là hắn, đều bỏ ra mấy tháng mới từ nguyên anh sơ kỳ tiến giai nguyên anh trung kỳ. Bạch Hồ Nhi nghĩ đột phá nguyên anh trung kỳ, sợ là qua được 1 2 năm cả hữu. Sau đó, Lâm phủ tìm tới Âu Dương Phỉ. Nàng chỉ là kim đan kỳ. Mà Lâm phủ luyện chế thượng phẩm kim linh đang độ khó rất thấp, cho nên có rất nhiều tổn kho thượng phẩm kim linh đan, khiến cho Âu Dương Phi tu vi phản phất ngồi lên hóa tiễn, đột phá thần nhanh. Bây giờ, nàng đã là kim đan trung kỳ đỉnh phong. Trong vòng 1 năm, có thể thành nguyên anh. Hồ Nhi, Âu Dương, bây giờ ta đã đột phá nguyên anh trung kỳ, thực lực tiến thêm một bước, là thời điểm đi xem một chút thế giới bên ngoài, các ngươi có đi hay không?" Lâm phủ bình tĩnh hỏi. Chương 185: Đi xa lúc. "Đi nha, chúng ta đương nhiên muốn đi." Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ song song gật đầu. Mặc kệ Lâm phủ đi đâu, các nàng đều muốn đi. "Tốt, vậy liền cùng đi." Lâm phủ cười cười, nhìn về phía nội môn đệ nhất phong phương phương hướng, xuất phát trước, "Ta đi trước nhìn xem sư tôn cùng sư huynh sư tỷ bọn hắn, thuận tiện nhìn nhìn lại Kim Hằng Tình Quân, trò chuyện một ít chuyện." Nội môn đệ nhất phong, đỉnh núi hậu viện. Lâm phủ tìm tới tiểu kim viên, biểu thị chính mình chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, còn không hiểu khi nào trở về, nhanh thì 1 năm, chậm thì mấy năm. Bởi vì, hắn chuẩn bị đột phá đến nguyên anh đỉnh phong, thậm chí là hóa thần sơ kỳ, mới có thể trở về. Người đã kết anh, có được ngàn năm tọa nguyên, dùng nhiều thời gian đi xem một chút phía ngoài đại thiên thế giới, tôi luyện tâm cảnh của mình. Đối với mình có rất lớn chỗ tốt. Tiểu kim viên vô vô Lâm phủ bà vai. Lâm phủ hỏi, "Sưu tôn, cần ta giúp ngài trong nhà đưa tin cái gì sao?" Tiểu kim viên lắc đầu, nói, "Xem ra, ngươi đoán ra tới. Ta cùng trong nhà quan hệ xác thực không tốt lắm, bất quá, vì sư việc nhà lẽ ra phải do ta xử lý, ngươi cũng không cần quan tâm. Sau khi đi ra ngoài, mọi thứ đều phải để lại một tay, vững vàng chút, cuối cùng an toàn trở về." "Đầu chó, ta nói, ngươi hiểu chưa?" Tiểu kim viên nghiêm túc nhìn xem Lâm phủ. Hắn thấy, Lâm phủ là cường giả trùng sinh, có được đại bí mật mang theo thủ đoạn so với mình còn nhiều, nhưng mặc kệ như thế nào, đối phương đều là đồ đệ của hắn. Nhìn xem Lâm Vũ, hắn cảm thấy phá lệ thân thiết. Đệ tử minh bạch. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Tiểu Kim Viên lại nói ra, đầu chó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải biết, vị sư sẽ là ngươi kiên cường hậu thuẫn, mặc dù bây giờ ta đã đánh không lại ngươi, nhưng là, nếu ta hướng trong nhà người nhận lầm, bằng đối cảnh của bọn hắn, vẫn là có thể chiếu cố ngươi. Lâm Vũ nắm chặt lại quyển, sinh lòng cảm động. Đồng thời, hắn cũng đoán được cái gì. Tiểu Kim Viên bối cảnh rất hùng hậu, tối thiểu có hóa thần thậm chí luyện hư kỳ đại lao tồn tại. Hala, tiểu kim viên đến từ Thiên Châu. Dù sao, toàn bộ Đông Hoang, chỉ có Thiên Châu mới tồn tại có ít luận hư kỳ đại quân. Sư tôn yên tâm, ta thủ đoạn bạo bệnh rất nhiều, hiện nay, hóa thần đều không có biện pháp bắt ta. Lâm phủ cười hắc hắc. Tiểu kim viên kinh ngạc nói, ngươi tiểu tử, tự tin như vậy sao? Liên hóa thần đều không làm gì được ngươi? Lâm phủ lộ ra thần bí tiêu dung. Tiểu kim viên lông mày nhướng lên. Cân nhắc đến Lâm phủ là cường giả trùng sinh, hắn cảm thấy đối phương tất nhiên có không tầm thường bí pháp, cũng liền tin. Sư tôn, đây là đương ngài. Tâp phủ lấy ra một cái túi chứa Trong này chứa cái gì?" Tiểu Kim Viên rất là tò mò, mở ra túi chứa vật, sau đó, hắn trừng thẳng con mắt, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Một trụ vạn năm thanh thần hương, 10 bình cực phẩm tựu đan, tổng trăm quả, 10 tòa tiên lý ngọc giao đại. Lâm phủ chỉ vào những bảo vật này, thuộc như lòng bàn tay giới thiệu hắn cung dụng, khiến Tiểu Kim Viên mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Lâm phủ lại đem quý giá như vậy bảo vật đưa cho chính mình. Tiểu Kim Viên lập tức sinh lòng cảm động. "Sư tôn, vật này về sau lại nhìn." Trước khi đi, Lâm phủ đem một viên lưu ảnh thạch đưa cho Tiểu Kim Viên, niết miệng gọi một tiếng, quay người rời đi. Tiểu Kim Viên đứng tại trên mặt bàn, nhìn xem Lâm Phù đi xa bóng lưng, hắn cầm viên kia lưu ảnh thạch, có loại thất vọng mất mát cảm giác, cũng không biết rõ khi nào mới có thể lại nhìn thấy Lâm Phù. Tiểu Kiếm Phong, Lâm Phù đến chỗ này, cùng Lô Cửu Kiếm Hàn Huyên một đoạn thời gian, biết được đối phương gần nhất tăng trưởng không ít tu vi, tốc độ vẫn là rất nhanh. Sư huynh, ta liền muốn đi ra ngoài lịch luyện." Lâm Phù nâng lên chuyện này, Lô Cửu Kiếm biểu thị ủng hộ, cũng để cho Lâm Phù nhiều chú ý an toàn, tốt nhất là vững vàng một điểm, gặp được cảm thấy đánh không lại địch nhân, vậy liền không muốn liều mạng. Bởi vì cái gọi là tam thập lục kế, cẩu vi thượng Lâm phủ gật đầu cười. Đại sư huynh nha, vẫn luôn dạng này vư vàng. Sư huynh, đây là lễ vật ta cho ngươi, làm ơn tất nhận lấy, không phải ta cũng không cao hứng nha. Lâm phủ lấy ra một cái túi trữ vật, trong đó đặt vào 500 quả thượng phẩm kim linh đan, một trụ vạn năm thanh thần hương, một trụ ngàn năm dương lôi kim hoa, một kiện hộ thân pháp bảo, một phần tu hành cảm ngộ các loại. Cái này quá quý giá. Lô Cửu kiếm vạn phần kinh ngạc, liên tục từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không thể cố chấp qua được Lâm phủ, rưng rưng nhận lấy những này đủ để cho hắn tu vi tăng nhiều bảo vật. Không chỉ có như thế, có những bảo vật này, kết anh xác suất thành công gia tăng bội phần, tương lai tất nhiên kết anh." Tiểu sư đệ, cảm ơn." Lô Cửu Kiếm nhìn xem Lâm Phù bóng lưng rời đi, nắm chặt nắm đấm, hốc mắt đỏ bừng. Có dạng này sư đệ, hắn cảm thấy đáng giá. "Tịch Hà Phong." "Cái gì?" "Tiểu sư đệ muốn đi lịch luyện, đem ta cũng mang lên a." Lý Bích Hà cười ha ha. "Khó mà làm được." Lâm Phù quả quyết từ tuyệt. Hắn cùng Lý Bích Hà hàn huyên hồi lâu, cũng vì đối phương lưu lại một cái túi trữ vật, trong đó bao hàm bảo vật cùng cho đại sư huynh Lô Cửu Kiếm không sai bị lắm. "Hoa" Tiểu sư đệ thật sự là quá hào phóng. Một trụ vạn năm thanh thần hương, có thể để kết ánh sắc xuất thành công để cao 6 thành. Thật hay dạ. Lại thêm cái này một gốc ngàn năm dương lôi kim hoa, ta kết ánh sắc xuất thành công sẽ gia tăng 7 thành, đây không phải là tất thành sao? Lý Bích Hà càng nói càng kích động. Năm thành sắc xuất, nàng liền dám toác các. 7 thành sắc xuất, đây không phải là tương đương tất thành sao? Lâm Vũ nghe được đau cả đầu. Nhị sư tỷ Lý Bích Hà cùng đại sư huynh nô cũ kiếm vẫn là hai thái cực, một cái vượng vàng, một cái xúc động. Tiểu sư đệ, cho Lý Bích Hà xuất ra một viên sát ngợi cất giữ nhiều năm hộ thân phù, vật này chỉ là cực phẩm pháp khí, đối người tác dụng không lớn, nhưng đã là trên người của ta tốt nhất một viên hộ thân phù, hy vọng ngươi bình an. Lâm phủ nhận hộ thân phù. Cái này dù sao cũng là nhị sư tỷ tâm ý hắn cũng biết rõ, Lý Bích Hà cũng không giàu có, cái đan sao cơ bản liền tan hết gia tài, có thể đưa hắn một viên cực phẩm pháp khí cấp độ hộ thân phù, rất hiếm thấy. Nô Cửu Kiếm, tiểu kim viên cũng cho hắn đưa lễ vật. Tiểu kim viên tặng là ba cây kim mao, thời khắc mấu chốt có thể hóa thành con rối thế thân, cùng hắn đổi vị, ngăn cản ba lần ân cơ hội là hắn phải chết công kích. Lâu Kiểu kiếm tặng là một thanh kiếm. Đây là Lâu Kiểu kiếm ngưng tụ hồi lâu mới tạo ra pháp bảo phi kiếm, ngày bình thường uy lực phổ thông, thời khắc mấu chốt có thể đem phi kiếm vỡ nát, bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường đại, có thể dẫn người nhanh chóng chạy trốn. Những ngày đồ vật, Lâm phủ đều dùng công lên. Nhưng, đây là ba người tâm ý, hắn đưa chúng nó xem như tốt đẹp nhất lễ vật phong tôn bắt đầu. Ngày đó, Lâm phủ còn đi gặp không ít người. Thứ Thư thủy, Lăng Hưng Hưng, chân truyền trưởng lão. Hào phóng Lâm phủ, tự nhiên cho bọn hắn đều đưa một chút bảo vật, đan dược, hộ thân pháp bảo, phù lục loại hình đều có, đủ để cho bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Ngày đó đêm kia, thập tinh cấp thẻ người tốt một. À, cái này đều có thập tinh cấp. Lâm Vũ yên lặng, hôm nay cơ bản không làm cái gì đặc biệt tốt sự tình, cũng chính là bãi phòng tiểu kim viên bọn hắn, cho bọn hắn đưa không ít bảo vật. Không nghĩ tới, cũng có thập tinh cấp thẻ người tốt. Hắn rất nhanh leo lên thứ 3651 tầng tiên thế. Tu vi 100 năm. Theo bảng bảng tu vi gia thân, Lâm Vũ phảng phất phục dụng ba cái cực phẩm tự hữu đan, tu vi tăng trưởng không biết. Không tệ phản hồi. Lâm Vũ mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ đến tiên linh cổ phòng, tìm được vừa mới xuất quan kim hằng tinh quân. Ồy Lâm Vũ phát hiện, Kim Hằng Tinh Quân thể phách lớn mạnh rất nhiều, khí huyết tràn đầy giống như năng gắt, thân mặt ngoài thân thể còn ẩn có kim văn lấp loé, chỉ dựa vào nhục thân tựa hồ cũng có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ chống lại, tương đương với thượng phẩm hoàng kim cấp lên thi. Không chỉ có như thế, Kim Hằng Tinh Quân tu vi đã đạt Nguyên Anh trung kỳ. Xem ra, tiền bối luyện hóa thi thần đầu lâu về sau, thu được to lớn tăng lên. Lâm Vũ đoán ra điều ấy. Hoàn toàn chính xác, thi thần hài cốt để cho ta cố thân thể này càng thêm cường đại, ngày sau, ta sẽ còn không ngừng tìm cường giả thi hài tiến hành dung hợp, trên phạm vi lớn cường hóa tự thân. Cho ta trở thành chân chính pháp thể song tu người, tương lai độ kiếp thành công suất liền sẽ tăng lớn rất nhiều." Kim Hằng Tỉnh Quân như vậy giải thích, "Đúng rồi, ngươi làm sao bỗng nhiên tới?" Lâm Phù nói ra, "Ta muốn ra cửa lịch luyện." Kim Hằng Tỉnh Quân nghiến lặng, nói, "Thanh châu cuối cùng vẫn là quá nhỏ, ngươi là một đầu chân long, bây giờ cũng có được khinh thường thanh châu lực lượng, nên ra ngoài đi một chút." "Bất quá, ngươi chưa tới, hẳn là còn có chuyện khác." Lâm Phù buông xuống một cái túi trữ vật, nói, "Tiền bối, ta muốn dùng bên trong đồ vật, từ nơi này đổi đi một chút tu hành kinh nghiệm cùng bí pháp các loại truyền thừa." Kim Hằng Tỉnh Quân mở ra túi trữ vật. Sau đó Hắn mở to hai mắt nhìn, vạn năm giữa hồn mục, ngàn năm linh hồn quả, ngàn năm tứ linh hoa. Kim Hằng Tỉnh Quân không khỏi kinh hô. Ngoại trừ trở lên linh lực, còn có nhiều đến 10 loại tối tiểu đều là ngàn năm đặc tu lĩnh vực, đối hồn phách đều có to lớn khôi phục hoặc là tầm bổ hiệu quả. Kim Hằng Tỉnh Quân không hỏi Lâm phủ là như thế nào lấy tới những bảo vật này, yên lặng lấy ra một viên ngọc giản, dán đại mi tâm của mình, hướng bên trong quán châu tin tức. Nửa khắc đồng hồ sau, cái này mai ngọc giản rơi vào Lâm phủ trong tay. Trong đó cổ lão bí pháp vượt qua 10 loại, các loại cường đại công pháp không thua năm bộ, ngoài ra còn có ta tại trên việc tu luyện bộ phận cẩm ngộ." Kim Hằng Tình Quân một mặt kiêu ngạo mà nói, "Những bí pháp này cùng công pháp đều rất trân quý, tùy tiện cầm một bộ ra ngoài, cũng có thể làm cho bên trong cao giai tu sĩ tranh đến đầu rơi máu chảy, đầy đủ làm dưỡng hồn mục những vật này thù lao. Tiền bối chính là hảo phóng." Lâm Vũ chấp tay, lại cùng Kim Hằng Tình Quân hàn huyên một lát, mới chậm chậm bay đi. Trên ghế nằm, Kim Hằng Tình Quân nhìn xem Lâm phủ đi xa phương hướng, cảm thấy hắn tựa hồ không giống như là người chúng sinh, hẳn là thu được một vị nào đó cùng loại hắn dạng này tán tu bảo tàng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Kim Hằng Tình Quân đều không động tâm. Hắn nhìn ra được Lâm phủ người mang đại khí vận, động đến hắn độ vận, chính mình sẽ gặp cước. Trở mặt là không sản xuất, thiện duyên mới đúng. Tiểu Thạch Phong, Lâm phủ trở lại nơi đây, lưu lại một tòa hợp lại loại cỡ lớn trận pháp, đủ để đối kháng Nguyên Anh, đồng thời đem trận pháp khống chế trung tâm để lại cho tiểu ký viên. Lại thêm kim hàng tỉnh quân, cùng có được linh bảo trưởng giáo hôn nguyên chân quân, cho dù là bình thường hóa thần sơ kỳ đánh tới, đều không làm gì được Tiên Linh Tông. Đi, chuyến đi này, nói ít một hai năm. Chờ ta trở về, hy vọng đại sư huynh cùng nhị sư tỷ bọn hắn đều có thể có khá lớn tiến bộ đi. Lâm phủ cảm khái liên tục Hắn chắp hai tay sau lưng, chân đạp một đóa mầu vàng kim từng vân, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ phân trạm hai bên, đều lộ ra dịu dàng thân mật, như tuyệt đại giai nhân. Âu Dương muội muội, ngươi cùng chúng ta đi, sư phụ ngươi bắt trưởng lão mặc kệ sao? Bạch Hồ Nhi trêu ghẹo nói. Sư tôn nói với ta, để cho ta hảo hảo đi theo Lâm sư minh hỗn, có tiền đồ. Âu Dương Phi cười nói, nàng không thể quên được ngày hồn qua hình tượng. Chính mình đi tìm sư tôn bắt trưởng lão, biểu thị muốn đi theo Lâm phủ đi ra ngoài lịch luyện, bắt trưởng lão ngữ trọng tâm trưởng vỗ bờ vai của nàng nói, Âu Dương a, Lâm phủ là một vị tuyệt thế thiên tài, ngươi nhất định phải theo sát hắn trở thành hắn đạo lữ, đối ngươi có lớn lao tăng lên. Ngay sau, chờ ngươi trở thành đại tu sĩ, nhớ ký dịu dắt vi sư. Lời nói này dư âm còn vang vẳng bên tai. Mỗi lần nhớ tới, nàng liền nhịn cười không được. Bát trưởng lão còn nâng lên, đã đi xa, vậy liền về nhà một chuyến, cùng người trong nhà nói một chút. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm phủ, Âu Dương phỉ, Bạch Hồ Nhi bây giờ chính chuẩn bị tiến về đi xa trạm thứ nhất. Âu Dương phỉ nhà. Tiên Linh Tông Đông Bắc bộ, mấy ngàn dặm bên ngoài. Cẩm Tú Thành. Một tòa cỡ lớn thành trì, nhân khẩu hơn trăm vạn. Nơi đây có 3 cái tu tiên thế gia đều có chút cơ thượng nhân tòa trấn, nhưng mà Tam đại gia tộc cũng không phải là Cẩm Tú Thành người mạnh nhất, Kim Đan Sơ Kỳ thành chủ mới là. Thành chủ lâu dài bề quan, không hỏi ngoài sự. Cho nên, Tam đại gia tộc trên thực tế nắm trong tay hơn phân nửa Cẩm Tú Thành, đều phát triển trên trăm năm. Âu Dương Thế gia, một tòa chiếm diện tích mấy trăm mẫu tu tiên thế gia, Cẩm Tú Thành Tam đại tu tiên gia tộc một trong, hắn tộc trưởng Đường Kim đã có 150 nhiều tuổi, chính là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Âu Dương lão gia tử, chính là Âu Dương Phi gia gia. Giờ phút này, Âu Dương Thế gia răng đèn kết hoa. Lâm phủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bên người ngồi Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi Xung quanh mới là Âu Dương tộc trưởng cùng Âu Dương phi phụ mẫu cấp gia tộc cao tầng. "Tiểu phỉ, gia tộc bọn ta lấy ngươi làm Vinh." Âu Dương tộc trưởng đầy mặt hồng quang, tâm tình kích động. Hắn đã sớm nghe nói Lâm phủ thực lực, đây chính là có thể chém giết Nguyên Anh trung kỳ cường đại tồn tại, bây giờ vậy mà lại đến Âu Dương gia, tự nhiên cao hứng. Ngoài ra, biết được Âu Dương phị kết đan về sau, Âu Dương tộc trưởng càng là cười đến không ngậm miệng được. Thế là, hắn mở rộng buổi tiệc, khoản đãi đám người. Cầm Tú thành cái khác hai đại thế gia, cùng còn tại bế quan bên trong thành chủ đều nhao nhao chạy đến, chỉ vì thấy Lâm phủ phong thái. Lớn như vậy phong tiết khách Nơi đây bảy trên trăm bản, nhất phía trước một cái bàn tròn lớn ngồi hơn 10 người, tất bước chút cơ kỳ, Lâm phủ cùng Bạch Hổ Nhi chính là ngồi ở chỗ này. Đám người mới đầu có chút câu nệ. Thấy thế, Lâm phủ mỉm cười nói ra: "Chư vị không cần khách khí như thế. Chúng ta chỉ là tiện đường chạy qua nơi đây, sau đó liền muốn đi xa lịch luyện, sợ là phải kể tới năm mới trở về. Chư vị có gì cần trợ giúp, đều có thể nói ra, ta khả năng giúp đỡ liền giúp." Lời vừa nói ra, đám người gần như sôi trào. Cho dù là Kim Đan kỳ thành chủ, giờ phút này đều cung kính đứng tại Lâm phủ bên người, phảng phất một đứa bé con. Cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm vấn đề về mặt tu hành, cũng biểu thị có thể hay không giúp hắn đột phá bình cảnh. Lâm phủ biểu thị, không có vấn đề gì cả. Hắn tại chỗ luyện chế một viên thượng phẩm phá chú đan, cho thành chủ phục dụng, kia bối rồi hắn mấy chục năm kim đan trung kỳ bình cảnh liền đã sinh ra bướm lòng, làm hắn hưng phấn không thôi. Đa tạ Lâm phủ chân nhân. Cẩm Tú thành thành chủ luyện một chút nói lời cảm tạ, lại hỏi thăm mấy vấn đề về sau, liền vô cùng lo lắng trở về bế quan phá cảnh. Những người khác nhau nhau xếp hàng tìm cầu hỗ trợ. Lâm phủ từng cái giải đáp. Âu Dương Phi thì là thừa này cơ hội, cùng mình phụ mẫu đoàn tụ, hưởng thụ khó được niềm vui gia đình. Là đêm, Ngũ tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ bình tĩnh đem tấm thẻ này tiêu hao, leo lên thứ hại thiên thê thứ 3656 tầng. Tu hành kinh nghiệm 3 năm. Không ngờ, lại phát động ẩn tàng cơ duyên. Tuy nói chỉ là 3 năm tu hành kinh nghiệm, nhưng chân mỗi lại tiểu cũng là thật, Lâm phủ kinh nghiệm so trước đó phong phú hơn, tâm tình cũng bởi vậy trở nên càng vui vẻ. Đợi đã, số lượng từ 4100, đây là hôm nay canh thứ nhất, canh thứ hai lập tức đến. Chương 186, Phong nguyên miếu thổ địa. Trong màn đêm, Âu Dương phỉ cùng nàng mẫu thân ngồi tại một góc mùi thơm bốn phía cây đào dưới, thưởng thức cảnh đêm, thuận tiện tâm sự. Tiểu phỉ, kia Lâm phủ chân nhân thực lực cường đại, lấy giúp ngươi làm niềm vui, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề, ngươi nếu là có thể tới kết thành đạo lữ, vi nương sẽ rất vui vẻ." Âu Dương Phỉ nương dùng tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Âu Dương Phỉ mu bàn tay, ánh mắt ôn nhu như nước. "Nương, kỳ thật ta..." Âu Dương Phỉ cúi đầu xuống, rất muốn nói, chính mình đã sớm là Lâm phủ người. Vi nương nhìn ra được, ngươi cùng Lâm phủ đã xuyên phá tầng quan hệ cuối cùng, bất quá, vi nương cũng sẽ không vì thế lo lắng. Ta nhìn ra được, hắn là một cái chính trực người tốt, không phụ ngươi." Âu Dương Phỉ nương ý vị thâm trường nói. Âu Dương Phỉ mặt thoáng chốc đỏ đầu. Chính thẩm nghĩ nương quả nhân là lão gia hồ, liếc thấy đạt được nàng đã không phải là trước đây hoàng hoa đại khuê nữ. Hoa quốc thế triều đã đi, không cần suy nghĩ nhiều, dụng tâm ở chung, chớ đến cùng thời không giữ hận. Âu Dương Phi nương cười nói, "Nghe vậy," Âu Dương Phi nhếch môi, nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, một chiếc phi chu ly khai Cẩm Tú Thành. Từ đó, Lâm phủ chính thức mở ra đi xa hành trình. Thiên Linh Tông, nội môn đệ nhất phong, đỉnh núi hậu viện. Tiểu Kim Viên nhô tới, Lâm phủ trước khi đi đem một khối lưu ảnh thạch giao cho mình, thế là đem mở ra, nhìn thấy Lâm phủ cùng thị thần đại chiến hình tượng. Nhìn thấy Lâm phủ chặt xuống thi thần đầu lâu lúc, tiểu Kim Viên trong mắt đều nhanh nhảy ra ngoài. Ha ha, ha ha ha ha. Thật lâu, tiểu Kim Viên ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên lai, like, thi thần là bị đầu chó chạm, khó trách cái này ra hỏa giảm ra ngoài lịch luyện, nguyên lai like là đã có được như vậy thực lực cường đại a. Tiểu Kim Viên rất vui mừng. Có này lệ tử, hắn có thể thổi một vạn năm. Bất quá, tiểu Kim Viên không có lộ ra, cho dù là Ngô Cửu kiếm cùng Lý Bắc Hà, hắn đều không nói. Đầu chó có chém giết hóa thần kỳ thực lực, nhìn chung toàn bộ Đông Hoàng, đã không có bao nhiêu có thể uy hiếp được hắn nguy hiểm, như thế, ta cũng yên tâm. Tiểu Kim Viên lấy ra Lâm phủ đưa tặng cho hắn 100 mai cực phẩm từ ưu đan, bắt đầu luyện hóa. Thân là sư tôn, hắn cũng không thể quá kém. Chờ Lâm phủ trở về, có lẽ đã đột phá nguyên anh đỉnh phong, thậm chí là hóa thần kỳ, khi đó, ta tối thiểu đến tiến giai nguyên anh chu kỳ, không phải thật mất thể diện. Tiểu Kim Viên đấu chí tăng vọt, khắc khổ tu hành. Hắn thiên phú vốn là rất cao, nếu không, cũng không có khả năng được vinh dự tiên tiêu, chỉ là, hắn lười nhác đột phá, lúc này mới tại kim đan đỉnh phong thẻ rất nhiều năm. Bây giờ, hắn không còn áp chế thiên phú. Theo hắn nghiêm túc tu hành, tiến cảnh nhanh chóng đi vậy, liền lâm phủ đều không biết rõ. Vũ Châu, giống như Thanh Châu, Vũ Châu đồng dạng là một mảnh diện tích lãnh thổ bát ngát địa phương, độ vật khoảng cách hơn 10 vạn dặm, Nam Bắc cũng có kém không nhiều 10 vạn dặm. Loạn diện tích, Vũ Châu so Thanh Châu còn lớn hơn. Mà trong Vũ Châu, cũng không phải là mỗi cái địa phương đều có được linh mạch, tỉ như, phía trước mảnh này phương viên mấy trăm dặm phạm nhân quốc gia bên trong, sừng suốt không có một đầu linh mạch. Cho nên, nơi này không quá thích hợp tu hành. Thứ việc trong không khí cũng có linh khí, nhưng chỉ là đầy đủ luyện khí kỳ tu hành, trúc cơ đều rất ít. Về phần kim đan, một cái đều không có trước mắt cái này quốc gia tên là Phong Nguyên quốc. Này nửa phạm vi bên trong phần lớn là bình nguyên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút sơn mạch nhỏ, cũng không lớn. Lâm Vũ lấy thiên nhãn quan sát. Cái này địa phương mặc dù không có gì linh mạch, nhưng là gần với linh mạch linh truyền chi nhãn ngược lại là có, nếu là tăng thêm tụ linh trận, trung tâm nồng độ linh khí cũng có thể so ra mà vượt bình thường linh mạch, đầy đủ chúc cơ tu hành. Nhưng mà, muốn trở thành kim đan, khó rồi. Bằng phẳng trên con đạo, một chiếc xe ngựa chậm chậm chạy. Lâm Vũ ngồi tại trước xe, bên người là hai vị nữ nụ đại mỹ nữ, dẫn tới người qua đường kinh diễm vánh mắt. Thật xinh đẹp mỹ nhân a. Có lòng người sinh ý đồ sâu. Giữa trưa, xe ngựa chạy đến hai tòa trong núi ở giữa, càng đi về phía trước hơn 10 dặm liền có thể đến một mảnh bình nguyên, chỗ ấy có không ít thôn xóm cùng tiểu trấn, người ở không ít. A2, có người giống lớn bắt đầu. Ngay sau đó, phu cận sông ra không ít người. Phía trước tám cái, phía sau năm cái, hai bên đều có ba cái, tất cả đều cầm đao kiếm, mặc trên người mới tinh nhưng không hợp thể quần áo, hiển nhiên là dành được. Người cầm đầu kia là cái gầy gò hắn tử. Hắn chỉ có chín cái ngón tay, trong đó một cái tay cầm một thanh vết rỉ loang lổ trường đao, một cái tay khác thì là chỉ xe ngựa, người ta nói Trên xe ngựa người nghe kỹ cho ta, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ này qua, lưu lại tiền qua đường." Nói, Sơn Tặc Đại Vương Triều Lâm Phù ngóc ngón tay, nghiêm miệng, biểu lộ rất là phách lối. Trên xe ngựa, Lâm Phù mấy người nhìn nhau, có chút im lặng. Bọn hắn lại bị một đám phàm nhân ăn cướp, cái này nếu là truyền đến tu tiên giới, sợ là đến cười chết người. "Ta nếu là không giao tiền đâu." Lâm Phù hỏi. "Kiệt kiệt kiệt." Sơn Tặc Đại Vương chỉ chỉ chính mình vết rỉ loang lổ lại đao, "Ngươi cảm thấy bản vương trong tay cái thanh này phá thương phong chi nhận sẽ đáp ứng sao?" Lâm Phù vui vẻ Cái này ra hỏa vậy mà biết rõ vết gì loang lổ đại dao hội để cho người ta đến uân ván. Có ý tứ, rất có ý tứ. Tiểu tử, nhanh lên giao tiền, nếu là không giao tiền, vậy liền đem hai cái này nũ nịu đại mỹ nhân lưu lại, tối nay, bản vương rốt cục có thể thưởng thức được bức này quốc sắc thiên hương mỹ nhân muội vị, kiệt kiệt tiệt. Sơn Tặc Đại Vương cười tà, liếm môi một cái. Lâm Phù nhìn về phía Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ, hai nữ hiểu ý phấp phốc, phốc. Các nàng đồng thời xuất thủ, ngoại trừ Sơn Tặc Đại Vương, còn sót lại mười mấy người trong nháy mắt bị trùng sáng đánh trúng mi tâm, thân thể ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Tu tiên gia Sơn Tặc Đại Vương sợ tệ ra quần, đang muốn chạy, lại phát hiện hai chân bị dây leo quấn lấy, động cũng không động được. Thiên nhân tha mạng. Sơn Tặc Đại Vương khóc kể lể. Nhưng, một cái tay đã đặt tại đỉnh đầu của hắn, chợt, Lâm phủ thi triển siêu hồn chỉ thuật, rất nhanh liền tìm hiểu được chuyện từ đầu đến cuối, nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi. "Công tử, thế nào?" "Nhóm này Sơn Tặc hang ổ ở vào cách đó không xa tòa kia trên núi, nơi đó có tòa miếu hang, bọn hắn ngày bình thường liền ở tại trong đó, bên kia còn giam giữ lấy không thiếu phụ người." Nói xong, Lâm phủ tiện tay vung lên Cái này nhóm sơn tặc thi hải liền bị tam vị chân hỏa đốt cháy thành tro, theo gió tiêu tán. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ cưỡi sen ngựa đi và ở vào giữa sơn núi một tòa miếu hoang trước, ngoài cửa có mấy cái sơn tặc tại trông coi, trong miếu đổ nát thì là giam giữ lấy 10 cái dung mạo phụ thông phụ nhân, đều hai mắt vô thần, trên thân áo bào rách tú toé, còn mang theo vết máu. Cái này nhóm sơn tặc thật đáng chết. Bạch Hồ Nhi ghét ác như cửu, vung tay lên, đem những cái kia sơn tặc giết hết, thi hải đốt cháy thành tro. Âu Dương Phỉ thì là đi phong thích chúng phụ nhân. Lâm phủ lấy ra một bát linh dịch, cho những cái kia phụ nhân uống xong về sau, thương thế của các nàng khỏi hẳn, trạng thái tinh thần cũng khôi phục lại, nhưng bởi vì bị vũ nhục, đã mất mặt mũi dưới núi các phụ lao hương thân. Sống sót mới có hy vọng. Lâm phủ kiên nhẫn quyên bảo, "Trợ, để Âu Dương Phi đem những này phụ nhân đưa về nhà của các nàng." Trong miếu Độnát, Lâm phủ méo méo cái mũi, cảm thấy bên trong hương vị mười phần có người, phất phắt tay, một đạo linh quang hiện lên, cả tòa miếu hoang cùng xung quanh núi thối trong nháy mắt tiêu tán. "Đại tiên, đại tiên." Lúc này, một đạo hư nhược thanh âm vang lên. Lâm phủ nhìn về phía trên mặt đất, Chỗ ấy có một tòa ngã xuống đất bùn tượng người, chính là bình thường miếu thờ bên trong cung phụng cái chủng loại kia, toàn thân áp dụng bùn đất tạo ra mà thành, chính miệng mở rộng nói chuyện. Luyện khí thất trọng Nê Thai tượng. Lâm Vũ kinh ngạc nói, thông qua thiên nhãn có biết, Nê Thai tượng chỉ có tu vi, tự thân lực lượng lại tựa hồ như dùng tại áp chế dưới mặt đất chỗ sâu cái nào đó đồ vật, chỉ có thể nói, không có gì thực lực. Thế là, hắn hỏi thăm nguyên do. Nê Thai tượng tranh thủ thời gian biểu thị, chính mình là mảnh này trong núi thành tinh lao sơn thâm già, tinh phách dung nhập ngôi miếu này vũ Nê Thai tượng bên trong, có được độ thân. Thế nhưng, miếu thờ ở phía dưới có phong ma trận. Nơi đó ngăn chặn một tôn chúc cơ ma đầu, trận pháp lâu năm thiếu tu sửa, tản phá không chịu nổi, nên thai tượng không có cách nào di động, chỉ có thể đem pháp lực của mình rót vào phong ma trận, mới miễn cưỡng cam đoan ma đầu không cách nào phá mở ra ấn. Nhưng ai biết, trước đây không lâu, cái này nhóm sơn tặc chọn trúng tòa này miếu hang, đẩy nã nê thai tượng, đem nơi này phát triển thành cường đạo oa điểm. Lục thân bị hao tổn nê thai tượng, từ thân pháp lực cũng bắt đầu hạ xuống, nhanh ép không được phong ma trận, cho nên, hắn hướng Lâm phủ cầu cứu. Đại tiên, cầu ngài xuất thủ, trấn áp kia phong ma trận bên trong ma đầu đi. Nếu không, một khi hắn chạy đi, Tung quanh vương viên trầm lặng, sợ là sẽ phải thay 500 vạn. Nê Thái Tượng cầu khẩn nói, Lâm Vũ lắc đầu, nói, trấn áp ma đầu làm cái gì, không cần ngươi. A, đại tiên, ngài có thể là tu tiên giả, không thể thấy chết không cứu nha, không, cứu ta không sao, thế nhưng là, cái này xung quanh thế nhưng là có mấy chục trên trăm vạn dân chúng vô tội. Nê Thái Tượng lần nữa khẩn cầu. Lâm Vũ cười nói, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, có thể trực tiếp chém giết ma đầu, làm ỷ tại trấn áp. Dù sao ta là không hiểu rõ vì sao muốn đem ma đầu trấn áp, mà không phải trực tiếp chém giết, thật sự là kỳ quái. Dứt lời, Hắn nhẹ nhàng giẫm chân, xoạt xoạt một tiếng. Trong miếu hoang ở giữa mặt đất nứt ra, có thể nhìn thấy dưới mặt đất mấy chục mét sâu tồn tại một cái dưới đất đạo phủ, trong đó có một tòa đường kính 10 mét tế đàn, phía trên giam giữ lấy một tôn trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong ma tu. Người này bị đa trọng xích sắt quấn quanh, trên thân còn dán phù lục, nhưng đều xuất hiện tổn hại. Cũng may, Lệnh Thái Tượng đem từ thân pháp lực rót vào tòa này phong ma trận, khiến cho nguyên bản hơi yếu phong ma trận hơi chiếm thượng phòng, cái này mới miễn cưỡng trấn trụ ma tu. Tiệt kiệt tiệt. Ma tu ngẩng đầu, nhìn xem nã trên mặt đất nghệ thái tượng, chỉ là luyện khí kỳ sơ tinh, dám hiệp trợ cái người kia trấn áp ta. Đợi bổn thượng nhân phát khốn, cái thứ nhất đưa ngươi thôn phệ, lại diện sạch phủ cận sinh linh. Đây là, hắn thấy được Lâm phủ. Lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi, căn bản nhìn không thấu Lâm phủ sâu cạn, không khỏi nhíu mày. Lâm phủ trực tiếp vận dụng thuật độc tâm. Bốn mắt nhìn nhau về sau, mặc kệ Lâm phủ hỏi cái gì, cái này trúc cơ ma tu đều sẽ một năm một mười nói ra. Nguyên lai, like, ma tu không phải Phong Nguyên quốc tu sĩ, mà là đến từ cái khác tu tiên quốc gia, bị Phong Nguyên quốc quốc sư trấn áp, giam giữ tại đây. Phong Nguyên quốc quốc sư là trúc cơ đỉnh phong, rõ ràng có năng lực giết được hắn, lại không giết, rất kỳ quái. Ngụy Thái tượng thầm nói, Lâm phủ cũng cảm thấy thật kỳ quái, nếu đổi lại là hắn, nếu là gặp được gây sóng gió ma đầu, có điều kiện lại nói, chắc chắn trực tiếp chém giết. Về phần Trần Áp, vì sao muốn làm như thế? Trực tiếp giết, không phải xong hết mọi chuyện. Xem ra, Phong Nguyên Quốc Quốc sư có không thể cho ai biết bí mật a. Tâm phủ nở nụ cười lạnh. Phốc phốc. Tâm phủ chỉ một ngón tay, đánh chết Chúc Cơ Ma Tu. T. Lê Thái Tượng khi hiệp sợ không thôi. Đây chính là Chúc Cơ Kỷ Ma Tu, lại bị vị thanh niên này một chỉ giết sát, người này không phải là kim đan chân nhân. Ầm ầm. Theo Lâm phủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút nước da đại điệu dần dần khép lại, nếu không phải mặt đất còn có một tia khe hở, Nê Thai thượng còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Đại tiên, xin nhận ta túi đầu. Theo chút cơ mà tu bị giết, Nê Thai thượng rốt cục có thể đem pháp lực từ phong ma trận thu hồi, bò dậy, cung kính hướng Lâm phủ Quỳ lễ làm lễ. Lâm phủ đánh giá Nê Thai thượng, nói trắng ra là, người này chính là một bộ bùn tự người, cùng người bình thường đồng dạng cao, nhưng bởi vì dung hợp lão sơn tham gia tình phách, cho nên trở nên so với sắt còn cứng rắn, xem như lão sơn tham gia cái này sơn tinh nộ thân. Người rất không tệ, vậy mà hiểu được thủ hộ mảnh này khu vực bạch tính, được xưng tụng là tổ địa thần. Đúng, ta gọi Lâm phủ, Lâm trong tụ Lâm, phủ văn phủ." Lâm Vũ nhàn nhạt nói. "Nghê Thái thượng sợ hai nói ra, nguyên lai like là Lâm phủ đại tiên. Tiểu nhân cũng là tại rất nhiều năm trước từng chiếm được một vị thải dược lão nhân trợ giúp, nếu không, sóng đã bị thọ rừng Tha đi ăn, sao có thể tu thành tinh phách. Nguyên nhân chính là đạt được nhân tộc trợ giúp, tiểu nhân thành tỉnh sau mới có thể tâm hệ bất tính, nguyện ý trợ giúp bọn hắn thoát ly khổ hải. Nếu không phải trước đó pháp lực đều dùng để gia trì phong ma trận, nhất định phải chém bọn này làm sảng làm bậy sơ tặc." Nghê Thái thượng sợ hai mà nói. Lâm Vũ đánh giá hắn, cảm thấy người này còn không tệ, nghiền ngẫm Hiện trường luyện chế ra một viên đan dược. Thượng phẩm Tố Linh Đan, phục dụng đan này, ngươi tượng đất nục thân có thể hóa thành thân người, đồng thời, ngươi tu vi còn có thể phóng đại." Lâm phủ giới thiệu nói. "Thật chứ?" Lệ Thái Tượng ngừ rõ. Bạch Hồ Nhi cười khanh khách nói, "Nhà ta công tử ưa thích giúp người làm niềm vui, ngươi liền cầm lấy đi." Lệ Thái Tượng nhìn về phía Bạch Hồ Nhi. Sau lưng nàng, ẩn ẩn có một đạo mười đôi bạch hồ hư ảnh hiện hiện, làm hắn nghẹn họng nhìn chân trối. Mười đôi hồ, yêu hoàng." Lệ Thái Tượng ngây dại. Liền yêu hoàng đều đối Lâm phủ cung kính như thế, như vậy, vị này công tử đến cùng là bậc nào nhân vật? Hóa thần thần quân a, Nghê Thai tượng ngăn chặn nội tâm rung động, luôn miệng nói tạ về sau, luyện hóa thượng phẩm tối linh đan, thân mặt ngoài thân thể dần dần ẩn có bùn da chốc ra, thân thể thu nhỏ, hóa thành cả người cao 1.3m tà hữu mập trắng lão giả. Một thân tu vi đã đạt chúc cơ sơ kỳ, vậy mà có thể trực tiếp chúc cơ, không cần chúc cơ đan sao? Bạch Hồ Nhi cảm thấy kinh ngạc. Lâm Vũ giải thích nói, bình thường, Nghê Thai tượng hồn phách thế nhưng là lão sơn tham gia tinh phách, xem như thiên địa chi linh, không cần chúc cơ đan cũng có thể chúc cơ. A nha. Bạch Hồ Nhi gật gật đầu. Lâm Vũ hướng Nghê Thai tượng nói ra, Về sau, ngươi chính là nơi này thủ địa công, cân nhắc đến ngươi còn không có danh tự, mà ở trong đó lại là Phong Nguyên công, như vậy, ngươi liền cứ gọi Phong Nguyên công đi. Ta cho ngươi bảo hộ mảnh này khu vực về lực. Vâng. Phong Nguyên công lần nữa hành lễ. Cho ngươi một kiện pháp bảo. Lâm Phù đem một cây dài 1m quần trượng lấy ra, chính là hắn nhàn trán lúc chế tạo pháp bảo hạ phẩm, có thể cùng có thể thủ có thể trốn. Ngoài ra, còn có thể thi triển ngũ hành độ thuật. Đạt tại đại tiên. Phong Nguyên công mừn rỡ. Theo hắn luyện hóa quyển trượng, chỉ cần dùng tay nắm chặt quyển trượng nhẹ nhàng vừa gõ mặt đất, cả người liền có thể không có vào phía dưới mặt đất, thi triển thổ độn, đi đường tốc độ cực nhanh. Chiếu cố thật tốt mảnh này khu vực, bảo vệ tốt lê dân mấy tính. Lâm phủ nói. "Rõ." Phong Nguyên công trang nghiêm đáp lại. "Công tử, ta trở về." Một đạo mỹ lệ thân ảnh đi vào miếu hang, chính là Âu Dương Phi. Bây giờ, nàng đã đổi giọng, không còn hô Lâm phủ sư huynh, mà là giống như Bạch Hồ Nhi, hô công tử. "A, đây là..." Âu Dương Phi kinh ngạc nhìn xem Phong Nguyên công. Lâm phủ đơn giản trình bày, Âu Dương Phỉ lúc này mới biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, nói: "Theo ta thấy, Phong Nguyên Quốc Quốc sư không chém giết Ma Tu, mà là trấn áp, nói không chừng có cái gì không thể cho ai biết bí mật, có thể đi tìm hắn hỏi." Đang có ý này, Lâm Vũ gật gật đầu. Có thuật độc tâm tại, chỉ cần đến Phong Nguyên Quốc đô thẩm hỏi thăm, liền biết rõ Quốc sư muốn làm cái gì. Cái này nhưng so sánh siêu hồn còn có tác dụng. Là đêm, một đoàn người tại Miếu Hoang ngủ lại. Phong Nguyên Công Thôi động quân trượng, dẫn tới các loại núi đá bùn đất cây cối, rất nhanh liền đem Miếu Hoang tu sửa tốt, cũng trên cửa treo viết có Phong Nguyên Miếu thổ địa năm chữ môn biển, nhìn chính quý rất nhiều. Sau đó, Phong Nguyên Công còn tại miếu thổ địa phía sau xây dựng thêm ra một tòa tiểu viện, yên tĩnh thanh thản. Lâm Vũ ở tại trong hậu viện. Phong Nguyên Công thì là đứng tại miếu thổ địa trên bệ thần, không lúc đích, phản phất một tôn màu sắc rực rỡ pho tượng, chậm rãi hấp thu đại địa chỉ lực, lớn mạnh tự thân. Trong hậu viện, Lâm Vũ ngay tại luận đan, thập tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Nghe nói thứ Hải Thiên Thế nhắc nhở, Lâm Vũ vui mừng, dựa vào vật này leo lên thứ 3666 tầng. Cơ duyên đúng hạn mà tới. Bí pháp điểm kim thủ một. DS, số lượng từ 4500, các vị buổi chiều tốt, hai canh xong xuôi. Hết thẻ hơn 8000 chữ, ngày mai ta muốn ra cửa, chỉ có căn hộ nhà. Chương 187, hương hỏa cùng số mệnh. Điểm kim thủ. Đây là bí pháp gì? Lâm phủ kinh ngạc. Đó lấy, một khối tin tức tràn vào trong đầu. Hắn phản phất lại bị giam tiến vào phòng tối, khổ tu điểm kim thủ, biết được một khi đem phương pháp này luyện thành, liền có thể điểm hóa văn vật, làm cho đàn sinh linh trí. Thật đúng là một môn thần kỳ bí pháp. Lâm phủ trong tứ hại thiên thê đem cái này môn bí pháp tu luyện đến tinh thông cấp độ, sau đó, ý thức trở về bản thể, trong mắt lóe ra ánh sáng, khóe miệng có chút dương lên. Cái này môn bí pháp, hắn có thể quá thích. Lâm Phù hai tay bấm niệm pháp quyết, dựa vào cái này môn bí pháp hấp thu thiên địa chí lực, kết hợp linh khí các loại lực lượng, hóa thành một giọt màu vàng kim nhạt điểm kim nguyên dịch. Đem vật này không có vào vạn vật vận, liền có thể để bọn chúng đạn sinh linh trí trở thành tinh quái. Đương nhiên, điểm kim thủ còn có khác hình thức. Đó chính là không đạn sinh linh trí, chỉ dùng điểm kim nguyên dịch thủy biến, liền có thể để vạn vật lổ sắc thành đồ vật khác. Thị triển điểm kim thủ tồn tại hạn chế, bởi vì cần dẫn động thiên địa chí lực. Cho nên, không có hóa thần kỳ tu vi rất khó luyện thành điểm kim thủ. Lâm Phù người mang khí vận, có thể dựa vào tự thân dẫn tới thiên địa chí lực, cho nên có thể thi triển Nếu là những người khác học được cái này môn bí pháp, tại tu vi không tới hóa thần kỳ tình huống dưới, đến mượn nhờ cùng loại viền linh bút bảo vật mới có thể thi triển đi ra. Trong màn đêm, Lâm phủ Tại Yên lặng trong tiểu viện tản bộ, chọn lựa ra một gốc sinh trưởng trên trăm năm lão hoại thụ, đem ngón trỏ rối ra, đầu ngón tay ẩn chứa một giọt điểm kim nguyên dịch. Ba. Theo điểm kim nguyên dịch chạm đến lão hoại thụ, từng vòng từng vòng màu vàng kim nhạt ba động phát ra, đem chọn khoảng cổ thụ bao vây lại, làm cho sinh ra thủy biến. Thân cây nhiều hơn một khuôn mặt người. Đa tại đại tiên điểm hóa. Mặt mơ há mồm nói lời cảm tạ. Lâm Vũ nhìn xem cái này quả biết nói chuyện lão hỏa thụ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, "Không khách khí." Trước kia lão hỏa thụ liền một gốc phổ thông cổ thụ. Bị điểm hóa về sau, khai linh trí, có thể cùng những người khác bình thường giao lưu, tự thân cũng phát sinh thủy biến, có được nhất định thực lực, nhưng cũng liền tương đương với cấp 3 tiểu yêu. Sức chiến đấu nha, có thể so với luyện khí tập trọng đi. Cái này môn bí pháp tựa hồ có chút gân gà. Lâm Vũ sờ lên cái cằm, cần hóa thần kỳ hoặc là cùng cấp độ thủ đoạn mới có thể thi triển điểm kim thủ, điểm hóa ra văn vật, cũng chỉ có cấp 3 tiểu yêu tu vi, không gân gà a. Nhưng, nghĩ lại bị chính mình điểm hóa ra vật vật, thế nhưng là đối với mình tuyệt đối trung thành cùng kính ngưỡng, chính mình là trong tiềm thức bọn họ vĩ đại thần linh. Cho nên, bọn hắn có thể làm nhãn tuyến của mình. Nghĩ đến cái này, Lâm phủ hai mắt tỏa sáng, đi ra ăn tính tiểu viện, đi vào miếu thổ địa bên trong. Gặp qua đại tiên, Nguyên bản hiện lên pho tượng trạng phong nguyên công chừng mắt nhìn, trở lại thân người, hướng Lâm phủ thi lễ một cái. Không cần đa lễ, ta đến phủ cận đi dạo. Lâm phủ đi ra miếu thổ địa, tại phủ cận hành tấu, nhìn thấy một gốc sống qua 300 năm đại thụ, kia là một gốc cây rồng, hình thể to lớn, độc mục thành rừng. Điểm hóa nó thử nhìn một chút. Lâm phủ thi triển điểm kim thủ, đem điểm kim nguyên dịch đặt tại cái này gốc đại dung thụ trụ cột, làm cho thuế biên, toàn thân chán phóng linh quang, trên cảnh cây thêm ra một gương mặt mơ. Đa tại đại tiên điểm hóa. Tây Dung gia lập tức nói tạ, tả hữu chặt cây tại trước người giao nhau, giống như một người tại thở dài hành lễ. Lâm phủ lông mày nhướng lên. Tây Dung tổng cộng đến cấp 4 đại yêu cấp độ, mặc dù hành động bất tiện, nhưng cũng có thể cùng bình thường chúc cơ sơ kỳ tu sĩ quần nhau cũng không rơi xuống hạ phong. Ta đã hiểu. Lâm phủ vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Bị điểm hóa vật vật, hắn thực lực mạnh yếu, là cùng bọn chúng bản thân có liên quan. Nếu là điểm hóa một viên nhỏ tảng đá hoặc là một gốc tiểu thảo, bọn chúng bản thân tựu rất yếu, dĩ nhiên có thể đàn sinh linh trí, cũng sẽ không mạnh tới đâu. Ta nếu là điểm hóa một tòa đại sơn đâu?" Lâm Vũ sờ lên cái cằm, nghĩ đến liền làm. Hắn tại phụ cận hẻm đậu, tìm tới một tòa độc lập bằng đá ngọn núi, cao hơn 100m, nhìn xem giống như là một cây to lớn măng, nhẹ gật đầu. "Chính là ngươi." Lâm Vũ chỉ tay một cái, từng tầng từng tầng màu vàng kim nhạt gợn sóng quanh quần thể phong, làm cho mặt ngoài có ra đá chốc già, nhưng cũng không bị điểm hóa thành công. "Không thành công." Lâm Vũ nghiên cứu sẽ, cuối cùng được đến kết luận là lượng không đủ. Thế là lần nữa thi triển điểm kim thủ, rốt cục khiến cho Thạch Phong đã đản sinh ra linh trí. Hắn hình thể to lớn, nặng nề vô cùng. Tuy nói nhìn không ra tu vi, nhưng nếu là thật muốn lực bộ pháp lượng, cũng là không thua gì lãnh chúa cấp đại yêu, tương đương với Tuyết Liên Sơn mạch tuyết quái lãnh chúa. Xem ra, suy đoán của ta là chính xác, về sau yếu điểm hóa những cái kia đẳng cấp cao hơn vật thể, liền phải liên tục thi triển nhiều lần điểm kim thủ. Lâm Vũ chắp hai tay sau lưng, đứng tại tòa này bị điểm hóa Thạch Phong trấn núi, lẩm bẩm: "Đa tạ đại tiên điểm hóa." Thạch Phong truyền ra thanh âm, bên ngoài thân cũng không cùng bị điểm hóa cổ thụ động dạng xuất hiện ra người khẩu bảo hộ mạnh này khu vực." Lâm phủ nói, "Tuân mệnh." Thanh phong truyền ra thanh âm. Lâm phủ tiếp tục tại phủ cận tản bộ, chuẩn bị nhiều một chút hóa một chút đồ vật, rất nhanh, hắn nhìn thấy một cái nhảy nhót tung bừng màu đen mèo rừng nhỏ. "Meo." Nhìn thấy Lâm phủ, tiểu hắc miêu cũng không có bất kỳ cảnh giác mà là vui sướng chạy tới, dùng bao nung nung khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lấy Lâm phủ mắt cá chân. Có được khí vận kim long về sau, ta cũng là xem như hốt mèo thể chất đi. "Ha ha." Lâm phủ cười cười. Hắn ngồi xổm xuống, xuống luồn một hồi mèo, chợt rũi vươn ngón tay điểm tại tiểu hắc miêu mi tâm, cái sau a kêu một tiếng. Toàn bộ thân thể cứng tại mặt đất. Tiểu Hắc Miêu cũng chưa chết. Nó đã bị Lâm Phù điểm hóa, con mắt quay tròn chữ truyện, lộ ra rất thông minh, còn có thể miệng nói tiếng người. "Ta Ân Đại Tiên, ta muốn cho ngài làm ấm giường." Tiểu Hắc Miêu phát ra giọng nữ dễ nghe. Lâm Vũ sững sờ, dùng tay đẩy ra tiểu Hắc Miêu một đầu chân sau, dùng nhất phương pháp nguyên thủy phân biệt giới tính. "Ta mèo, đến trông coi miếu thổ đi đi." Lâm Phù khoát tay náo. "Đại Tiên thật đáng e hết, vậy mà để người ta ta mèo, bất quá, ta tốt bữa thích đây." Tiểu Hắc Miêu lười biếng rũa lưng một cái, tiếp lấy thả người nhảy lên, phảng phất một đạo tia chớp màu đen. Không có vào tươi tốt trong rừng cây, Lâm phủ chậm chậm đứng dậy, xem ra, điểm hóa động vật cũng được. Cái này tao khí tiểu hắc miêu, bây giờ đã trở thành cấp 4 đại yêu, thân thủ mạnh mẽ, thực lực không tệ. Lâm phủ tiếp tục thí nghiệm điểm kim thủ. 3. Lần này, hắn điểm tại một cái đầu lâu lớn nhỏ nham thạch mặt ngoài, kích hoạt điểm kim thủ tự mang tầng thứ 2 hiệu quả, khiến cho tảng đá không ngừng thu nhỏ, cuối cùng lại hóa thành một viên ngón cái lớn nhỏ hoàn kim. Điểm kim thủ, sửa đá thành vàng. Lâm phủ cười cười. Nếu là không cho vạn vật đản sinh linh trí mà là để điểm kim nguyên dịch phát huy ra thuế biến tác dụng, liền có thể để vạn vật lu sắc thành cao hơn cấp bậc bảo vật. Thì như hiện tại, hắn làm được sửa đá thành vàng. Miếu thổ địa phía sau trong tiểu viện, Âu Dương Phỉ từ phòng ngủ đi ra, trên người gió linh bảo áo hóa thành một bộ áo ngủ rộng thùng thình, bên cạnh là đồng dạng mặc tơ lụa áo ngủ bạch hồ nhi. Công tử đi đâu rồi? Hai nữ tướng xem một chút, châm miệng một lời hỏi. Đại tiên ra ngoài đi lại. Trong viện lão hoại thụ miệng nói tiếng người, đem hai nữ giật lại mình. Cái gì tình huống? Trong tiểu viện khi nào nhiều một góc tụ yêu? Các nàng vây quanh lão hoại thụ nghiên cứu bắt đầu. Trên thân như ẩn như hiện cường đại khí tức, dò đến lao hẹ tụ run lên bấy, phảng phất gió bao bên trong lá rụng. Là ta điểm hoàn đó. Lâm phủ đi vào trong viện, đem chính mình học xong điểm kim thủ sự tình nói cho Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi nghe. Oa, wow, đây cũng quá thần kỳ đi. Hai nữ đều là hai mắt tỏa ánh sáng, rất muốn học, nhưng biết được cần có dẫn động thiên địa chỉ lực bản lĩnh mới có thể học được về sau, đều nhất miệng, rất thất vọng. Nơi xa bỗng nhiên có ánh sáng tiếp cận, đám người quay người nhìn lại, chỉ gặp một đám đông đóm bay đến trong viện, mỗi một cái đều chừng ngón cái lớn nhỏ, ở giữa cái kia đông đóm càng là có trưởng thành đầu lâu lớn. Phần đôi sáng lên bộ chán phóng nhu hòa ánh sáng xanh, chiếu sáng phủ cận. Rốt cục trở về, Lâm phủ cười, biểu thị ở giữa cái kia cấp 3 tiểu yêu cấp độ đom đóm chi vương là hắn tối nay ở bên ngoài thuần tay điểm hóa, về sau, chỉ dựa vào cái này đom đóm dẫn đầu đom đóm tụ quần, liền có thể chiếu sáng trong núi đường nhỏ. Cho dù là ban đêm, nếu là có người nghĩ đến miếu thổ địa chấp hương cầu bái, đều có thể thấy rõ đạo lộ. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ một đoàn người tỉnh lại, mệnh đêm qua điểm hóa những cái kia linh thú sửa tốt miếu thổ địa phụ cận đường núi, toàn bộ trải lên phiến đá, cùng chân núi quan đạo nối liền. Sau đó, xe ngựa chậm chậm hướng đông xuất phát. Trên đường, Lâm phủ ngẫu nhiên gặp một nhóm lớn thôn dân, trong đó có không thiếu nữ tử, đều là hôm qua từ sơn tặc trong tay giải cứu, bây giờ mang theo các nàng thân bằng tới nói lời cảm tạ. Lâm phủ khoát tay áo, cất cao giọng nói: "Các hương thân không cần khách khí, chúng ta tu sĩ, lẽ ra giúp đỡ nhỏ yếu, chứ vị có thể đi trên núi Miếu Thổ Địa Táp Hương cầu bái, trong đó có một vị thổ địa công, còn có bị ta điểm hóa linh thú, có thể phù hộ các ngươi." Tin tức một truyền mười, 10 truyền 10 trăm. Rất nhanh, quanh mình 10 giảm 8 thôn thôn dân đều hướng Phong Nguyên Miếu Thổ Địa tiến đến, ở nơi đó thấy được biết nói chuyện đại dông thụ cùng tiểu Hắc Miêu, còn có to lớn đông đóm cảm thấy mười phần thần hình dị, nhao nhao quỷ lại. Không cần đã lâu. Đại Dông tụ trước cắm đầy hừn nến, trên cây còn bị các thôn dân treo đầy cẩu phúc sử dụng vài đỏ. Tiểu Hắc Miêu trước cũng quỷ không ít người. Bọn hắn lấy ra công phẩm, chiều bán nó. Nói ra các ngươi tố cẩu, ta được đến vị kia đại tiên điểm hóa, học được một chút y thuật, ngược lại là có thể cho các ngươi tìm ý xem bệnh. Đương nhiên, thực lực của ta vẫn là không tệ, cũng có thể giúp các ngươi trừ bạo giúp kẻ yếu. Tiểu Hắc Miêu miệng nói tiếng người. Ai nha, Miêu nương nương hiện linh á. Thôn dân phụ cận nhóm nghe thấy Tiểu Hắc Miêu nói chuyện, vẫn là êm tai nữ tử thanh âm, nhao nhao quỷ trước mặt Tiểu Hắc Miêu không ngừng giơ đầu. Có người cầu con trai, có người cầu tài, có người cầu phúc, cũng có người hy vọng Miêu Nương Nương có thể đánh bại người xấu. Cầu con trai cầu tài không thuộc quyền quản lý của ta, cầu phúc chữa bệnh có thể tìm ta, cũng có thể tìm đại dòng tộc cùng thổ địa công, muốn giúp đỡ đánh người xấu, ta cũng lệnh nghệ." Tiểu Hắc Miêu nũng nịu nói, "Chúng ta thôn phụ cận có cái ác bá, nuôi một đám ác nhân, sưng bá trong thôn, thịt cá bách tính, còn xin Miêu Nương Nương thay chúng ta làm chủ nha." Lúc này có người dạng này khóc lóc kể lể. "Có thể." Tiểu Hắc Miêu gật gật đầu, tại mọi người chen chúc hạ chiều dưới núi đi đến Miêu thổ địa bên trong. Phong nguyên thổ địa công cũng không ngăn cản. Trước khi đi, Lâm Vũ đã thông báo, mặc kệ là lão hệ thụ vẫn là đại dòng, thu hay là đom đó chỉ vương cùng tiểu Hắc Miêu, thậm chí là thành phòng, phàm là bị điểm hóa qua linh thú, đều xem như miếu thổ địa thành viên. Bọn hắn có nghĩa vụ phối hợp phong nguyên công, chỉnh đốn tốt mảnh này khu vực, làm được mưa hòa gió thuận. Một canh giờ sau, cái nào đó thôn nhỏ bên trong. Ôi, làm người ngang ngược các bá bị tiểu Hắc Miêu một bản tay đánh bay ra ngoài, gương mặt xuất hiện vết mèo ấn, đổ vào trong một vùng phê tích, không nói cũng không dám lại hoành hành trong thôn. Nếu dám tái phạm, ta sẽ lại đên. Tiểu Hắc Miêu cơ cơ móng vuốt, ăn hết các thôn dân đưa tới công phẩm, hóa thành một đạo tia chớp màu đen đi xa. Miếu thổ địa thần dị càng truyền càng xa. Càng ngày càng nhiều thôn dân đến trong miếu dân hương. Thổ địa công công, chúng ta Phúc Long thôn phụ cận khô hạn nhiều ngày, trong ruộng không thu hoạch được một hạt nào, còn xin ngài xuất thủ tương trợ nha. Một vị lão giả quý gói trong miếu, sau lưng hắn, quý hơn 10 người. Có thể. Phong Nguyên công gật gật đầu, cầm lấy Lâm phủ ban cho quần trượng, tại thôn dân chen chúc hạ đến một mảnh khô hạn khu vực, thi triển Vân Vũ thuật, rất nhanh hạ bắt đầu một trận mưa lớn, thấm bộ thổ địa. Trời mưa a, trời mưa a. Các thôn dân tại trong mưa chạy, vui đến phát khóc. Vì cải thiện Phúc Long thôn phụ cận hoàn cảnh, Phong Nguyên công còn mở đảo một dòng sông nhỏ, từ trên núi dẫn tới mát lạnh ngọt nước suối, có thể uống, cũng có thể tưới tiêu. Xung quanh hoàn cảnh càng ngày càng tốt. Mỗi ngày đều có người đi trong miếu dân hương, có người thụ thương, liền sẽ được đưa đến đại dung tụ bên người, hấp thu đại dung tụ thả ra màu xanh lá linh dịch, thương thế rất nặng đều có thể khôi phục. Cũng có người mời tiểu Hắc Miêu chữa bệnh. Nàng châm cứu thuật là Lâm phủ truyền tụ cho, mặc dù còn không có học hết, nhưng cũng có thể cho người chữa bệnh. Miếu thổ địa bên trong, Phong Nguyên công hấp thu đám người hương hỏa trị liệu Có thể cảm giác chính mình tu vi đang nhanh chóng tăng lên, đại dòng thủ, tiểu hắc miêu, đông đóm chỉ vương các loại, cũng đều phân đến một bộ phận hương hỏa, tu vi có chỗ gia tăng. Một đầu trên quan đạo. Lâm phủ ngồi tại trước xe ngựa, có thể cảm giác được phong nguyên công, tiểu hắc miêu, đại dòng thủ trên thân hội tụ càng ngày càng nhiều hương hỏa chỉ lực, trở nên mạnh hơn. Mà hắn cũng có phản hồi. Nhưng, đây không phải là hương hỏa chỉ lực, mà là khí vận. Thủ địa công bọn hắn hấp thu hương hỏa chi lực càng nhiều, phản hồi đến trên người hắn khí vận thì càng nhiều, khiến cho Lâm phủ khí vận kim lăng có chút tăng lên. Cái này khiến hắn thật cao hứng. Khí vận sau khi tăng lên, Hắn có thể dẫn động càng nhiều thiên địa chi lực, tác dụng vẫn là rất lớn. Đi thôi, đi Phong Nguyên quốc đô thành, ta ngược lại muốn xem xem quốc sư là người thế nào." Lâm Vũ lẩm bẩm. Xe ngựa bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng ở bên ngoài hơn trăm dặm Phong Nguyên quốc đô thành chạy tới. Tối hôm đó, Lâm Vũ thu hoạch được một chương ngũ tinh cấp thẻ người tốt, tiêu hao về sau, leo lên thứ 3671 tầng. Tu vi 50 năm, như thủy triều lực lượng tràn vào thân thể, Lâm Vũ phảng phất luyện hóa hai viên cực phẩm tựu đan, rất nhanh liền khôi phục bình thường, ngồi ở trên xe ngựa, tiếp tục đi đường. Sáng sớm hôm sau, Xe ngựa đã được như nguyện đến một tòa thành lớn trước đó. Nơi đây chính là Phong Nguyên Quốc đô thành, Tân Dã thành. Thành này nhân khẩu phá trăm vạn, là Phong Nguyên Quốc lớn nhất thành trì, nhưng lại trong đó người tu hành cũng không nhiều, Lâm phủ thần thức quét qua, mới phát hiện mấy trăm tu sĩ. Nhưng là, chúc cơ kỳ lại có hơn 10 vị. Lợi hại nhất người kia đạt đến chúc cơ đỉnh phong. Cái kia hẳn là chính là Phong Nguyên Quốc cố sư. Lâm phủ lẩm bẩm. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn, 2 ngày trước liền có thể đi vào Tân Dã thành, chỉ bất quá, hắn hiện tại là muốn đi ra ngoài lịch luyện, thích hợp chậm dở giờ ở ở tốc độ càng tốt hơn. Như thế, muối có thể rõ ràng cảm thụ nhân gian. Công tử, chúng ta muốn hay không tìm cơ hội lấn vào hoàng cung, trở thành quốc sư thuộc hạ, sau đó trải qua nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng xác định quốc sư âm nhu." Bạch Hồ Nhi như là hỏi thăm. Lâm phủ liếc nàng một cái, nói: "Kia là thực lực yếu kém làm, lấy thực lực của chúng ta, còn cần như thế che che lấp lấp sao?" Trực tiếp quét ngang qua, tiến vào hoàng cung, hỏi quốc sư. Nói: "Hãn thu hồi xe ngựa." Một nhóm ba người đẳng không mà lên, tại Tân Dã thành vô số người sợ hãi than trong ánh mắt, vượt qua hoàng cung tường thành, tiến vào một tòa yên lặng nhưng trang trí xa hoa trong cung điện. Nơi đây có vài vị luyện đan đồng tử, bọn hắn đều là luyện khí tu sĩ, mạnh nhất vị kia cũng mới luyện khí thập trọng, chính ngồi vây quanh tại lò luyện đan to lớn trước, thỉnh thoảng cho trong đó tăng thêm linh dược. Ánh mắt vượt qua lò luyện đan, có thể nhìn thấy, trong cung điện bàn trước, đang ngồi lấy một vị người mặc đạo bào trung niên nam tử, giữ lại ba sợi râu dài, nhìn tiên phong đạo cốt, các ngươi là ai? Quốc sư Dịch Quảng Nguyên nhíu nhíu mày, đứng lên, dùng phất trần chỉ vào Lâm phủ ba người. Ta gọi Lâm phủ. Lâm phủ chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn ngồi dưới đất luyện đan đồng tử, chậm rãi đi đến Quốc sư Dịch Quảng Nguyên trước mặt. Chương 188, Quốc sư Âm Niu Trong cung điện một mảnh yên tĩnh, quốc sư Dịch Quả Nguyên đánh giá Lâm phủ, phát hiện căn bản nhìn không thấu hắn tu vi, trong lòng kinh hãi, lúc này mới cuống quýt thi lễ một cái, cùng tính hỏi: "Lâm phủ tiền bối là Kim Đan chân nhân?" Lâm phủ lắc đầu nói: "Cái này không trọng yếu, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, thành thật một chút trả lời." Dứt lời, hắn thi triển toàn bộ tâm. Bốn mắt nhìn nhau trong ngáy mắt, quốc sư Dịch Quả Nguyên thân thể hơi chao đảo một cái, tiến vào cưỡng ép nói thật ra hình thức. "Bắt đầu đi." Lâm phủ nói. Bên người Âu Dương Phỉ hiểu ý, xuất ra một viên tốt nhất lưu hành thạch, có thể ghi chép thời gian rất dài. Mấy cái kia luyện đan đồng tử hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hề động. Lúc này, Lâm Vũ hỏi, ngươi chính là Phong Nguyên Quốc Quốc sư a? Chúc Cơ đỉnh Phong Tu vi còn không tệ, được xưng tụng là toàn bộ Phong Nguyên Quốc đệ nhất nhân. Dịch Quả Nguyên nói ra, tiện bối quá khen. Lâm Vũ lại hỏi, ta tại Phong Nguyên Quốc Tây Bộ trong một ngọn núi miếu hoang phía dưới, thấy được một tòa phong ấn Chúc Cơ ma tu phong ma trận, nghe nói là ngươi phong ấn, có thể ngươi rõ ràng có chém giết thực lực của hắn, nhưng vì sao không giết? Mấy cái kia luyện đan đồng tử thẳng trừng mắt. Việc này, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Quốc sư Dịch Quả Nguyên nói ra, Kẻ ma tu là ta từ sát vách lông trắng vương quốc chụp tới, chuyên môn dùng cỡ nhỏ phong ma trận trấn áp, lại cố ý lưu lại sơ bó, vì có thể để cho ma đầu một ngày kia phá phong ma ra. Lâm Vũ hỏi, vì sao như thế? Không chỉ có là hắn, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, mấy vị kia luyện đan đồng tử tất cả đều một mặt ngớ bơ. Dịch Quả Nguyên nói ra, bị phong ma trận trấn áp ma đầu sẽ bị hung hăng trà tấn, trong lòng tràn ngập sát khí, hoang khí, sát khí các loại tâm tình tiêu cực, cuối cùng hóa thành huyết sát ma đầu. Mà một khi huyết sát ma đầu thoát khốn, liền sẽ không khác biệt đồ sát thôn tính vệ trùng quanh sinh linh, tại thể nội chứa đựng đại lượng huyết sát chi khí. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra. "Về sau, bạn quốc sư xung làm chủ cứu thế, trước mặt mọi người chém giết huyết sát ma đầu, không chỉ có thể tại Phong Nguyên quốc cùng xung quanh khu vực thu hoạch được nổi tiếng thanh danh, cũng có thể trong bóng tối dùng huyết sát ma đầu thi hài luyện chế huyết linh sắt đan, giúp ta ngưng kết kim đan, trở thành một đời kim đan chân nhân." Nói đến đây, dịch quả nguyên ngựa mặt lên trời cuồn thiếu. Hắn khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Âu Dương Phỉ ngạc nhiên nói, "Dù là chỉ có một cái trúc cơ cấp độ huyết linh sắt đan, cũng có thể thời gian ngắn độ sát hơn vạn thậm chí 10 vạn dân chúng vô tội, quá tàn bạo." Bạch Hồ Nhi gật gật đầu nói, đồ sát nghiệp như vậy dân chúng vô tội, lại chỉ vì cái đan. Cái đan, không phải rất dễ dàng một sự kiện sao? Đối với các nàng tới nói, kết đan quá dễ dàng. Dù sao, các nàng có Lâm phủ. Dịch Quả Nguyên cũng không trả lời hai nữ vấn đề, dù sao, là Lâm phủ thi triển thuật độc tâm. Lâm phủ thuật lại hai nữ vấn đề. Dịch Quả Nguyên cười lạnh nói: "Ha ha, ta bất quá hạ phẩm căn cốt, 12 tuổi lui khí, 65 tuổi trúc cơ, 188 tuổi mới tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt tới trúc cơ đỉnh phong, nhưng mà, bản cốt sư vừa khổ tu hơn 10 năm, nhưng vẫn là không thể kết đan." Ngươi có biết kết đan có bao nhiêu khó sao? Cũng may, bạn quốc sư một lần tình cờ thu hoạch được Huyết Linh Sắt Đan phương pháp luân chế, liền lập tức bố cục, lần lượt tại Phong Nguyên Quốc các nơi trấn áp hơn 10 vị trúc cơ ma tu. Trong vòng 10 năm, ta chí ít thu hoạch được 9 cái Huyết Linh Sắt Đan, sau đó ngưng kết Kim Đan. Ha ha ha ha. Về sau, hắn lại nói một đùng lớn. Tính toán đâu ra đấy, bây giờ Dịch Quảng Nguyên đã sống đến 230 tuổi, cự ly trúc cơ kỳ 250 năm đại nạn, chỉ có sau cùng 20 năm. Cũng khó trách người này điên cuồng như vậy. Lại không kết đan, chính là một cái chết chứ. Không đúng rồi. Người quốc sư này đều sống 230 tuổi, theo lý thuyết, cái tuổi này trúc cơ, không nên đều là lao đầu tự bộ dáng sao?" Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn. Âu Dương Phỉ hoảng sợ nói, "Chú Nhan Đan." Lâm phủ tranh thủ thời gian hỏi thăm. Quốc sư Dịch Quả Nguyên lúc này biểu thị, chính mình tại hơn 20 tuổi thời điểm thu hoạch được chú Nhan Đan đan vương, về sau một mực nghiên cứu đến hơn 40 tuổi, rốt cục luyện chế ra một viên chú Nhan Đan, khiến cho dung nhan bảo trì tại trung niên bộ dáng. "Chú Nhan Đan, không tệ a." Lâm phủ muốn giỡ, "Đem đan phương cho ta." Dịch Quả Nguyên không hề động. Lâm phủ vỗ đầu một cái, Hắn thi triển chính là thuật bộc tâm, chỉ có thể để dịch quả nguyên nói thật ra, cũng không thể khống chế hành động của đối phương, thế là để đối phương đem đan phương đọc ra tới. Không cần đã lâu, Lâm phủ thu được chú nhan đan đan phương, nhưng loại này đan dược cũng không tốt lựa chế, mà lại, đan phương tổn tại một chút không đủ, còn phải đến tiếp sau nghiên cứu thêm một chút. Lâm phủ lại hỏi thêm mây vật đệ. Tỷ như nói, kia 10 cái trúc cơ ma tu đều bị giam giữ ở đâu cái địa phương, khi nào có thể phá phong? Quốc sư dịch quả nguyên từng cái trả lời. Người nào tự tiện xông vào quốc sư phủ đệ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng trống, đó lấy, mấy chục đạo thân ảnh tiến vào cung điện cầm đầu người thanh niên, kia người mặc rộng lớn sa hoa long bảo, chính là Phong Nguyên Quốc hoàng đế. Hắn tu vi còn không tệ, luyện khí đỉnh phong. Phong Nguyên Quốc hoàng đế Tả Hữu, giương phần mình đứng đấy hai vị cầm trong tay quải trượng lão giả, đều là chúc cơ trung kỳ. Về sau, là chín vị chúc cơ. Càng phía sau thì là một đám người khoác rách trụ, tu vi trí ít tại luyện khí thập trọng tướng sĩ. Bọn hắn cấp tốc đem Lâm phủ bọn người vây quanh. "Công tử, đi chết tốt." Âu Dương Phụ không có để ý đám người, kết thúc lưu ảnh thành tù, đem đưa đến Lâm phủ trên tay, chợt phóng xuất ra hùng hậu kim đan dược. "Phù phù." ngoại trừ Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi, ở đây tất cả mọi người bị ép tới quỳ một chân trên đất, thần sắc đại biến. Kim kim kim, Kim Đan chân nhân. Người thanh niên kia hoàng đế cả kinh nói, "Đã thẩm xong, các ngươi tới cũng là coi như đúng rợ, nếu như thế, là thời điểm công bố các ngươi phong nguyên quốc quốc sự dịch Quảng Nguyên âm lưu." Lâm phủ cười cười, nói, "Sau một khắc, hắn triển hồi thuật độc tâm. Quốc sư dịch Quảng Nguyên ngẩn ra một chút, phát hiện hiện trường lại tới nhiều người như vậy, rất là kinh ngạc. Cái gì tình huống? Nhưng mà, không có người trả lời hắn. Lâm phủ đem chân nguyên gióp vào Lưu Ảnh Thạch, làm cho giữa không trung hình chiếu ra vừa mới thu hình tượng cùng thanh âm. Nhìn thấy chính mình chủ động nói ra âm nhu của mình, Dịch Quảng Nguyên khó có thể tin, Phong Nguyên Quốc Hoàng đế cùng kia hơn 10 vị tu sĩ cũng đều là trừng thẳng con mắt. Từ trước đến nay tao nhã nhã quốc sư, lại là loại người này, giả, tuyệt đối là giả. Quốc sư Dịch Quảng Nguyên giống to, liền muốn đem Lâm phủ trong tay Lưu Ảnh Thạch đánh nát. Lớn vật. Bạch Hổ Nhi tiến lên trước một bước, yêu hoàng chi uy toàn diện bộc phát, đem Dịch Quảng Nguyên ép tới hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đệm đến sàn nhà đều nát. Sau đó, hình tượng tiếp tục Dịch quả nguyên âm nhu toàn bộ bại lộ, cái này khiến trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu, hắn không thể giết sạch đám người. Phong Nguyên quốc hoàng đế quá lớn, tốt một cái quốc sư a. Ta phụ hoàng hảo tâm thu lưu ngươi, phong ngươi làm chúng ta Phong Nguyên quốc quốc sư, dù là tại Hán Tỏa hóa về sau, bản hoàng đăng cơ, cũng một mực phụng ngươi là thượng khách, thế nhưng là, ngươi lại muốn giết hại nước ta quốc dân. Nên giết, nên bầm thây vạn đoạn. Hoàng đế sau lưng các tu sĩ cũng đều trợn mắt nhìn. Đã thấy quốc sư dịch quả nguyên cười gần nói, hoàng đế tiểu nhi, ngươi có thể biết rõ, ngươi phụ hoàng vì sao đột phá trúc cơ trùng kỳ thất bại, tấu hỏa nhập ma, cuối cùng tọa hóa a. Hoàng đế con ngươi co rút lại. Quốc sư Dịch Quả Nguyên cười tà nói, "Không sai, chính là bạn quốc sư cho hắn phục dụng giả phá kình đan, để hắn sinh sôi tâm ma, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, chỉ có hắn chết, ta mới có thể an tâm trường không toàn trường a." Hoàng đế như bị sét đánh. Những cái kia chốc cơ tu sĩ thì là nghiêm răng nghi lợi, chỉ vào quốc sư Dịch Quả Nguyên, hận không thể giết hắn. Tiên nhiệm hoàng đế có thể xưng một đời minh quân, thế nhưng là, hắn lại bị Dịch Quả Nguyên hại chết. Đã chân tướng rõ ràng, vậy liền phái người đi xem một chút kia 10 cái địa phương phải chằng chân áp ma đầu đi, nếu là có ma đầu, liền trực tiếp giết." Lâm phủ cao giọng nói. Phong Nguyên Hoàng đế nhìn về phía Lâm Vũ, vô cùng cung kính. Mọi người ở đây cũng nhìn ra được, mặc kệ là Bạch Hồ Nhi hay là Âu Dương Phỉ, tất cả đều lấy Lâm Vũ làm chủ, dù là đám người nhìn không tấu hắn tu vi, cũng biết rõ thủ đoạn của hắn thông thiên, sợ là trong truyền thuyết hóa thần thần quân. Phốc. Lâm Vũ bấm tay một điểm, phế bỏ phong Nguyên Quốc Quốc Sư đan điền, làm cho ngã trên mặt đất. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ trợn hồi hối áp. Đám người lúc này bay ra ngoài, dựa theo Quốc Sư dịch quảng nguyên cung cấp địa điểm tìm kiếm, để cho ta khôi lỗi đồng hành. Lâm phủ tùy ý vung lên, 10 cái cao chừng 5m hình người khôi lỗi xuất hiện, đều là dùng ngàn năm tiết mục chế tạo mà thành pháp bảo cấp khối lỗi, có thể so với kim đan trung kỳ. Đối Lâm phủ tới nói, bọn chúng chỉ là đồ chơi. Bất quá, bây giờ cũng là tài giỏi không ý chuyện. Pháp bảo cấp khối lỗi. Quốc sư dịch quả nguyên rất tỉnh mắt, nhìn ra được cái này 10 cái khôi lỗi trớ cường đại, lại nhìn về phía Lâm phủ, cảm thấy hắn vô cùng cường đại, làm người tuyệt vọng. Trong cung điện yên tĩnh y mắng, tất cả mọi người đang chờ đợi. Một canh giờ sau, những cái kia tu sĩ lần lượt trở về bên người pháp bảo cấp khôi lỗi phân biệt màng về một cái trúc cơ ma tu, đã bị phong ma trận dày vò đến điên điên cùng cùng, toàn thân sắc khí. Nhìn thấy quốc sư Dịch Quả Nguyên, trong mắt bọn họ bắn ra sát ý vô biên, hận không thể nuốt sống hắn. Dịch Quả Nguyên, người đang chết, ta muốn giết ngươi. Những ngày trúc cơ ma tu không ngừng giận mắng, đám người có ngốc, đều có thể nhìn ra được, những ngày trúc cơ ma tu nhận biết quốc sư Dịch Quả Nguyên, bọn hắn cũng đều là quốc sư chân áp, mang ý nghĩa lưu ảnh thạch ghi lại hết thảy đều là thật, làm cho người giận sôi. Người này, giết hay không? Lâm phủ mỉm cười nhìn quanh chu vi, cuối cùng, ánh mắt rơi vào tuổi trẻ hoàng đế trên thân. Dứt, không chỉ có muốn giết, còn muốn tại hoàng thành chợ bán thức ăn trước mặt mọi người chém đầu dân chúng, những này chúc cơ ma tu cũng nhất định phải đều chém, chấm dứt hầu hạ. Hoàng đế nắm chặt nắm đấm. Không tệ. Lâm phủ tán thưởng, cảm thấy cái này tiểu hoàng đế vẫn là rất quả quyết. Trật, Lâm phủ đề cập Phong Nguyên miếu thổ địa. Hoàng đế rất thượng đạo, lập tức biểu thị, chờ xử lý xong cốt sự dịch Quảng Nguyên cùng những cái kia ma tu, liền tự mình đi Phong Nguyên miếu thổ địa, tiếp Phong Nguyên công. Còn sót lại sự tình, các ngươi xử lý đi. Lâm phủ đem lưu ảnh thạch ném cho hoàng đế. Nội bộ liên quan tới chú nhan đan đan vương đã bị hắn tiến hành qua cách âm xử lý. Không sợ để lộ bí mật. Tiên bối, xin dừng bước. Hoàng đế quỳ gối Lâm phủ trước mặt, không ngừng hướng hắn dập đầu hành lễ, muốn bái Lâm phủ vi sư. Ta không thu đệ tử." Lâm phủ khoát tay. Lời tuy như thế, hắn thông qua thiên nhãn nhìn ra được, Phong Nguyên quốc cái này tiểu hoàng đế niên kỷ nhẹ nhàng, cũng đã là luyện khí đỉnh phong, căn cốt tự nhiên là không tệ, chính là chúng phẩm. Sương không lên thiên tài, nhưng cũng có tiềm lực. Lâm phủ cho tiểu hoàng đế lưu lại một bình trúc cơ đan, liền dẫn Bạch Hồi Nhi cùng Âu Dương Phỉ rời đi. "Sa, chung quy là hữu duyên vô phận." Tiểu hoàng đế nhìn xem Lâm phủ bóng lưng, thở dài nói. "Ngày đó Một tin tức truyền khắp Tân Giã Thành. Toàn thành thành dân đều biết rõ quốc sư dịch Quả Nguyên kinh khủng hành vi, tôi lại tại chợ bán thức ăn, tận mắt nhìn xem hoàng đế bên người hai vị uy tín lâu năm chúc cơ trùng kỳ hộ quốc công chém giết quốc sư cùng mười cái chúc cơ ma tu. Từ đó, phong nguyên quốc nguy cơ triệt để giải trừ. Phu cận một tòa trà lâu lầu 3. Cái nào đó gần cửa sổ vị trí, Lâm phủ ngồi trên ghế, uống trà, dư quang thoáng nhìn quốc sư dịch Quả Nguyên đầu người rơi xuống đất, khóe miệng gạnh rét. Ngày đó đêm kia, Lâm phủ vẫn là ở tại Tân Giã Thành. Hắn điểm hóa chỗ viện lạc một ngụm giếng cổ, làm cho có được cấp 4 đại yêu tu vi, phun ra nước suối ngọt ngon miệng. Phàm nhân uống có thể cường thân kiện thể, người tu hành uống cũng có thể hơi tăng tiến tu vi. Trong màn đêm, Lâm phủ dùng đại yêu trong giếng nước giếng pha trà, thưởng thức trong sáng ánh trăng, có thể cảm giác được trên người khí vận còn tại chậm rãi gia tăng, tâm tình rất tốt. Kết toán hoàn thành, thập tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ nhếch miệng lên, thầm nghĩ rốt cuộc đã đền, rước khoát đem thẻ người tốt tiêu hao, leo lên thứ 3681 tầng. Truyền quốc ngọc tỷ 1. Lâm phủ bưng lấy một viên hình vuông ngọc tỷ, có thể nhìn thấy đỉnh chóp có một viên hình rồng sắc tay, chính diện phản khắc lấy như sau tám chữ to, Long uy hậu đảng, hoàng ân vĩnh tồn. Vậy mà không phải thụ mệnh Vũ Tiên, ký thọ Vĩnh Xương cái này tám chữ, không có ý nghĩa." Lâm Vũ nhếch miệng. "Truy Quốc Ngọc tỷ chỉ là pháp bảo hạ phẩm, nhưng nếu là cho một vị quốc quân sử dụng, ngược lại là có thể không ngừng hấp thu con dân tán phát khí tức, hóa thành hộ quốc long khí, chỉ cần quốc gia không diện, long khí liền có thể không ngừng lớn mạnh cùng truyền thừa. Bảo vật này cũng là có lộ sắt thành linh bảo tiềm lực. Vật này đối ta tác dụng không lớn, nhưng là có thể lưu cho tiểu hoàng đế." Lâm Vũ thầm nghĩ, "Tiểu hoàng đế vẫn là không tệ, có đảm lượng, cũng tôn kính chính mình." Càng quan trọng hơn là nhìn xem khuôn mặt, đối với mình cũng không có sát ý loại hình tâm tình tiêu cực, có thể hơi bồi dưỡng một cái. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ không có tiếp tục hướng đi về phía đông đi, mà là chuẩn bị tại Tân Gia Thành ở một thời gian ngắn. Ngay đó, một đoàn người đi vào tiểu viện. Người cầm đầu chính là người mặc áo vải hoàng đế, bên người đi theo hai vị kia cầm trong tay quải trượng lão giả. Bái kiến tiền bối. Tiểu hoàng đế cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, ta nhìn ngươi tiểu tử rất vừa mắt, tên gọi là gì? Lâm phủ hỏi. Văn Bối Lý huynh tinh. Tiểu hoàng đế nói. Vật này tên là truyền quốc ngọc tỷ, chính là một kiện pháp bảo hạ phẩm. Ta cầm vô dụng, cho ngươi đi." Lâm phủ đem Truyền Quốc Ngọc Tỷ lấy ra, đưa cho Lý Hoành Tĩnh, cũng nói ra vật này tác dụng, khiến ba người rất là chấn kinh. Nhất là hai vị kia chúc cơ trung kỳ hộ quốc công, càng là kích động toàn thân run rẩy. Có Truyền Quốc Ngọc Tỷ, hoàng đế liền có thể dựa vào hộ quốc long khí cường hóa tự thân, dẫn đầu quốc gia mạnh lên, truyền thừa ngàn năm, vạn năm cũng sẽ không bị diệt. Đa tạ tiền bối. Lý Hoành Tĩnh tay nâng Truyền Quốc Ngọc Tỷ, để nó hấp thu tinh huyết của mình, hoàn thành nhận chủ, trên thân lập tức có mênh mông quần quần hộ quốc long khí xuất hiện, hóa thành thuần kim long bảo, đủ để ngăn chặn bình thường kim đan chân nhân toàn lực vây kích. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn đều có Minh Ngung quần quần Long uy. Một chỉ điểm ra, càng là có thể bắn ra đáng sợ sát cơ. Có thể nói, có được Truyền Quốc Ngọc tỷ lý huynh tinh, dù là vẫn là luyện khí đỉnh phong, cũng đã có thể cùng bình thường kim đan chân nhân khiêu chiến, không rơi vào hạ phong. Đi phía Tây Phong Nguyên miếu thổ địa xem một chút đi, miếu chủ Phong Nguyên công đạt được ta điểm hóa, miếu thổ địa phụ cận cũng có bị ta điểm hóa qua linh thú, đều không tệ, có thể phụ trợ ngươi quản lý toàn bộ Phong Nguyên quốc." Lâm phủ chỉ điểm. "Đệ tử tuân mệnh." Lý Huỳnh Tinh gật gật đầu. "Ngươi ngược lại là lão ca, ta nói qua không tu đệ tử." Đã ngươi gọi như vậy, liền coi như là ký danh đệ tử đi, nếu ngươi trở thành một đời tuyệt thế nhân hoàng, cũng là có tư cách trở thành ta Lâm phủ đệ tử chân chính." Lâm phủ ngửa mặt lên trời cười to. Chương 189, bất diệt kim thân quyết. Đệ tử lý hành tinh, tham kiến sư tôn. Tiểu hoàng đế tay nâng truyền quốc ngọc tỷ, quỳ một chân trên đất, thần tình kích động, hai vị kia chốc cơ chúng kỳ hộ quốc công cũng đều có chút hưng phấn, toàn thân run không ngừng. "Đứng lên đi." Lâm phủ khoát tay áo, "Ta chỗ này có một phần tu luyện tâm đắc, đầy đủ ngươi một đường đột phá kim đan, còn có một số trung phẩm chân nguyên ăn, hảo hảo tu hành." Bây giờ Lâm phủ quá giàu có, Luận chế trung phẩm chân nguyên đan càng là dễ dàng, dễ dàng liền có thể chuẩn bị đầy đủ một vị tu sĩ đột phá đến trúc cơ đỉnh phong cần thiết toàn bộ đan dược. Đi Phong Nguyên Miếu thổ địa nhìn xem, Lâm phủ chỉ hướng phía tây. Lý Hoành tinh nhẹ gật đầu, lập tức xuất lĩnh một chi trước đoàn xe hướng phía tây, thành thế to lớn. Phong Nguyên Miếu thổ địa. Mặc dù chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Phong Nguyên Miếu thổ địa thành danh đã truyền khắp phương viên hơn 10 dặm, dẫn chúng mang nhà mang người, tới nơi đây thắp hương cầu phúc. Đại dòng thủ hạ. Nơi này quy mấy trăm vị thành tính mắt tính, đại dòng thủ thân cây nhẹ nhàng run, run run, mưa rào rơi xuống, rót vào bách tính thể nội, trợ giúp bọn hắn chữa thương chữa bệnh. Miếu thờ địa trước. Tiểu Hắc Miêu ngồi xổm ở kia, chiếc mặt xếp thành hàng dài, đều là muốn mời nàng dùng phương pháp châm cứu chữa bệnh. Trong miếu người càng nhiều. Dân chúng nối liền không dứt, dân hương cầu phúc, khiến cho miếu thờ bên trong tràn ngập nồng đậm hương hỏa vị. Trên bệ thần, Phong Nguyên công duy trì thế đứng, hai tay chống Lâm phủ ban cho pháp bảo quyển trượng, trên mặt mang tiêu dung, nhìn xem giống như là một tòa pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Gần đây, hắn hấp thu hương hỏa chi lực rất nhiều, phản hồi cho Lâm phủ khí vận cũng thay đổi nhiều. Hoàng đế bệnh hạ Dạ Lâm. Một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên, khiến cho trên núi dân chúng một mảnh xôn xao, hướng lên trên đường núi nhìn lại, Một đoàn người chậm rãi đi tới. Người cầm đầu kia người mặc mạo vàng kim lộng lẫy, đỉnh đầu lơ lửng truyền quốc ngọc tỷ, toàn thân quý khí, còn tản ra một cỗ mênh mông quần quần hộ quốc long khí uy áp, tham kiến bệ hạ. Đám người nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Đại tiên khí tức. Tiểu Hắc Miêu nhìn chằm chằm truyền quốc ngọc tỷ, lại nhìn về phía hoàng đế Lý Hoành Tinh, thầm nghĩ. Lý Hoành Tinh giơ tay lên một cái, hướng Bạch Tính nói ra, "Chư vị con dân không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên." Nói, hắn đi vào miếu thọ điện. Giờ khắc này, Lý Hoành Tinh cùng Phong Nguyên Công bốn mắt nhìn nhau. Là đại tiên đợi ngươi tới. Phong Nguyên Công giải trừ hóa đá trạng thái, trở lại thân người, một bộ mặt muối hiển lạnh dáng vẻ, thanh âm dàn mượt nhưng lộ ra hoài ái. Thủ địa công hiển linh á. Dẫn chúng nghẹn họp nhìn chân trối, còn tưởng rằng bái chỉ là một tòa phó tượng, nào có thể đoán được kia lại là chân nhân. Đúng thế, Lý Hoành tỉnh gật đầu, sư tôn giải quyết quốc sư chỉ họa, trớ may mắn trở thành sư tôn ký danh đệ tử, trước mắt đang cố gắng trở thành đệ tử chân chính, đặc biệt tới bái phòng Phong Nguyên công, nghĩ mọi người giờn uý, đảm nhiệm chúng ta Phong Nguyên quốc hộ quốc thần sư. Phong Nguyên công trầm mắt sẽ, nói, "Tốt. Ngày đó, một tin tức truyền ra, Phong Nguyên Miếu Thổ Địa Thần Tiên Phong Nguyên Công chính thức đảm nhiệm Phong Nguyên Quốc hộ Quốc Thần Sư trước, gần với Hoàng đế Lý Hoành Tận đỡ đỡ, địa vị so trước đây Quốc sư còn cao. Chính là hai vị kia chúc cơ trung kỳ hộ Quốc công, thân phận địa vị cũng hơi thua tại Phong Nguyên công. Chấm, muốn để bách tính không còn gặp khó khăn. Lý Hoành Tinh trên Miếu Thổ Địa Hương, sau đó quay người, mở rộng hai tay, cao giọng nói: "Cường Thịnh Long khí phóng lên tận trời." Sau đó, Lý Hoành Tinh bắt đầu các tân, điều động người tu hành đến các nơi mở mương nước, bảo đảm đồng ruộng thời thời khắc khắc đều có nguồn nước đổ vào, xuất ra bản đồ, chuẩn bị đem xung quanh những cái kia chiến loạn khu vực đánh xuống, khai cương quách thổ. Trong mơ hồ, lại có tin tức tại Phong Nguyên quốc truyền ra. Ngươi nghe nói không, chúng ta Phong Nguyên quốc kém chút liền bị quốc sư cùng 10 cái trúc cơ ma tu giết đi, may mắn là một vị tên là Lâm phủ thần tiên xuất thủ, điểm hóa Phong Nguyên công, trợ giúp bệ hạ, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Ta còn tưởng rằng đều là bệ hạ cùng Phong Nguyên công làm đây này, nguyên lai còn có cao nhân. Đó là đương nhiên a. Tin tức không ngừng truyền ra, toàn bộ Phong Nguyên quốc người đều nghe nói Lâm phủ danh hảo. Trong mấy tháng, lại là mấy ngày đi qua. Tân Giã Thành, một tòa an tĩnh trong sân. Nơi này đã bị Lâm phủ mua xuống, trở thành hắn tại Tân Giã Thành nơi ở. Gần đây, hắn cơ bản đều đợi ở chỗ này, uống trà ngộ đạo, trải nghiệm nhân sinh muôn màu. Phía ngoài tin tức hắn đều biết rõ. Bây giờ, Lâm phủ có thể cảm giác được trên người khí vận tăng lên hung. Ít, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Lúc đêm kia, Lâm phủ tiêu hao mới lấy được thẻ người tốt, leo lên Tức Hải Thiên Thế thứ 3700 tầng. Bất Diệt Kim Thân quyết 1. Như thủy triều tin tức tràn vào trong đầu, Lâm phủ rất mong đem cái này môn công pháp học được, biết được đây là một môn thể tu công pháp, có được tự trọng, phân biệt đối ứng luyện khí kỳ cùng tán tiên. Không hổ là đột phá trăm tầng cơ duyên. Phương pháp này rất hoàn chỉnh, có thể luyện đến tán tiên cảnh." Lâm phủ mừn rỡ. "Đây là một môn cường đại thể tu công pháp, bởi vì là thứ hại thiên thê ban thượng cơ duyên, ý thức của hắn đã bị giam tại phòng tối bên trong, đem công pháp học được tinh thông cấp độ. Chỉ bất quá, thân thể còn chưa bắt đầu tu hành. Một khi bắt đầu chính thức tu luyện, tiến cảnh cực nhanh, có thể trở thành chân chính thể tu." Lâm phủ không chần chờ, lập tức tu hành. "Ông, ông." Thân thể của hắn tại sáng lên, phản phát một viên sáng chói năng quát, chiếu sáng cả tòa tiểu viện, may mắn viện lạc bố trí trận pháp, cũng là không cần lo lắng bị ngoại nhân trông thấy. Lâm phủ bản thân thể phách liền rất mạnh. Theo hắn tu hành, bất diệt kim thân quyết, nguyên bản cường đại thể phách cấp tốc dựa theo công pháp yếu nghĩa tiến hành gây dục lại, không có bình cảnh, tốc độ cực nhanh, rất nhanh luyện tốt đệ nhất trọng, tiếp theo là đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Một ngày sau đó, Lâm Vũ tốc độ tu luyện chậm lại. Dựa vào trước kia tích lũy, hắn thành công tu luyện tới đệ tam trọng đỉnh phong, nhục thân có thể so với cấp 9 đỉnh phong yêu vương, tiến thêm một bước, chính là nguyên anh cấp thể tu. Không tệ, không tệ. Lâm Vũ thân thể bay lên không trung, đi vào cách mặt đất hơn trăm dặm không trung, dưới chân là liên miên không biết mấy vạn dặm lượn lờ mây trắng, theo hắn không ngừng tu hành, thân thể lại bắt đầu thôn phệ chu vi lực lượng. Tỷ như ánh nắng, thân thể của hắn lần nữa sáng lên. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lâm phủ thân thể phản phất hóa thành lỗ đen, tham lam thôn phệ hết thảy xung quanh, hóa thành lực lượng của thân thể. 3. Cuối cùng, Lâm phủ thân thể bạo tác ra tầng tầng trói lọi thuần kim sắc sóng ánh sáng, cả người thể phách thực hiện tiến một bước thủy biến, bất diệt kim thân quyết tu hành cũng thuận thế bước vào đệ tứ trọng, có thể so với nguyên anh kỳ. Hô. Lâm phủ mọc ra một hơi. Từ đó, lúc trước hắn bởi vì dựa vào tôn thiên quyết hấp thu nhục thân lực lượng, rốt cục bị bất diệt kim thân quyết khai của xong, trở thành hoàng cấp thể tu. Lâm phủ cũng phát hiện một sự kiện Ngay bình thường, hắn có thể dựa vào Thôn Thiên Quyết đem ăn hết tất cả đồ ăn chuyển hóa làm lục thân lực lượng, lại thông qua tu luyện Bất Diệt Kim Thân Quyết đem những lực lượng này hóa thành lục thân tu vi, hoàn mỹ khám phá ra. Có thể nói, cái này hai môn công pháp thật sự là tuyệt phối. Ngoài ra, theo hắn đột phá Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ tứ trọng, rốt cục có thể nắm giữ cái này môn công pháp tự mang bí pháp Bất Diệt Kim Thân, khiến cho phòng ngự tăng vọt. Bất Diệt Kim Thân. Theo Lâm phủ thi pháp, cả người hắn hóa thành ánh vàng rực rỡ nhan sắc, phản phất một tồn kim nhân. Hắn giờ phút này, phòng ngự mạnh đến mức dò người. Chính là pháp bảo cực phẩm đánh mạnh đều không đánh tan được thân thể của hắn, lực lượng cũng lâm thời gấp bội tăng lên, ngoài ra, còn có thể thi triển các loại thể thuật, uy lực kinh khủng. Hừ. Lâm Vũ thả người nhảy lên, cả người hóa thành một đạo màu vàng kim lượn quang, xuất hiện tại cự ly phong nguyên quốc mấy ngàn dặm một mảnh man hoang chi địa, một trường đè xuống. Mắt Trần có thể thấy, một đạo màu vàng kim trường ấn hung hăng ép hướng đại địa, đem một tòa đại sơn ép thành bột mịn. Chính là Nguyên Anh kỳ, cũng đã không nổi một trường này. Bây giờ, ta rốt cục xem như chân chính pháp thể song tu, không cách dùng bảo, chỉ dựa vào tự thân cường đại thể phách cùng các loại bí pháp, đều có thể tung hoành nguyên anh kỳ. Lâm Vũ mường giỡ Hắn lại thử một cái bất diệt kim thân vi lực, mới hài lòng trở lại hồi Phong Nguyên quốc Tân Dạ thành. "Công tử, người trở về á?" Bạch Hồ Nhi ngồi ở một bên, thay hắn vai mềm. "Đúng vậy a, trở về, những cái kia linh dược đều thúc đẩy sinh trưởng tốt chưa?" Lâm phủ hỏi. "Tốt." Bạch Hồ Nhi gật gật đầu. "Rất tốt." Lâm phủ tiến vào quyển trục không gian, nhìn xem trước mặt mười mấy loại linh dược, trong đó năm thấp nhất cũng có 50 năm, cao nhất đạt đến 300 năm. Đây chính là luyện chế chú nhan đan nguyên vật liệu. Lâm phủ lấy ra đan lô, bắt đầu luyện đan. Nửa ngày sau, trước mặt nhiều hơn 3 cái đan dược hiện lên màu hồng. Tản gia nồng đậm mùi thơm, phẩm chất đều có khác biệt, nhưng nội bộ toàn bộ ngậm lấy không ít tạp chất cùng độc tố. Sau khi phục dụng có thể chú nhan, nhưng sẽ để cho tốc độ tu luyện chậm lại một chút. Quốc sư Dịch Quảng Nguyên nói Đan Phương là không chọn vẹn, hẳn là đem một loại nào đó được tài loại bỏ, hoặc là thay thế thành một loại khác được tính càng thêm ôn hòa mới được. Lâm Vũ nói như vậy, chợt hắn tiếp tục nghiên cứu Đan Phương, lấy hắn luyện Đan Đại sư tạm nghệ, lại thêm tự thân không tầm thường nội tính, cùng tiên nhãn phụ trợ, không bao lâu liền phát hiện trong đó một vị tên là trời phù tán dược tại không thích hợp luyện chế chú nhan đan. Bởi vì, dễ dàng sinh ra độc tố. Lâm Vũ nghiên cứu gần nửa ngày, cuối cùng, dùng một loại tên là Tuyết Liên Tử 150 năm linh dược thay thế trời phù tán, lần nữa luyện chế, rốt cục thu hoạch được một viên hoàn mỹ không một tí vết màu hồng nhạt đang dược. Không có độc cùng chỗ xấu. Lâm Vũ cẩn thận cảm ứng, xem nhận không sai, một nguồn đem đan dược can vào, khiến cho tự thân rung lên. Chợt, hắn có loại đặc thù cảm giác. Dù là chính mình sống đến đại nạn sắp tới, bản thân dung mạo vẫn là không có bất luận cái gì già yếu, cho dù toàn hóa, thi thể hình dạng vẫn là hết sức trẻ tuổi. Y vị này một sự kiện. Hắn thuận lợi luyện thành chủ nhân đan. Hồ Nhi, Âu Dương, đến uống thuốc. Lâm Vũ đứng dậy, đem còn lại hai cái chú nhan đan phân cho Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ, hai nữ biết được cái này lại là hoàn mỹ không một tì vết chú nhan đan, liền đều kích động lên. Cơ hồ không có nữ tử có thể cự tuyệt chú nhan đan, chính là nam tử đều rất nóng lòng vật này, có thể lựa chọn chính mình phục dụng, cũng có thể dùng để tặng người. Lâm Vũ lại luyện chế ra một nhóm chú nhan đan, cần thời điểm, lấy thêm đến dùng. Sau đó, Lâm Vũ xem xét vườn linh dược, phát hiện rất nhiều dược tài đều bị thuốc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, nhưng hắn cũng không dùng hiện thế cổ trận thuế biến bọn chúng. Khác biệt đan dược nhu cầu lượng khác biệt. Tỷ Như, luyện chế chú nhan đan muốn biết liên tử liên phải là 150 năm, năm quá cao quá thấp đều lại ảnh hưởng dư hiệu, cái khắc đan dược cũng cùng loại. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao đan dược, cần thiết dược tài năm bình thường đều sẽ cao hơn, nhưng cũng chưa chắc cần nên loại linh dược dược linh đạt tới cực hạn. Tạm thời không có chuyện khác, bế quan. Lâm Vũ cười hắc hắc. Bế quan? Kia chỉ là hắn cùng hai nữ á ngữ, chỉ cần là muốn xong tu thời điểm, hắn liền sẽ cùng Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi nói bế quan. Hai nữ ngầm hiểu, cùng hắn đi vào gian phòng, kéo lên màn cửa. Phong Nguyên Quốc, Hoàng đế Lý Hoành Tỉnh đại chiến hồi đô. Dựa vào chúc cơ đang thành công chúc cơ, đỉnh đầu lơ lửng truyền quốc ngọc tỷ thì là bởi vì hấp thu đại lượng long khí mà mạnh lên. Thực lực của hắn tự nhiên càng thêm cường đại. Dưới chướng tướng sĩ si cũng khuyết trương chiêu đến 10 vạn. Trong đó, chúc cơ chiến tướng tổng cộng có 9 vị, đều là đời trước hoàng đế lưu lại trung thần. Phong Nguyên Miếu thủ lệnh. Hoàng đế Lý Hoành Tinh triều Phong Nguyên công nói ra. Chấm sắp ngựa giá thân chinh, quét dọn nước ta xung quanh những cái kia hỗn loạn chưa hầu, là nước ta khai cương quách tổ, còn xin Phong Nguyên công thay ta ổn định quốc nội thế cục. Phong Nguyên công gật gật đầu, đáp ứng. Mấy ngày sau, Lý Hoành Tinh xuất lĩnh 10 vạn đại quân năm độ. Trong vòng 1 ngày liền đánh hạ 3 tòa thành trì, đem Phong Nguyên quốc cương vực đi về phía nam lức ngang hơn 10 dặm, bách tính gia tăng hơn 10 vạn. Phương Nam là một cái các nước chư hầu. Mây chụp tòa thành trì, nhân khẩu hơn 100 vạn. Biết được chính mình thành trì bị công chiếm, cái này các nước chư hầu quốc chủ giận dữ, bộc phát ra chút cơ sơ khí khí tức, xuất lĩnh dưới trướng 3 vạn đại quân lên phía bắc ngăn cản. Một mảng lớn đất hoang bên trên, Lý Hoành tỉnh chỉ xuất lĩnh 1 vạn đại quân cùng Phương Nam các nước chư hầu 3 vạn đại quân dàn co. Chỉ là Phong Nguyên quốc, nghe nói các ngươi hoàng đế tiểu nhi cũng mới luyện khí đỉnh phong, sao dám tiến đánh bản vương? Phương Nam các nước chư hầu quốc chủ cười lạnh, Hắn triển lộ trúc cơ tu vi, lơ lửng giữa không trung, sau lưng còn có mấy trăm vị tu sĩ, khí thế bất phàm. Thạch Nam nhanh chóng đầu hàng. Lý Hoành Đình không muốn nói nhảm, lúc này đạp không mà lên, cũng tản mắt ra trúc cơ tu vi. "Nha, nguyên lai like là trúc cơ, khó trách ngươi cái này tiểu nhi dám đến tiến đánh chúng ta Phương Nam các nước chư hầu, bất quá, chỉ bằng ngươi cái này tiểu tử, còn không phải là đối thủ của bản vương." Phương Nam các nước chư hầu quốc chủ Thạch Nam giễu cợt. "A, thật sao?" Lý Hoành Đình lúc này đưa tay hướng Phương Nam các nước chư hầu quốc chủ chỉ đi đỉnh đầu lơ lửng truyền quốc ngọc tỷ bộc phát cường đại khí tức, đón lấy có một đạo màu vàng kim dây thừng kéo dài mà ra, đem Vương Nam các nước chư hầu quốc chủ của lấy. Pháp bảo. Thạch Nam trợn mắt hồ muội, ngươi tại sao có thể có pháp bảo? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Các người phong nguyên quốc một cái liền linh mạch đều không có địa phương nhỏ, liền chúng ta phương Nam các nước chư hầu cũng không sánh bằng đến, làm sao lại có pháp bảo xuất hiện? Thạch Nam liên tục kinh hô. Phương Nam các nước chư hầu chỉ có một tòa linh mạch loại nhỏ, nhưng bởi vì Thạch Nam mua đến tụ linh trận, đem linh khí ước thúc tại một khối nhỏ địa phương, khiến cho nồng độ linh khí tăng vọt. Cho nên cũng là thích hợp chúc cơ kỳ tu hành. Nhưng dù cho như thế, phương nam các nước chư hầu người mạnh nhất cũng bất quá là Thạch Nam vị này chúc cơ tu sĩ, căn bản không ra được kim đan, cho nên linh mạch đều không có phong nguyên quốc, là thế nào có pháp bảo? Thạch Nam làm sao cũng nghĩ không minh bạch. Chớ vì sao có pháp bảo? Tự nhiên là ta vị kia vị đại sư Tôn Ban thượng." Lý Hoành tỉnh cao giọng nói, "Ngươi sư tôn là ai?" Thạch Nam trừng to mắt, bực này có thể tùy ý ban thượng pháp bảo tồn tại, tối thiếu cũng là bên trong cao giai kim đan. Nhìn chung Chu Châu, người kiểu này cũng coi là cường giả. "Ta sư tôn chính là Lâm phủ chân quân." Lý Hoành Tinh trầm giọng nói, "Lâm phủ nói qua, nếu là có người hỏi hắn sư tôn là ai, đều có thể nói thẳng ra cái tên này." "Chân quân, Nguyên Anh chân quân." Thạch Nam hít sâu một hơi. Chương 190, Hùng vĩ nguyên cảnh. Tại tu thiên giới, có thể bị mang theo chân quân phong hào tất nhiên là Nguyên Anh tu sĩ. Cái này khiến Thạch Nam chấn động không gì sánh nổi. Lý Hoành Tinh lại có Nguyên Anh chân quân chỗ dựa. "Bệ hạ, ta đỗ hàng." Phương Nam các nước chư hầu quốc chủ Thạch Nam vội vàng nhận vua, biểu thị có thể dẫn đầu toàn bộ các nước chư hầu mấy chục tòa thành trì gia nhập Phong Nguyên quốc, trở thành hắn nước phụ thuộc một trong. "Rất tốt." Lý Hoành Tinh hãi lòng gật đầu. Kim Đan kỳ thực lực, làm hắn đánh đâu thằng đó, lại thêm cường đại Lâm phủ làm chỗ dựa, Lý Hoành Tinh có thể vung tay vung chân khai cương quách thổ. Mấy ngày sau, Lý Hoành Tinh xuất lĩnh 10 vạn đại quân triệt để tiếp quản phương Nam các nước chư hầu, đổi tên là Nam quận, sau đó, hắn bắt đầu hướng Đông tiến công, khai cương quách thổ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lấy Lý Hoành Tinh có thể so với Kim Đan thực lực, ngắn ngủi 1 tháng thời gian, liền đem Phương Viên mấy trăm giặm Phong Nguyên quốc huyết chương đến Phương Viên trên ngàn giặm. Phong Nguyên quốc nguyên bản tổ địa chia làm trung ương quận, xung quanh các nước chư hầu, bây giờ phân biệt chia làm Nam quận, Đông quận, Bắc quận, Tây quận, Đông Nam quận. Bây giờ Phong Nguyên quốc tổng cộng có 9 đại quận thành, cả nước tổng nhân khẩu đột phá 2000 vạn. Bởi vì Phong Nguyên quốc bỗng nhiên có trương, cho dù đã tiếp quản đánh xuống cương thổ, nhưng mà nội bộ vẫn như cũ có không ít người ý đồ làm loạn, phân liệt Phong Nguyên quốc. Những người này lại không nghĩ rằng, trung ương quận có một tòa chuyên môn trong sự quản lý bộ công việc Phong Nguyên Miếu Thủ địa. Theo Phong Nguyên công cùng tiểu Hắc Miêu xuất thủ, làm loạn người đều bị chém giết, quốc nội thế cục rất ổn định. Cái này khiến không ít người chấn kinh. Phong Nguyên Thủ địa công quá mạnh. Hắn vậy mà cũng có pháp bảo, dưới Kim Đan không người là đối thủ của hắn, không nghi tôi a, trung ương quận lại có hai quyển pháp bảo. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ kinh hô, nhưng cái kia ý đồ làm loạn người chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Trong bóng tối nghe ngóng Phong Nguyên quốc bị hạ Lý Hoành Tinh lịch sử phát triển. Rất nhanh, bọn hắn biết được nguyên do. Nghe nói, vị hạ Lý Hoành Tinh sư tôn chính là một vị đạo hiệu Lâm phủ chân quân người thần bí. Người này là ai? Không ít người nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Lâm phủ chân quân? Chẳng lẽ là Thanh Châu Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ? Hắn đã từng lấy kim đang tu vi chém giết Nguyên Anh trung kỳ Bạch Diện Ma Quân, là liền Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều kiêng kỵ tồn tại. Có người kinh hô. Nhưng mà Bởi vì ngoại giới không có lâm phủ chân dung lưu truyền ra đến, mọi người cũng không biết rõ lý hành tinh sư tôn đến cùng có phải hay không tiên linh tông chân truyền đệ tử lâm phủ. Tân Giá Hoành Thành. Bây giờ, Phong Nguyên quốc đã có được phương viên ngàn dặm to lớn cơ vực, nhân khẩu ngàn vạn, cho nên, làm đô thành Tân Giá Thành đã bị đổi tên là Tân Giá Hoành Thành. Một tòa con núi có nước phủ đệ, thân là Phong Nguyên quốc bệ hạ lý hành tinh, đang cùng thân là hộ quốc thần sư Phong Nguyên công sóng vai đứng thẳng, hướng một vị ngồi tại linh thụ hạ thanh niên nói gì đó. Một lúc lâu sau, thanh niên nói ra, "Không cần đoán, ta đích xác là Thanh Châu Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử lâm phủ." Trước đây chém dê giết bạch diện ma có lúc, ta còn là kim đan chân nhân, bây giờ, ngược lại là kết anh. Hắn đã không cần giấu giếm kết anh sự thật. Cái này hơn 1 tháng đến nay, bởi vì Phong Nguyên quốc cương vực không ngừng mở rộng, Bạch tính được sự giúp đỡ của Phong Nguyên công an cư lập nghiệp, càng ngày càng nhiều người tiến về Phong Nguyên miếu thổ địa tháp hương cầu bái, hương hỏa chỉ lực cực kỳ chấn đậy. Phản hồi ma đến khí vận cũng nhiều hơn. Không chỉ có như thế, Phong Nguyên quốc các nơi dựng dục ra đại lượng long khí, hội tụ đến truyền quốc ngọc tỷ bên trong, cũng có một phần lực lượng phản hồi cho Lâm Vũ. Cái này khiến hắn khí vận lớn mạnh hơn khuất. Tu vi cũng có tăng lên. Tâm cảnh cũng so dĩ vãng cao thâm không ít. Cái này dẫn đến Lâm phủ càng phát là nhạn, có thể thản nhiên đối mặt rất nhiều chuyện, kiên trì chờ hắn đột phá nguyên anh đỉnh phong lúc, tâm cảnh cũng thỏa mãn hóa thần điều kiện. Sư tôn lại thật là nguyên anh chân quân. Lý Hoành Tinh nắm chặt lại quyền. Đây chính là nguyên anh kỳ. Đặt ở Di vãng, đây là hắn cả đời này đều không thể chạm đến tồn tại, bây giờ, đối phương lại nguyện ý tu chính mình là ký danh đệ tử, chính mình nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Lâm phủ hướng Lý Hoành Tinh nói ra. Bây giờ Phong Nguyên quốc đã không cần ta trong bóng tối làm cái gì, theo cương thổ không ngừng mở rộng, Bách Tính An cư là nghiệp. Trên người ngươi hội tụ hộ quốc long khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều, truyền quốc ngọc tỷ cũng sẽ thối biến. Chờ truyền quốc ngọc tỷ lộ sắc thành trung phẩm pháp bảo, thực lực của ngươi sẽ có thể so với Kim Đan hậu kỳ, như lộ sắc thành pháp bảo thượng phẩm, thực lực của ngươi đem so với Vại Nguyên Anh chân quân. Khi đó, ngươi được xưng tụng là một vị hòa giả. Phong Nguyên quốc cũng đem trở thành hoàng triều. Lâm Vũ chầm chậm đứng dậy, nhìn về phía Phong Nguyên công, Phong Nguyên quốc liền từ hai người cấp ngươi quản lý, ta ở chỗ này đã đợi quá lâu, muốn tiếp tục du lịch, rất chờ mong Phong Nguyên quốc trở thành hoàng triều vào cái ngày đó. Nói, hắn lui hai người. Phủ đệ bên ngoài, Lý Hoành Đình nhìn xem cửa lớn đóng chặt, nắm chặt lại quyền, thể nhất định phải đem truyền quốc ngọc tỷ lộ sắc thành thượng phẩm thậm chí pháp bảo cực phẩm, khiến cho chính mình có được nguyên anh chân quân thực lực, trở thành một đời nhân hoàng. Đại tiên lại muốn ly khai, đáng tiếc, Phong Nguyên công thì là tiếc hận bắt đầu. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn hấp thu lượng lớn hương hỏa chỉ lực, tu vi tăng nhiều, bây giờ đã là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Hy vọng lần sau gặp lại đến đại tiên thời điểm, ta có thể trưởng thành là kim đan chân nhân đi. Phong Nguyên công lẩm bẩm. Ngày này, ánh nắng tươi sáng Một cỗ xe ngựa màu đen chậm chậm lái ra Tân Giã Hoành Thành, tiếp tục hướng phía Đông Ma đi, rất nhanh liền bao phủ ở ngoại thành kia phiến tươi tốt xanh biếc trong rừng cây. Trên xe ngựa, Lâm phủ thưởng thức chu vi mỹ lệ phong cảnh, thỉnh thoảng luyện một lò đan dược, chỉ điểm bên người Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ tu hành, thưởng thụ hai nửa ôn nhu phụ tị. Rỗng. Trong núi bỗng nhiên truyền đến giá thú tiếng rống. Lâm phủ thần thức quét qua, nhìn thấy một con gấu nhỏ leo đến trên chạc cây, bị kẹt ở nơi đó, cầm tên gấu cái rất lo lắng bướng bình gấu nhỏ, nhưng lại không có cách nào leo đến quá nhỏ bé nhánh cây thứ nó, chỉ có thể rẽ vào đại thụ một nửa độ cao tam soa thân cây chỗ không ngừng kêu la. Tiểu gia hỏa, ngươi quá tỉnh rồi a." Lâm phủ cười cười, vung tay lên, một cỗ nhu gió thổi qua đại thụ, gấu nhỏ bình ổn rơi xuống đất, khờ đầu khờ nào đi theo gấu cái ly khai mảnh này thương tâm chỉ điệp. Dọc theo con đường này, Lâm phủ trợ giúp không ít động vật, thuận tay điểm hóa một chút cảm thấy còn không tệ vận vận, tỉ như một gốc sống mấy trăm năm cây nô đồng, một cái sói con, một đầu hẻo vải đại mãng xà, một cái nhỏ ban tước. Bọn chúng đều hóa thành linh thú, có được tu vi, cũng có thể miệng nói tiếng người. Đương nhiên, trên đường cũng không hoàn toàn là gió êm sóng lặng. Giống Một đám u minh lang vây quanh xe ngựa, bọn chúng đều có được không tệ tu vi, hình thể to lớn như trâu, muốn đem Lâm phủ cùng phía trước hai thoát cao lớn tuần mã xé nát. Xoạt xoạt. Nhưng mà, một con sói cắn đuôi ngựa, miệng đầy răng đều bị vỡ nát, một mặt vẻ không thể tin được. Ha ha, đến tìm cái chết à? Lâm phủ vui vẻ. Dưới thân xe ngựa thế nhưng là pháp bảo, bọn này u minh lang chỉ là 2 3 cấp yêu thú, dùng răng cắn pháp bảo cấp khôi lỗi tuần mã, chính là tại dùng đậu hũ đụng tảng đá. Hôm nay có thể thêm đồ ăn rồi. Bạch hồ nhi từ trong xe ngựa đi ra, đưa tay chộp một cái, đám kia u minh lang liền bị bóp chặt bị nàng thuần thục xử lý sạch sẽ, gác ở lửa than trên nướng bắt đầu. Chờ chín, chính là một trận ăn như gió cuốn. Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ đều tu luyện tôn quyết, dựa vào cái này môn bí pháp, mặc kệ là mấy trăm cân vẫn là mấy ngàn cân thịt, đều có thể ăn sạch. Bọn hắn thể phách cũng càng ngày càng mạnh. Tối hôm đó, Lâm phủ thông qua kết toán thu hoạch được một chương tam tinh cấp thẻ người tốt, tiêu hao về sau, leo lên thứ hải thiên thê thứ 3761 tầng. Ngộ tính 3. Lần này cơ duyên vẫn còn tính không tệ. Lâm phủ liếc mắt trước mắt số tầng, bất tri bất giác ở giữa, cự ly 4000 tầng đã rất gần. Mỗi ngày một trương thể người tốt, 8 tháng cũng có thể phá. Công tử, không có mục đích a. Đúng a, cũng không thể một mực dạng này chậm rãi ngồi xe ngựa đi lên phía trước a. Lúc này, hai nữ sinh ra nghi hoặc. Các nàng phát hiện, khối lỗi xe ngựa chẳng có mục đích dọc theo quan đạo hướng phía đông phương hướng chạy tới, cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới là cái đầu a. Lâm Vũ xuất ra địa đồ, nói ra, chúng ta bây giờ còn tại Âu Châu, hướng đông mà đi chính là Linh Châu, đến Linh Châu tận cùng phía đông, liền có thể trông thấy Minh Ngông vô bờ Đông Hải. Hai nữ hiểu ý, đây là muốn đi Đông Hải a. Trong biển có hải tộc, bọn hắn có được phong phú hải dương tài nguyên. Đến nơi đó, có lẽ có thể lấy tới không đồng dạng linh dược, đối chúng ta có tác dụng lớn, mà lại, trong biển cũng thích hợp lịch luyện." Lâm phủ giải thích như vậy. Hai nữ nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Hoàng hôn, trời chiều xuyên qua cánh rừng, bị tuyết tốt là cây cắt chém thành nhỏ vụn còn sáng bắn ra trên mặt đất, xe ngựa chậm rãi nghiền ép lên đi, mang theo một chuỗi nhàn nhạt bụi đất. "Công tử, phía trước có tọa tiểu trấn." "A, có cường đạo tại cứ bóc lót giết." Hai nữ tuần tự mở miệng, đều nổi giận. "Giao cho ta đi." Lâm phủ đi ra xe ngựa, một tiếng gầm thét, chấn động đến kia mấy trăm vị cường đạo phun máu phè phè tất cả đều ngã trên mặt đất, không cách nào xê dịch thân thể. Xe ngựa lái vào tiểu trấn. Thông qua quan sát, Lâm Vũ biết được, người đi đường này ở đâu là cái gì cường đạo, rõ ràng là một thị côn điện, ngày bình thường ở tại phụ cận trên núi, cần vật tư, liền giả trang thành cường đạo, cướp sạch xung quanh thôn trấn. Vũ Châu quả nhiên vẫn là loạn. Lâm Vũ nhíu nhíu mày. So sánh dưới, Thanh Châu rất hòa bình. Tám đại tông môn đồng tâm hiệp lực, cộng đồng quản lý tốt Thanh Châu nội bộ bài tính. Vũ Châu thì là khác biệt. Nơi này tông môn hoặc là đã sinh đã tử, hoặc là nước giếng không phạm nước sông, cho dù chiếm cứ một mảnh lãnh thổ, cũng rất ít sẽ quản thế gian sự tình. Điều này sẽ đưa đến vũ trụ thế gian rất loạn. Quân phiệt các thứ, đạn phi ngang, xem ra ta bồi dưỡng lý hoành tinh, để hắn xuất lĩnh đại quân đánh xuống trung quanh cương thổ là chính xác. Về sau, lại từ Phong Nguyên công tiến hành quản lý Phong Nguyên quốc, cương thổ bên trong thế cục sẽ trở nên ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp, cùng loại quân phiệt ác bách bách tính sự tình sẽ không còn xuất hiện. Lâm Vũ nghĩ như vậy, nếu có hướng một này, tiểu hoàng đế lý hoành tinh có thể xuất lĩnh Phong Nguyên quốc tu hành đại quân nhất thống vũ trụ, có thể hay không kiến tạo một cái cương vực rộng lớn lại ổn định thần triều. Hắn đột nhiên bắt đầu ước mơ. Tu tiên giới rượi vào là thực lực. Ma Lý Hoành Tinh có được hắn ban cho truyền quốc ngọc tỷ, có thể hấp thu cương vực bên trong lực lượng, hóa thành hộ quốc long khí, thuế biến ngọc tỷ, một khi vật này lộ sắc thành linh bảo, Lý Hoành Tinh cũng sẽ có được lấy bằng được hóa thần quân kỳ thực lực kia người. Khi đó, Phong Nguyên quốc không phải liền là thần triều rồi sao? Tại thế gian, Kim Đan có thể được tôn là vương, bây giờ Phong Nguyên quốc được xưng tụng là vương triều. Nguyên anh có thể xưng hoàng. Hóa thần có thể xưng thần. Các loại lý hoành tinh có được hóa thần thực lực, tự nhiên có thực lực đem Phong Nguyên quốc chế tạo thành thần triều, về phần thần triều nội bộ quản lý, có thể giao cho Phong Nguyên công cùng đám đại thần. Mà tới được khi đó, Lâm phủ cũng có thể thu hoạch được lượng lớn khí vận ra thân. Nghĩ đến cái này, hắn xuất ra đưa tin ngọc lệnh. "Đỗ Nhi, buông tay đi làm đi. Vũ Châu chỉ địa quá hỗn loạn, cần một cái đại nhất thống thần triều, ta hy vọng ngươi có thể quét ngang Vũ Châu, kiến tạo một cái dân chúng ăn tự lập nghiệp, yếu tố không sợ người, người tu hành an tâm tu hành phồn hoa, ổn định, quốc thái dân an quốc gia." Dứt lời, Lâm phủ thu hồi đưa tin ngọc lệnh. Tân giáng hoàn thành. Hoàng đế Lý Hoành Tỉnh nắm chặt đưa tin ngọc lệnh, đứng tại chín tầng tháp cao chỉ định, quan sát trước mắt sơn hà đại xuyên, trong mắt bắn ra hào quang sáng chói. "Bệ hạ, đại tiên gửi thư rồi." Một bên phong nguyên công hỏi. Rất hiều kỳ. Sư tôn để cho ta buông tay đi làm, chiến thủ có thể đặt xuống toàn bộ vũ trụ, chế tạo một cái quốc thái dân an đại nhất thống vô thượng thần triều." Lý Hoành Tỉnh trầm giọng nói. "T." Phong Nguyên Công hít sâu một hơi. "Lâm phủ nguy cảnh, quá lớn a." Lý Hoành Tỉnh người khoác màu vàng kim long bảo, mắt nhìn đỉnh đầu lơ lửng truyền quốc ngọc tỷ, lại nhìn bên cạnh cầm trong tay hương hỏa quyển trượng Phong Nguyên Công, nói, "Phong Nguyên quốc có chấm cùng thần sư ngài giắt tay, nhất định có thể sáng tạo kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn." Phong Nguyên Công hô hấp trì trệ. "Hoàn toàn chính xác." Lý Hoành Tỉnh nói rất có lý. Đầu tiên, Lý Hoành Tinh có truyền quốc ngọc tỷ, Lâm phủ đã từng nói, vật này có không ngừng tiến hóa tiềm lực, theo cương thổ mở rộng, bách tính ăn cư lạc nghiệp về sau, hộ quốc long khí sẽ kịch liệt gia tăng, thúc đẩy ngọc tỷ thuế biến tăng cường. Tiếp theo, Phong Nguyên Công quyền trượng từng bị Lâm phủ tiến hành cải tạo, ẩn chứa thiên địa chi lực, có thể dựa vào hấp thu hương hỏa chi lực đến thuế biến tăng cường. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn có thể lấy chiến dưỡng chiến. Bậy hạ, ta có một đầu địa kế. Phong Nguyên Công giơ cao hương hỏa quyền trượng, thanh âm trầm chậm. Mới nói, Lý Hoành Tinh nói, Phong Nguyên Công nói ra. Bậy hạ đánh xuống cương thổ, sau đó gia thị phụ trách ổn định quốc nội thế cục, bách tính an cư lạc nghiệp, thương hỏa chỉ lực cùng hộ quốc long khí đều sẽ càng phát ra tràn đầy. Khi đó, người ta đều đem mạch lên. Thần chủ nội, bệnh hạ chủ ngoại. Chúng ta song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Như thế, còn lo lắng không cách nào quét ngang vũ trụ, chế tạo ra đại tiên trong miệng vô thượng thần triều a. Lý Hoành Tĩnh nội tâm chấn động. Hắn cũng nghĩ như vậy. Tốt, từ hôm nay trở đi, chấp đem vô điều kiện tin tưởng thần sư, người ta liên thủ, tổng sáng tạo đại nghiệp. Lý Hoành Tĩnh đưa tay ra. Được. Phong Nguyên Công cũng là rủi xuất thủ, cùng Lý Hoành Tinh tại Cựu Trọng Tháp cao chi đỉnh năm trận một chương hành độ, chậm chậm chiến hay. Tòa kia trong tiểu trấn, Lâm phủ đã phá hủy chi này có thiệt, giúp trong trấn thủ thương bạch tính chữa thương chữa bệnh, những cái kia bất hạnh gặp nạn người, bị thích đáng an táng tại bên ngoài trấn núi nhỏ bên trên. Thì trấn bạch tính rất cảm kích Lâm phủ. Trong miệng đại tiên, thần tiên hô hảo. Lâm phủ giương lên tay, nói ra: "Về sau, có thể sẽ có một chi đến từ Phong Nguyên quốc đại quân nặc cảnh, đừng sợ, bọn hắn không phải đến ước hiếp các ngươi, mà là đến giúp đỡ các ngươi." Đám người nghe được sửng sốt một chút. Bọn hắn hôm nay còn không hiểu câu nói này. Lâm phủ không có nhiều lời, thì triển thụ hệ pháp thuật trùng kiến trong chân kiến trúc, khai thông cống thoát nước, kiến tạo công trình thủy lợi các loại, ngoài ra còn làm rất nhiều. Trong màn đêm, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ tại trong trấn Tản Bộ, cùng Phạm Nhân đồng dạng đốt đèn lồng, dẫm tại bị mưa to cọ rửa qua sạch sẽ đường lát đá bên trên, rất nhàn nhã. A, đúng rồi. Lâm phủ trông thấy trong tiểu trấn trong sân rộng đứng thẳng hai tòa cao 3 mét sư tử đá, thi triển điểm kim thủ điểm hóa bọn chúng, đều hóa thành cấp 4 đại yêu. Đa tạ đại tiên điểm hóa trì ân. Hai tôn sư tử đá miệng nói tiếng người, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn vẫn là bằng đá lại có thể tự nhiên hoạt động, nhìn khờ đầu khờ náo, vẫn rất đáng yêu. Thần, sư tử đá thành tình á. Trong trấn Bạch Tính kinh hô, không cần sợ, cái này hai đầu sư tử đá là linh thú, là tường thụy, từ nay về sau, từ bọn chúng phụ trách bảo hộ thị trấn an toàn. Lâm Vũ cười ha ha, rất ưa thích Bạch Tính bộ này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Tiểu trấn không lớn, cũng mới hơn 1 ngàn người. Trong đó liền tu sĩ đều không có. Loại này địa phương có hai đầu cấp 4 đại yêu cấp độ sư tử đá tọa trấn, hoàn toàn đầy đủ. Lâm Vũ chợt mắt sáng lên. Hắn đột nhiên chú ý tới, tòa này ngoài trấn nhỏ, lại có một tòa cao tới 100 mét tượng đá. Một fan hỏi thăm, biết được vật này là mấy trăm năm trước từ số lớn công tượng trên vách núi mò ra, tổng tốn thời gian mấy chục năm. Về sau, đốc công chết rồi, tiền cũng mất, rơi vào đường cùng, tượng đá điêu khắc đại nghiệp nửa đường chết. Thật là lớn một tôn hình người tượng đá, nếu là hoàn chỉnh đem điêu khắc ra, lại điểm hóa, có thể hay không siêu việt trước đó bị ta điểm hóa qua tòa kia thành phòng, trở thành một tôn có thể so với cấp 7 yêu vương linh vật đầu. Lâm Vũ sở lên cái cảm, ý nghĩ một khi xuất hiện, liền khó mà ngăn chặn. Hắn quyết định, buông tay thử một lần. Chương 191, bình tĩnh thời gian. Ngoài trấn nhỏ Lâm Vũ đi vào chưa hoàn thành cự thạch giống trước, phát hiện vật này nửa người còn cùng nham thạch vách núi liên tiếp, tương đương với chỉ hoàn thành một nửa. Tượng đá hiện lên xếp bằng ngồi dưới đất tư thái, phía dưới nó nửa người mới điêu khắc gần một nửa, mặt ngoài cũng không có đạt được rèn luyện, lộ ra thô ráp cùng lộn xộn, cự ly toàn bộ hoàn thành còn kém đến xa xôi. Lâm Vũ quả quyết bắt đầu điêu khắc. Kết toán hoàn thành, thập tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm Vũ khẽ giật mình, mới phát hiện đã đến không giờ, thế là tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 3771 tầng. Bí pháp điểm kim thủ một. Từng. Lúc này, Lâm Vũ trợn tròn mắt, Như thế nào là điểm kim thủ đâu? Chính mình không phải đã được đến qua sao? Mang theo cái nghi vấn này, Lâm Phủ cảm giác một trận tin tức tràn vào trong đầu, trận ý thức của hắn thể bị kéo vào Thức Hải Thiên Thế chỗ hư không, đứng trên tiên hề, lại một lần nữa khổ tu điểm kim thủ cái này môn bí pháp. Nặng học một lần sau, Lâm Phủ đối cái này môn bí pháp cảm ngộ càng sâu, lại siêu việt tinh thông, bước vào Lôi Hỏa thuần thành cấp độ. Hội. Lâm Phủ ý thức trở về hiện thực, cứ việc hiện thực chỉ là đi qua một cái chớp mắt, nhưng hắn lại tương đương với trong Thức Hải Thiên Thế chờ đợi thật lâu, bất quá, lần này vậy mà đem điểm kim thủ tu luyện đến Lôi Hỏa thuần thành cấp độ đẳng giá. Nguy lai, like, lần nữa thu hoạch được cùng loại bí pháp, liền có thể tăng lên nắm giữ trình độ. Lâm phủ ý thức được điểm ấy. Trước đây các loại bí pháp đều là một loại hình ban thượng, nếu là đến cái hai, chẳng lẽ có thể trực tiếp tu luyện hai lần, trực tiếp lô hòa thuần thanh. Nghĩ đến cái này, Lâm phủ có chút chờ mong. Hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục điêu khắc tượng đá, đến hừng đông lúc mới toàn bộ điêu khắc tốt, làm cho trở thành một tòa hoàn chỉnh hình người tượng đá, là một cái độc lập chỉnh thể. Kể từ đó, liền có thể điểm hóa. 3. Lâm phủ đưa tay điểm tại cự thạch giống mi tâm, tầng tầng màu vàng kim gợn sóng tản ra, nội bộ phát sinh thủy biến. Tượng đá càng là bắt đầu thôn tính phủ cận linh khí, gia tốc tự thân thối biến, rất nhanh hoàn thành tiến hóa. Ầm ầm. Cự thạch giống mở to mắt, nhìn về phía Lâm phủ, trên thân tản ra cực kỳ cường đại khí tức. Kim đan sơ kỳ, không tệ. Lâm phủ cười cười. Trước đây, điểm kim thủ vẫn là tỉnh thông cấp độ lúc, liên tục điểm hóa hai lần, mới có thể đem phong nguyên miếu thổ địa phủ cận một tòa núi đá hóa thành lãnh chúa cấp đại yêu. Bây giờ, tình huống khác biệt. Đặt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ về sau, một lần điểm hóa liền có thể để cự thạch giống trở thành kim đan sơ kỳ, hiệu quả mạnh gấp 10, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đông. Đông. Đông. Cự thạch giống đứng lên, đạt tới hơn 160m, mỗi đi ra một bước đều đập đến mặt đất chấn động, cũng may bây giờ là buổi sáng, không ai chú ý tới nơi này. Nếu không, chắc chắn dẫn phát hỗn động. Đa tại đại tiên điểm hóa, cự thạch giống quỷ trên mặt đất, thi lễ một cái. Lâm phủ gật gật đầu, từ nay về sau, ngươi chính là mảnh này khu vực thủ hộ thần, qua không được bao lâu, có thể sẽ có phong nguyên quốc đại quân đến nơi đây, bọn hắn là người của ta, cũng không nên lộ dương. Tuân mệnh. Cự thạch giống gật gật đầu. Lâm phủ tại phụ cận hành động, hắn không ngừng thi triển điểm kim thủ, lại điểm hóa mấy cái giá thú để bọn chúng nhanh chóng lột xác thành cấp bảy yêu vương, ẩn thân tại mảnh này khu vực. Sau đó, Lâm Vũ cảm thấy có chút mệt mỏi. Thi triển điểm kim thủ quá hao tổn tinh khí thần, một ngày sợ là chỉ có thể liên tục thi triển 10 lần. Lâm Vũ rướn rướn mi tâm. Theo hắn tu vi tăng lên, mỗi ngày năng điểm hóa số lần tất nhiên gia tăng, đơn lần điểm hóa uy lực cũng khẳng định sẽ có tăng lên, đây là không thể nghi ngờ. Ngày đó, Lâm Vũ ly khai tiểu trấn. Hắn một đường hướng đông, trên đường nếu là gặp được những cái kia cảm thấy thú vị đồ vật, liền sẽ thuận tay điểm hóa, khiến cho bọn chúng trở thành nơi đó thủ hộ thần. Lâm Vũ bình dị gần tối. Một ngày này Hắn đến một ngọn núi thôn, nơi này đúng lúc tổ chức đống lửa tiệc tối, ba người cũng bị nhiệt tình các thôn dân mời tham gia. Tiệc tối bên trên, Lâm phủ Ngâm thì tác đối, thỉnh thoảng hát mấy bài xuyên qua tay trước cầm ca khúc, bị tinh động như gặp tiên nhân, trong thôn tuổi trẻ thiếu nữ đều âm thầm vì hắn cảm mến. Sau đó, đám người liền tròn tròn mắt. Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi vậy mà rất ngoan ăn ánh sáng một đầu heo nướng, bị ngộ nhận là yêu quái. Này, yêu nghiệt to gan, hiện hình. Đúng lúc đi ngang qua nơi đây, chốc cơ Phật tu nghe hỏi, từ trên trời giáng xuống, tay trái cầm kiếm bát, tay phải nắm nuốt đặc thủ thủ ấn, hướng Lâm phủ đệ xuống. Lón mạt Âu Dương Phi đứng người lên, một bàn tay phiến ra mãnh liệt cương phòng, Kim Đan kỳ uy áp đồng thời bộc phát, vị kia chúc cơ Phật tu lập tức bị đánh bay. Đại lao tha mạng. Chúc cơ Phật tu giơ cao cờ trắng, sương mặt sương mũi từ trong đùi cổ leo ra. Chúng ta không phải tà tu, minh bạch chưa? Lâm phủ nhìn xem người kia, hai tay một đám. Cái này ô long sự kiện trôi qua rất nhanh. Lâm phủ tại sơn thôn ở một đoạn thời gian, phát hiện nơi đây lão thầy thuốc nắm giữ y thuật không tệ, đi theo một bên học tập, giúp đối phương làm nghề y, xoát đến không ít cùng loại y thuật kinh nghiệm 3 năm cơ duyên. Lâm phủ còn hỗ trợ cải tạo sơn thôn. Y hoa thoát nước mừng chế tạo chư giao nước, hỗ trợ tiến heo, thuần hóa gà rừng. Bọn hắn ba người cũng nhận thức ở đây đặc biệt dân phong dân tộc, có một loại tuyết nguyệt tính tốt cảm giác. Ngày này, sơn thôn trên không có linh quang hiện lên, chính là Âu Dương Phỉ đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Không tệ, không tệ. Lâm phủ tăng thượng, tiếp tục luyện chế cực phẩm từ hữu đan, sau đó luyện hóa. Từ Tiên Linh Tông xuất phát đến nay, đã qua thời gian 2, 3 tháng, Lâm phủ lần lượt phục dụng trên trăm khóa cực phẩm từ hữu đan, tăng trưởng không ít tú vi. Nhưng mà, cự linh nguyên anh hậu kỳ vẫn là xa. Dù sao, Tường Nguyên Anh trung kỳ sau khi đột phá kỳ, đến tròn vẹn 800 cực phẩm từ hữu đan, Nói ngắn lại dài a. Bạch Hồ Nhi tu vi cũng có tăng lên, nhưng là, đến Nguyên Anh kỳ, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới cần thiết tu vi đều nhiều lắm, dù là tốc độ tu luyện so trước kia còn nhanh một chút, đột phá bắt đầu vẫn là cần đại lượng thời gian. Lâm Vũ làm cái tính toán. Bây giờ bình xanh nhỏ mỗi ngày có thể dự dụng ra 1500 nhỏ ra đầu thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, tại luyện đan xác suất thành công 100% tình huống dưới, mỗi một khóa cực phẩm tử ấu đan tối thiểu đến đầu tư 600 giọt linh dịch. Nói cách khác, Nếu như toàn bộ thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch đều lấy ra thuốc đẩy sinh trưởng luyện chế cực phẩm tử hữu đan linh dược, đồng thời đan dược đều lấy ra cho Lâm phủ sử dụng, cũng phải trịu 300 trời. Mà trên thực tế, thời gian sẽ càng dài. Đầu tiên, không có khả năng toàn bộ thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch đều dùng để thúc đẩy sinh trưởng luyện chế cực phẩm tử hữu đan linh dược. Tiếp theo, luyện đan xác suất thành công không phải 100%. Cho dù là Lâm phủ, lão nhân cũng có sai lầm lầm. Tối cùng đó, Lâm phủ tiêu hao một chương tứ tinh cấp thẻ người tốt, thuận lợi leo lên thứ hải thiên thế thứ 3802 tầng. Nguyên ương toàn năm. Đây là cái gì đồ vật? Lâm phủ trừng mắt nhìn, chợt trong đầu thêm ra một chuỗi tính tức, biết được hắn công dụng. Huyền ứng tỏa, tên như ý nghĩa. Vật này có thể đem hai người khóa lại, khiến cho bọn hắn lẫn nhau hái mộ, trở thành một đôi. Bất luận giống loài, bất luận giới tính. Ha ha ha. Lâm phủ nghĩ đến một cái rất tốt cách dùng, đó chính là trừng phạt làm ác người. Sáng sớm hôm sau, giờ phút này, Lâm phủ đã ly khai Sa thôn, cưỡi xe ngựa đi vào một tòa thành lớn, người ở đây miệng trăm vạn, có được kim đan chân nhân tọa trấn, chúc cơ đều có không ít. Trên đường phố, Lâm phủ chính một mình một người hành động. Mạch Hầu Nhi cùng Âu Dương Phỉ trước mắt đều tại quyển trụ không gian bên trong luyện hóa đang được, không có thời gian đi ra ngoài. Lâm phủ ẩn nấp lấy khí tức. Tôi luyện tâm cảnh thời điểm, tự thân tu vi ngược lại là một cái trở ngại, hóa thành pháp nhân, ở trong thế tục hành động, ngược lại tiến thêm bước càng nhanh. Một canh giờ sau, hắn bị người để mắt tới. Một đạo béo như heo mập thân ảnh ngăn lại Lâm phủ, trong mắt lóe ra tham lam ánh mắt. "Làm gì?" Lâm phủ hỏi. Heo mập nam tử cười tà nói, "Tiểu tử, bản hầu rất thích ngươi cái này da mịn thịt mềm tiểu gia hỏa, đi, đến phủ của ta, làm bản hầu năm sủng." Nói, liền muốn hướng Lâm phủ chụp tới. Xung quanh người thấy thế, đều e ngại chạy ra. Lâm Vũ lùi lại, nhẹ nhõm tránh đi, chợt có chút hăng hái nhìn xem heo mập nam tử, nói: "Không nghĩ tới ngươi vậy mà đối nam nhân cảm thấy hứng thú, ha ha. Biết nam mà lên, mới là vương giả." Heo mập nam niết miệng cười một tiếng, "Tiểu tử, ngươi nếu là không cùng ta tốt, ta đem ngươi lột sạch, ném đến bản tỏa dã thú trong lồng, để ngươi biết rõ Hoa Nhi vì sao như thế đó." Nghe vậy, Lâm Vũ nhíu nhíu mày. Hắn trong tay thêm ra một đôi mang theo vòng cổ khóa vàng, nhìn xem mười phần tỉnh sảo. "Ngươi không phải ưa thích biết nam mà lên a? Cái này đồ vật, đưa ngươi" Lâm phủ tiện tay ném một cái, trong đó một thanh khóa vàng liền vọt chăn tại nam tử mập mạp trên cổ, mà khác một thanh bay về phía nơi xa, bọc tại ngoài thành một đầu heo mẹ trên cổ. Ông, đắc thú ba động tản ra. Nam tử mập mạp hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất cảm ứng được cái gì, phi tốc hướng ngoài thành chạy tới, mà ngoài thành trong bụi cỏ, cũng có một đầu to mọng heo mẹ chạy về phía thành trì. Không bao lâu, nam tử mập mạp chạy tới cửa thành, mà ngoài thành cũng có một đầu lão mụ heo đánh tới chóp loáng, tại mọi người nẹn họng nhìn chân trối trong ánh mắt, bọn hắn ở cửa thành hạ chăm chú ôm nhau. "Ta mỹ lệ phu nhân a." Nam tử mập mạp không ngừng tru lên. Trật, ngay trước toàn thành người trước mặt, cùng lão mẫu heo ơn ái. Muệ, không ít người tại chỗ của tổng thổ. Trật, có người nhìn về phía Lâm phủ, phát hiện hắn trong tay còn có một đôi lên nướng tỏa, liền đều hít vào hàn khí, vô ý thức lui lại mấy bước. Lâm phủ chắp hai tay sau lưng, ở trong thành hành động. Về phần mập mạp nam nhân, người này đã ôm cái kia lão mẫu heo, ở đến trong chuồng heo, cả người trở nên ngốc ngốc xinh ngốc, phi thường bị thảm. Ngày đó hoàng hôn, Lâm phủ vào ở thành đông một mảnh chợ viện, chính là hắn bỏ ra mười mấy cái linh thạch mua sắm, đối với tu hành người tới nói rất rẻ, nhưng đối phàm nhân mà nói, chính là giá trên trời. Mặc dù sử dụng nguyên dưỡng quả thời điểm, Lâm Phù bị không ít người chú ý tới, nhưng thành này rất lớn. Bây giờ, xung quanh không người biết hắn. Lâm Phù trong sân ở vài ngày, trong lúc đó mỗi ngày chỉ có một chương một tỉnh cấp thẻ người tốt. Bất quá, hắn lười nhác quản nhiều như vậy. Tối hôm đó, Lâm Phù đang ở trong sân luyện đan, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, đi ra ngoài xem xét, liền phát hiện một vị mặc tao khí mỹ thiếu phụ, dong đưa cây quạt, thân thể chậm chọn. Dưới ánh trăng nàng, rất đẹp, rất mê người. "Người là ai?" Lâm Phù hỏi. Nghe nói sát vách tới đại hội nhân gia, tiếp thân bạch tuyết diễm, chuyên tới để tiếp. Xinh đẹp nữ nhân hướng Lâm phủ liếc mắt đưa tình, cung liếm liếm môi. Lâm phủ cảm thấy, nàng này mục đích không thuần. Đã thấy qua, vậy liền mời trở về đi. Lâm phủ đang muốn đóng cửa. "Hay, chờ chút." Bạch Tuyết Diễm ngăn trở cửa ra vào. "Còn có việc." Lâm phủ nhíu mày, đang muốn vận dụng thuật đọc tâm, hỏi nàng một chút muốn làm cái gì. Lại nghe Bạch Tuyết Diễm nói ra, không nói gần người, thiếp thân phu quân phương diện kia có vấn đề, không có cách nào để thiếp thân mang thai, mà chúng ta muốn hài tử rất lâu, hôm nay tới, chính là nghĩ mời công tử giúp một chút." Lâm phủ yên lặng. Nguyên lai like là trị liệu bất dựng bất dục. Cái này hắn ngược lại là lệnh nghề. Thế là, Lâm phủ nói ra, "Được chưa, ta có thể giúp một tay, còn xin dẫn đường." "Được rồi." Bạch Tuyết Diễm không có dẫn đường, mà là đi vào Lâm phủ viện lạc, thuận tay đóng lại cửa chính. Lần này thao tác khiến Lâm phủ ngạc nhiên, nhíu nhíu mày, hỏi, "Không nên đi nhà ngươi a?" Bạch Tuyết Diễm mắt tròn trắng, nói, "Công tử ngươi thật đúng là gà lớn, làm loại sự tình này, có thể đi nhà ta." Vạn nhất bị Tử Quỷ kia biết rõ, cũng không tốt. Lâm phủ điểm môi, nói, "Của phu quân ngươi thân thể có vấn đề, không đi nhà ngươi cho hắn nhìn xem sao được?" Bạch Tuyết Diễm cười khanh khách nói, "Tử Quỷ kia thân thể có vấn đề, Cho nên ta mới cần công tử trợ giúp a, thiếp thân gia cũng có một đoạn thời gian, nhanh, tốc chiến tốc thắng. Chờ ta mang thai công tử hài tử, chẳng phải biến thành phu quân ta sao? Bạch Tuyết diễm một bộ rất vội bộ dáng. Lâm Phù bình tĩnh. Nguyên lai like là như thế cái chuyện a. Giúp người mang ngũ? Loại này bận rỉu, rất không cần phải. Mễ Ly Khai, ta không phải loại người như vậy. Lâm Phù quả quyết đem nữ nhân đánh ra viện lạc. Không chỉ có như thế, hắn còn đi sát vách viện lạc. Nửa khắc đồng hồ sau, sát vách trong phủ đệ, vị kia thân hoạn bất dựng bất dục chứng bệnh ló ra. Đang nhìn xong Lâm phủ đưa tới lưu ảnh thạch hình tượng về sau, tức giận đến tại chỗ bão nổi, cùng vị này xinh đẹp mỹ thiếu phụ xoay đánh nhau. Bạch Tuyết Diễm, người tiện nhân này. Sắt Vách phủ đệ lão gia thông mặt, mặc dù hắn không có khả năng sinh đẻ, nhưng tố chất thân thể không tệ, nắm chặt Bạch Tuyết Diễm chính là dừng lại đánh cho tên người. Lâm phủ cười hắc hắc, đẩy cửa mà đi. Làm việc tốt chính là thoải mái. Trở lại chính mình biệt lạc, đóng cửa lại, Lâm phủ nhảy lên nóc nhà, thưởng thức Sắt Vách trò hay. Thang đến nửa đêm, thính mạ mới kết thúc. Tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lúc này, kết toán hoàn thành. Lâm phủ Tiêu Hao chương này thể người tốt, thuận lợi leo lên thứ 3888 tầng, cũng không phát động ẩn tàng cơ duyên. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ lại luyện thành một lò cực phẩm tự ưu đan, bắt đầu luyện hóa, cũng nghe nói sắt vách truyền đến Bạch Tuyết Diễm Tiêu Nhiên, biết được cái này nữ nhân ngày bình thường không bị kiềm chế, vậy mà tuần tự cùng hơn 10 nam nhân cấu kết. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nhất định phải nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Sắt vách lao ra gầm thét, xuất linh gia đinh, đem mỹ mạo như hoa bạch tuyết diễm ném đến lồng heo bên trong, ngay trước trong thành mặt của mọi người, hướng trong thành dòng sông nhấp đi. Hỗ trưởng, dám đụng đến ta nữ nhân, muốn chết! Một cái giật theo trường đao nam nhân đang chàng, đúng là Bạch Tuyết Diễm cái này lẳng lo phụ nhân tỉnh, chém ra một đao, đem lồng heo bộ già, cứu ra Bạch Tuyết Diễm. Ô ô ô, Lô Lang, ngươi rốt cục bỏ được ra cứu người ta. Bạch Tuyết Diễm khóc lóc kể lể, mau giúp ta giết tử quỷ kia, còn có sát vách cái kia tiểu bặm kiểm, đều là hán vạch trần ta, cũng cùng nhau giết. Bạch Tuyết Diễm càng mắng càng hung. Được. Lô Lang bộc phát khí tức, đúng là một vị trúc cơ tu sĩ, chém ra một đao, mắt nhìn xem liền muốn đem Lâm phụ sát vách lao ra chấm giết. Nhưng, đúng lúc này, trên đường phố một pho tượng đá đột nhiên động, một quyền đạp nát cái kia đạo đà quàng. Thân hình mảnh chướng đến, cao 10 mấy mét, một cước đạp xuống, liền đem Ngô Lang cùng Bạch Tuyết giẫm cái này tao phụ giẫm thành một vũng máu. Tê. Đám người thấy thế, đều là hít vào khí lạnh. Hơn 10 giặm bên ngoài, thành này duy nhất vị kia Kim Đan tu sĩ cũng là rất khiếp sợ, không nghĩ tới trong thành một pho tượng đá đúng là ẩn tàng Kim Đan chân nhân, rất là trấn kinh. Trong viện, Lâm Vũ đánh một cái ngáp, mới hắn điểm hóa trong viện tượng đá, làm cho hóa thành một tôn Kim Đan sơ kỳ thạch đầu nhân, lấy vô địch chi tư quét ngang toàn trường, nhẹ nhõm khống chế được cục diện. Tiếp xuống, hẳn là không người quấy rầy ta. Lâm Vũ ở ngoài cửa treo một khối viết có chớ quấy dày hai chữ mùa bài, mà nối nghiệp tục luyện đan. Chương 192, Đông Hải hứa hẹn. Lâm Vũ trong sân luyện đan. Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phỉ thì là tại quận trúc không gian luyện hóa đan dược và chiếu cố linh quốc. Đương nhiên, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, hoặc chỉ điểm tu hành, hoặc song tu, cái này không chỉ có thể gia tăng tu vi, còn rất hữu thụ, không ai sẽ tự tuyệt. 7 ngày sau, Lâm Vũ leo lên tứ Hải Thiên Thê thứ 3829 tầng, tiến thêm một bước, liền lại có thể tu mạch được cơ duyên. Âu Dương Phỉ cũng rốt cục xuất quan. Giờ phút này, trên người nàng đã tản ra hùng hậu khí tức, đúng là dựa vào Lâm phụ luyện chế đại lượng thượng phẩm kim linh đan tấn thăng giả anh cấp độ. Nàng tu vi đã đạt bình cảnh, nhất định phải tôi luyện tâm cảnh mới có thể kết anh. Vạn năm thanh thần hương, ngàn năm dương lôi kim hòa những bảo vật này dĩ nhiên có thể tăng lên kết ánh xác suất thành công, nhưng cũng chỉ là cam đoan có thể ngưng kết nguyên anh. Nhưng nếu là tâm cảnh không được, ngưng kết tốt nguyên anh liền sẽ xuất hiện vết rạn, cho đến tán đi. Cho nên, tâm cảnh nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Âu Dương Ngụy muội, tiếp xuống ngươi hẳn là tôi luyện tâm cảnh, như thế mới có thể cùng ta đồng dạng kết anh. Bạch Hồ Nhi cũng xuất quan. Âu Dương Phi điểm nhẹ cái cằm, nói ra, "Hồ Nhi tỷ tỷ nói đúng lắm, ta đích xác muốn giống như công tử, hảo hảo tôi luyện tâm cảnh, mới có thể tân thăng nguyên anh kỳ." Lâm phủ kết thúc công việc trong tay, nhìn xem dung nhan xinh đẹp hai nữ, đứng dậy, cười xấu xa nói, "Đi, song tu đã đến rồi. Công tử tốt xấu?" Hai nữ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Phong Nguyên Quốc, Tân gia đô thành, hoàng cung, cửu trọng tháp chỉ đỉnh. Lý Hoành tinh người khoác màu vàng kim long bào, ngồi ngay ngắn ở chính giữa đài cao đế tọa bên trên, phân biệt hai bên là một vị trúc cơ trung kỳ hộ quốc công. Phong Nguyên công cũng không ở chỗ này, trừ vị Hải Khanh Gần đây, chúng ta Phong Nguyên quốc đã chỉnh đốn tốt hạ hạt chính đại của thành, bây giờ, nước ta tổng nhân khẩu vượt qua 3000 vạn, quân đội vượt qua trăm vạn. Bây giờ, lương thảo sung túc, là thời điểm tiếp tục hốt trương. Nhớ kỹ, chúng ta là một chi nhân nghĩa chi sư, có thể binh không huyết nhận đánh hạ xung quanh những cái kia quân phiệt không còn gì tốt hơn, nếu là gặp được cách trở, vậy liền xem tình huống toàn lực xuất thủ, không cho đối phương phản kháng cơ hội. Mặt khác, xung quanh quân phiệt hỗn chiến nhiều năm, dân chúng lầm than, đánh hạ những cái kia cương thổ về sau, cần phải hảo hảo chiêu an hưu thực chi sĩ, phụ trợ quản lý tốt bát tính. Còn có Phong nguyên công cùng miêu tổ địa linh thú cũng sẽ giúp chúng ta quản lý tốt cương vực bên trong sự vụ." Nói, Lý Hoành Thỉnh đứng lên. Hung hậu hộ quốc long khí bộc phát, dù là bản thân hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cũng có thể tại Truyền Quốc Ngọc Tỷ gia chỉ dưới, cho người ta một loại kim đan sơ kỳ đỉnh phong cảm giác. Xuất phát. Ngày đó, Lý Hoành Thỉnh thống soái đại quân, từ trung ương quận xuất phát, đường tắt Nam quận, hướng một mảnh phương viên mới trăm rậm bình nguyên khu vực tiến công. Trâu ấy tổng cộng có hơn 10 quân thiết, mấy năm liên tục huấn chiến. Bạch Tính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, bọn hắn vô cùng cần thiết trợ giúp. Mà theo Lý Hoành Thỉnh xuất thủ, Tại hắn có thể so với Kim Dancer kỳ đỉnh phong dưới thực lực, tự nhiên là nhẹ nhõm nghiền ép mảnh này hỗn loạn khu vực những cái kia choker tu sĩ. 3 ngày sau đó, mảnh này khu vực liền bị cầm xuống, bị Lý Hoành Tinh nhập vào nam quận, sau đó, Phong Nguyên Công chạy đến nơi đây, ở chỗ này kiến tạo không ít Phong Nguyên Miếu thổ địa điểm miếu, phụ trách trẩn thai cứu dân, rất nhanh liền thu nạp lòng người. Từ đó, Phong Nguyên Công đã tại Phong Nguyên Quốc các nơi kiến tạo trên trăm tòa điểm miếu. Mỗi ngày đều có người thắp hương cầu bái. Hắn hương hỏa chi lực càng phát ra tràn đầy, đạt được cung cấp nuôi dưỡng hương hỏa quân trượng, không ngừng thế biến tăng cường. 1 tháng sau, Lý Hoành Đình không có dừng lại trừng phạt bước chân. Phong Nguyên quốc bản đồ đã mở rộng đến đông tây dài hơn 3000 dặm, nam bắc rộng hơn 2000 dặm, bởi vì Lý Hoành Đình yêu dân như con, lại có Phong Nguyên công trợ giúp, dân tâm sở hướng, khiến cho hộ quốc long khí tăng gọn. Cái này một ngày, nam quận vùng cực nam, một tòa đỉnh cao chi đỉnh. Lý Hoành Đình tay nâng truyền quốc ngọc tỷ, phát hiện vật này đang hấp thu bàng bạc hộ quốc long khí về sau, rốt cục thủy biến, mặt ngoài kim văn càng phát ra phứ tạm, khí tức càng tăng lên. Trùng phẩm pháp bảo. Lý Hoành Đình muốn rõ, có thể cảm giác được tự thân có thể phát huy ra lực lượng đại trưởng, nhẹ lên có thể so với kim đan hậu kỳ lại qua mấy ngày, hấp thu đến từ Phong Nguyên quốc cấp nơi miếu thổ địa bên trong truyền đến lượng lớn hương hỏa chỉ lực về sau, Phong Nguyên công trong tay Hương Hỏa quyển trượng cũng phát sinh thối biến, hắn cũng trở thành trung phẩm pháp bảo. Nhưng mà, theo Phong Nguyên quốc quốc khố chương, cũng gây nên xung quanh những cái kia kim đàn chân nhân chú ý thanh diệu lạc quan. Nơi đây cách Phong Nguyên quốc trung ương quận 2000 dặm, đúng. Lúc ở vào Phong Nguyên quốc đông quận biên thủy một tòa trên núi. Phong Nguyên quốc? Cái gì địa phương nhỏ, dám đem địa bàn khuyết chương như thế lớn, vừa vặn, bản chân nhân kết anh vô vọng, cái này còn lại hơn trăm năm, làm cái thổ hoàng đế Hào hào hưởng thụ hậu cung giai lệ 3000 thời gian cũng được." Thanh rượu chân nhân cười lạnh nói, "Bây giờ, hắn đã tiếp cận 400 tuổi, tự ly 500 năm đại nạn còn có khoảng trăm năm, nhưng tự thân cũng mới kim đan trung kỳ đỉnh phong, đời này có thể đột phá kim đan hậu kỳ liền không tệ, cái anh thì là quả quyết không thể nào. Cho nên, hắn muốn thả bay bản thân." Hừ. Thanh rượu chân nhân chắp hai tay sau lưng, chân đạp một đóa mầu vàng kim óng ánh từng vân, hóa thành một đạo mầu vàng kim độn quang lực về phía trung ương quận hoàng cung, chuẩn bị cầm xuống hoàn vị. Nam quận vùng cực nam. Không được. Lý Hoành Tinh đột nhiên cảm giác được một cỗ mịt mờ nguy hiểm xuất hiện tại Phong Nguyên Quốc phạm vi bên trong. Đây là truyền quốc ngọc tỷ cho hắn nhắc nhở. Ngọc tỷ hấp thu toàn bộ Phong Nguyên Quốc cương vực bên trong hộ quốc long khí về sau, cũng có thể giám sát cả nước, bây giờ nó phát giác được Đông Quận xuất hiện cường giả, liền nhắc nhở Lý Hoành Tinh. Chuyện gì xảy ra? Phong Nguyên Công hỏi. Gặp nguy hiểm xuất hiện. Lý Hoành Tinh mau nói ra bản thân cảm ứng, chợt mang theo Phong Nguyên Công hướng Đông Quận bay đi. Một khắc đồng hồ sau, Đông Quận trung bộ khu vực. Ba đạo độn quang ở đây chạm mặt, hai cái trước chính là Lý Hoành Tinh cùng Phong Nguyên Công, cái sau thì là Thanh Diệu chân nhân. A Hai cái chúc cơ kỳ? Không đúng. Các ngươi trên người có rất cổ quái khí tức, tựa hồ không thua gì bản chân nhân vị này Kim Đan. Thanh rượu chân nhân nhíu nhíu mày. Lý Hoành Tinh tiến lên một bước, nói, chấm chính là Phong Nguyên Quốc quốc quân, tiền bối là. Ngươi chính là kia tiểu hoàng đế. Thanh rượu chân nhân cười ha ha, ta chính là Thanh rượu chân nhân, chính là các ngươi đông quận đông bộ biên thủy thanh rượu đạo quan quân chủ, ta muốn làm hoàng đế, ngươi nhanh chóng thoái vị tại ta. Lý Hoành Tinh cùng Phong Nguyên công hai mặt nhìn nhau. Cái này Thanh rượu chân nhân, ra mặt đúng là dày. Thế nào, các ngươi không vui? Thanh rượu chân nhân hừ một tiếng, bản chân nhân kiên nhận thế nhưng là có hạ Như lại chỉ hoãn, đừng trách ta dùng sức mạnh." Lý Hoành Tinh nói ra, "Chẳng có khả năng thoái vị cho ngươi, bất quá, ngươi nếu là nghĩ tại quốc nội khai tông lập phái, chấm ngược lại là đồng ý, nhưng ngươi phải tuân thủ quy tắc." Nghe vậy, Thanh Diệu Chân Nhân sợ ngây người. Hắn thấy, Lý Hoành Tinh đơn giản phách lối, chỉ là chút cơ tiểu nhi, cũng dám ở bản chân nhân trước mặt như thế tùy tiện và miệng. Thanh Diệu Chân Nhân phất ống tay áo một cái, một đạo to lớn trưởng ngân đánh ra, thẳng đến Lý Hoành Tinh mặt, hành vi cực kỳ phách lối bá đạo. "Là ngươi quá tùy tiện mới đúng." Lý Hoành Tinh trầm giọng nói, khoát tay Hộ Quốc Long khí hóa thành một đầu Kim Long, đục nát Trường Lẫn, cũng hung hăng xung kích tại Thanh Diệu Chân Nhân lồng ngực. Phốc. Thanh Diệu Chân Nhân bay róc ra ngoài, phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Dũng can đảm lớn lối như thế, chân. Lý Hoành Tinh lần nữa xuất thủ, đầu kia Hộ Quốc Long khí biến thành Kim Long gầm thét, hóa thành một đầu màu vàng kim xích sắt, đem Thanh Diệu Chân Nhân trùng điệp quấn quanh, triệt để trấn áp. "Tha mạng, tha mạng." Thanh Diệu Chân Nhân gấp, cuống quýt cầu xin tha thứ. "Vừa mới thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn như vậy, bây giờ lại muốn ta cầu xin tha thứ, làm ta là kẻ ngu à?" Lý Hoành Tinh cười lạnh. Sư tôn Lâm phủ dạy bảo qua hắn, không vừa ý mềm, nhất là hắn thân là hoàng đế, càng hẳn là sát phạt quả đoán. Hắn trong lòng đã có sát ý. Tha mạng, ta có thể làm người tôi tớ. Thanh rượu chân nhân lần nữa cầu xin tha thứ, biểu thị chính mình thế nhưng là kim đan kỳ cường giả, giữ lại còn hữu dụng. Ta có một kế." Phong Nguyên công nói. "Cứ nói đừng ngại." Lý Hoành Tinh hứng thú. "Phong Nguyên công nói ra, ta nắm giữ một môn bí pháp đặc thụ, tên là Hương Hỏa loại, chỉ cần ta ở đây người tức hải gieo xuống một viên hỏa chủng, một khi người này phát loạn, liền sẽ bị vô số hương hỏa nhóm lửa, cho đến tử vong." "Tốt, liền theo thần sư gấp nhìn." ủy hành tinh quyết định để Phong Nguyên Công buông tay đi làm. Phong Nguyên Công nhẹ gật đầu. Hương Hỏa Loại Bí Pháp tiên gọi Tắt Hỏa Trùng Bí Pháp, chính là Lâm phủ truyền thụ cho hắn, mặc dù chỉ là tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, nhưng bằng mượn bây giờ hương hỏa trị lực, cũng có thể khống ở thanh diệu chân nhân dạng này kim đan kỳ. Thì pháp quá trình rất thuận lợi. Một là hương hỏa trị lực đủ mạnh, hai là thanh diệu chân nhân không dám phản kháng. Từ đó, Phong Nguyên Quốc nhiều vị kim đan hộ pháp, mà thanh diệu đạo quan xung quanh cũng thuận lợi bị đặt vào Phong Nguyên Quốc bản lưu toàn bên trong. Tiếp xuống, chúng ta cần cải biến sức lực, đi thêm xung quanh đi lại, cùng những cái kia kim đan chân nhân mặt đối mặt giao thông tốt nhất là binh không huyết nhận khai cương quách thổ. Lý Hoành Đình nghĩ đến điểm ấy. Thanh rượu chân nhân Hầu ở một bên, nói: "Không nghĩ tới Phong Nguyên quốc lại có các ngươi hai vị ngọa lòng võ tổ, thật sự là ta khinh thường các ngươi." Ai? Lý Hoành Đình nói ra, đó cũng là bởi vì ta sư Tôn ban thượng trọng bảo, nếu không, ta há có hôm nay. Tôn sư là? Thanh rượu chân nhân Hiếu Kỳ, Lâm phủ. Lý Hoành Đình nói: "Lâm phủ." Thanh Châu Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ. Cái kia chém giết bạch diện ma quân người. Thanh rượu chân nhân hít vào một ngụm hà khí. "Đúng vậy." Lý Hoành Đình gật đầu. Thanh Diệu chân nhân hô hấp dồn dập, không nghĩ tới nho nhỏ Phong Nguyên quốc vậy mà đạt được vị kia mánh nhân ủng hộ, khó trách có thể quật khởi a. Sau đó một đoạn thời gian, có thanh Diệu chân nhân hỗ trợ Lý Hoành Thỉnh, lại tăng thêm Lý Hoành Thỉnh cùng Phong Nguyên công thực lực, xung quanh trong Phương Viên vạn giặm hơn 10 vị kim đan, đều đồng ý gia nhập Phong Nguyên quốc, trở thành nội bộ môn phái chi chủ. Từ đó, quốc thổ cương vực tăng rộng. Đây chính là Phương Viên vạn giặm to lớn khu vực. Quản lý bắt đầu, đau đầu người khác. Lý Hoành Thỉnh tạm thời không tại đối ngoại khuếch trương, liên thủ với Phong Nguyên công quản lý Phong Nguyên quốc, miễn cho nội bộ xuất hiện bê lao động bạo loạn, tiến tới dẫn đến toàn bộ hoàng triều sụp đổ. Liên quan tới Lý Hoành Tĩnh là Lâm phủ đệ tử tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, bị không ít người biết được. Chính là một ít Nguyên anh cũng có chỗ nghe thấy. Tân gia hoàng thành, hoàng cung. Một tôn Nguyên anh chân quân đích thân tới nơi đây, chắp hai tay sau lưng, đánh giá Lý Hoành Tĩnh. Chỉ có chút cơ tu vi, nhưng lại có thể phát huy ra kim đan hậu kỳ thực lực, thật không hổ là Lâm phủ chân quân đệ tử, ta chính là Thiên Phong chân quân, lần này tới là muốn tìm Lâm phủ chân quân, mời hắn giúp một chút. Người này trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, Lâm phủ sẽ rất ít hồi phục đám người rộng nói tin tức, trừ phi là rất trọng yếu, nếu không một mực không để ý tới, chuyên tâm bên ngoài du lịch chính là thiên phong chân quân, đều không liên lạc được hắn. Ta thử một chút. Lý Hoành Tinh không dám thất lễ, đối phương thế nhưng là một vị nguyên anh chân quân, nhưng ngoài mặt vẫn là không kiêu ngạo không tự ti, dù sao, hắn nhưng là một nước chi chủ. Không bao lâu, Lâm phủ rốt cục về tin tức. Sư tôn nói, hiện tại Vũ Châu Đông Nam Bộ một tòa cổ thành chờ ngươi. Lý Hoành Tinh thuật lại, cái kia địa phương tên là Mạch Thành, có thể đi nơi đó tìm hắn. Tốt, đa tạ. Thiên Phong muốn dỡ. Vũ Châu Đông Nam Bộ, Mạch Thành, một tòa yên tĩnh tường hòa trong viện, tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ tiêu hao tâm thể này, leo lên thứ 3905 tầng. Phải, đi vào mạch thành hơn 1 tháng sau, hắn so trước đó nhiều leo lên trên trăm tầng, đã đi tới hơn 3.900 tầng tiên thê bên trên, trong lúc đó cũng thu được không ít cơ duyên. Điểm đột tính, bí pháp, tu vi đều có. Bí pháp hóa hình X2, như thủy triều tin tức tràn vào trong đầu. Lâm phủ ý thức thể xuất hiện trên tiên thê, ở chỗ này khổ tu hóa hình, biết được cái này môn bí pháp lại có thể được xưng là thiên biến vạn hóa, có thể hóa hình thành đủ loại đồ vật, mà lại mười phần bí ẩn. Lần này, Lâm phủ thẳng tới lô hóa thuần thanh cấp độ. Sau một khắc, Thân hình hắn nhoáng một cái, lại biến thành một cái nũng nịu đại mỹ nữ, cùng Bạch Hồ Nhi như đúc đồng dạng. "A, công tử, ngươi làm gì?" Bạch Hồ Nhi sợ ngây người, đánh giá Lâm phủ, phát hiện đối phương vậy mà trở nên cùng mình hoàn toàn giống nhau, cho dù là thần thái đều nhìn không ra ma bệnh. Cái này phiến nàng khó có thể tin. Đây là bí pháp hóa hình, cũng có thể được xưng là thiên biến vạn hóa, ta hiện tại có thể dạy các ngươi tu hành, nhưng độ khó khăn cũng không nhỏ." Lâm phủ sâu kín nói. "Chậc, hắn biến thành Âu Dương Phỉ dáng vẻ, lại hóa thành những người khác bộ dáng, hóa thành tảng đá, cái bàn, một cây đại thụ, một cái con muỗi. Có thể tưởng tượng ra tới." đều có thể biến. Sau đó, Lâm phủ bắt đầu dạy bảo Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ tu luyện hóa hình, nhưng các nàng cảm giác cái này môn bí pháp rất khó, tu luyện hồi lâu đều không có tiến triển. Quá khó khăn. Sợ là đến nửa tháng mới có thể vào môn. Hai nữ nhíu mày. Lúc này, Lâm phủ đưa tin ngọc lệnh lấp lóe, hắn mắt nhìn tin tức, biết được là Lý Hoành Tinh truyền đến, mở ra nghe một cái, lông mày nhướng lên. Hắn không nghĩ tới, bây giờ Phong Nguyên quốc cương vực phạm vi lại mở rộng đến phương Viên và Dặm, khó trách gần người nhất trên khí vận tăng cường rất nhiều. Sau đó, hắn biết được có người muốn tìm chính mình, một vị nguyên anh chân quân, Thiên Phong. Lâm Phù biết do người này. Hắn thậm chí cùng đối phương đã gặp mặt, dù sao, Thiên Phong tham gia qua Bạch lão quái nữ nhị Bạch Tích tiệc đời tháng, chính là khi đó cùng Lâm Phù ghép đôi đưa tiền mục lệnh. Bất quá, gần nhất Lâm Phù không thể nào lý người. Đoạn thời gian trước, hắn thu được Thiên Phong tin tức, cũng chỉ là đã duyệt không trở về. Đã Thiên Phong đều đi phong nguyên quốc tìm lý hành tinh nghe ngóng tung tích của ta, vậy liền gặp một lần đi. Lâm Phù dạ ngai đáp lại. Sau đó, không đến nửa ngày, một tên râu tóc bạc trắng lão giả, liền đã đi vào Lâm Phù ẩn cư mạch thành, ở phòng khách gặp mặt. Lâm Phù đạo hữu, nghe nói ngươi kết anh, việc này thế nhưng là thật. Nếu là thật sự, vậy liền chúc mừng. Thiên Phong chênh thủ thời gian đưa lên hạ lễ. Lâm phủ sờ lên cái cằm, nói: "Thiên Phong chân quân như vậy vội vã tìm ta, có chuyện thần diễu?" Thiên Phong gặp Lâm phủ không có trả lời tu vi trên vấn đề, liền mang tính lựa chọn lướt qua, nói ra: "Ta tại Đông Hải tòa nào đó cỡ lớn hồn đảo trên phát hiện bí cảnh, nhưng tổn tại trận pháp cường đại, nghĩ mời Lâm đạo hữu hỗ trợ. Phá trận đúng không?" Lâm phủ hỏi. "Đúng." Thiên Phong chân quân gật gật đầu. "Không phải là cỡ lớn trận pháp. Nếu không, không có khả năng liền ngươi vị này nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong đều không phá nổi." Lâm phủ như có điều suy nghĩ nói: Thiên Phong gật gật đầu. Được chưa, ta ngược lại thật ra có đi Đông Hải đi một chút dự định, đã tiện đường, có thể giúp một tay. Vậy thì tốt quá. Thiên Phong mừn rỡ, biểu thị chính mình còn cần chờ về chuẩn bị một đoạn thời gian, sau 3 tháng, tại Đông Hải một tòa cỡ lớn hải cảng thành trì chạm mặt. Chương 193, thần uy lĩnh vực. Được, vậy liền sau 3 tháng, tại Linh Châu Đông Bộ Hải Cảng thành gặp. Lâm Phù nói. Không có vấn đề. Thiên Phong chân quân gật gật đầu, biểu thị chính mình sẽ còn lại mang mấy cái bằng hữu, đều là nguyên anh chân quân cấp độ, hiệp trợ bọn hắn phá phong. Có thể. Lâm Phù đáp ứng. Hắn thấy Nếu đến mấy cái nguyên anh kỳ, đối phá trận hoàn toàn chính xác sẽ có một điểm trợ giúp. Nửa khắc đồng hồ sau, Thiên Phong Chân Quân mừng khấp khởi đi. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ đi tới, một trái một phải đứng tại Lâm phủ bên người. Lâm phủ nói ra: "Đã tiện đường đi Đông Hải, vậy liền chuẩn bị lên đường đi, còn có thời gian 3 tháng, chúng ta chậm rãi dọc theo Đông đỉnh sông lớn chủ cột tiến đến, đúng lúc có thể đến Đông Hải cửa sông Hải Cảnh Thành." Đông đỉnh sông lớn là thành châu cùng U châu đường danh dưới, đi về phía nam đến Huy Châu Bắc Bộ về sau, phân nhánh thành hướng tây cùng hướng đông tây sa hạ, Đông sa hạ. Đông sa hạ hướng đông lưu trôi, Về sau lại đi bắt bốn lượn xoay quanh, một lần nữa rùng về đông đỉnh sông lớn cái tên này. Con sông này tuần tự xuyên qua Thanh Châu, Vũ Châu, Linh Châu, cuối cùng đến Linh Châu Đông Nam bộ một cái to lớn vùng châu thổ khu vực, rót vào Đông Hải. Cái kia vùng châu thổ khu vực chính là Hải Cảnh Thành. Song phương điểm tập hợp. Linh Châu Đông Bộ lớn nhất thành trì một trong. Đi, tiếp tục lên đường. Lâm phủ cưỡi xe ngựa, mang theo hai vị nữ nụ đại mỹ nữ tiếp tục hướng đông mà đi, mấy ngày sau, đến một đầu rộng chừng mấy trăm dặm sông lớn trước. Đây cũng là đông đỉnh sông lớn Đông Bộ chủ cột. Nơi đây dòng nước nhẹ nhàng, nhưng nước rất sâu. Lâm Phù đúng tay một cái, xe ngựa lập tức hóa thành một chiếc rộng 8 mét, dài 25 mét, cao hơn mặt nước khoảng 6 mét trở lên, tổng cộng có 2 tầng kiến trúc. Thuyền lớn xuôi dòng mà xuống, tốc độ rất nhanh. Lâm Phù ngồi trên bong thuyền hướng gió. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ phân biệt ngồi tại hai bên, pha trà cho hắn, luột hoa quả, hình tượng duy mỹ. Âu Dương, ngươi cần phải hảo hảo rèn luyện tâm cảnh." Bạch Hồ Nhi nhắc nhở. "Ta hiểu rồi." Âu Dương Phỉ gật gật đầu. Lâm Phù lấy ra một khối đầu gỗ, trong tay xuất hiện sắc bén dao khắc, chậm rãi điêu khắc, dần dần làm cho biến thành một nắm đấm lớn nhỏ chó con. Công tử, người đây là tại chế tạo khôi lỗi a?" Bạch Hồ Nhi tỏ mặt hỏi. Lâm Vũ nói ra, "Không, ta là đang tôi luyện tâm cảnh, các ngươi cũng có thể thử một chút." Hai nữ kinh ngạc, "Cái này cũng có thể?" Lâm Vũ cười cười, nói ra, "Tôi luyện tâm cảnh có rất nhiều loại phương pháp, không nhất định phải ẩn cư tại trong vô sá, cũng không nhất định nhất định phải cảm ngộ nhân gian khó khăn, ta bây giờ loại phương pháp này, gọi gọi gắm tình cảm chỉ pháp." Hai nữ ngỉ ngơ trên mặt càng đậm. Lâm Vũ giải thích nói, "Cái gọi là gửi gắm tình cảm chỉ pháp, chính là nghiêm túc làm chuyện nào đó, chút xuống đại lượng tâm huyết cùng tinh lực." Đương sự tình viên mãn hoàn thành trong đáy mắt, sẽ có một loại thu hoạch khủng lồ cảm giác, khiến cho tâm cảnh tăng lên trên địa lượng. Bây giờ, ta tại chế tác một điêu. Nhưng, ta bây giờ điêu khắc cái này chó con chỉ có hắn hình ảnh, cũng vô thần vận. Làm ta điêu khắc ra chó con sinh động như thật, ánh mắt, động tác, bề ngoài tất cả đều cùng thật chó con không còn một hai, thậm chí là thần vận càng mạnh lúc, liền có thể để cho ta tâm cảnh thu hoạch được to lớn tăng lên. Hắn nhìn về phía Âu Dương Phi cùng Bạch Hồ Nhi. Hai người các ngươi cũng có thể thử một chút, bất quá, đang thử trước đó, nhó ký trước mặt niệm thành tâm quyết, tiếp xuống, ta đem khẩu quyết truyền cho các ngươi. Lâm phủ chỉ tay một cái, phân biệt đem thanh tâm quyết truyền cho Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ. Đây là một lần nào đó cơ duyên vật được. Mặc niệm thanh tâm quyết 10 lần về sau, rất dễ dàng để cho mình trở nên chuyên chú, lại đi làm một chuyện, rất dễ dàng đắm chìm trong đó, đạt tới luyện tâm hiệu quả. Tốt lắm, ta cũng tới thử một chút. Bạch Hồ Nhi cầm lấy đao khắc cùng đầu gỗ, cũng học Lâm phủ bắt đầu điêu khắc, rất nhanh liền điêu khắc ra một đầu bản tay lớn nhỏ kim ngư, nhìn xem rất mập, rất buồn cười. Ha ha, còn trách đáng yêu. Lâm phủ tán dương. Âu Dương Phỉ học theo, dùng kiếm đao đem một khối đầu gỗ điêu thành một cái béo ị hồ ly. Người ở bên trong hầm ta Bạch Hồ Nhi khẽ nói: "Ta không có nha, chẳng qua là cảm thấy trong đầu toát ra hồ ly dáng vẻ, liền điều khắc ra." Âu Dương Phỉ cười khanh khách nói, ánh mắt rảo hoạt: "Tốt lắm, Âu Dương, ngươi quả nhiên là ở bên trong hàng ta, lấy đánh." Bạch Hồ Nhi nhào tới, cùng Âu Dương Phỉ chơi đùa đùa giỡn, động tính cũng nhỏ. Lâm Phù lắc đầu, tiếp tục điều khắc. "Vì ngày sau." Lâm Phù bên người thêm ra một đống so với người còn cao chất gỗ pho tượng, có chó con, có con quốc, có rắn, cũng có bản ghế loại hình, không phải trường hợp cá biệt. Càng mới pho tượng, thân phận càng đủ. Tâm cảnh quả nhiên tăng lên. Lâm Phù phát ra Chỉ cần mình tiếp tục điêu khắc, không dùng đến 3 tháng, tâm cảnh liền đầy đủ hóa thần. Trung quy là thanh tâm quyết hiệu quả, không có thanh tâm quyết phụ trợ, không có khả năng trong vòng 3 tháng để tâm cảnh tăng lên tới thỏa mãn hóa thần tình trạng, tấn đi vãng phương pháp tối luyện, tối thiểu thật tốt mấy năm. Thời gian từ từ trôi qua. Lâm Phủ mỗi ngày phần lớn thời gian đều ngồi trên bong thuyền điêu khắc, một số nhỏ thời gian dùng để luyện đan, giúp Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi một tay, quét hết người thể. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phủ dần dần đắm chìm trong đó, tâm cảnh càng phát bình tĩnh thông đấu, cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua, điêu khắc ra một điều càng phát ra thần dị có phao tượng, thậm chí bắt đầu sáng lên. Nếu là nhìn kỹ hướng ánh mắt của bọn nó, liền sẽ phát hiện tràn ngập linh động, phản phất là vận sống. Khác biệt một điều, khí chất cũng khác biệt. Chó con Mộc Điêu cho người ta một loại chất phác, đáng yêu, trung thành, cảm giác ấm áp. Tiểu miêu Mộc Điêu làm cho người cảm giác cao lãnh. Cổ sư Mộc Điêu tràn đầy bá khí cùng hung ác, phản phất một cái chân chính thảo nguyên chi vương. Âu Dương Phỉ cùng Bạch Hồ Nhi cũng có tăng lên. Nhất là Âu Dương Phỉ, mặc dù tiến vào trạng thái tốc độ không có lâm phụ nhanh, nhưng theo nàng không ngừng điêu khắc, cũng dần dần đắm chìm trong đó. Điêu khắc ra rất nhiều thủ công phẩm. Chân gái tóc, vòng tay, chiếc nhẫn Lực, mặc dù đều là đồ dùng hàng ngày, nhưng có thể từ phía trên cảm nhận được đặc thù thân phận, dù là sử dụng chỉ là phổ thông đàn mục, cũng cho người một loại tôn quý cảm giác. Một tháng sau, thuyền phía trên bộ phát ra cường hành khí tức, chợt, bên mình xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí, hướng quanh chân tại bong tàu trên Âu Dương Phi chạy ngược mà xuống. Nàng tại cái anh. Vẹn vẹn một tháng, Âu Dương Phi tâm cảnh liền đạt tới không tệ trình độ, có thể cái anh, thế là tại Lâm phủ bảo vệ dưới xung kích bình cảnh, một lần liền thành công. Hiu hiu hiu. Đông đỉnh sông lớn xung quanh có không ít người chú ý tới Âu Dương Phi kết anh dị tượng, nhao nhao bay tới. Tôi lui đến trong dặm có hơn, nếu không, chết. Bạch Hổ Nhi bộ phát ra cường đại uy áp, làm cho Lệnh Chúc Cơ cùng Kim Đan tu sĩ hãnh nhiên, tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa, sợ bị một bàn tay chụp chết. Toàn bộ kết anh quá trình rất thông thuận. Cái này khiến Lâm Phù rất vui vẻ. Rất không tệ, hiện nay, chúng ta ba người toàn bộ kết anh, ta là nguyên anh Chu Kỳ, Âu Dương cùng Hổ Nhi đều là nguyên anh sơ kỳ, song tu hiệu quả tốt hơn rồi. Lâm Phù cười xấu xa bắt đầu. Ngay sau, hắn tiếp tục nghiên cứu một điều, ngày bình thường cũng sẽ luyện hóa cực phẩm tửu đan, tu vi vững bước tăng trưởng. Thời gian nhoáng một cái, Cự Ly cùng Thiên Phong Chân Quân quốc định 3 tháng kỳ hạn còn thừa lại sau cùng năm này, ma thuyền lớn cũng rốt cục dọc theo Đông đỉnh sông lớn vượt qua Linh Châu, đi vào cửa sông phụ cận. Trên trời này buổi trưa. Lâm Phủ điêu khắc một con chó nhỏ mộc điêu, mảnh tiểu phong lợi đao khắc tại hắn trong tay chơi ra hoa, đem một điêu lông tóc đường vân đều khắc sinh động như thật. Nhất là cặp mắt kia, tràn ngập thần vận. Theo cuối cùng một đao rơi xuống, chó con mộc điêu toàn thân sáng lên, hấp thu phụ cận linh khí, lại phản phất bị điểm hóa, gâu gâu kêu. Chó con mộc điêu nhảy đến mặt đất, mặc dù vẫn là chất gỗ phô thượng bộ dáng nhưng đã có thể chạy, miệng bên trong còn có thể phát ra tiểu nãi cấu tiếng thê ở. Thần. Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phỉ kinh hô. Lâm phủ buông xuống trong tay dao khắc, thật dài thoải mái một hơi, trong mắt không hề bận tâm. Cuối cùng mấy tháng, tâm cảnh của hắn rốt cục đạt tới hóa thần kỳ mới có thể có trình độ, chờ tu vi đạt tới nguyên anh đỉnh phong, liền có thể trực tiếp trùng kích hóa thần kỳ bình cảnh. Còn kém tu vi. Lâm phủ lẩm bẩm. Hắn liếc mắt thứ hải thiên thế. Bây giờ, hắn đã đi tới thứ 3995 tầng. Đoạn thời gian trước, vì ma luyện tâm cảnh, mỗi ngày phần lớn thời gian dùng để điêu khắc, mặc dù cũng sẽ luyện hóa cực phẩm từ hữu đan, khiến cho tu vi tăng lên rất nhiều, Cử Ly trở thành nguyên anh hậu kỳ, chỉ kém 400 khóa năng lượng. Nhưng, gần nhất chuyện tốt lại làm được ít. Mỗi ngày cơ bản cũng là một chương một tinh cấp hoặc là hai tinh cấp thẻ người tốt, tiến độ chậm. Hôm nay, ta muốn xung kích bốn ngả tận. Lâm Vũ Ly khai thuyền gỗ, tại phụ cận Du Đãng, rất nhanh phát hiện một tòa bị chiến hỏa thôn vẻ cổ thành. Sử dụng thuật đọc tâm tìm một đám người hỏi thăm, biết được là cái nào đó gia tộc bảo vật mất đi, liền trực tiếp dùng đồ thành phương thức, muốn từ tòa thành trì này bên trong tìm tới mất đi chi vật. Hừ, thật sự là ngang ngược bá đạo. Ném đi đồ vật, liền giận chó đánh mèo vô tội thành dân, gia tộc này không có tổn tại cần thiết. Lâm Phù lạnh giọng nói. Ngày đó, dù là gia tộc này bên trong có kim đan sư kỳ chân nhân tọa trấn, vẫn là bị Lâm Phù đồ diệt, chỉ có trong đó chân chính người vô tội mới có thể may mắn thoát khỏi. Không có sai giết một người, cũng không có để lọt giết một người. Tuyệt đối công bằng công chính. Đem dài thời gian Lâm phủ lặng lặng chờ đợi kết toán. Ngũ Tinh cấp thẻ người tốt ít một. Lần này kết toán, đúng lúc là Ngũ Tinh cấp thẻ người tốt, Lâm phủ không. Thể nín nước cười, lúc này tiêu hao tấm thẻ, cường thế đặt chân thức Hải Thiên Thế tứ 4000 tầng. Sẽ có cái gì cơ duyên đâu? Lâm phủ tự nhiên là 10 phần chớ mong. Thần uy lĩnh vực ít một. Chợt, Lâm phủ lòng bàn tay xuất hiện một đạo ấn ký, ở vào chưa bị mở ra giai đoạn, còn có tin tức chạy vào náo hải, làm cho hiểu rõ ra. Thiên như ý nghĩa, đây là một loại lĩnh vực. Đem ấn ký đặt ở nơi nào đó, liền có thể kích hoạt. Lĩnh vực một khi cất đặt liền không thể di động, thân là lĩnh vực chi chủ Lâm phủ có thể tại trong lĩnh vực tu hoạch được thần uy chi lực gia thân, thực lực tăng phúc gấp 10, hơn nữa có thể hóa giải bất luận cái gì một kiếp tán tiên phía dưới công kích. T. Lâm Vũ hít vào một ngụm hà khí, gấp 10 tăng phúc đã đầy đủ vô địch. Hóa giải bất luận cái gì một kiếp tán tiên phía dưới công kích, càng là làm cho người chấn kinh, không được hoàn mỹ chính là thần uy lĩnh vực chỉ có thể đặt ở một cái địa phương, không cách nào di động. Có thể thả trên người mình sao? Lâm Vũ ý tưởng đột phát. Nhưng mà, thông qua hỏi thăm thức hải thiên thể, có biết nhất định phải đem thần uy lĩnh vực ngân ký đặt ở cái nào đó xác thực địa phương bên trong, có thể là quyển trục không gian nội bộ cũng có thể là một ngọn núi hoặc là một tòa hồ nước. Đương nhiên, nếu là đem ấn ký đặt ở một ngọn núi, một tòa hồ nước bên trên, lĩnh vực liền sẽ cố định. Liền đem núi rời đi, lĩnh vực cũng vẫn còn ở đó. Đặt ở quyển trụ không gian, lĩnh vực liền sẽ từ đầu đến cuối đi theo nội bộ không gian, ngược lại là có thể di động, nhưng là không cách nào đối quyển trụ không gian bên ngoài thi pháp. Để chỗ nào đâu? Tâm phủ sờ lên cái cằm, lâm vào trầm tư. Hắn ý nghĩ đầu tiên là đặt ở quyển trụ không gian bên trong. Dù sao, đây chính là bí mật của mình căn cứ. Tốt, liền đặt ở bên trong đi. Lâm phủ làm ra quyết định, tiến vào quyển trụ không gian. Đứng tại đầu kia cỡ lớn linh mạch đỉnh, đem vật này dung nhập linh mạch trung tâm, hoàn thành thần uy lĩnh vực cấp đạt. Sau một khắc, lực lượng cường đại bao phủ Lâm Phủ, khiến cho hắn cảm giác chính mình thật thu được gấp 10 tăng phúc, tiện tay một quyền đánh đi ra, liền có thể đánh nổ Nguyên Anh hậu kỳ. Lực lượng thật mạnh. Lâm Phủ rất hài lòng. Đây chính là thuần túy nhục thân lực lượng, cũng đã có thể đánh nổ Nguyên Anh hậu kỳ, nếu là sử dụng bất diệt kim thân các loại thể tu bí pháp, chỉ dựa vào nhục thân đều có thể cứng rắn hóa thần. Đây cũng là thu hoạch được thần uy lĩnh vực tăng phúc hiệu quả. Đáng tiếc, chỉ có thể ở quyển trụ không gian sử dụng. Lâm Phủ tại nội bộ hành động, Phát hiện thần uy lĩnh vực phạm vi vậy mà có thể bao trùm toàn bộ quyển trụ không gian, thế là hỏi tham tước Hải Thiên Thế, mới biết được thần uy lĩnh vực phạm vi lớn nhất là phương viên 100 dặm, quyển trụ không gian phương viên 11 dặm. Toàn bao trùm tự nhiên là dễ dàng. Mặc dù không thể tại quyển trụ không gian bên ngoài sử dụng thần uy lĩnh vực, nhưng là, ở chỗ này, ta có thể hóa giải bất luận cái gì một kiếp tán tiên phía dưới công kích, mang ý nghĩa cho dù là có đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ tiên vào nơi đây, cũng không cách nào đối ta tạo thành nguy hiểm, thậm chí có thể áp chế đối phương. Tâm phủ sợ lên cái cảm, nghĩ như vậy, thông qua tìm tòi Hắn phát hiện thần uy lĩnh vực còn có thể đem hóa giải sau công kích chứa đựng bắt đầu, còn nguyên công kích đối phương, cái này phi thường lợi hại. Ha ha ha. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, dù là có đại thừa kỳ truy sát ta, nếu là ta đem lửa gạt nhập quyển chủ không gian, cũng có thể lợi dụng phương pháp này chém gị địch chỉ. Lâm phủ rất hưng phấn. Giả thiết có cái đại thừa kỳ tiến vào quyển chủ không gian, đối phương hướng Lâm phủ phát động một kích chí mạng, Lâm phủ có thể dựa vào thần uy lĩnh vực hóa giải cố lực lượng này, đồng thời chứa đựng bắt đầu, chờ cận thời điểm, liền đánh đi ra. Cái này tiêu là, lấy đạo của người, hoàn lại kế thân. Còn nếu là đối phương ý đồ phản kháng, Lâm phủ Liễn có thể thừa cơ hóa giải đối phương thế công, kể từ đó, liền tất nhiên bị cất giữ công kích đánh trúng. Đây quả thực là tuyệt sát. Hiện nay, có được thần uy lĩnh vực gia trì quyền chụp không gian, chính là đại thừa kỳ tới cũng phải chết. Lâm phủ lòng tin chân đậy. Trở lại ngoại giới về sau, hắn ngồi tại trên thuyền lớn, tiếp tục xuôi dòng mà xuống, rốt cục tại 3 ngày sau thấy được mênh mông vô bờ màu xanh thẳm biển lớn. "Công tử, đến cửa sông." Bạch Hồ Nhi đứng tại bọng tàu, bởi vì là lần thứ nhất tận mắt thấy biển lớn nàng, không khỏi hưng phấn kêu to. "Đây chính là biển lớn sao? Thật nhiều nước." Âu Dương Phỉ nhìn qua mênh mông vô bờ biển lớn, có một loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Biển lớn nước đương nhiên nhiều a." Lâm Phù nói, cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy biển lớn, tự nhiên là không có bao nhiêu kích động. Hắn đứng tại chỗ cao, ngắm nhìn cách đó không xa cửa sông vùng châu thổ, kỳ đông tây dài 300 dặm, nam bắc rộng hơn 100 dặm, phía trên kiến tạo một tòa phồn hoa thành trì, Hải Cương thành. Một tòa có được hơn ngàn vạn nhân khẩu cư thành. Trong thành, có nguyên anh tọa trấn. Dù là không cần thần thức, chỉ dựa vào tiên nhãn, Lâm Phù liền có thể nhìn thấy trọn vẹn 6 vị nguyên anh chân quân, ngoài ra, còn có không thua trên trăm vị kim đan tu sĩ. Chúc cơ, luyện khí càng là vô số kể. Toàn thành trì này cũng quá phồn hoa, nguyên anh đều nắm chắc vị, nếu không phải không có Hóa Thần tu sĩ, đều có thể cùng thành châu phủ cái này cổ lão thế lực sánh vai." Lâm Vũ thấp giọng nhà rẽ. Cảm khái xong, hắn hướng Tạ Hữu nói ra, "Cự ly cùng tiên phong chân quốc nước định ngày còn kém 2 ngày, chúng ta trước tiên ở hải cảng trong thành đi lại, mua chút đồ vật." "Vâng." Hai đứa gật gật đầu. Chương 194, Hải cảng thành. To lớn bên cảng trước, pháp bảo cấp thuyền lớn chậm chậm cập bờ, chợt tại mọi người hâm mộ, kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành một cô từ hai thất ngựa cao to kéo động xe ngựa, chậm chậm chạy. Ta tích vai qua nha, kia lại là một kiện pháp bảo. Trên xe ngựa người đến cùng cái gì lai lịch, ta lại hoàn toàn nhìn không thấu bọn hắn tu vi. Là nguyên anh chân quân, là sẽ ra chuyện gì sao? Mặc dù chúng ta Hải Cảng Thành còn cường đại, thế nhưng là, dống nhiên có ba vị nguyên anh chân quân giáng lâm, sự tình tuyệt đối không đơn giản. Phu cận tu sĩ lưu giữ mị luận, Lâm phủ cũng không để ý tới bọn hắn. Xe ngựa chậm chậm chạy, trên đường, Lâm phủ tìm mấy người hỏi đường, biết được Hải Cảng Thành tổng cộng có mấy nhà cỡ lớn tương hội, phía sau đều có một vị nguyên anh chân quân tọa trấn. Cái này khiến Lâm phủ hai mắt to sáng. Có nguyên anh trấn giữ thương hội, trong đó khả năng tổn tại bảo vật tất nhiên càng nhiều, tín dự cũng tốt. Đi, đi thành điện thương hội. Kia là hải cảng thành ba đại thương hội một trong, cùng Lâm phủ bây giờ ngay tại chỗ vẹn vẹn cách xa nhau hơn 10 dặm. Hai khắc đồng hồ sau, xe ngựa chậm chậm dừng sát ở ven đường. Lâm phủ nhảy xuống xe ngựa, nhìn xem ven đường tòa kia to lớn hùng vĩ, đi vào trong, liền có thể tiến vào thành điện thương hội khu kiến trúc, phòng đấu giá, lĩnh vực làm mỗ vượn, linh thú làm mỗ vượn, quán rượu, diễn võ trường các loại đầy đủ mọi thứ. Không hổ là nguyên anh giới chướng thương hội, các hạng áp dụng đều rất đầy đủ, đi Đi lĩnh vực làm mẫu vườn. Lâm phủ cười ha ha một tiếng. Hắn không che giấu chút nào Nguyên Anh kỳ khí tức. Giả heo ăn thịt hổ. Can bản không cần thiết, tại hải cảng thành thậm chí là toàn bộ linh châu, chính mình là người mạnh nhất, không cần thiết tận nấp tu vi thành một cái kim đan hoặc là trúc cơ tu sĩ. Trực tiếp triển lộ tu vi, dễ dàng hơn. Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phỉ cũng triển lộ tu vi. Một cái 10 cấp yêu hoàng, một cái Nguyên Anh sơ kỳ. Ba đại Nguyên Anh chân quân dáng lâm, khiến cho xung quanh người căm như hến, chính là ở tại thanh điền thương hội khu hoạch tâm đầu kia cỡ lớn linh mạch thanh điền chân quân, cũng là chữ mắt. Hai tối Thanh Điển Chân Quân đứng dậy, rất nhanh liền tại lĩnh vực làm mẫu trong viên thấy được Phong Thần Như Ngọc Lâm Phủ. Nguyên Anh trung kỳ, vẫn là lâu năm. Thanh Điển Chân Quân trong lòng máy động. Bây giờ, Lâm Phủ cư Ly Tân Thăng Nguyên Anh hậu kỳ còn có một nửa đường muốn đi, xem như Thâm niên Nguyên Anh trung kỳ, so Thanh Điển Chân Quân vị này Tân Tân Nguyên Anh trung kỳ mạnh. "Đạo hữu, ta là Thanh Điển Chân Quân, Thanh Điển Thương Hội lão tổ, không biết các hạ xưng hô như thế nào." Thanh Điển Chân Quân chấp tay. Lâm Phủ đáp lễ lại, "Lâm Phủ, Thanh Châu Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử." "A." Thanh Điển Chân Quân mắt trợn tròn. "Đặng Miêu, ngươi cũng Thâm niên Nguyên Anh trung kỳ?" Vậy mà chỉ là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử. Tiên Linh Tông không phải chỉ có mấy cái nguyên anh a, theo lý thuyết, Lâm phủ cái này tu vi, dù là không phải trưởng môn, cũng hẳn là là thái thượng trưởng lão a. Lâm đạo hữu, có gì cần sao? Đệ xuống trong lòng kinh ngạc cùng không hiểu, Thanh Điển chân quân vội vàng hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tâm phủ nói ra, cần linh dược. Hắn đánh giá linh dược là một mỗ vườn. Nơi đây là một tòa to lớn kiến trúc, nội bộ bị chia cắt thành rất nhiều khối vườn linh dược, trồng lấy các biệt linh dược, có tiên linh thảo, tuyết dương hoa, phúc linh quả, trùng loại nhiều, tổng cộng đến hơn vài loại. Trong đó đại bộ phận đều là lâm phủ chưa thấy qua, có thậm chí là nuôi trong nước, cùng loại cây rồng. Mỗi một khối dược điển đều cắm một khối một bài. Phía trên là nên linh vực giới triệu ngữ. Lâm phủ thần thức quét qua, con ngón đúng ra, hơn 1000 nói hồng quang xuất hiện, phân biệt lơ lửng tại một khối vườn linh vực ngay phía trên, nói ra, những này không muốn, còn sót lại tất cả đều cho ta đến một gốc, không khó a. A, muốn này 1000 nhiều loại nha. Như thế không có vấn đề. A, cái gì? Trừ đó ra, còn sót lại toàn bộ đều muốn. Thanh Điền Chân Quân lấy lại tinh thần, không khỏi chiến thuật ngựa ra sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Những này lĩnh vực giá trị đều có khác biệt, nhưng bởi vì chỉ là làm mẫu, tương đương với hàng trì lãm, cho nên năm đều tại 10 năm trở xuống, bình quân xuống tới, mỗi một gốc cũng liền 10 khối linh thạch. Thế nhưng là, Lâm phủ lại phải gần 9000 loại. Cộng lại thế nhưng là gần 10 vạn linh thạch a. Đúng, liền muốn những thứ này. Lâm phủ nói, bị hắn dùng Hồng Quang bao phủ là đã có, còn sót lại 9000 loại còn không có, liền đều muốn một gốc, lấy tới quyển trục không gian bên trong vũ trụ, về sau luôn có dùng thời điểm. Cho ngươi. Lâm phủ lấy ra 10 vạn linh thạch. Thanh điện chân quân chần chừ một lúc, nói ra, những này linh dược năm quá thấp ta còn có cao năm, không bằng mua những cái kia đi. Hắn nhìn ra được, Lâm phủ nghĩ bồi dưỡng linh dược. Thế nhưng là, linh dược làm mẫu trong viên linh dược chỉ có thể coi là hàng triển lãm, cũng là hàng không bán, thật muốn bán, bọn hắn sẽ từ chân chính vườn linh dược bên trong lấy ra. Lâm phủ khoát tay áo. Cái này chín ngàn loại linh dược, ta đều muốn, năm cũng không trọng yếu, linh thạch cũng cho đạo hữu ngươi, tiếp xuống, ta nghĩ hôm nay bên trong cầm tới hàng. Nghe vậy, thanh điền chân quân nhẹ gật đầu, lập tức mệnh thuộc hạ đi làm. Hắn thì là bồi tiếp Lâm phủ Trong thanh điện thương hội, Lâm Phù lại tìm đến một chút chính mình không có đặc thù pháp bảo cấp vật liệu, biết được kia là từ trong biển sâu khai thác sâu lam kim thuộc, có thể để pháp bảo trở nên cứng cấp hơn, giá bán cũng không thấp. Ta tất cả đều muốn. Lâm Phù hào ném trăm vạn linh thạch, mua các loại sâu lam kim thuộc, chuẩn bị dùng để làm tuần cơ. Linh thạch, hắn không thiếu. Nếu là thiếu tiền, vậy chỉ dùng vườn linh dược bên trong linh dược viện an, trung phẩm chân nguyên đan, thượng phẩm kim linh đan, chúc cơ đan, cực phẩm tự hữu đan. Những này đan dược đều có thể bán đi giá tiền rất lớn, căn bản sẽ không thiếu linh thạch. Nửa ngày sau, Lâm Phù hài lòng ly khai thanh điện thương hội về sau lại đi cái khác mấy cái thương hội, kết bạn những cái kia địa phương nguyên anh chân quân, cũng mua rất nhiều linh dược. Nắn ngủi trong vòng một ngày, hắn hao tốn trọn vẹn 400 vạn linh thạch, tin tức rất nhanh bị người Hữu Tâm truyền ra, vang động toàn thành. Thật sự là một người có tiền chủ a. Một vị nào đó ăn mặc trang điểm lộng lẫy lấy nữ tu, bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng Lâm phủ ở lại phủ đệ, nhẹ nhàng gõ mở cửa chính, nhìn thấy Lâm phủ. "Đạo hữu, có việc?" Lâm phủ hỏi. "Lâm Tiền Bồi, tiếp thân tỉnh thông một môn tên là Huyền Ương Đồng Tâm Quyết song tu bí pháp, rất nhuận rất nhuận, không biết Tiền Bồi có thể để cho ta phục thị ngài." Nữ tu liếc mắt đưa tình, Lâm Vũ đánh giá nàng. Dáng vóc cao gầy, dung mạo không tầm thường, tu vi Kim Đan chu kỳ, toàn thân tao khí, lời nói cử chỉ hiển thị rõ yêu mị, đích thật là một cái hại nước hại dân tồn tại. Nhận không nhận, hắn không biết rõ. Nhưng, nàng này đã không biết rõ cùng bao nhiêu cái nam nhân song tu qua, Lâm Vũ coi nhẹ tại chú ý, khóe miệng phác họa ra nghiền ngẫm đường cong, phủi tay. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ xuất hiện tại Lâm Vũ hai bên. Nữ tu biến sắc. Bất luận là dung mạo vẫn là tu vi, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ đều có thể toàn phương vị treo lên đánh nàng, làm nàng có một loại nồng đậm xấu hổ cùng xấu hổ cảm giác. Ngươi cảm thấy, ta cần ngươi a. Lâm phủ hai tay một đám, nữ tu tranh thủ thời gian thi lễ một cái, xám xịt rời đi. "Tôi đi, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Nhìn thấy một cái nguyên anh chân quân liền muốn đi lên tiếp, loại này nữ tu, ta thấy cũng nhiều. Bạch Hồ Nhi khẽ nói, "Tương tự nam tử cũng có." Âu Dương Phi nói. Lâm phủ nhẹ gật đầu. "Hoàn toàn chính xác, có nữ tử đột phá kim đan nguyên anh các loại bên trong cảnh giới cao về sau, cũng sẽ nuôi một đoàn tu vi so với mình thấp hơn nam mấy nam, thỏa mãn dục vọng của mình." Tại tu tiên giới, cái này rất phổ biến. "Loạn tin tức, lớn tin tức a." Trong thành đột nhiên có tin tức truyền ra. Lâm phủ bắt được một người, mới biết được Thanh Điền Thương hội đêm nay sẽ có một trận đấu giá hội, sẽ có đặc thù thường phẩm xuất hiện, thậm chí còn có cực phẩm thể phách đan bán. Thể phách đan là cái gì? Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi đều rất hiếu kỳ. Lâm phủ giải thích nói, đây là một loại đồng thời gia tăng tu vi cùng thể phách đan dược, đêm nay sẽ có 10 cái thành phẩm đan đấu giá, chúng ta mua trước một viên nhìn xem hiệu quả, về sau rồi quyết định phải chăng cần cạnh tranh đan vương. Ngoại trừ thể phách đan, còn có khác đan dược. Đến thời điểm sẽ cùng nhau nhìn xem. Đêm đó, hải cảng thành đèn đốt sáng trưng. Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi Âu Dương Phỉ ba người lấy Nguyên Anh chi tứ ra trận, ngồi tại Thanh Điển Thương Hội phòng đấu giá trung tâm nhất khu vực, bên người ngồi mấy vị Nguyên Anh chư quân. Lâm Đạo Hữu tốt. Nguyên Lai like là chém giết Bạch Diện Ma quân Tiên Linh Tông Lâm Đạo Hữu, cựu ngưỡng đại danh. Mấy vị kia Nguyên Anh đều rất khách khí. Lâm phủ cười cười, từng cái đáp lại, cảm thấy có danh tiếng cùng thực lực chính là dễ làm sự tình, về phần nói giả heo ăn thịt hổ cái gì, làm thực lực bản thân đầy đủ cường đại lúc, căn bản không có cần thế này, tăng thêm phiền phức. Thanh Điển chân quân cũng ngồi xuống. Hoan nghênh chư vị khách quý trình diện, ta là lần này đấu giá hội chủ trì, Lăng Tuyết. Một vị dáng vóc cao gầy nữ tử xuất hiện. Nàng dung mạo xinh đẹp, người mặc màu vàng kim váy dài, mi tâm dùng mực đỏ bút điểm một viên hồng tâm, hai mảnh liệt diễm môi đỏ rất mê người, tu vi cũng không thấp, chính là Kim Đan hậu kỳ. Quá đẹp. Không ít tu sĩ hoa si nói. Lâm Vũ rất bình tĩnh, dù sao, mặc kệ là dung mạo vẫn là tu vi, hay là song tu phương diện tài nghệ, Lăng Tuyết đều kém xa Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phỉ. Rất nhanh, cạnh tranh bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên vật phẩm đấu giá là một cái cực phẩm pháp khí cấp độ Đan lô, thích hợp bên trong Dế Gia luyện đan sư sử dụng, giá khởi điểm 2000 linh thạch, trải qua mấy vòng cạnh tranh, cuối cùng bị một cái luyện đan sư lấy 5000 linh thạch vô xuống. Cạnh tranh tiếp tục. Lâm Phù lẳng lặng nhìn xem, trừ phi là gặp được cảm thấy hứng thú linh dược hoặc là đà vương, mới sẽ ra tay. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi cũng thỉnh thoảng cạnh tranh. Các nàng mua phần lớn là chút nữ tử chuyên dụng đặc thù bảo vật, tỉ như có thể để cho dáng góc tố hình cái hiếm, hoặc là tinh mỹ châm cài tóc, răng thú lược các loại. Nữ hải tử gia nhà, chính là ưa thích những mấy cổ quái kỳ lạ lại không cái gì đại dụng đồ vật. Lâm Phù biểu thị em mờ lặng. Phía dưới muốn cạnh tranh chính là một môn song tu phương diện công pháp, tên là Nhật Nguyệt Đồng Huy, thích hợp bất luận cái gì tu vi tu sĩ, giá khởi điểm 3 vạn linh thạch. Chủ trì Lăng Tuyết cao giọng nói. A Cái đồ chơi này không tệ. Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ đồng thời lên tinh thần. Đám người thấy thế, đều là khẽ miệng giật một cái. Ba cái nguyên anh chân quân muốn cái này môn công pháp, những người khác còn có thể tranh, còn dám tranh a. Năm vạn. Lâm phủ ra giá. 10 vạn. Bạch Hồ Nhi hô. Nguyên ngốc nha, ra giá làm cái gì, mà lại làm sao lập tức liền gấp bộ rồi. Lâm phủ chợt nhìn Bạch Hồ Nhi một chút, khóe miệng có chút nhếch dậy. 20 vạn. Âu Dương Phỉ nói. Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi nhìn nhau, chật đều trừng to mắt nhìn xem Âu Dương Phỉ, càng xem cũng hiểu. Những người khác cũng đều trợn tròn mắt. Cái này cái gì thao tác? Trên đại lăng tuyết cẩm mục truy, lăng lăng nhìn xem dưới đại ba vị nguyên anh chân quân, lại nhìn quanh chu vị, phát hiện không người cạnh tranh, liền đem nhặt mượn đồng uy lấy 20 vạn giá cả bán cho Âu Dương Phi. "Bại gia nương môn a." Tâm phủ ông đầu, buồn bực hô. "Công tử, 20 vạn mua xuống một bản không tệ song tu công pháp, cũng không mắc." Âu Dương Phi cười nói, lung lay trong tay túi trữ vật. "Ngươi có linh thạch?" Lâm phủ kinh ngạc. "Có a, ta đều các anh, có 20 vạn linh thạch không quá phần a." Âu Dương Phi trừng mắt nhìn, đương nhiên rồi, ta là tại cất giữ đại địa cầm. Lâm phủ bình tĩnh. "Ngươi lai?" Like. Cái này ra hỏa là từ quyền trụ không gian cất giữ trong đại điện lấy ra linh thạch, hắn nhớ kỹ, chính mình tựa hồ ở bên trong cất vượt qua ngàn vạn mai linh thạch. Cụ thể bao nhiêu, Lâm Vũ cũng nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình rất có tiền. Được chưa, mua liền mua, dù sao cũng mới 20 vạn linh thạch. Lâm Vũ khoát tay náo. Tất cả mọi người lại im lặng. Mới 20 vạn linh thạch. Đây là tiếng người sao? A. Sau đó, đấu giá tiếp tục. Không cần đã lâu, xuất hiện một kiện tên là Võ Nguyên Thần Bịa Pháp Bảo Thượng phẩm, có thể hóa thành nặng nghề thần bị từ trên trời giáng xuống, uy lực to lớn. Ha ha ha, trọng đầu đi tới. Mấy vị kia nguyên anh chân quân nhao nhao ra giá, cuối cùng đem cái này pháp bảo thượng phẩm giá cả đống đến 50 vạn linh thạch. Một kiện pháp bảo thượng phẩm mà tôi, bọn hắn vậy mà tranh thành dạng này, nếu như bọn hắn biết rõ công tử có thể đại lượng chế tạo pháp bảo cực phẩm, càng có thể đánh tạo linh bảo, trên mặt sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ đâu. Bạch Hồ Nhi cười thầm. Chủ trì Lăng Tuyết nói ra: "Tiếp xuống tham dự cạnh tranh chính là một bình chú nhan đan, hơn đo hữu hiệu, tổng cộng 10 cái, mặc dù này đan dược không có cụ thể phẩm giai, nhưng có thể làm cho tu sĩ thanh xuân mãi mãi, dù là tọa hóa Thì Dordor hờ hễ vẫn có thể báo chỉ phục dụng đan dược thời điểm bộ dáng, muôn đời không tan. Giá khởi điểm tổng cộng là 1 vạn linh hạch, đơn khoản 1000. Đám người nghe vậy, đều là số sao? Lại có chú Nhân đan. Ta mua, ta mua. Những cái kia nữ tu đều điên rồi, nhất là ở đây hơn 10 vị kim đan nữ tu, tất cả đều đứng lên, giơ cao trong tay túi trữ vật, muốn tranh một viên chú Nhân đan. Viên thứ nhất giá cả rất nhanh xảo đến 8000, hơn nữa còn tại kéo lên, cuối cùng giá sau cùng cao tới 1 vạn 2. Đám này nữ tu là điên rồi đi. Một viên 1 vạn. Cái này đều theo kịp cực phẩm đan dược giá tiền. Hai viên chú nhan đan, liền có thể so ra mà vượt một kiện pháp bảo hạ phẩm, điên rồi, điên rồi. Không thiếu nam tử mắt tròn trắng trên bàn tiệc. Lâm Vũ rất bình tĩnh. Cái này một bình chú nhan đan, đúng là hắn tại tham gia đấu giá hội trước đó ủy thác thanh điền chân quân hỗ trợ bán đấu giá, cái sau đem giao cho chủ trì Lăng Tuyết. Rất nhanh, 10 khỏa chú nhan đan bán sạch. Bình quân mỗi khỏa giá bán cao tới 1 và 3, cộng lại bán 13 vạn, liền những cái kia nguyên anh đều ngạc nhiên, cảm thấy giá cả quá cao, bọn này nữ tu cũng rất điên cuồng. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, Cuối cùng đã tới Lâm phủ chú ý nhất cực phẩm thể phách đan đấu giá khâu. Chủ trì Lăng Tuyết cao giọng nói ra: "Cực phẩm thể phách đan, hóa thần đỉnh phong phía dưới đều có thể luyện hóa, trải qua đo lường tính toán, mỗi một khỏa đan dược có thể để tu sĩ tu hoạch được một vạn trời tu vi, đồng thời lớn mạnh thể phách, nhất trừ quan biểu hiện chính là gia tăng 100 cân lực lượng. Giá khởi điểm 8000 linh thạch một viên, tổng cộng có 100 khỏa." Chợt, 10 cái bình ngọc xuất hiện. Từ đó đều có 10 cái đan dược bay ra, toàn thân bảy biển ra màu vàng sậm, mặt ngoài có ba đạo long văn, có thể chậm rãi hấp thu chu vi thiên địa linh khí. Không tệ đan dược, cực phẩm." Lâm phủ tán thưởng. Cho dù là tại Thiên Nhãn quan sát dưới, những này cực phẩm thể phách đan tạm chất cùng đan dược cũng không tính là nhiều, tuyệt đối là chân chính luyện đan đại tông sư xuất thủ. Một vạn, một vạn một. Kết liệt cạnh tranh bắt đầu. Ba vạn. Lâm phủ hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn xem hắn, không còn tăng giá. Cứ như vậy, Lâm phủ thuận lợi cầm tới viên thứ nhất cực phẩm thể phách đan, cũng sớm thanh toán linh thạch, đem đan dược nắm bắt tới tay. Bình thường đều là đấu giá kết thúc sau mới giao nhận, nhưng Lâm phủ vì sớm cảm thụ cực phẩm thể phách đan hiệu quả, cho nên sớm giao tiền, thuận lợi đem cái này mai đan dược nắm bắt tới tay, cẩn thận phân biệt. Phất một tiếng, Tam vị chân hỏa xuất hiện, tinh luyện đan dược, đem nội bộ tạp chất bức ra, làm cho trở nên thuần túy không tì vết, cuối cùng ném vào trong miệng, tinh tế phần vị. Cường đại tu vi chi lực ra thân. Lâm phủ chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, không chỉ có thật ra tăng một vạn trời tu vi, thể phách cũng hơi có tiến tiến, nhất trực quan thể hiện chính là tăng lên trăm cân lực lượng. Công tử, như thế nào? Ngồi tại trái phải Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ rất quan tâm cực phẩm thể phách đan hiệu quả. Dường như có thể so cực phẩm tử u u đang tốt. Lâm phủ đã quyết định cạnh tranh danh phương. Đông dạng là cực phẩm đan dược, cực phẩm Tử Hữu đan chỉ có thể gia tăng một vạn trời tu vi, cực phẩm Thể Phách đan vẫn còn có thể ngoài định mức lớn mạnh thể phách, giá trị tuyệt đối đến mùa. Lấy tới Đan Vương, nhìn nhìn lại luyện chế một viên cực phẩm Thể Phách đan chỉ phí phải chăng so cực phẩm Tử Hữu đan thấp, nếu là thấp, vậy sau này liền đều dùng cực phẩm Thể Phách đan. Lâm phủ như là kế hoạch, 100 quả cực phẩm Thể Phách đan cạnh tranh, chỉ tốn nửa canh giờ liền toàn bộ quay xong. Lúc này, chủ trì Lăng Tuyết xuất ra một viên ngọc giản. Chư vị đạo hữu, vật này chính là hôm nay áp chụp vật kịch. Cực phẩm Thể Phách đan Đan Vương. Đây là một vị luyện đan đại tông sư lưu lại cơ bảo, đã trải qua nhiều lần cải tiến, căn cứ đan phương liền có thể luyện chế ra không tệ cực phẩm thể phế đan. Giá khởi điểm 30 vạn linh thạch. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao tăng giá, khiến cho giá cả rất nhanh tiêu thăng đến 50 vạn, hơn nữa còn đang điên cuồng tăng lên, không bao lâu liền đạt đến 80 vạn. 90 vạn. Lâm phủ rút cục xuất thủ. Đám người nghe vậy, đều cảm thấy Lâm phủ quá giàu. Tra ra một khối hạ phẩm linh thạch. Một đạo thanh âm không hài hòa vang vọng toàn trường, không đợi đám người kịp phản ứng, một đạo quỷ dị thân ảnh đã xuất hiện đang đấu giá trên đài trong tay, đã nắm chặt chứa đựng cực phẩm thể phách đan đan phương ngọc giản. Ngươi là người phương nào? Dám nhiễu loạn ta Thanh Điền Thương hội trật tự, ý muốn như thế nào? Thanh Điền chân quân lúc này đứng dậy, quát, ở đây mấy vị nguyên anh chân quân cũng đều đứng dậy, có thể từ cẩm tới thân ảnh trên thân phát giác được nguy hiểm phi tức. Lâm phủ cũng nhìn về phía người kia. Chương 195, Tiên Lai Đạo. Đây là một cái dáng vóc cao lớn thanh niên, cái trán trung tâm mọc ra một viên hồng ngọc con ngươi vậy cá, hai má vị trí có màu vàng kim vân vân, toàn thân sáng lên. Một thân áo lam, tay áo bồng bềnh. Hắn khí tức hùng hậu, đúng là nguyên anh hậu kỳ. Dưới chân còn có hoàn toàn mông lung hơi nước, đem hắn tôn lên giống như thần tiên hạ phàm. Nguyễn Anh Hậu Kỳ, mi tâm có màu đỏ vài cá. Hải Linh tộc, Thanh Điền chân quân đám người sắc mặt khó coi. Chư vị đạo hữu, thật đúng là xảo a, bản hoàng vừa tới hải cảng thành dạo chơi, liền xem lại các ngươi ở chỗ này cạnh tranh các loại bảo vật, không bằng dạng này, những bảo vật này toàn bộ đều giao cho bản hoàng, ta thả các ngươi một con đường sống. Lời vừa nói ra, toàn trường số sao. Thanh Điền chân quân đám người sắc mặt thì là từ khó nhìn biến thành khó có thể tin, tiếp lấy chính là sợ hãi. Hải Linh hoàng, ngươi quá cuồng Thanh điện chân quân dẫn đầu đứng dậy, nguyên anh trung kỳ khí tức toàn diện bộc phát, trong tay xuất hiện pháp bảo. Nơi này chính là thanh điện thương hội phòng đấu giá, là hắn địa bàn. Nhưng bây giờ, hải tộc bên trong Hải Linh Hoàng lại ý đồ cướp đi đấu giá hội trên toàn bộ bảo vật, thân là cái này địa bàn chủ nhân hắn há có thể chịu thua. Hải Linh Hoàng, ngươi chớ có càn rỡ. Còn lại mấy vị nguyên anh cũng đều quát lớn, mặt khác hai đại thương, hội lão tổ cũng đều là nguyên anh trung kỳ, tăng thêm còn có mấy vị nguyên anh sơ kỳ, cùng Lâm phủ bọn người ở tại trận, dù là Hải Linh Hoàng là nguyên anh hậu kỳ, cũng không sợ mảy may. Thế nào, các ngươi muốn đánh nhau phải không? Hải Linh Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, đồng nhiên bóp chặt bên người chủ trì Lăng Tuyết Mỹ lệ cái cổ, cười ta nhìn về phía mọi người ở đây, ánh mắt rất nhanh rơi vào càng thêm xinh đẹp bạch hồ nhị cùng Âu Dương Phi trên thân, các ngươi cùng theo ta đi. Trên bàn tiệc, chỉ có Lâm phủ còn ngồi rất an ổn, thậm chí rót một chén trà, khẽ nhấp một cái, không chút nào đem trên đại hải linh hoàng đế vào mắt. Tung vô cục. Toàn trưởng nguyên tỉnh ý mắng, cho nên đều nghe thấy Lâm phủ uống trà thành âm rất nhỏ. Trong khoảnh khắc, ở đây mấy trăm người đều hướng hắn nhìn lại. Hỗ trưởng, Hải Linh Hoàng phảng phất lọt vào vũ trụ. Trong mắt tràn đầy sắc khí, chỉ là nguyên anh Chu Kỳ, ngươi cũng xứng tại bàn hoàng trước mặt xỉ nhị, muốn chết sao?" Lâm phủ không để ý đến Hải Linh Hoàng, hắn bình tĩnh uống trà, cho đến uống xong một chén. Hải Linh Hoàng không thể nhịn được nữa, nhấc chân giẫm mặt đất, lập tức có một dòng nước hướng Lâm phủ đánh tới, chớp mắt đột phá vận tốc cấm thành, phát ra chói tai tiếng xé gió. Xem chừng, đám người vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Lâm phủ dõng nhiên đứng dậy, trong nháy mắt mặc vào hồi lâu không có mặc tử tiêu thần giáp, mặc cho dòng nước đánh vào người, hấp thu 3 phần sức mạnh, bán ngược một thành, còn lại 6 thành thì là bị không thể phá vỡ áo giáp ngăn trở. Kè bởi vì bị bắn ngược một thành tổn thương, Hải Linh Hoàng hoàn toàn thân nhoi nhói, bất ngờ xuất hiện trong chốc lát tinh thần hoảng hốt. Cũng chính là cái này trong ngay mắt, Lâm Phù đã xuất hiện tại Hải Linh Hoàng trước mặt, ẩn chứa hắn một kích toàn lực năm đêm, giữa không trung xẹt qua một đạo kinh khủng màu lam đường cong, đập trúng Hải Linh Hoàng lồng ngực. Phất một tiếng, Hải Linh Hoàng lồng ngực bị đánh xuyên, máu phun ra năm thước. Đám người nện họp nhìn chần chối. Hải Linh Hoàng thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ, mạnh như thế người, cứ như vậy bị Lâm Phù một quyền đánh xuyên qua rồi? Không! Hải Linh Hoàng dẫn đầu kịp phản ứng, miệng bên trong phát ra tê tâm liệt phế gần như rú, cuống quýt chạy trốn. Nhưng thân thể đột nhiên đã mất đi hành động lực, đúng là Nguyên Anh bị Lâm phủ tay bắt ra, cưỡng ép phong tỏa, không cách nào thoát thân. "Tha mạng, tha mạng a." Hải Linh hoàng ý thức được Lâm phủ kinh khủng, cuống biết cầu xin tha thứ. "Đụng đến ta nữ nhân, đáng chết." Lâm phủ bình tĩnh mà nói. Xoạt xoạt. Một đời Nguyên Anh hậu kỳ yêu hoàng, ra sân vẫn chưa tới 5 phút, liền bị Lâm phủ hung hăng bắt chết, liền hồn phách đều bị tam vị chân hỏa đốt rủi, luân hồi đều không vào được. "Chư vị, tiếp lấy cạnh tranh." Lâm phủ thu hồi Hải yêu hoàng thi hài, hướng mọi người ở đây quát tay áo, ngồi trên vị trí. Đám người sớm đã căm như hến, cũng không dám ngồi. Muri, Lâm phủ khoát tay áo, một cú cự lực rơi vào ở đầy trên người mọi người, khiến cho bọn hắn ngồi xuống, chính Lâm phủ cũng ngồi xuống, tiếp tục pha trà uống. Vừa mới sự tỉnh, phản phất không có phát sinh. Trong phòng đấu giá yên tĩnh ngẫm ngắm. Đám người còn đắm chìm trong Lâm phủ một quyền oanh sát hải linh hoàng kinh khủng hình tượng bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Tiến tiền tối, hôm nay toàn bộ vật phẩm đấu giá đã kết xong, không cần tiếp tục. Chủ trì Lăng Tuyết Jun lấy bẩy nói. Lâm phủ xướng xỏ, nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy liền kết toán đi. Hắn lấy ra linh thạch, đổi đi vừa mới vỗ xuống toàn bộ đồ vật, lại tiến hành đấu giá chú nhan đan dao nhạn. Chú Nhan đan tổng cộng bán đi 13 vạn linh thạch. Phong đấu gia giúp thành 5%, 6000 năm. Thanh Điển Chân Quân lập tức biểu thị, không cần thủ tục phí, thậm chí còn cho Lâm phủ đưa 100 vạn linh thạch, biểu thị đối Lâm phủ chém giết Hải Linh Hoàng cảm tạ. Lâm phủ Chân Quân, ngươi giết hại Linh Hoàng, thực lực bản thân tự nhiên là đầy đủ cường đại, nhưng là, phụ cận Hải vực chỗ sâu hải tộc rất mạnh, ngươi giết hại Linh Hoàng, sợ là sẽ phải bị hai đại hải tộc để mắt tới." Thanh Điển Chân Quân thuận miệng nhắc nhở. Lâm phủ sử sở hỏi, "Hải vực chỗ sâu có cái gì cường đại hải tộc a?" "Thự nhiên có." Thanh Điển Chân Quân gật gật đầu. Sau đó, hai người Hàn Nguyên Thông qua giới thiệu, Lâm phủ biết được, toàn bộ Đông Hoàng châu khối này siêu cấp đại lục Đông Bộ, chính là Đông Hải, kỳ Đông Tây rộng trăm vạn dặm, Nam Bắc rộng cũng có trăm vạn dặm. Trong biển có vô số hải tộc. Những này hải tộc đều ưa thích bão đoàn sưởi ấm, hay là ưa thích vòng tự trị. Linh Châu Đông Bộ mảnh này phương viên mấy vạn dặm hải vực, liền có hai đại hải tộc, đều có hóa thần thần quân. Bọn hắn theo thứ tự là Hải Vương tộc cùng Hải Thần tộc. Hải Linh tộc, chính là Hải Thần tộc thống lĩnh rất nhiều hải tộc bên trong tương đối cường đại ngũ đại bộ tộc một trong. Tộc trưởng chính là Hải Linh Hoàng. Bây giờ Lâm phủ giết Hải Linh Hoàng, Sợ là sẽ phải kinh động thân là Hải linh tộc thượng tộc Hải thần tộc. Hải vương tộc, Hải thần tộc. A, như chỉ là có hóa thần, vậy liền không cần lo lắng." Lâm Vũ khoát tay áo. Thanh Điền chân quân rất lạ trờ kinh, chẳng lẽ Lâm Vũ là hóa thần kỳ? Nếu không, há có thể như thế là nhạn. Hắn không nghĩ ra, Lâm Vũ cũng không có giải thích. Đông bộ kia phiến hải vực, ngoại trừ Hải vương tộc cùng Hải thần tộc, còn có cái gì cường đại thế lực a? Bạch Hổ Nhi cũng đang hỏi thăm tình báo. Có, Thiên Lai đạo. Thanh Điền chân quân nghĩ đến cái này địa phương, tại cự ly hải cảng thành khoảng 5 vạn dặm trong biển sâu, tồn tại một tòa cơ lớn hơn đạo phương viên hơn 3000 dặm, sinh hoạt hơn ngàn vạn người, đó chính là Đông bộ kia phiến hải vực thứ 3 đại thế lực. Có hóa thần." Lâm Phù hỏi. "Có." Thanh Điển chân quân gật gật đầu, Tiên Lai đạo là vương gia đại bản doanh, vương gia có một vị hóa thần trung kỳ lão tổ, thực lực kia người." Lâm Phù bình tĩnh, nhẹ gật đầu. "Song vương lại Hàn Nguyên nửa canh giờ. Từ đó, Lâm Phù triệt để tìm hiểu được Linh Châu Đông bộ kia phiến hải vực các cục. Nói tóm lại, khu cận hải vực có 3 đại thế lực: Hải vương tộc, Hải thần tộc, Tiên Lai đạo vương gia. Tất cả đều có hóa thần kỳ tòa trấn. Hải vương tộc cực giống có được 2 đầu cẳng tay con lương có được lôi điện năng lực, tính cách táo bạo. Hải thần tộc, một loại mỹ lệ hình người chủ tộc, trời sinh thân cận hải dương cùng thủy hệ nguyên lực, có được khủng hồn thiên phú, nghe nói trong tộc có một gốc bảo thủ. Tiên Lai đạo vương gia, nhân tộc thế lực. Để cho tiện mạo dịch vãng lai, Tiên Lai đạo đã từng cùng hai đại hải tộc thương thảo qua, mở ra một đầu từ hải cảng trước thành hướng tiên lai đạo an toàn đường truyền. Chỉ cần tại đường truyền bên trên, liền không có nguy hiểm. Nếu là thoát ly đường truyền, đến đường truyền ở ngoài ngàn dặm hành đầu, liền có khả năng bị hải tộc cường giả tấn vệ. Trừ phi là tự kiểm chế thực lực cường đại, không phải, tất cả mọi người chọn đi thuyền tiến về tiên lai đạo. Mặc dù thuyền phí không rẻ, nhưng rất an toàn. Năm đó, có hải tộc không nhìn quy tắc, đối đường thuyền phạm vi bên trong thuyền suất thủ, giết chết mấy trong người, dẫn tới Tiên Lai đạo vương gia tộc trưởng tức giận. Trong vòng một đêm, suất thủ hải tộc bị chém giết, chính là Hải Vương tộc cao tầng ra mặt, Vương gia tộc trưởng cũng không cho màn mũi. Từ đó về sau, đường thuyền vô cùng an toàn, chỉ cần dọc theo đường thuyền đi, liền không có ra hỏi đến đề. Lâm phủ tiếp tục cùng thanh điền chân quân câu thông, biết được bị hắn chém giết hải linh hoàng, chính là Hải Thần tộc giữ chướng mạnh nhất mấy cái phụ thuộc hải tộc một trong, ý vị này hắn đã cùng Hải Thần tộc kết thù kế toán. Bất quá Lâm Vũ may may không lo lắng. Hắn người mặc Tử Tiêu thần giáp về sau, thực lực đem so với Vay Hóa Thần sơ kỳ, nếu là sẽ cùng bách biến trọng khai hộ thể, cầm trong tay Khai Thiên Ma Sóc, thực lực có thể so với Hóa Thần trung kỳ. Thực lực như thế, đầy đủ lãnh hành, hành vùng biển này. Nếu vẫn không đủ đánh, vậy liên thả ra một mực tại quyển trục không gian toản nào đó trong cung điện bế quan thượng phẩm tử kim cấp luyện thi tiên thôi. Đây chính là Hóa Thần hậu kỳ tồn tại. Không được nữa, cũng chỉ có thể đem địch nhân dẫn vào quyển trục không gian mà hồ, lợi dụng thần uy lĩnh vực, trực tiếp đem địch nhân đánh nổ, để hắn tuyệt vọng. Nghĩ đến cái này, Lâm Vũ ý thức được một điểm. Tiên Phong chân quân hẹn ta tại hải cảng thành Trạm Mạt, xem ra là phải ngồi thuyền đi Tiên Lai đảo, cho nên, cái kia bí cảnh liền trên Tiên Lai đảo, hoặc là phụ cận. Không bao lâu, một đoàn người ly khai Thanh Điền Thương hội, rất nhanh liền trở lại tạm thời ở lại phủ đệ, Lâm phụ thần thức xâm nhập một viên ngọc giản, xem xét cực phẩm thể phách Đan Đan Vương. Rất nhanh, trước mắt hắn sáng lên. Vị này cải tiến qua Đan Phương đại tông sư, được xưng tụng là một vị thần nhân a. Luyện chế cực phẩm thể phách đan tài liệu cần thiết không nhiều, tổng cộng 13 vị linh dược. Chủ dược là một gốc 2000 năm long huyết thảo, còn lại linh dược năm đều tại ngàn năm trở xuống khấp nhất năm thậm chí chỉ cần 100 năm, cộng lại tổng năm là 4000 năm tà hữu. Một phần linh vực có thể luyện chế 10 cái đan dược. Bình quân xuống tới, một viên đan dược cần thiết vật liệu tương đương với đầu tư 400 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, mà cực phẩm tử hữu đan cần 600 tích. Điều này có ý vị gì? Về sau cải luyện cực phẩm thể phế đan, có thể so sánh luyện chế cực phẩm tử hữu đan giảm mất 1 phần 3 lượng, hơn nữa còn có thể thêm gia cường hóa thể phế hiệu quả. Cùng cực phẩm thể phế đan so ra, cực phẩm tử hữu đan đơn giản chính là rác rồi a. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu. Chờ hắn luyện chế ra cực phẩm thể phế đan, Sử dụng vật này thay thế cực phẩm tử ngũ đan về sau, tốc độ tu luyện có thể tăng lên chọn vẹn năm thành, không khỏi vui vẻ cùng chờ mong. Lúc này, đưa tin ngọc lệnh lập loé, La Thiên Phong chân quân tin tức truyền đến. Lâm phủ nghe đại sau biết được, đối phương ngày mai liền có thể đến Hải Cảng thành, Lâm phủ biểu thị mình đã đến, dẫn tới Thiên Phong chân nhân rất là kinh ngạc. Ta lập tức tăng thêm tốc độ. Thiên Phong chân quân cam đoan, Lâm phủ đều đến, hắn vẫn còn không tới, trong lòng không khỏi lúng túng. Không có việc gì, ta không đợi. Lâm phủ nói. Xuất hiện trước mặt một bộ thi hài. Đây là chết đi hải linh hoàng. Đông Một tôn thân cao 2m5 cự nhân xuất hiện, có hùng trắng lại góc cạnh rõ ràng cơ bắp, toàn thân làn da bảy biển da màu tím bẩm, lộ ra cao quý lại thần bí. "Tôn vệ." Lâm phủ nói. "Tôn vệ." Thượng phẩm tử kim cấp luyện thi tiên khôi nhẹ gật đầu, há miệng thôn phệ hết hải linh hoàng thi hải, chủ động tu luyện thăng cấp bản luyện thi chân giải, hoàn mỹ tiêu hóa thi hải năng lượng, lớn mạnh thân thể. Lâm phủ ngồi ở một bên nhìn xem, rất hài lòng. Theo tiên khôi không ngừng thôn vệ cường giả thi hải, hắn có thể tự động tăng cường, mà lại không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ cường đại thi hải, liền có thể không ngừng tiến hóa. Lâm phủ tin tưởng. Tương lai Bên cạnh mình sẽ đi theo một tôn đũ để bằng được tán tiên tiên khôi cấp lựa thi. Thần cảnh sát thần, Phật cảnh dưới Phật. Lúc nửa đêm, hai tính cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 4007 tầng, sau đó bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng luyện chế cực phẩm thể phách đan cần thiết các loại linh dược, qua mấy ngày liền có thể bắt đầu luyện chế ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Lâm phủ ngồi tại đn đập bên trên, thưởng thức trên biển mặt trời mọc, có thể cảm nhận được khung đồng dạng đẹp. Bờ biển phong cảnh vẫn luôn rất đẹp. Cái này khiến Lâm phủ tâm tình vui vẻ. Sau nửa canh giờ, mấy đạo thân ảnh từ phía sau tiếp cận Lâm phủ, cho đến song phương cách mấy mét, bọn hắn mới ngừng lại được, người cầm đầu là cái lão nhân, tu vi không tầm thường. Lâm Đế đạo hữu, lão phu đến chậm. Thiên Phong chân quân cười cười, nói. Lâm phủ quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Thiên Phong chân quân, đồng hành còn có ba vị nguyên anh chân quân, một cái độc nhãn lão nhân, một cái quẻ chân trung niên nam nhân, một cái mỹ phụ. Thuần một sắc nguyên anh chân quân. Thiên Phong chân quân giới thiệu nói, cái này ba vị là Ngân Đồng chân quân, Thiết Quải chân quân, Phượng Tuyết chân quân. Ba vị đạo hữu, vị này chính là trong truyền thuyết Lâm phủ đạo hữu. Lâm phủ hướng ba người nhẹ gật đầu. Đã người đã đông đủ, như vậy, chúng ta ngày mai liền đi thuyền tiến về mục đích điệu tiên đến đó đi, đến tiên lai đạo về sau, chúng ta còn phải tiếp tục hướng đông mấy ngàn dặm, mới có thể đến ta nói tới tòa kia bí cảnh." Thiên Phong chân quân tiến một bước giới thiệu. Lâm Vũ nhếch miệng lên, "Thật đúng là đi tiên lai đạo a, xem ra trước đó là đúng, bất quá, chúng ta người còn không có thể, trên lệnh hai cái." Nói, hắn phủi tay. Hai đạo tiến ảnh từ phụ cận trà lâu đi ra, một trái một phải đứng sau lưng Lâm Vũ. Hai vị nguyên anh chân quân. Thiên Phong chân quân bọn người kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm phủ nhanh như vậy kết anh thì cũng thôi đi, liền bên cạnh hắn hai vị nữ nhân cũng đều kết anh, quả nhiên là làm cho người rung động. Tăng thêm bốn vị, chúng ta bên này ba vị, tổng cộng là 7 vị muốn anh, chắc hẳn, lấy chúng ta nhiều người như vậy tạo thành đội hình, mở ra bí cảnh không khó a." Lâm phủ cười hỏi thăm. "Đương nhiên không có vấn đề." Thiên Phong chân quân liên tục gật đầu, đối Lâm phủ càng đánh giá cao hơn mấy phần. Thủy Hồng lâu, hải cảng thành đông bộ phồn hoa nhất quán rượu, xã hoa trong phòng khách. Lâm phủ Thiên Phong chân quân, Thanh Điển chân quân tổng cộng hơn 10 vị nguyên anh chân quân ngồi một bàn, có chút cơ xinh đẹp nữ tu tuần tự trình lên mỹ vị món ngon, các loại món ăn đều có. Lâm phủ ngồi tại chủ vị, những người khác là một mặt tươi cười. Thiên Phong chân quân tới qua Hải Cảng thành, tự nhiên nhận biết Thanh Điển chân quân các loại bản thổ nguyên anh, cho nên gọi bọn họ dự tiệc, một fan Hàn Huyên mới biết được Lâm phủ trên đấu giá hội, một quyền miểu sát Hải Linh Hoàng sự tình. Bọn hắn nhìn xem Lâm phủ, phảng phất tại nhìn thần. Chư vị không cần khách khí như thế, ta chính là thực lực hơi so cùng giai mạnh điểm, chẳng có gì lạ. Lâm phủ một mặt khiêm tốn. Đám người nghe vậy, khẽ miệng có chút run rẩy. Phong phù yến hội về sau, đám người nghỉ ngơi một đêm, để nhị tiên tài leo lên một chiếc tiến về tiên lai đạo thuyền lớn. Trên mặt biển, thuyền lớn nhanh cao tốc đi thuyền, nhưng bởi vì đây là một chiếc pháp bảo cấp thuyền, có được hộ thuẫn, cho nên dù là cao tốc đi thuyền, bong tàu trên cũng không có cuồng phong. Lâm phủ cùng Thiên Phong chân quân đứng ở mũi thuyền. Lâm Đạc Hữu, lần này đi tiên lai đạo, chúng ta đi đầu này đường thuyền hiện lên hình rắn, cong đến cong đi, trên đường tổng cộng đường tắc 17 tòa đảo, đều sẽ đố một canh giờ, cho nên đến 7 ngày mới có thể đến tiên lai đạo. Lâu như vậy sao? Lâm phủ kinh ngạc. Không có cách nào à, chúng ta đi đường thuyền là duy nhất an toàn địa phương, nếu là trệ hướng đường viền ngàn dặm, hải tộc liền còn có khả năng đối diện hướng thuyền xuất thủ, cho nên, thuyền phí cũng là rất cao. Thiên Phong chân quân bất đắc dĩ giang tay ra. Lâm phủ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thuyền phí rất cao. Đi một chuyến tiên lai đảo, tổng hành trình 6 vạn dặm, một mình liền cần 1500 linh thạch thuyền phí, cái này cũng chưa tính trên thuyền tiêu phí, quả thực không thấp. Đường thuyền trên rất náo nhiệt. Thỉnh Phượng nhìn thấy cái khất huyền. Những thuyền này thuyền đi biển đi tới đi lui tại hải cảng thành cùng tiên lai đảo, tiện thể cho đường thuyền trên đường tắt hòn đảo đưa đi vật tư, dựa vào thống kê không chọn vẻ. Cũng một thời gian bên trong, đường thuyền trên tối thiểu có hơn ngàn chiếc thuyền lớn tại đi thuyền. Thông qua được giải, Lâm phụ biết được, đường thuyền trên những cái kia hải đảo tối thiểu ở mấy chục trên trăm và người, cần từ bên ngoài vận đến lượng lớn vật tư. Cho nên, đường thuyền rất bạn rộn. Không chỉ có như thế, còn có không ít tu sĩ tổ đội đến trên biển mạo hiểm, cái này khiến cho đường thuyền trên càng thêm phồn hoa. Sau năm cánh giờ, thuyền lớn đến tòa thứ nhất hải đảo, nơi đây nói là một hòn đảo, cũng chừng phương viên 200 dặm, trên hải đảo có được mấy tòa thành trì cùng rất nhiều thôn trấn, tổng nhân khẩu vượt qua 200 vạn, cần vật tư rất nhiều. Đi Không ít người hạ tuyển, đến ở trên đảo chơi đùa hoặc là làm khác suy nghĩ, cũng có người lên thuyền. Thuyền lớn tiếp tục hướng đông đi thuyền. Lâm phủ Thỉnh Phượng sẽ đến trên nửa đường hòn đảo đi một chút, thuận tay rút một chút, về sau lại trở lại trên thuyền. Mấy ngày sau, Lâm phủ rốt cục bồi dưỡng tốt nhóm đầu tiên dùng cho luyện chế cực phẩm thể phách đan linh dược, trú ở trong phòng luyện đan, trải qua hơn lần tỉ mọi, rốt cục luyện ra một lọ thành phẩm đan. Ha ha, xong rồi. Tâm phủ nở nụ cười. Có cực phẩm thể phách đan, tăng trưởng tu vi lúc, còn có thể thuận tiện cường đại thể phách, vẫn còn so sánh cực phẩm tự hữu đan tiết kiệm một nửa linh dược, đơn giản không nên quá thoải mái. 7 ngày sau, Lâm phủ Tiêu Hao mới nhất lấy được một chương tứ tỉnh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ hại thiên thê thứ 4030 tầng. Hồn, hồn phách 10. Từng tia từng tia ý lạnh tạm bộ Lâm phủ hồn phách, khiến cho hắn cảm thấy thần thành khí sảng, thần thức càng thêm cường đại, chậm chậm mở to mắt, nhìn về phía xa xa mặt biển. Lúc đến đêm kia, một vòng trăng sáng treo cao với thiên màn bên trên, cho biển lớn bỏ ra trong sáng quang huy, khiến cho đám người có thể thấy nước sạch tiên tướng tiếp chỗ một cái to lớn điểm đen. Đến, sắp đến. Có người hô lên. Lâm phủ nhìn xem cái kia không ngừng mở rộng điểm đen, biết rõ đó chính là tiên lai đạo. Một tòa phương viên hơn 3000 dặm, có được hơn ngàn vạn nhân khẩu phồn biện hoa bên ngoài chi địa. Trong đó, càng lạc có hóa thần tòa trấn. Chuyến này hẳn là sẽ không cùng tiên lai đạo vương gia phát sinh gặp nhau, dù sao, ta chỉ là đến giúp đỡ mở ra bí cảnh cấm chế trận pháp." Lâm Vũ thấp giọng nhả nhẽn. Chương 196: Tiểu động tiên thế giới. Rất nhanh, thuyền lớn dừng sát ở bến tàu bên cạnh. Nơi đây rộng lớn lại phồn hoa. Trên bờ khắp nơi có thể thấy được ngay tại trò truyền hàng trang bị hàng hóa lao công, còn có thể trông thấy từ xa hoa thương thuyền đi xuống nam nữ, mặc đều có khác biệt. Bến tàu một tòa trong công trà. Lâm Vũ Thiên Phong Chân Quân bảy người tụ tại một khối, nhìn về phía mở ra ở trên bản địa đồ, chỉ gặp tại Tiên Lai Đạo Đồng bộ hơn 1000 dặm, có một tòa phương viên đảo nhỏ. Cho tàn đảo nhỏ. Nơi đây chính là bí cảnh ngay tại chỗ. Thiên Phong Chân Quân trầm giọng giới thiệu nói: "Chư vị đạo hữu, Tiên Lai Đạo Vương gia cùng xung quanh hai đại hải tộc tộc trưởng từng có quyết định, đường thuyền cùng Tiên Lai Đạo xung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong chính là khu vực an toàn, hải tộc không được tùy ý đối khu vực bên trong nhân tộc xuất thủ. Nhưng là, chúng ta muốn đi cho tàn đảo nhỏ vượt qua an toàn phạm vi, nhưng bởi vì chỉ là vượt qua một hai trăm dặm, cũng là không cần lo lắng sẽ đụng phải quá mạnh hải tộc." Cẩn thận chút là được rồi. Thông qua giới thiệu, Lâm Vũ biết được cho Tàn Đảo Nhỏ phương viên hơn 10 dặm, phần lớn là núi cao, yếu tố lâm lập. Kia địa phương ít ai lui tới. Lại thêm cái kia bí cảnh dấu ở cho Tàn Đảo Nhỏ cái nào đó nơi hẻo lánh, chưa hề bị người khác chúng chạm. Ngươi lại như thế nào xác định kia có bí cảnh? Lâm Vũ không khỏi hỏi thăm. Thiên Phong chân quân nói ra: "Nhiều năm trước, có một người từ hải vực chỗ sâu chạy trốn tới đất liền, bị ta cứu, cho nên đem một bức tàng bảo đồ cùng ba cái chìa khóa giao cho ta. Ta vụng trộm đi qua cho Tàn Đảo Nhỏ. Dù là có tàng bảo đồ cùng chìa khóa, cũng đầy đủ tìm nửa tháng." Mới tại đặc thù đêm trăng tròn, mới có thể lợi dụng chìa khóa xác định bí cảnh chuẩn sắp điểm. Đáng tiếc, mở cửa về sau, lại đụng phải một tầng cương đại cấm chế, ta không phá nổi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm chư vị hỗ trợ. Mà ngày mai chính là đêm trăng tròn, chúng ta chỉ cần chờ đợi ở đây một ngày, chắc hẳn sẽ không khiến cho xung quanh những cái kia hải tộc cùng tiên lai đạo vương gia chú ý. Ti, tròn chi dạ vừa đến, chúng ta lập tức mở ra bí cảnh, lại từ Lâm phủ đạo Hưu phái phong. Không biết, Lâm đạo Hưu nhưng có lòng tin. Đám người ánh mắt đều rơi trên người Lâm phủ. Lâm phủ cười ha ha nói, không có vấn đề cho dù là thiên địa pháp trận, ta đều có nhất định nắm chắc. Trận pháp chia làm vi hình, cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, thiên địa pháp trận. Cỡ lớn trận pháp nhưng khôn nguyên anh. Thiên địa pháp trận ẩn chứa thiên địa chi lực, đã là hóa thần kỳ cấp độ độ vận. Lâm phủ bây giờ trận pháp tạo nghệ cực cao. Chính là thiên địa pháp trận đều có thể bố trí, muốn phá giải nâng cấp trận pháp, tự nhiên không khó. Tốt tốt tốt. Gặp Lâm phủ tự tin như vậy, Thiên Phong chân quân cùng ngân đồng chân quân bọn người là nới lòng một hơi. Đám người lại thương nghị một lát, lúc này mới dọc theo tiên lai đạo đường ven biển phi hành, lượn quanh nửa vòng. Cuối cùng Tử Tiên Lai đạo phía đông bờ biển hướng biển lớn chỗ sâu xuất phát. Bên trong biển sâu, một mảng lớn khí thế bảng bạc dưới nước cung điện, nơi đây vàng son lộng lẫy, thủ vệ nghiêm mật. Việc lớn không to cá. Chúng ta Hải Linh Hoàng hồn bịa triệt để vỡ vụn, không ngờ trải qua chết rồi. Có người hô lên, Nguyên Anh hậu kỳ đều bị giết, hẳn là, là Hải Vương tộc tộc trưởng lôi điện vương xuất thủ, lại hoặc là, là Tiên Lai đạo vương Thắng Thiên xuất thủ. Hai người kia không phải là muốn gây ra ba chúng ta đại thế lực tranh chấp. Một đạo thanh lãnh nữ tử thành âm vang lên. Hải Linh tộc Một đạo toàn thân bị xương mù bao phủ thân ảnh xuất hiện, liền lập tức bị nơi đây vô số sinh linh quỷ lại. Hải Linh Hoàng trước khi chết đi nơi nào? Nữ nhân băng lãnh ánh mắt nhìn quanh chu vi. Một tôn nguyên anh yêu hoàng đáp lại, "Khởi bẩm Hải Thần đại nhân, tốc trưởng trước khi chết đi phía tây, nghe nói là muốn đi Đông Hoang đại lục đi một chút." Đông Hoang? Nữ nhân kinh ngạc. Đây chính là nhân tộc căn cứ. Cứ việc Đông Hoang là nhân tộc ngũ đại căn cứ yêu nhất một cái, mặt ngoài liền hợp thể kỳ đều không có, nhưng trung tâm tiên châu nhưng cũng có luyện hư tổ đại. Thực lực thế này, nàng chọc không được. Có lẽ là trêu chọc trên lục địa cường giả, bị người giết đi. Nữ nhân lắc đầu, Ầm ầm sóng dậy trên mặt biển. Một đoàn người ngay tại tầng trời thấp phi hành, thỉnh thoảng dùng thần thức tìm kiếm chu vi, bảo đảm không có gặp được hải tộc. "Ta cảm giác chúng ta cùng như làm tặc." Bạch Hồ Nhi nhỏ giọng nhả rẫm. "Không có cách nào à? Cái này bị cảnh nội bộ tuyệt đối có đại bà bối, chúng ta phải cẩn thận chút, miễn cho kinh động tiên lai đạo vương gia, hải vương tộc, hải thần tộc những người này, đến thời điểm bảo bối coi như không thuộc về chúng ta." Thiên Phong Chân Quân bất đắc dĩ nói. "Thật vật vả lấy tới một cái bảo tàng, tất nhiên không thể cùng người khác phân phối. Tu hành tài liệu pháp địa, tài trọng yếu nhất. Bây giờ bị cảnh, liền đại biểu cho tài" Nếu là nội bộ bảo tàng đầy đủ phong phú, sợ là có thể để cho hắn nhảy lên kéo lên đến Nguyên Anh hậu kỳ. Không bao lâu, một đoàn người đến cho Tàn đảo nhỏ. Nay địa phương tròn bất quá hơn 10 dặm, nội bộ khắp nơi trên đất là lít nhã lít nhít bén nhọn ngọn núi, phản phất từng thành từng thành xuyên thẳng mây xanh lợi kiếm, làm cho người rất là rung động. Lâm phủ thần thức quét qua, hiểu rõ tình huống. Trên đảo yêu thú hoàn toàn chính xác rất nhiều. Có hải yêu, cũng có phi hành yêu thú, còn có thông thường trên lục địa yêu thú, nhân ngư, cử thú, toàn thân mọc đầy lẫn phiến người vượn. Các loại yêu thú, hình thái khác biệt. Người mạnh nhất chính là một đầu cấp 9 yêu thú. Còn sót lại các bảy cấp 8 yêu thú, tính gộp lại có thể vượt qua 100 đầu, làm cho người kinh ngạc. Thiên Phong Chân Quân nhìn ra được Lâm Phù kinh ngạc, chủ động tiến hành giải thích, biển sâu là đám yêu thú thiên đường, đản sinh ra cao gia yêu thú rất nhiều. Lâm Phù thèm ăn nhỏ dãi. Nếu là có thể tại hải vực sông một đoạn thời gian, lợi dụng tôn tiên quyết ăn hết rất nhiều yêu thú, lại tu luyện, bất diệt kim thân quyết, chẳng phải là có thể thực lực tăng vọt. Ừm, việc này ở giữa, có thể cân nhắc. Lâm Phù trong lòng nghĩ như vậy. Đi theo ta. Thiên Phong Chân Quân dẫn đường. Cuối cùng đến cho tản đạo nhỏ bắc bộ một tòa hồ nước, mang theo đám người bảy trận, vụ chồm đem Phương Viên vài dặm phạm vi ba phủ. Cái hồ này trở thành bọn hắn điểm dừng chân. Bí cảnh chính là cái hồ này, nhưng bây giờ vẫn chưa tới đêm trăng tròn, chính là hóa thần kỳ tới, đều không phát hiện được bí cảnh mới vào miệng. Thiên Phong Chân Quân giải thích nói, đám người nhìn xem trình độ như gương hồ nước, hoàn toàn chính xác không nhìn thấy nó có thần dị chỗ. Lâm phủ ngược lại là nhìn ra chút gì? Cái hồ này ẩn chứa thiên địa chi lực, nhưng nếu là tại không chính xác thời gian mạnh mẽ xô vào, sẽ dẫn đến thiên địa chi lực sụp đổ khiến cho bí cảnh sụp đổ, đến thời điểm ai cũng lấy không được chỗ tốt. Rất nhanh, mặt trời mọc. Lâm phủ đến phụ cận bắt chút hải ngư, gác ở đống lửa trên mương ăn, dẫn tới Thiên Phong chân quân, Ngân Đồng chân quân, Thiết Quải chân quân, Phượng Tuyết chân quân ngản nhiên. Tất cả mọi người là nguyên anh kỳ, đều tiếp cốc. Nhưng, Lâm phủ lại ăn đến tôm như vậy. Hẳn là, hắn rất lưu loát phàm tục chi vận. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi cũng tại ăn như gió cuốn, không bao lâu, ba người liền ăn hết trọn vẹn mấy vạn cân cá lớn. Cái này có thể ăn a? Phượng Tuyết chân quân lửu lơ, mấy người khác sắc mặt cũng đều cổ quái. Lặng lẽ meo meo cho Lâm phủ đánh lên an hàng nhắn hiệu. Đêm đó, bầu trời mây đen dày đặc. Không xong, nhìn thời khắc này thiên tượng, hẳn là tối nay nhìn không. Thấy trăng tròn, như đúng như đây, có thể mở ra bí cảnh cửa chính. Phượng Tuyết chân quân lo lắng. Sương tan mây mù, dễ dàng. Thiên Phong chân quân đưa tay đánh ra, nguyên anh chỉ uy bộ pháp, một cơn gió lớn quét sạch trời cao, thổi tan kia phiên mây đen. Một vòng trăng tròn cao huyền bộ không. Trong sáng ánh trăng chiếu vào trên mặt hồ, khiến cho mặt hồ phản vất lơ lửng một cái trắng như tuyết hoàn mỹ khay ngọc. Đến rồi. Tiên Phong Chân Quân nhắm ngay thời cơ, lập tức lấy ra ba cái đặc thủ chìa khóa, đặt ở trong hồ nước ở giữa, tính chỉnh chỉnh sửa hình tam giác sắp xếp, lẫn nhau cách xa nhau xa 10m. Hiu liu liu, bọn chúng bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn, mặt hồ chang tròn lúc này nổi bắn ra qua mang, bắn ra tại phụ cận một tòa trên vách núi đá, làm cho phản xạ ra trùng sáng, tiếp tục tại phụ cận trong núi phản xạ, cho đến hình thành một tòa trận pháp. Dầm dầm. Trong hồ tiên địa chi lực phụ chào. Ngay sau đó, hư không phản phất bị xé mở, một tòa trận đài trống rỗng xuất hiện ở trên mặt hồ, theo ba thanh chìa khóa dán tại mặt ngoài ba cái, cái hố nhỏ, một tòa cộng vọng xuất hiện. Ha ha, mở ra đại môn. Thiên Phong chân quân nhẹ nhàng trở ra, nhìn về phía Lâm phủ, tiếp xuống, liền mời Lâm phủ đạo hữu hỗ trợ mở ra cấm chế. Ừm. Lâm phủ gật gật đầu, rơi vào to lớn cổng phòng trước, có thể nhìn thấy vật này bị trận pháp bao trùm, trong đó còn có thiên địa chi lực lưu chuyển, chính là bình thường hóa thần, đều chưa hẳn có thể dựa vào man lực đem đánh vỡ. Nửa khắc đồng hồ sau, ta có biện pháp. Lâm phủ xuất ra huyền linh bút, lừa nhác bại lộ vật này có phải hay không linh bảo, trực tiếp hư không khắc họa, viết vô số huyền ảo trận văn, đem cổng ròm mặt ngoài phá khóa. Cái đó là linh bảo. Tiên phong chân quân bọn người là kinh ngạc, nhưng Lâm phủ thực lực rõ rệt như ban ngày, ai cũng không dám đoạt. Một khắc đồng hồ sau, theo Lâm phủ rựợ vào các loại trận văn ma diệt dùng cho bảo hộ cổng gồm thiên địa pháp trận, cổng gồm trên lập tức nhiều hơn một đạo trong suốt màn sáng, có thể nhìn thấy nội bộ cảnh tượng. Kia là một tòa tiểu động tiên thế giới. Phương viên vài trăm mét, ở giữa kiến tạo một tòa cổ lão cung điện, phù cận có không ít thi cốt tồn tại. Đi, vào xem. Đám người cẩn thận xuyên qua màn sáng, đến cái này tiểu động tiên thế giới, đứng trên thổ địa, nhìn cách đó không xa tòa kia mây tầng cao cung điện cổ xưa. Cái này không phải là cái nào đó cổ lão cường giả tiểu động tiên thế giới, nội bộ có phủ đệ của hắn a." Thiên Phong chân quân phòng luận nói. "Những người khác lắc đầu. Chẳng ai ngờ rằng, thuận lợi như vậy liền tiến vào cái này tiểu động tiên thế giới, chỉ là không biết rõ bên trong tòa cung điện kia có cái gì bí bảo tồn tại. Tới xem xem." Đám người kẻ tài tài cao gan cũng lớn, đi đến cung điện bên cạnh, trông thấy phủ Cẩn Tán Lạc không ít người thi hài, nhìn xem giống như là trải qua chiến đấu sau chết đi. Hiện trường Tán Lạc không ít pháp bảo, túi trữ vật cũng không ít. Lâm Phù mở ra trong đó một cái túi trữ vật, đạt được không số ít 10 vạn linh thạch, các loại đan dược pháp bảo cấp vật liệu, công pháp cổ tịch, âm thầm lưu luyến, dê vớm, những người này rất giàu có. Bạch Hồ Nhi kiểm tra cái khác túi chứa vật hoặc là những người chết kia thi hài, cũng có đại thu hoạch, mỗi cái túi chứa vật tối thiểu đều chứa giá trị trăm vạn bảo vật. 11 cố thi hài đều là nguyên anh. Lâm phủ đạt được cái kết luận này. Nếu không, chúng ta trước đem những này nguyên anh chân quân di vật chưa cắt, lại tiến vào cung điện. Thiết quái chân quân đề nghị, những người khác nghĩ nghĩ, đều gật đầu. Chợt, bọn hắn đem cung điện bên ngoài những cái kia thi hài thân ra bảo vật đều chồng chất tại một khối. Tổng giá trị vượt qua ngàn vạn linh thạch. Những pháp bảo kia mặc dù vứt bỏ hồi lâu, linh tính đánh mất không ít, nhưng phần lớn là trung phẩm hoặc thượng phẩm, lấy về tế luyện một đoạn thời gian đều có thể bình thường sử dụng. Khi hiện trường tổng cộng có 7 người, bọn hắn chết đều những này thi hải bảo vật, mỗi người cầm tới bảo vật tương đương với 130 vạn linh thạch. Đây coi như là không tầm thường thu hoạch. Ầm ầm. Bọn hắn rất nhanh mở ra cung điện cửa chính, nhìn thấy nội bộ trang trí vàng son lộng lẫy, đặt vào rất nhiều thần tượng, cả mặt đất đều là dùng pháp bảo cấp vật liệu chế tạo. Trung tâm nhất tòa kia lại cao, càng là chất đống lấy các loại bảo vật, pháp bảo, đan dược, linh dược, linh thạch, pháp bảo cấp vật liệu. Kinh văn cổ tịch. Ha ha, phát đạn. Thiên phong chân quân mừng rỡ, hắn vậy mà trông thấy một đống lớn cực phẩm tử ưu đan, mặc dù cất giữ thời gian dài, dược hiệu trôi mất hơn phân nửa, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Toàn bộ cộng lại, lại vượt qua 2.000 mai. Chia đều, chia đều. Thiên phong chân quân lựa chọn đối với mình có lợi nhất phân phối phương thức, nếu là dựa theo thực lực đến phân, Lâm Phụ không thể nghi ngờ có thể lấy đi 9 thành bảo vật. Được chưa? Lâm Phụ gật gật đầu. Hắn lúc đầu chỉ là đến giúp phá cấm cũng không nghĩ tới nội bộ sẽ có nhiều như vậy bảo vật, thế là cùng đám người kiểm kê trong cung điện đồ vật, phát hiện hắn nếu là hồi đối thành hạ phẩm linh thạch, chọn vẹn giá trị 5 ngàn vạn. Chính là hóa thần, đều sẽ vì thế mà chấn động. Dù sao, toàn bộ tiểu động thiên thế giới nội bộ tất cả đồ vật, bồi dưỡng được một cái hóa thần cũng đủ, liền để cho hóa thần sơ kỳ tấn thăng. Trung kỳ cũng không phải không có khả năng. Đám người hưng phấn phân chia bảo vật. Nhìn xem trong tay thêm ra 300 mai cực phẩm tự hữu đan và vài món pháp bảo, cùng không ít cổ tịch, pháp bảo cấp vật liệu, số trăm vạn linh thạch, Lâm phủ rất vui vẻ. Ha ha, Nguyễn Anh Trung kỳ không xa. Bạch Hồ Nhi cũng rất vui vẻ. Nếu là chia đều bảo vật, nàng lấy được cực phẩm tử ưu đan cũng có 300 mai, dù là dược hiệu giảm phân nửa, cũng tương đương với 150 khoa, có thể làm cho nàng tu vi tăng nhiều. Bất quá, cái này bí cảnh cũng quá an toàn, vậy mà một điểm nguy hiểm đều không có." Âu Dương Phi thầm nói. Đám người cũng đều cười ha ha, cảm thấy nay ngây thơ là nhặt được một cái lớn để lọn. Không bao lâu, đám người đem toàn bộ tiểu động thiên thế giới đào sâu bắt cứ, xác định không có khác bảo vật về sau, liền ly khai nơi đây. Chư vị, sau này còn gặp lại." Thiên Phong Chân Quân sắc mặt hồng nhuận, dựa vào lần này lấy được tài nguyên đủ để cho hắn tiết kiệm trên trăm năm cổ tu. Có thể hay không đem nơi đây nhường cho ta?" Lâm phủ hỏi. A. Đám người kinh ngạc, không biết rõ Lâm phủ muốn cái này không cách nào di động lại đã bị chuyển chống không tiểu động thiên thế giới có làm được cái gì, liền đồng ý. Một khắc đồng hồ sau, Thiên Phong chân quân bốn người đã đi xa, chỉ có Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ còn tại cổng phòng trước. "Công tử, ngươi phát hiện ẩn tàng bảo vật." Bạch Hồ Nhi một mặt vẻ ngượng ngực. "Khả năng đi." Lâm phủ chỉ vào sau lưng tiểu động thiên bí cảnh cổng vòm, "Cái này địa phương không phải liền là một cái bảo vật ta. Người khác cầm không đi nó, nhưng là Ta có biện pháp đem vật này mang đi." Nói, hắn xuất ra quyển chủ không gian, Huyền Linh bút cũng đã xuất hiện, bị hắn nắm chặt. "Ta dự định đem toàn bộ tiểu động tiên thế giới từ nơi này bóc xuống, dung nhập quyển chủ không gian, như thế, có thể để cho quyển chủ không gian thủy biến, tiến tới tăng lên." Lâm Phù nói ra ý nghĩ của mình. Người khác làm không được, nhưng hắn có thể. Theo Lâm Phù chấp Huyền Linh bút viết, từng sợi tiên điệu chỉ lực bay tới, không có vào tiểu động tiên thế giới, từ đó tách ra đặc thù bản nguyên, lại dung nhập quyển chủ không gian. Quá trình này tiếp tục đến đêm kia. Tam tinh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm Phù sửng sốt một chút, tùy ý đem chương này thẻ người tốt tiêu hao hết, leo lên thứ 4033 tầng thiên thế. Không gian bản nguyên ít một. Đột nhiên xuất hiện ẩn tàng ban thượng, khiến cho Lâm Phù biểu lộ cứng đờ, cấp tốc tìm hiểu được hắn tác dụng, sau đó, hai con mắt trừng đến lão đại. Chương 197, trong cung hố tối. Lâm Phù biết được, không gian bản nguyên tác dụng rất lớn. Tiêu hao đó, có thể giúp quyển trục không gian hoàn mỹ thôn vệ toàn bộ tiểu động thiên thế giới, có thể để cho cái không gian này trở nên càng thêm ổn định, còn có thể cường hóa linh mạch. Thật là khéo. Lâm Phù không thể không thừa nhận, ẩn tàng cơ duyên tới quá kịp thời. Hắn cong ngón đúng ra, với một sợi hơi mở không gian bản nguyên dung nhập quyển trụ không gian, làm cho nợ rộ đoạn ánh mắt huỵ, đem toàn bộ tiểu động thiên thế giới bao khỏa. Tịch tịch tạch. Tiểu động thiên thế giới bắt đầu tan rã, hóa thành vô số năng lượng dung nhập quyển trụ không gian, tòa cung điện kia thì là bị rút nhỏ rất nhiều lần, trốn vào quyển trụ không gian. Rất nhanh, thôn phệ hoàn thành. Bởi vì vận dụng không gian bản nguyên, cái này, nhưng so sánh chính lâm phủ động thủ hấp thu hiệu suất cao hơn, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ tuyệt lệ, sẽ không ra đương nhiệm gì bỏ sót. Quyển trụ không gian bên trong, Lâm Phù nhìn xem trước mặt kia một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, không nghĩ tới vật này lại bị hoàn chỉnh giữ lại, mà theo vật này dung nhập quần trụ không gian, thân là cái không gian này chủ nhân, Lâm Phù cũng được biết kết cấu bên trong. Trong cung điện lại có hậu tối. Lâm Phù đi vào cung điện, dùng tay đập nội bộ trên vách tường một tòa con có khắc mục điêu, nó lúc này há mồm, phun ra một viên năm đấm lớn nhỏ màu vàng sẩm bảo châu. Viên châu nội ở nước trừng long ảnh du động. Mên Ngung, Bàng Bạc, Cổ lão Long Uy chầm chậm mục phát, thậm chí có thể ở bên tai nghe thấy tiếng vọng không dứt tiếng long ngâm, làm cho người định thái nhức óc. Một viên. Long châu Lâm Vũ nhìn xem vật này, kinh ngạc nói, hắn đoán ra Hùng Hậu Hóa Thần Kỳ Long tộc khí tức, đại khái xuất là một vị nào đó Hóa Thần Kỳ thần Long sau khi chết lưu lại Long Châu, ẩn chứa bảng bạc tu vi chỉ lực, mà lại rất thuần túy. Đây chính là đỉnh cấp bảo bối a. Công tử, cái này lại còn có bảo bối. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi nhìn chằm chằm Long Châu, rất kinh ngạc. Lâm Vũ nói ra, mới đầu ta cũng bị giấu giếm đi qua, nếu không phải đem toàn bộ tiểu động thiên thế giới hút vào quyển trụ không gian, có thể triệt để nắm giữ tòa cung điện này, ta còn thực sự không có cách nào phát hiện vật này. Nói tóm lại, viên này Hóa Thần Kỳ Long Châu, mới là lần này bảo tàng lớn nhất. Ngay vậy, hai nữ đều rất kích động. Đây chính là Hóa Thần Kỳ Long Châu, luyện hóa về sau, có thể hay không nhờ người tu là tăng nhiều đâu. Lâm phủ cũng là nghĩ như vậy. Thế là, hắn tiến hành thôi diễn, cũng sinh ra luyện hóa Long Châu suy nghĩ, phát hiện chính mình cũng không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm ứng, mang ý nghĩa luyện hóa Long Châu là an toàn. Tiếp xuống, thầy ta hộ pháp. Lâm phủ cười ha ha, khoanh chân tại trong cung điện, cầm trong tay huyền linh bút, không ngừng dẫn tới thiên địa chi lực cùng linh dịch, rèn luyện viên này Hóa Thần Long Châu. Công tử muốn xung kích Hóa Thần rồi. Hai nữ kích động lại chờ mong. Đúng. Lâm phủ gật đầu. Tâm cảnh của hắn đã thỏa mãn tân thăng hóa thần tiêu chuẩn, chỉ cần tu vi đạt tới nguyên anh đỉnh phong, liền có thể trực tiếp đột phá, cho nên, thiếu chỉ là tu vi. Long châu là long nội đan. Vật này ẩn chứa nó suốt đời công lực. Theo Lâm phủ không ngừng tĩnh luyện viên này Long châu, nội bộ tạp chất, có hại vật chất, còn sót lại chân long ý chí đều bị ma diệt, chỉ còn lại thuần túy tu vi trị lực, còn có một sợi kỳ lạ thiên địa trị lực. Lại có thiên địa trị lực. Đúng nga, đây chính là hóa thần kỳ Long châu, bình thường. Lâm phủ thầm nói, một mườm đem nuốt vào. Hóa thần kỳ có thể thao túng thiên địa nguyên khí, cũng chính là cái gọi là thiên địa trị lực, cho nên Long Châu bên trong có một sợi còn sót lại thiên địa chỉ lực rất bình thường. Một viên Long Châu nuốt vào bụng, ta tự cồn ca chướng tu vi. Lâm Vũ cười ha ha. Bàng bạc tu vi chỉ lực bộc phát, Lâm Vũ toàn lực vận chuyển huyền bàng đạo quyết, thôn thiên quyết, bất diệt kim thân quyết, bàng bạc tu vi chỉ lực hóa thành hai bộ phận lớn, theo thứ tự là thể phách chỉ lực cùng thuần túy pháp lực, phân biệt hòa tan vào thân thể cùng chân nguyên đầm. Hắn tu vi bắt đầu tăng vọt. Nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Làng ngày thứ 7 tiến đến thời điểm, cung điện trên không có bàng bạc vòng xoáy linh khí xuất hiện, bao trùm ở toàn bộ quần trụ không gian cư không lôi vân cuộn cuộn, khí thế giò người. "Trời ạ, công tử thật muốn hóa thần rồi sao?" Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ nghẹn họng nhìn chân trối. Lúc này mới bao lâu, hắn lại muốn trở thành thần quân? Hóa thần là tất nhiên. Lâm Phù đáp lại, tự thân hồn phách tại thiên địa chi lực tẩy lễ hạ thủy biến, Nguyên Anh cũng nhanh chóng phát triển đến ấu niên bộ dáng. Hắn độ cao đã vượt qua hai thước. "Ông." Lâm Phù Nguyên Anh ly khai thân thể, so trước kia có thể đồng thời điều khiển càng nhiều thiên địa chí lực, tiền tay liền có thể ngưng tụ một cái nguyên khí bàn tay lớn, nếu là hung hăng giơ đập, có thể tùy tiện áp chế một tôn hóa thần kỳ. Không tệ không tệ. Lâm phủ có chút hài lòng. Không chỉ có như thế, theo hắn đột phá hóa thần kỳ, tự thân bản mệnh pháp bảo, như là Bạch Biến trọng khải, Khai Thiên Ma Sóc, Tử Tiêu Thần Giáp, đều đang điên cuồng hấp thu thiên địa chỉ lực, tiến tới thuế biên đến càng mạnh. Bọn chúng trước đó chính là linh bảo. Mỗi kiện chỉ ít hấp thu 100 sợi thiên địa chỉ lực, tại Lâm phủ có được khí vận kim lang về sau, lại thường xuyên sử dụng thiên địa chỉ lực rèn luyện bọn chúng, đã sớm để bọn chúng riêng phần mình nhận chứa mấy trăm sợi thiên địa chỉ lực. Bây giờ, ba kiện bản mệnh linh bảo điên cuồng thôn phệ thiên địa chỉ lực, trở nên mạnh hơn, đơn thể ẩn chứa thiên địa chỉ lực không ngừng hướng 1000 sợi xuất phát. Linh bảo đẳng cấp như sau: Phổ thông, tinh phẩm, thông thiên. Phổ thông linh bảo thiên địa chi lực 100 sợi cắt bước, tối cao 999 sợi, tinh phẩm linh bảo ẩn chứa thiên địa chi lực thì là 1000 sợi cắt bước. Bây giờ ba kiện linh bảo, nếu là hợp nhất, ẩn chứa thiên địa chi lực có hơn 1000 sợi, tổng hợp vi lực phi thường cường đại, so bình thường tinh phẩm linh bảo còn lợi hại hơn. Vẫn là kém một chút a. Lâm Vũ phát hiện, ba kiện linh bảo hấp thu thiên địa chi lực tốc độ bắt đầu hạ xuống, cuối cùng đều đứng tại 900 sợi, còn chưa tới 1000 sợi. Xem chừng, chờ ta tấn thăng hóa thần trung kỳ, liền có thể để cái này ba kiện linh bảo toàn bộ lò sắt thành tinh phẩm linh bảo, kia thời điểm gia hẳn là có thể chiến luyện hư đi. Hắn sợ lên cái cảm, nói như vậy, Lâm phủ còn đánh giá thấp chính mình. Bây giờ ba kiện bản mệnh linh bảo, hắn ẩn chứa thiên địa chi lực tổng số đã đạt đến hơn 2000 sợi, so kém nhất tinh phẩm linh bảo còn hơn gấp 2 lần. Mà tinh phẩm linh bảo, đối ứng luyện hư. Điều này có ý vị gì? Thật muốn đánh bắt đầu, bây giờ Lâm phủ, nhưng thật ra là không sợ bình thường luyện hư sơ kỳ. Đương nhiên, đối mặt luyện hư trung kỳ, tất bại. Đối mặt luyện hư hậu kỳ, sẽ cực kỳ hung hiểm. Theo Lâm phủ đột phá hóa thần, hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình đối thiên địa chi lực điều khiển năng lực tăng vọt, thảo nguyên cũng gia tăng. Đến 2000 năm, thần niệm đồng dạng tăng nhiều, hóa thần thần niệm phạm vi là phương viên ngàn dặm, mà Lâm phủ lại đạt đến phương viên 1500 dặm. Đương nhìn bán kính chỉ là tăng lên 500 dặm, nhưng thần niệm phạm, vì bao trùm thế nhưng là một cái hình cầu, căn cứ hình cầu thể tích công thức để tính, có biết Lâm phủ hồn phách đã so bình thường cùng giai còn nhiều gấp 3 chút. Cái này đã rất khủng bố. Mấy lần thần niệm cường độ, khiến Lâm phủ thần niệm đủ để tung hoành hóa thần kỳ, mặc dù còn không bằng luyện hư kỳ, nhưng cũng đã rất khủng bố. Hội. Lâm phủ mọc ra một hơi. Bây giờ, hắn nếu là bộ phát ra toàn bộ chiến lực, luyện hư phía dưới, hẳn là vô địch. Dù là luyện hư đều có thể va vào. Lâm phủ lập tức sinh ra đi khiêu khích Thiên Châu những cái kia luyện hư ý nghĩ, sau đó liền cảm giác được một cỗ kim đâm cảm giác, ý thức được vẫn là gặp nguy hiểm. Ý vị này, Thiên Châu luyện hư rất mạnh. Hắn đánh không lại đối phương, nhưng tự vệ không lo. Ha ha, ý thức mị cơ chính là dùng tốt. Lâm phủ cười cười. Vừa mới cũng là không phải hắn hành bỉnh chứng, muốn đi khiêu khích người khác, mà là hợp lý vận dụng cái này thiên phú, đi dự đoán tiên châu những cái kia luyện hư thực lực. Ý thức mị cơ là có thể dạng này dùng. Nếu như ta muốn đi giết chết Đông Hoang toàn bộ sinh linh đâu? Lâm phủ toát ra ý nghĩ này. Đầu hắn đau nhức muốn nứt. Ý vị này, chính mình sẽ chết. T. Lâm phủ rất là chấn kinh, không có luyện hư hậu kỳ hoặc càng thêm thực lực cường đại, không có khả năng giết chết hắn hôm nay. Chẳng lẽ, Đông Hoang có hợp thể lão quái? Lâm phủ trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra, Đông Hoang cũng là ngọa hổ tàng long, chính mình nhất định phải điều thấp làm việc, hảo hảo phát dụng. Đương nhiên, một cỗ nhàn nhạt tin tức tràn vào Lâm phủ não hải. Kia là hắn luyện hóa Long Châu sau còn sót lại đặc thù thiên địa chí lực, ẩn chứa trong đó một chuỗi mật mã, bây giờ bị hắn giải mã, hóa thành đại lượng tin tức, một cái bí cảnh địa đồ. Lâm phủ lông mày nhướng lên. Phát hiện lòng bàn tay của mình nhiều hơn một đạo đặc thù Thiên Địa chi lực cẩn ký, lại là Long Châu bên trong lần trước kia một sợi. Vật này có thể phát ra đặc thù ba động. Một khi ly khai quyển trụ không gian, thế tất bị cùng cái này sợi Thiên Địa chi lực cẩn ký có liên quan người phát ra được. Cái này Mai Long Châu, có vấn đề. Lâm Vũ sắc mặt tâm trầm chậm, trải qua một phen thôi diễn, hắn ý tức được Long Châu là chuyên môn dùng để dấu kia một sợi Thiên Địa chi lực bảo vật, vật này ẩn chứa bức kia bí cảnh địa đồ, rất trọng điếu. Xem ra, việc này liên quan đến không ít đồ vật. Nhưng bởi vì không có cảm ứng được rất nguy hiểm khí tức, Lâm phủ liền không quan trọng, nếu như về sau ly khai quần trục không gian sẽ bị người để mắt tới, vậy liền đánh đi. Bình tới tướng đỡ, nước tới đấn ngăn. Lâm phủ tìm tới Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi, tuẩn tự vận dụng. Âu Dương hợp thể quyết cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, cái trước có thể để cho hắn gia tăng 300 trời tu vi, cái sau có thể gia tăng 200 ngày tu vi. Ha ha, hiệu quả tăng lên. Theo hắn tấn thăng hóa thần, tăng thêm Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi đều là nguyên anh. Mỗi lần xong tư mang tới tăng lên đều tăng gọn, bởi vì có hai bộ công pháp lẫn nhau không xung đột, tương đương với mỗi ngày có thể xong tu 4 lần, tính được chính là mỗi ngày 1000 trời tu vi. May mắn ta thể chất tốt, đổi thành người khác, mỗi ngày 4 lần, chỉ sợ là chịu không được. Lâm Vũ mừng thầm. Mỗi ngày xong tu 4 lần, liền có thể ngoài định mức ra tăng 1000 trời tu vi, tương đương với 2-3 năm. Luyện khí đỉnh phong cũng mới 7 năm tu vi. Lâm Vũ xong tu 2 ngày, ra tăng tu vi, liền có thể so với một cái luyện khí đỉnh phong. Liên cái này, còn muốn cái gì xe đạp. Đi thôi, ra ngoài. Lâm Vũ biết rõ Một khi chính mình ly khai quyển trụ không gian, lòng bàn tay thiên địa chi lực ấn ký liền sẽ bị cùng lòng châu bên trong bộ kia địa đồ có liên quan người để mắt tới. Nhưng, cũng không thể không đi ra. Cho tản đảo nhỏ, Lâm Phủ bình tĩnh đứng tại chỗ, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ phân trạm hai bên, nhìn xem Lâm Phủ cao ngất kia vĩ ngạn bóng lưng, đều là vô cùng sùng bái. Tu hành mấy năm, cũng đã hóa thần. Như thế anh tài, quả nhiên là vô địch. Hai nữ tin tưởng, Lâm Phủ nhất định có thể thành tiên. Đi theo hắn, cấp nàng tương lai một mảnh quang minh. Mà theo quyển trụ không gian thôn vệ tiểu động thiên thế giới, Nội bộ phạm vi đã mở rộng đến phương viên 12 dặm, nồng độ linh khí lại có tăng lên. Bình xanh nhỏ mỗi ngày ngưng tụ thúc đẩy sinh trưởng linh dịch số lượng, đã đạt 1600 tích. Cái này khiến Lâm phủ thật cao hứng. Mà đúng lúc này, theo Lâm phủ Ly Khai quyền chủ không gian, một cố đặc thủ ba động lấy tốc độ ánh sáng hướng phủ cận truyền lại, tốc tốc đạt tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Thiên Lai Đạo, một tòa cổ lão trong phủ đệ, một vị nào đó lão giả chậm chậm mở mắt. La Thiên Táng bí cảnh chìa khóa ba động, hắn là, có người thu được vật này, vẫn là nói, bí cảnh sẽ tự động mở ra. Lão giả đứng người lên, thần tình kích động. Bên ngoài văn dặm Một tòa rộng rãi dưới nước cung điện. Vị kia đã từng đi qua Hải Linh Hoàng tộc quần thần bí nữ nhân nhìn về phía Tiên Lai Đạo phương hướng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bí cảnh chứa khóa vậy mà tại nơi đó. Vương Thăng Thiên, ngươi còn nói chính mình không có thiên táng bí cảnh chứa khóa, bây giờ lại muốn ăn ăn một mình, đáng chết, đáng hận. Nữ nhân cấp tốc vạch nước mà đi. Tiên Lai Đạo Tây Bắc bộ, một mảnh biển sâu. Cái nào đó quái vật mở to mắt, chính là một đầu có được hai đầu cánh tay con lương, trên thân nhưng lại có con lươn không nên có tối màu lam long lân, bên ngoài thân còn có các loại nhan sắc lôi điện lấp loé, khí thế cực kỳ khủng bố. Hắn nhìn về phía Tiên Lai Đạo Ha ha, tốt người cái vương tháng thiên. Trước đây luôn miệng nói tiên tán chìa khóa không ở đây ngươi trong tay, bây giờ, kia chìa khóa khí tức xuất hiện tại Tiên Lai Đạo phủ cận, nhất định là ngươi lừa gạt chúng ta. Rít rít rít. Con lươn quái vật gào thét, thẳng hướng Tiên Lai Đạo. Lâm phủ cũng không biết rõ những thứ này. Hắn chính hướng đông mà đi, bồi dưỡng ngô thuần thảo, luyện chế một viên dụ yêu đan, hấp dẫn đại lượng yêu thú đánh tới, có thể so với Kim đan đều nắm chắc 10 cái, có thể so với Nguyên anh yêu hoàng đều tới mấy cái, còn sót lại vô số kể. Cho ta, cho ta. Bọn này ngưa yêu giống to, muốn tranh đoạt dụ yêu đan, có thể là hướng Lâm phủ giết tới. Một đám không biết tự lượng sức mình cá. Lâm Phủ giang tay ra, bước chân trùng điệp dẫm lên trên mặt nước, sương hàn băng lạnh khí tức hiện lên hình cái vòng quét tán, trong khoảnh khắc lướ qua phương viên trầm lặng, đem phạm vi bên trong hải vực toàn bộ băng phong, mỗi một cái cá yêu đô hóa thành băng điêu. Cảm tạ đại tự nhiên quả tặng. Lâm Phủ tại trên mặt băng bày ra bàn ăn, năm chặt hàn khí ngưng tụ mà thành băng đao, trước từ một cái dài ước chừng 5 mét long hà vương bắt đầu, cắt chém thành lát cá sống. Dính tức ăn, vừa thơm vừa mới. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ cũng đang ăn, cảm thấy Lâm Phủ điều chế đặc thù đồ chấm phi thường mỹ vị. Ừm, chân lương a. Ba người một bên ăn. Một bên thượng tức xung quanh những cái kia bị đồng cứng chết trong biển yêu thú, Long Hà Vương, Man Ngư Vương, Đa Bảo Ngư, Mưa To, Cá Mực. Bọn hắn ăn đến rất tận hứng. Lục thân lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đạo Hữu, các ngươi đang làm cái gì?" Một giọng giản mua rất nhanh vang lên. Lâm phủ ba người ngẩng đầu nhìn lại. Một vị râu tóc bạc trắng lão giả đứng tại giữa không trung, mặc dù dáng vóc phổ thông, vóc dáng không cao, thậm chí có một chút điểm lưng gù, nhưng lại tản ra kinh khủng khí tức, có thể làm phụ cận hư không mà mềm, thiên địa nguyên khí hỗn loạn. Hóa Thần trung kỳ. Lâm phủ nhìn người nọ, phát hiện người này tu vi rất mạnh, hắn là Ngươi chính là Tiên Lai đạo vương gia tộc trưởng, Vương Thắng Thiên." Lão giả nhẹ gật đầu, "Muốn hay không xuống tới ăn chút? Ta là Đông Hoang đất liền người tới, lần thứ nhất đến biển lớn, các ngươi nơi này quả nhiên là hải sản ăn vào chống đỡ, thật rất hâm mộ." Lâm Phủ nói, lại ăn một miệng lớn thì tươi. Vương Thắng Thiên nhìn chằm chằm Lâm Phủ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang, nói, "Ngươi lai là đất liền đến đạo hữu, khó trách nhiên kỳ nhẹ nhàng chính là hóa thần, không biết, ngươi có thể để cho ta nhìn xem lòng bàn tay của ngươi." Lâm Phủ tùy ý giơ tay lên một cái. Nhìn thấy lòng bàn tay thiên địa chỉ lực cân ký, Tiên Lai đạo vương gia tộc trưởng Vương Thắng Thiên hô hấp chỉ trệ. Quả nhiên là thiên táng bí cảnh chìa khóa. Trong ngày mắt đó, Vương Thắng Thiên sinh ra cơ độc ý nghĩ. Lâm phủ thì là có một loại đặc thù cảm giác nguy hiểm, thế là mặt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Thắng Thiên, nói: "Vương Thắng Thiên đạo hữu, ngươi tựa hồ đối với ta có ý đồ." Vương Thắng Thiên mặt trầm trầm, không nói chuyện. Hừ, hừ. Lại có hai vệt độn quang đánh tới, cùng Vương Thắng Thiên hiện lên hình tam giác chi thế, đem Lâm phủ vây quanh. Chương 198, gấp đôi vui vẻ. Hai cái này khí tức như mênh mông quần quần quải sóng. Vừa xuất hiện, liền ép tới phụ cận nước biển hướng phía dưới lo mấy mét, Lâm phủ ngưng tụ những cái kia khối băng cũng bị ép tới nứt ra, vỡ vụn âm thanh bên tai không ngừng rực, để cho người ta không thể coi thường. Trong không khí, còn có tràn ngập những cái hạ yêu thân thể sau khi vỡ vụn tản ra tanh hương khí tức, Lâm phủ có chút nhíu mày. Hai người này có chút phách lối a. Vậy mà đối với hắn đồ ăn làm phá hư, nên đánh. Hử, là các ngươi a? Tiên Lai đạo vương gia tộc trưởng Vương Thắng Thiên trầm giọng nói, chắp hai tay sau lưng, trên người cường đại khí tức lại không thua kém một chút nào cả hai liên thủ. Vương Thắng Thiên, ngươi quả nhiên ở chỗ này một vị tóc vàng nữ nhân ha ha cười, nàng dáng vóc nõn nệ, toàn thân bị sương mù nhàn nhạt tràn ngập, lộ ra thần bí. "Thú vị, thật sự là thú vị." Một người khác cũng nói. Hắn là một đầu có được hai đầu cánh tay con lươn, trên thân nhưng lại có con lươn không nên có tối màu lam long lần, bên ngoài thân còn có các loại nhan sắc lôi điện lấp ló́c, khí thế cực kỳ khủng bố. Kiếp một thân lôi đỉnh, phản phất luôn như thế. Lâm phủ nhìn quanh chư vị, rất bình tĩnh, không ngừng hướng trong miệng của mình đưa dính tương lát cá sống. "Tiểu tử, ngươi rất phách lối a." Cái kia con lươn quái gắt gao nhìn chằm chằm Lâm phủ. Có thể từ lòng bàn tay của hắn trông thấy thiên địa trì lực ấn ký, thái độ cũng không tốt. Lâm Phù buông xuống đũa, nói ra: "Cái kia đầu đầy tóc vàng nữ nhân, ngươi hẳn là Hải Thần tộc tộc trưởng, cái kia lớn lên giống con lươn quái không phải người quái vật, hẳn là Hải Vương tộc tộc trưởng, không sai à?" Tóc vàng nữ nhân nuốt cảm nói: "Không tệ, ta chính là Hải Thần tộc tộc trưởng, Long Linh anh." Con lươn quái ha ha cười nói: "Bản tọa, Lôi Đế Vương." Lâm Phù nhẹ gật đầu, giơ lên thủ trưởng, nói: "Dưới cơ duyên xảo hợp, ta lấy được cái này mai ân ký, cũng thu hoạch được một bước địa đồ, hẳn là có thể đi vào cái nào đó bí cảnh." Bây giờ xem ra, các ngươi tựa hồ cũng rất xem trọng, là muốn cưỡng đoạt đây, vẫn là cân nhắc cùng ta hợp tác." Lôi Điện Vương nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Nếu ngươi chỉ là Nguyễn Anh, bản tọa lập tức với ngươi, cấp đoạt ngươi lòng bàn tay chìa khóa. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi tựa hồ là một cái tân tân hóa thần sơ kỳ, mặc dù không bằng chúng ta, cũng có thể cân nhắc hợp tác." Nghe vậy, Lâm Vũ nhìn về phía còn lại hai người, "Có thể cân nhắc hợp tác?" Vương Thắng Thiên gật đầu. Long Linh Anh điểm nhẹ cái cằm, nói: "Vậy liên hợp tác đi, các loại mở ra thiên táng bí cảnh, lại đều bằng bản sự cầm bảo vận. Có thể, ta giúp các ngươi mở ra bí cảnh." Về sau, lại mỗi người rựa vào thực lực cấp đoạt nội bộ chi vận. Lâm phủ cười cười. Lôi Điện Vương cười khẩy nói, "Tiểu tử, ngươi một cái tân tân hóa thần sơ kỳ, không nói Vương Thắng Thiên, cái này hóa thần trung kỳ, ngươi liền bản tọa cùng Long Linh Anh hai cái này hóa thần sơ kỳ đỉnh phong đều kém xa tích tắc, thật muốn tại bí cảnh bên trong đều bằng bản sự thời điểm, đừng bị đánh khóc." Lâm phủ cười, đem hắn đánh khóc a. Nếu như không phải hiện tại trung quanh hải sản còn rất nhiều, tạm thời ăn không hết, hắn một khi động thủ, Lôi Điện Vương liền sẽ biết rõ, ai mới là muốn khóc cái người kia. Nếu như thế, vậy liền hẹn xong mở ra bí cảnh thời gian đi, thuận tiện nhấc lên Ta chính là Lâm phủ, Đông Hoang đất liền tới. Nói xong, Lâm phủ tiếp tục gan hải sản. Lôi Điện Vương cùng Long Linh Anh nhìn về phía Vương Tháng Thiên, cái sau nghĩ nghĩ, nói ra, Thiên Táng Bí cảnh hoàn toàn chính xác tại Tiên Lai đảo, nhưng cận chờ đêm trăng tròn mới có thể mở ra, cho nên, liền chờ tháng sau tròn chỉ dạ đi. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Trên một tháng tròn chỉ dạ là 7, 8 ngày trước, như vậy, tháng sau tròn chỉ dạ chính là hơn 20 ngày sau. Thời gian này không tính lâu. Lần sau đêm trăng tròn gặp. Long Linh Anh nói xong, hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt độn quang đi xa. Lôi Điện Vương thì là nhẹ giang cười, hướng Lâm phủ nói ra, Tiểu tử, tiến vào thiên tang bí cảnh thời điểm, đừng bị giọt khóc. Nói, hắn liền muốn rời đi. Nhưng, Lâm phủ đột nhiên xuất thủ. Hưu. Một đạo hàn băng lưỡi dao chém ra, tốc độ cực nhanh, lại nhanh đến mức Lôi Điện Vương Kem chút phản ứng không kịp, toàn thân bộ phát hừng hực lôi đỉnh, đồng nhiên đem đạo nãy băng nhận chém nát. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lôi Điện Vương chỗ thủng giống to. Lâm phủ bình tĩnh nói, đừng dùng loại này cao cao tại thượng ngữ khí nói chuyện với ta, nếu không. Chết. Vừa dứt lời, Lâm phủ lần nữa phất tay. Đại lượng băng nhận bộ ra, vẫn là đồng dạng nhanh cùng mạnh. Lôi Điện Vương gầm phét, lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ tia chớp hình cầu, lần lượt đánh tới hướng những cái kia băng nhận, đưa chúng nó nghiền nát, nhưng mình lòng bàn tay lại bị công đến phát tím, toàn thân đều có chút cứng ngắc. Đáng chết, Tân Tân Hoa Thần lại mạnh như vậy. Lôi Điện Vương hít vào khí lạnh, không ngừng lui ra phía sau. Hắn ý tức được, Lâm phủ là một cái cọng rơm cứng. Lần sau nói chuyện chú ý một chút, nếu là lại dùng loại kia phách lối lại cao cao tại thượng ngự khí nói chuyện với ta, ta sẽ chém hạ đầu lâu của ngươi, lấy ra làm cái bô." Lâm phủ bình tĩnh nói. Lôi Điện Vương giận tím mặt, nhưng mắt nhìn bình tĩnh đứng ở đằng xa Vương Thang Thiên, Cảm thấy Lâm phủ cùng Vương Thăng Thiên đều là nhân tộc, sợ là sẽ phải hợp tác. Giờ phút này, mình không thể quá cứng khí. Nếu không, một khi Vương Thăng Thiên liên thủ với Lâm phủ, chính mình dù là có thể chạy thoát, cũng sẽ bị trọng thương, không cách nào tại Thiên Táng Bí cảnh lấy được mình muốn những cái kia chỗ tốt. "Hử, ngươi chờ đó cho ta." Lôi Điện Vương cắn răng, hóa thành một đạo đáng sợ kim màu lam lôi đình đi xa, lại không phải hướng bắc, mà là đi về phía nam. Lâm phủ cười cười. "Ngươi này, sợ là muốn đi tìm Long Linh ăn hợp tác." Hắn ngược lại là không lo lắng. Chính mình vừa rồi chỉ là dùng không tới 3 thành công lực, thật muốn toàn lực xuất thủ. Đủ để trong nháy mắt trọng thương thậm chí giết chết Lôi Điện Vương. Tạm thời không giết, là thời gian chưa tới. Vương Thắng Thiên thu hồi ánh mắt. Hắn vừa rồi một mực tại quan sát Lâm phủ, không nghi tới, vị này đến từ Đông Hoang đất liền tần tần hóa thần thần tận quân vậy mà như thế cường đại, có thể chính diện áp chế Lôi Điện Vương, là một tên kinh địch. Nghĩ đến cái này, Vương Thắng Thiên khẽ vuốt râu dài, nói: "Lâm đạo hữu, ngươi ta cùng thuộc nhân tộc, ta nghĩ, chờ nhóm chúng ta tiến vào Tiên Táng Bí cảnh thời điểm, có thể cân nhắc hợp tác." Dù sao, ngươi cũng nhìn thấy, Lôi Điện Vương hướng Long Linh Anh Phương hướng đuổi theo, hai cái này hóa thần sơ kỳ đỉnh phong hải tộc chi vương, sợ là muốn hợp tác. Lâm Vũ không có trước tiên trả lời, thực lực của hắn đủ để quét ngang toàn trường, nhưng hắn không biết rõ thiên táng bí cảnh là cái gì, chỉ là dưới sự trùng hợp lấy tới bí cảnh địa đồ cùng chìa khóa, còn phải dựa vào vương thắng thiên những người địa phương này mang dẫn đường, thuận tiện hỏi một điểm vấn đề. Thế là, "Tốt, chúng ta có thể hợp tác." Lâm Vũ cười nói. Đoạn thời gian trước, Lâm Vũ vội vàng luyện hóa Long Châu, toàn bộ quá trình bên trong đều không có cơ hội quét hết người thể, tiến độ một mực không có biến hóa. Bây giờ, cứ limở ra bí cảnh còn có hơn nửa tháng, không bằng đi tiên lai đạo vương ra làm khách, thuận tiện soát một điểm thẻ người tốt. Nếu như thế, đi tiên lai đạo như thế nào? Vương Thắng Thiên vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì. Được. Lâm Vũ gật gật đầu. Mặt ngoài, hắn vẫn như cũng vẻ mặt tươi cười, nhưng Lâm Vũ trước đây đã sớm thông qua ý thức nguy cơ cảm ứng được Vương Thắng Thiên đối với hắn có chút ý nghĩ, cho nên, hắn cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. Chờ tiến vào bí cảnh, Vương Thắng Thiên sợ là sẽ phải động thủ. Bất quá, hắn cũng không biết rõ, ta căn bản không sợ mấy may. Lâm Vũ trong lòng cười lạnh. Hắn thu hồi phụ cận hơn ngàn tấn hải sản, mang theo Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phỉ, cùng Vương Thắng Thiên tiến về tiên lai đạo một mảnh thần bí hải vực. Lôi Điện Vương tìm được Long Linh Anh. "Hừ, sự tình chính là như thế, kia Lâm phủ rất phức lối, thực lực cũng mạnh phi thường, có thể để trạng thái bình thường hạ bạn Vương có sử, cho nên, một khi người này hợp tác với Vương Thắng Thiên, người ta nhất định phải hợp tác, nếu không, chúng ta ai có thể đánh thắng được bọn họ, họ." Lôi Điện Vương thêm mắm thêm muối. Long Linh Anh kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm phủ lợi hại như vậy, trước đó ngược lại là khinh thường hắn, nghĩ nghĩ, lựa chọn cùng Lôi Điện Vương hợp tác. "Chúng ta về trước trong tộc Triệu tập nhân thủ, thời gian vừa đến, liền toàn bộ tiên về tiên lai đạo tập hợp." "Ừm, có thể." Hai người rất nhanh đạt thành chung nhất trí. A về nhà nấy. Thiên Lai đạo trung tâm, Thiên Táng thành, Vương gia phủ đệ. Vương Thắng Thiên đem Lâm phủ giới thiệu cho vương gia cao tầng, bọn hắn tối thiểu đều là nguyên anh chân quân, nhiều đến hơn 10 vị. Chợt này cho, để Lâm phủ kinh ngạc. Một tòa trên hải đảo vương gia, liền đã so Đông Hoang Thành Châu mạnh nhất thành châu phụ còn lợi hại hơn. Kia, yeah, cái khác hải đảo đâu? Lớn như vậy trong hải dương, còn không biết rõ sẽ có bao nhiêu tương tự to lớn thế lực, đều ẩn chứa vô số bảo tàng. Xem ra, tương lai một đoạn thời gian, ngay tại trên biển hành tẩu đi, chờ ta đột phá luyện hư thậm chí hợp thể, lại đi trung hoang nhìn xem. Lâm phủ âm thầm kế hoạch. Một viên Long Châu, liền để hắn tấn thăng hóa thần. Nếu là gặp được cái khác lợi hại hơn tiên tài địa bảo, nhanh chóng tấn thăng luân hư, hợp thể, đại thừa cũng không phải là không thể. "Chư vị, ta hứa thích giúp người làm niềm vui, các ngươi nếu là cần bố trí trận pháp, luyện đan, luyện khí, ta đều có thể hỗ trợ." Lâm phủ vẫn không quên tuyên truyền một đợt. Khẻ ngươi tốt vẫn là đến soát quét một cái. Tiền bối thật tốt. Vương gia tu sĩ đều rất kích động, ngày bình thường, bọn hắn chính là đi cầu vương thắng thiên, hắn đều chưa hẳn hỗ trợ, nhưng cùng là hóa thần Lâm phủ lại nguyện ý chủ động hỗ trợ, bọn hắn từ đáy lòng kính nể. Đêm đó, Kết toán hoàn thành, Lâm phủ thu hoạch được một chương tam tỉnh cấp thẻ người tốt. Thiêu hao về sau, leo lên từ 4036 tầng, một tòa an tĩnh trong phủ đệ. Lâm phủ ngay tại tỉnh luyện từ cho tàn đạo nhỏ tiểu động thiên thế giới bên trong lấy được những cái kia cực phẩm tử hữu đan, tổng cộng 900 quả, nhưng bởi vì dược hiệu chỉ có ban đầu hơn phân nửa, cho nên bị hắn dung hợp được. Cuối cùng, thu hoạch được 500 quả đan dược. Các ngươi chia đều đi, Lâm phủ nói. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi đều cầm 250 quả, hoàn toàn luyện hóa về sau, Cự Lý Nguyên Anh trùng kỉ cũng không sai. Tương lai hơn nửa tháng Lâm phủ mỗi ngày ra ngoài quét hết người thể, bởi vì không có đụng phải loại kia có thể cứu vớt đại lượng bạch tính chuyên tốt, mỗi ngày cũng liền ba tứ tăng cấp. Một ngày này, Lâm phủ tiêu hao một chương tam tinh cấp thẻ người tốt, thuận lợi leo lên tứ hải thiên thê thứ tư 100 tầng. Bình xanh nhỏ một, từng. Lâm phủ khẽ giật mình. Cái gì tình huống a? Làm sao liền bình xanh nhỏ đều đến mới rồi? Bất quá, nghĩ lại, đây không phải là thật thoải mái sao? Bây giờ bình xanh nhỏ, dựa vào quyển trục không gian bên trong nồng đậm linh khí, có thể mỗi ngày ngưng tụ 1600 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, nếu là lại đến một cái bình xanh nhỏ chẳng phải là có thể đạt tới hơn 3000 dọn. Sau một khắc, Lâm phủ xuất hiện tại quyển trụ không gian bên trong. Hắn đem cái thứ hai bình xanh nhỏ đặt ở linh mạch bên trên, làm cho hấp thu linh khí, rất nhanh liền dựng dục ra thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch. Nhưng, Lâm phủ lại là nhíu nhíu mày. Chỉ vì linh khí không đủ dùng. Đặt ở di vãng, một đầu cỡ lớn linh mạch cùng cái khác linh mạch ngưng tụ lượng linh khí, hoàn toàn có thể để cho một cái bình xanh nhỏ đầy phụ tại vật chuyển, nhưng theo để vào cái thứ hai bình xanh nhỏ, đơn thể ngưng tụ tốc độ lại tại hạ xuống. Một canh giờ trôi qua, hai cái bình xanh nhỏ tổng cộng ngưng tụ 250 tích. Một ngày xuống tới, vừa vặn 3000 tích. Cái này nhưng so sánh mong muốn thiếu đi 200 tích. Xem ra là linh mạch không đủ dùng, ta chỉ ít lại đến một đầu linh mạch cơ trung, mới có thể để cho hai cái bình xanh nhỏ đẩy phụ tại vận chuyển. Lâm Vũ nghĩ như vậy. Về sau, hắn thông qua hỏi thăm thứ Hải Thiên Thế biết được, hai cái bình xanh nhỏ vậy mà có thể dung hợp. Đây chính là chuyện của ta. Lâm Vũ mừng rỡ, vội vàng dẫn tới thiên địa chí lực, không ngừng dung hợp trước mắt hai cái bình xanh nhỏ bên trong, khiến cho bọn chúng sinh ra cộng hưởng, mặt ngoài có huyền ảo đường vân tuôn ra, lẫn nhau dung hợp, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái càng lớn chút bình xanh nhỏ. Có thể đạt bộ 200 dọt thúc đẩy sinh trưởng linh lực. Về phần ngưng tụ tốc độ, Lâm phủ còn không biết rõ. Hắn tranh thủ thời gian khảo thí. Một canh giờ qua đi, Lâm phủ mở to hai mắt nhìn. Dung hợp sau bình xanh nhỏ, một canh giờ liền có thể tại trước mắt dưới điều kiện ngưng tụ ra 300 dọt thúc đẩy sinh trưởng linh lực. Một ngày xuống tới, chính là 3600 tích. Cái này nhưng so sánh hai cái bình nhỏ nhiều hơn không ít. Tốt tốt tốt. Lâm phủ biểu thị hài lòng. Nhưng mà, hắn có thể phán đoán ra, cái này còn không phải cái này ở bình xanh nhỏ tự hạ. Nếu là tiếp tục hướng quyền trục không gian chuyển nhập linh mạch, mỗi ngày ngưng tụ thúc đẩy sinh trưởng linh dịch còn có thể càng nhiều. Đến tìm thời gian, tiếp tục chuyển linh mạch. Lâm Phù nghĩ nghĩ, bên trong biển sâu có vẻ như liền có không ít linh mạch, phải đem bọn chúng đều thu nhận. Lâm Phù đạo hữu. Cách đó không xa, chuyến đến Vương Thắng Thiên thanh âm. Chuyện gì? Lâm Phù hỏi. Đêm nay chính là đêm trăng tròn, là thời điểm mở ra ở vào tiên lai đạo trung tâm tiên tán bí cảnh, đến lúc đó, Lôi Điện Vương cùng Long Linh anh hẳn là sẽ liên thủ, chúng ta cũng phải liên thủ mới được. Vương Thắng Thiên cười tụm tìm nói. Tại vùng biển này, ba đại thế lực hiện lên thế chân vạc chi thế. Vương Thắng Thiên thân là nhân độc, dựa vào Hóa Thần trung kỳ tu vi, cứng rắn hạ hải tộc Long Linh Anh liên thủ với Lôi Điện Vương, bất phân thắng bại, bây giờ nhiều hơn Lâm phủ, hắn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. "Trơ giải quyết hết Long Linh Anh cùng Lôi Điện Vương, ta liền." Vương Thắng Thiên vụng trộm nhìn về phía Lâm phủ. Hốc mắt nhất chỗ sâu, có lạnh lẽo quang mang lập loé. Ngày đó đêm khuya, một nhóm hơn 10 người xuất hiện tại Tiên Lai Đảo Thiên Táng thành trung thành. Nơi đây có một tòa 100 mét nhà cao tầng. Hạn toàn thân từ bức tượng đá mà thành, liền thành một khối, nội bộ khắc đầy các loại huyền ảo trận văn, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, phản xạ ra cực kỳ đặc thù u lam sắc quang mang. Lâm phủ đứng tại mái nhà, đứng bên người Vương Thăng Thiên, càng phía sau thì là đến Từ Vương. Gia cùng Tiên Lai đạo các nơi hơn 10 vị nguyên anh trấn quân. Phía trước hơn 10 mét bên ngoài, Hải thần tộc Long Linh Anh, Hải vương tộc Lôi Điện Vương, hơn 10 vị yêu hoàng đứng tại một hối, cùng Lâm phủ bọn người đối mặt. Thời gian đến, mở ra bí cảnh đi." Lôi Điện Vương trầm giọng nói, nhìn xem Lâm phủ, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ toán độc. "Không có vấn đề." Lâm phủ đứng chắp tay, đi đến dưới ánh trăng, rũa ra mang theo thiên địa ân khí tay, hấp thu nguyệt quang chỉ lực, giữa không trung hình chiếu ra một mảnh huyền bí thế giới, tựa như ảo ảnh. "Ông Dưới chân cao ốc chấn động, vô số ánh chăng dâng lên mà ra, khiến cho trên trời kia một mảnh ảo ảnh tràn cảnh trở nên mưng thực, cuối cùng hóa thành một tòa lỡ lửng ở trên không trung quỷ dị thành trì. Lâm Vũ lấy được địa đồ, chính là tòa thành trì này bản đồ chi tiết, ghi chép các loại chi tiết. Cùng, thiên táng bí cảnh cửa ra vào. Tất cả đi theo ta. Lâm Vũ dẫn đầu xuất phát. Ở bên cạnh hắn, cũng không gặp Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ, các nàng làm bộ không cùng Lâm Vũ tới, trên thực tế, tất cả đều tại quyển trục không gian bên trong luyện hóa cực phẩm tử u đan cùng cực phẩm thể phế đan. Một thân tu vi, nhanh đến nguyên anh trung kỳ. Ha ha ha. Đây mới thật sự là tiên táng thành a. Đám người đi theo Lâm phủ tiến vào tòa kia lơ lửng tại giữa bầu trời thành trì, rơi vào trên đường phố, nhìn quanh chu vi, có thể cảm giác được nơi đây đại khí bàng bạc cùng lâu đời lịch sử, không khỏi sinh lòng cảm khái. Lâm phủ đứng tại trên đường phố, căn cứ địa đồ chỉ dẫn, hắn hướng phía trước hướng đường đi chỉ đi. Tiên táng bí cảnh cửa ra vào ngay tại một tòa trong đại lâu, đi theo ta, đừng lật đường, tiên vào bí cảnh về sau, liền đều bằng bạn sự tranh đoạt nội bộ bảo tàng. Nói, Lâm phủ tiếp tục dẫn đường. DS, số lượng từ 4300, chào buổi sáng. Chương 199 Các ngươi cùng lên đi. Trấn chính tiên tán thành cũng cũng lớn. Thành này dài rộng đều 10 dặm, lớp lửng giữa không trung, trong thành có được cường đại cấm bay cấm chế, một khi tiến vào trong thành, liền rất khó phi hành, nhất định phải từ cửa thành ly khai sau mới có thể bay. Ở trong thành, nhất định phải rựi vào đi hoặc chạy. Bây giờ, Lâm phụ dẫn đường, đám người cùng sau lưng hắn, tại không người trên đường phố quẹo trái qua phải, đi qua mười mấy con đường, cuối cùng đến một tòa thành màu xám gạch xây nhà cao tầng trước. Đẩy ra nặng nề màu đen cửa đá. Đám người tiến vào tòa này có được mái vòm nhà cao tầng bên trong, nhìn thấy một tòa tản ra chói lọi từ quang to lớn cùng vòm. Đó chính là thiên táng bí cảnh cửa ra vào. Đến cùng là ai chế tạo bí cảnh, vậy mà cần rựa vào địa đồ tìm lâu như vậy, mới có thể tìm được cửa ra vào, cái phiền phức. Muốn ta nói, trực tiếp để thiên táng thành trở thành bí cảnh không phải tốt. Lâm Vũ nhỏ giọng nhả rễnh. Đám người không để ý đến hắn, đều nhìn xem củng vỏn, ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là thiên táng bí cảnh a. Trong truyền thuyết, trong đó chôn giấu lấy rất nhiều cường giả thi hài, người mạnh nhất thậm chí đạt đến luyện hư kỳ, còn sinh trưởng lấy các loại chân quý linh dược, chôn giấu lấy các loại chân bảo, nếu là có thể ở trong đó thu hoạch được trân bảo, đời này sẽ có cực lớn hy vọng tấn thăng luyện hư, trở thành đạo quân. Ai biết rõ thiên táng bí cảnh tình huống? Lâm Vũ Hiếu kỳ hỏi. Hải tộc một phương yêu hoàng yêu thần đều không nói lời nào. Vương Thắng Thiên ngược lại là cười tưởng tìm giải thích nói, thiên táng bí cảnh là cái nào đó luyện hư đạo quân sáng tạo tiểu thế giới, nghe nói nội bộ có không ít chân bảo cùng linh mạch, là một cái cỡ nhỏ tu luyện thánh địa. Chỉ bất quá, nghe nói nơi đó không hiểu thấu bị hủy, chỉ có số ít người trốn thoát. Lâm Vũ mắt sáng lên. Hắn chợt nhớ tới tại cho tàn đảo nhỏ tiểu động tiên thế giới, trong đó có một tòa cung điện, xung quanh còn nằm không ít thi cốt, tất bước đều là nguyên anh kỳ. Hẳn là Đám người này chính là Vương Thắng Thiên trong miệng nói tới, những cái kia từ Thiên Táng Bí cảnh trốn tới người. Khó trách những người kia có chìa khóa. Nguyên lai, like, là chuyện này a. Lôi Điện Vương cười khẩy nói, "Hừ, vậy cũng là bao lâu sự tình trước kia rồi?" Cực kỳ lâu trước kia Thiên Táng Bí cảnh, đích thật là cái nào đó đại lão sáng tạo tiểu thế giới, là một cái tu luyện thánh địa, nhưng mà, về sau chạy đi đâu hướng suy sụp, đã trở thành không ít cường giả mai cốt điệt. Nếu không, sao lại được xưng là Thiên Táng Bí cảnh?" Lâm Vũ Long mày nhướng lên. Như thế nói đến, Thiên Táng Bí cảnh có rất nhiều cường giả thì hại. Đây không phải là có thể cho tiên khôi thôn phệ. Diệu quá thay. Lâm Phù nội tâm có chút kích động. Bây giờ tiên khôi đã là thượng phẩm tử kim luyện thệ, nếu là có thể thôn phệ đại lượng cường giả thì hay, nói không chừng có thể tân thăng làm hạ phẩm ô kim luyện thệ, có thể so với luyện hư sơ kỳ đại quân. Đi thôi, đi vào. Đám người đi hướng cổng vòm, cơ hồ là đồng thời xuyên qua màn sáng, tiến vào một cái to lớn tiểu thế giới. Này địa phương tròn trĩnh trậm rặm, có núi có nước. Trên bầu trời lơ lửng một viên nhân tạo mặt trời nhỏ, hấp thu mặt đất những cái kia linh mạch linh khí, tiếp tục không ngừng tiêu đốt, phóng xuất ra đủ để duy trì toàn bộ tiểu thế giới vận chuyển ánh sáng cùng nhiệt nội bộ linh khí cũng rất nồng đậm, đậm. Nhất là thiên táng bí cảnh giải đất trung tâm kia một mảnh sân mạch, hắn linh khí mức độ đậm đặc, siêu việt tiên linh tông. Tối thiểu có 5 đầu cỡ lớn linh mạch. Lâm phủ dùng thiên nhãn quan sát, ra kết luận, vẻn vẹn dọn đi cái này năm đầu linh mạch liền đủ kiếm lời. Trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được các loại cường đại thi hải, cự nhân, cá lớn, yêu thú. Các loại hình thái đều có, tối thiểu đều là kim đan nguyên anh cấp độ. Nhìn, có hóa thần thi hải. Có người chỉ vào nơi xa, chỗ ấy có một bộ đổ vào bên hồ to lớn thi hải, dài ước chừng 100m, giống như một tòa tiểu sơn, hiện lên hồ hình. Dù là chết rất nhiều năm, thân thể vẫn là kim ngọc sắc, nhìn xem rất cao quý. Thi hài mặt ngoài có mấy mù lợ lở, cương hãn khí tràn ngút hết quanh mình hư không, làm cho người không dám khinh thường. Hóa thần trung kỳ hộ thần." Lâm phủ nói. "Cổ thi hài này chưa hóa thành xương cốt, da đều còn tại, cùng khi còn sống không khác nhau chút nào." Tàm uấn, Lôi Điện Vương liếm môi một cái, ý đồ thôn phệ hộ lực lượng của thần, lớn mạnh tự thân. "Toàn bộ thi hài, về ta." Lâm phủ tiến lên một bước, nói. "Hử, ngươi làm ngươi là ai?" Lôi Điện Vương cười lạnh, trong tay đã nắm chặt một thanh mẫu lam tam sao kích, tản ra hùng hậu thiên địa khí tức. Đúng là một kiện hạ phẩm linh bảo. Đây là Hải Vương tộc chân tộc chỉ bảo. Trước đây, hắn không có đem Tam Xoa kích cầm ở trên người. Bây giờ có được bảo vật này ra chỉ, Lôi Điện Vương tự nhận là mình có thể tùy tiện áp chế Tân Tân Hóa Thần Lâm Phù. Thế nào, làm ra không tồn tại a? Vương Thắng Thiên đứng tại Lâm Phù bên người, giơ xuất thủ, lòng bàn tay xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường mâu, đồng dạng là hạ phẩm linh bảo. Người ta có được. Long Linh Anh cũng ra khỏi hàng, sau lưng xuất hiện một gốc to lớn cổ thụ hư ảnh, cũng là hạ phẩm linh bảo. Tiểu tử, ngươi linh bảo đâu? Lôi Điện Vương giễu cợt. Ở chỗ này, Lâm phủ cẩm thu nhỏ thành dài 2m2 thiên ma sóc, nhẹ nhàng rung dậy, liền có thể để hư không chấn động. Đám người con ngươi co dù lại, thật mạnh linh bảo. Chơi ạ. Tựa hồ so chúng ta linh bảo đều mạnh. Vương Thắng Thiên, Lôi Điện Vương, Long Linh Anh Dung Động, đồng thời, cùng biến thành cảng phát ra tham lam, ý đồ xâm chiếm Lâm phủ linh bảo. Bản mệnh linh bảo cũng không phải không thể luyện hóa. Trước đem Lâm phủ đánh giết, lại luyện hóa hắn bản mệnh linh bảo. Như thế không cách nào phát huy ra 10 phần 10 uy lực, nhưng dù là chỉ có thể phát huy ra 3 phần sức mạnh, vậy cũng đầy đủ. Đối hóa thần thần quân mà nói, mỗi nhiều một kiện linh bảo thực lực bản thân liền có thể đả số thành. Cái này đủ để hình thành lực áp cùng giai hữu thế. Lâm phủ đạo hữu, ta đối phó Long Linh Ảnh, ngươi đối phó Lôi Điện Vương, muốn xem chừng." Vương Thắng Tiên trầm giọng nói. "Được." Lâm phủ gật gật đầu, vung Bạch Khai Thiên Mã Sóc, liền hướng cách đó không xa Lôi Điện Vương giật tới. Keng! Vẹn vẹn một lần quét ngang, Lâm phủ Khai Thiên Mã Sóc lợi dụng lực lượng kinh khủng chấn động đến Lôi Điện Vương bay rớt ra ngoài, trong tay tam sỏa kích đều rơi tay. "Làm sao có thể?" Đám người trợn mắt hốt hoồm. Đông Dạng cầm trong tay linh bảo tình huống dưới, Lâm phủ vậy mà có thể một kích đánh bại Lôi Điện Vương, đơn giản kinh khủng. Lâm phủ đạo hữu, lợi hại a." Vương Thắng Thiên cười to nói, "Chậc, vũng vậy trường mâu, cùng Long Linh anh giết tới một hồi, cũng cấp tốc đưa nàng ngầm chặt." Giết. Tiên Lai đạo Vương gia Nguyên Anh tu sĩ, cấp tốc cùng Hải vương tộc, Hải thần tộc yêu hoàng nhóm giết tới một hồi. Hiện trường lập tức loạn thành một bầy. Cách đó không xa, cái nào đó cổ lão thi Hải chậm chậm mở mắt, quét mắt ngay tại hỗn chiến đám người, lại dần dần nhắm mắt lại. "A." Giao chiến không đến 10 cái hiệp, Lâm phủ liền dùng khai Thiên mã sóc đâm xuyên lôi điện vương long lực, làm hắn kêu thảm thổ huyết. Đám người thời thế, đều là sợ hãi. Cái này Lâm phủ, cũng quá mạnh liệt. Nhanh cứu ta! Lôi Điện Vương gào thét, vô số lôi điện bộc phát, đem Lâm Phủ đánh bay. Tới, Long Linh anh một trường gỗ ra, đem Vương Thăng Thiên đánh cho rút lui mấy chục mét, chợt, sau lưng nàng kia một gốc linh bảo cổ thụ cấp tốc sinh trưởng ra đại lượng chạc cây, hướng Lâm Phủ quấn quanh mà đi. Thương thương thương. Lâm Phủ không ngừng vùng vẫy khai thiên mã sóc, đón đỡ chạc cây. Lâm Phủ đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Vương Thăng Thiên đánh tới, vùng vẫy chơn mâu, đón đỡ chạc cây, cùng Lâm Phủ dựa vào là rất gần, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Yên tâm, chúng ta liên thủ, có thể thắng. Vương Thăng Thiên hô. Lâm Phủ gật gật đầu, cùng Vương Thăng Thiên đứng tại một hồi. Cặp người nghĩ thẳng, nằm mơ. Lôi Điện Vương thôn phệ đại lượng đang dưỡng chữa thương, cùng Long Linh Anh đứng tại một khối, cộng đồng thôi động Linh Bảo đại thụ, rút ra thiên địa chỉ lực, không ngừng áp chế Lâm phủ cùng Vương Thắng Tiên. Đây là cái gì linh bảo, mạnh như vậy? Lâm phủ không khỏi cảm thán. Cái này đích xác là lời nói thật. Long Linh Anh gốc kia linh bảo đại thụ, lại có thể rút ra lượng lớn thiên địa nguyên khí, bộc phát ra có thể so với hóa thần trung hậu kỳ lực lượng. Kia là Hải Thần tộc truyền thừa cổ thụ, rất mạnh, ẩn chứa Hải Thần tộc lịch đại tộc trưởng hư lượng, không nghi tới, Long Linh Anh điên cùng như vậy, thậm chí ngay cả vật này đều mang ra ngoài. Vương Thắng Tiên sắc mặt trầm trọng. Lâm phủ, các ngươi ngăn không được ta." Long Linh anh cười lạnh, hai tay bỗng nghiệm pháp quyết, hai mắt có quỷ dị kim sắc quang mang một phát, hóa thành từng đạo sóng xung kích, hướng Lâm phủ cùng Vương Thắng Thiên nghiền ép mà đến, đúng là đáng sợ thần thức công kích. Phụp. Lâm phủ bị đánh trúng, phun máu phè phè. Vương Thắng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, cũng thổ huyết, vội vàng đỡ lấy bên người Lâm phủ, hỏi thăm hắn có sao không. "Ta không sao, chính là đầu rất đau, muốn nổ." Lâm phủ sắc mặt trắng bệch. "Ừm, không có việc gì liền tốt, tiếp xuống, giao cho ta đi." Vương Thắng Thiên nắm chặt trường mâu, đột nhiên đâm xuyên Lâm phủ lồng ngực. Lâm phủ kinh hãi, nhìn xem hắn ngươi, ngươi làm cái gì? Chúng ta không phải Minh Hữu a? Chúng ta thật sao? Vương Thắng Thiên hỏi lại. Cách đó không xa, Lôi Điện Vương cùng Long Linh anh ngựa mặt lên trời cười to. Lâm phủ a Lâm phủ, ngươi thật sự là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, hai chúng ta đại hải tộc mặc dù cùng tiên lai đạo vương gia không hợp nhau, ngày bình thường tưởng xuyên bộ phát xung đột, nhưng là, thật muốn đối mặt ngoại địch thời điểm, chúng ta tất nhiên sẽ vô cùng đoàn kết." Lôi Điện Vương cười giải thích. "Vì, vì cái gì?" Lâm phủ mở miệng. "Vương Thắng Thiên nói ra, không nói gần ngươi, chúng ta vương gia, hải vương tộc, hải thần tộc, Chính là thiên tang bí cảnh vị kia người sáng tạo lưu lại ba đầu chỉ mạch, là chúng ta sư tôn, nơi này vốn là hẳn là thuộc về chúng ta, ngươi một ngoại nhân, giúp chúng ta mở ra bí cảnh về sau, chết rồi. Chỉ có người chết, chúng ta mới có thể yên tâm, không phải sao? Lâm Phù bừng tỉnh, thì ra là thế. Cho nên, chết đi. Vương Thắng Thiên một cái quét ngang, liền đem Lâm Phù thân thể chém thành hai khúc. Ha ha ha, chết. Lôi Điện Vương thì là nhếch răng cười, phóng xuất ra vô tận lôi điện, lập tức bổ vào Lâm Phù trên thi thể, xoắn nát nội bộ nguyên thần. Từ đó, Tam Đại Hóa Thần cất tiếng cười to. Lâm Phù đã chết, tiếp xuống Chúng ta có thể chia cắt tổ sư gia di sản." Vương Thắng Thiên cười nói, "Hoàn toàn chính xác, nếu không phải tiểu sư đệ đầu kia chi mạch mang theo chìa khóa chạy ra ngoài, chúng ta làm sao có thể lâu như vậy mới giết trở lại đến." Long Linh anh núi bài, "Ừ, vì giết chết Lâm phủ, ta đều thụ thường, đại sư huynh, ngươi nhưng phải để cho ta lấy thêm điểm bảo vật." Lôi Điện Vương nhìn xem Vương Thắng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ không vui. "Có thể." Vương Thắng Thiên nắm chặt Lâm phủ khai thiên ma sóc, vật này rất không tệ, ta muốn, đợi lát nữa có thể để ngươi lấy thêm điểm đồ vật khác, dạng này được đi." "Được." Lôi Điện Vương gật gật đầu. Hắn là trông mà thèm Lâm phủ khai thiên ma sóc, nhưng đã đại sư Vinh Vương thắng tiền uẩn, quên đi. Dù sao nơi này còn có không ít cường giả thi hải, thôn phệ bọn chúng, cũng có thể thực lực đại trưởng. Hỗ trưởng, các ngươi bọn này nửa đồ. Nơi xa, một bộ thi hải phóng lên tận trời, chính là một cái dài đến vài trăm mét cự hình con rết, nội giận đùng đùng. Một thân khí tức, đặc đến hóa thần hậu kỳ. Ô ô y. Sư tôn, ngài còn chưa có chiêu đâu. Vương Thắng Thiên bọn người rất là kinh ngạc, cảm nhận được cái kia con rết trên người khí tức về sau, thần sắc hơi nghiêm trọng. Con rết giận dữ hét, các ngươi rết tiểu long. Vương Thắng Thiên cười cười, nói ra, không có à, trước đây tiểu Long chỉ là bị chúng ta truy sát, không biết rõ trốn đi đâu rồi. Về sau, cũng không biết rõ Lâm phủ cái này công cụ người là thế nào cầm tới tiểu Long mang đi tiên địa chi lực căn ký, nếu không, chúng ta đợi này đều rất khó nhìn thấy sư tôn ngài a. Con giết càng là tức hồn hẹn, nói, các ngươi ba người phản đồ này, đơn giản đáng chết a. Vương Thắng Thiên nắm chặt trường mâu, nói, sư tôn, thân thể của ngài làm sao biến thành một cái lớn con rắn rồi? Hẳn là, năm đó ngài nhập thân bị chúng ta thiết kế hủy đi về sau, liền đoạt xá vật này. Hỗ Trướng, ngươi còn có mặt mũi nói Con giết tức giận đến toàn thân bốc hỏa. Hắn năm đó thế nhưng là một tu luyện hư đạo quân, lại bị cái này ba cái nhiệt độ thiết kế, tại phá cảnh thời khắc nấu chốt tẩu hỏa nhập ma, hồng luộc thân, toàn bộ tiểu thế giới cũng rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Hơn bạn môn đồ đều chết hết. Cái này khiến con giết lòng đang nhỏ máu. Sư tôn, người bây giờ chỉ còn lại hóa thần hậu kỳ thực lực, hẳn là không phải là đối thủ của chúng ta, không bằng dạng này, mau đem ngươi nắm giữ kia môn bí pháp truyền cho chúng ta đi." Vương Thắng Thiên cười nói. "Mơ tưởng, con giết quá lớn. Mấy cái này nhiệt độ vì kia môn bí pháp, vậy mà đánh lên hắn?" Còn hại chết hắn yêu thích nhất tứ đệ tử Long Thần. Thú này, không đội trời chung. Nhiều lời vô ích, đánh nổ cái này lão giả, sau đó sư hồn, kia môn bí pháp căn hệ trọng đại, nhất định phải đem tới tay." Long Linh anh âm thanh lạnh lùng nói. "Giết. Vương Thắng Thiên, Lôi Điện Vương, Long Linh anh ba cái nhiệt độ lập tức xuất linh hơn 10 vị nguyên anh cấp vây công con giết." Hỗn chiến bỗng nhiên bùng phát. Dù là con giết đã từng là luyện hư kỳ, nhưng bởi vì bây giờ chỉ là đoạt xác một cái hóa thần con giết thi hài, chỉ có hóa thần hậu kỳ thực lực, đối mặt đám người vây công, cũng chỉ có chống đỡ trì lực. Một ngọn núi đỉnh. Lâm phủ lặng lặng xem hy cuộc vừa mới bị giết, tự nhiên không phải hắn. Đó bất quá là một đạo phân thân. Có thể cho dù chỉ là hắn phân thân, đều có thể phát huy ra có thể so với hóa thần sơ kỳ đỉnh phong cường đại chiến lực. Cái này khiến hắn cảm giác hài lòng. Bây giờ, hắn lựa gạt được tất cả mọi người. Thì ra là thế, sự tình rõ ràng. Nghe Vương Thắng Thiên cùng con giết đám người đối thoại, Lâm phủ đã thuật lợi vượt rõ ràng tình hình thực tế đại khai trải qua. Rất nhiều năm trước, con dệt vị này luyện hư đạo quân chế tạo cái này tiểu thế giới, đồng thời nắm giữ một môn bí pháp đặc thụ, dưới trướng có bốn vị lệ tử: Vương Thắng Thiên, Long Linh Anh, Lôi Điện Vương, Long Thần. Trong đó Long thần bị bọn hắn hại. Mà cho Tàn Đảo nhỏ tiểu độc tiên, nội bộ cung điện, hẳn là Long thần lưu lại, Long Châu cũng là Long thần. Thật sự là hiếu kỳ, đến cùng là bí pháp gì, vậy mà có thể để cho ba vị hóa thần kỳ bước lên nguy hiểm tính mạng, đối một vị luyện hư kỳ đầm thủ. Lâm phủ sợ lên cái cảm. Ai? Sa sa chiến đấu kéo dài sau nửa canh giờ, con giết rốt cục vẫn là bị xuyên thấu lỗ ngực, nguyên thần phá thể mà ra, nhưng lại bị Long Linh Anh cùng lôi điện vương cổ thụ cùng lôi điện vây thốn. Sư tôn, đem bí pháp giao ra đi." Vương Thắng Tiên cười lạnh nói. Nhưng mà, sau một khắc, Con giết nguyên thần bị một cái màu tím bẩm kim loại tay nắm ở, tứ đám người đang bao vây biến mất. Người nào? Vương Thắng Thiên bọn người nổi giận, lại còn có người giấu ở đằng sau. Đây là tại khiêu khích bọn hắn a, thật sự là một đám ngu xuẩn a. Cách đó không xa, chuyến đến Lâm phủ thâm trầm lại tràn ngập đũa cợt thanh âm. Lâm, Lâm phủ. Đám người nhìn về phía cái kia đạo người mặc màu tím bẩm áo giáp thẳng tắp thân ảnh, đối phương tay cầm con giết nguyên thần, chính là Lâm phủ. Ngươi là người phương nào? Con giết nguyên thần kinh sợ, ngâm miệng. Lâm phủ nói, lòng bàn tay lôi đỉnh một phát, chợt để đem con giết nguyên thần giáng cẩm. Sau đó Hắn tiện tay một chiêu. Ông Khai Thiên Mã sóc chấn động mạnh một cái, chánh thoát Vương Thắng Thiên tay, thuận tiện đem một cánh tay chém xuống, chặt, bị Lâm phủ nắm chặt. Ngươi thế nào không chết? Vương Thắng Thiên bọn người nghẹn họng nhìn chân trối. Tâm phủ cười cười, nói ra: "Chết. Ba người các ngươi ngu ngốc, thật sự cho rằng ta nhìn không ra các ngươi ba người cố ý thiết sáo, muốn cho ta mở cửa, lại tá ma giết lựa à?" Vương Thắng Thiên, ngươi cố ý nói với ta, lôi Điện Vương liên thủ với Long Linh Anh, để cho ta sinh ra áp lực, bị ép cùng ngươi liên thủ. Như thế, ta sẽ buông xuống cảnh giác, chờ tiến vào bí cảnh về sau. Ngươi lại đánh lên ta, hoàn thành tuyệt sát. Chỉ ta, ta đã sớm xem thấu mưu kế của các ngươi. Trước đó đứng tại bên cạnh ngươi, bất quá là ta phân thân. Một đám cửa hàng, tính toán đến, tính toán đi, cũng bất quá là đem ta một đạo phân thân đánh chết thôi, không có gì chứng dụng. Lâm phủ nhún vai. Đám người nghe vậy, đều là trợn mắt hồ muội. Phân thân? Ba người bọn hắn hóa thần hồn bốn tính toán hô trệ, vậy mà chỉ là Lâm phủ một đạo phân thân. Mẫu chỗ là, một đạo phân thân đều có thể bộc phát ra trọng thương lôi điện vương thực lực, vậy bạn thể đâu? Chẳng phải là muốn lên trời. Lâm phủ, ngươi quan đã ký. Sư huynh đệ chúng ta ba người liên thủ, chính là luyện hư đều không sợ, chỉ bằng ngươi, còn không phải là đối thủ của chúng ta." Lôi Điện Vương nghe răng cười. Lâm Phù ngửa mặt lên trời cười to, nói, "Thật sao? Nếu như thế, các ngươi tranh thủ thời gian cùng lên đi. Tiếp xuống, ta sẽ để cho các ngươi cố gắng cảm thụ một cái, cái gì gọi là tuyệt vọng." Vừa dứt lời, Lâm Phù sau lưng xuất hiện bạch biến trọng khai, cùng hắn dung hợp, hóa thành một tôn 300 mét cao kim loại cự nhân, trong tay khai thiên mã sock cũng đã bành trướng đến 500 mét dài. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Hắn thi triển cổ thần tộc bí pháp pháp thiên tượng địa, bởi vì đã đạt đến hóa thần kỳ cho nên có thể một đường bằng chứng đến 10 km cao. Khai Thiên Mã Sóc cũng giống như thế. Đám người ngẩng đầu, nhìn xem cao tới vạn mét Lâm phủ, đỉnh đầu nhân tạo mặt trời pháng phất treo ở trên đầu của hắn, chiếu rọi mà xuống, đem Lâm phủ tôn lên pháng phất một tôn diệt thế chí thần, làm cho người kinh hãi run sợ. Ùng ục. Không biết là ai nuốt nước miếng một cái. Còn lại người, tất cả đều sợ hãi, không lên tầng sao? Vậy liền ta đến ra tay đi." Lâm phủ trầm giọng nói. "Oanh!" Hắn đột nhiên nắm chặt Khai Thiên Mã Sóc chém xuống, tốc độ nhanh chóng, siêu việt ở đây tất cả mọi người phản ứng cực hạn. Khi mọi người lấy lại tinh thần, Nghệ nhất Hoan Lôi Điện Vương đã bị to lớn sắc bén Khai Thiên Ma Sóc chém thành hai khúc, liền nguyên thần đều mất diệt. Vẹn vẹn một tích, hóa thần bỏ mình. T. Vương Thắng Thiên cùng Long Linh Anh hít vào khí lạnh, quanh mình những cái kia nguyên anh tu sĩ cùng yêu hoàng cũng đều sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy. Trốn. Ai cũng đừng nghĩ đi. Lâm Vũ hít sâu một hơi, vung vậy Khai Thiên Ma Sóc, hướng phía Vương Thắng Thiên cùng Long Linh Anh nghiền ép mà đi. Tiếc khí thế kinh khủng, làm người tuyệt vọng. Chương 200, hư không kết giới. Lâm Vũ, ngươi không nên ép ta. Long Linh Anh gào thét, sau lưng Linh Bảo cổ tụ bảnh trướng, vô số cánh lá lan tràn mà ra. Hóa thành một mặt to lớn cái CN. Bước ngươi lại như thế nào?" Lâm phủ cười lạnh. Xoạt xoạt. Khai Thiên Mã sóc tội khô lạp hủy bổ ra cả CN, liên đối phía dưới Long Linh Anh cũng bị chém thành hai khúc, Nguyên Thần vừa chạy ra, liền bị vô số lôi đình đánh nát tại chỗ bỏ mình. Đám người thấy thế, tất cả đều nghẹn học nhìn chân trối. Có được linh bảo cổ thụ Long Linh Anh, vậy mà cũng bị Lâm phủ một chiêu chém giết. Trời ạ, người này cũng quá kinh khủng đi. Á a a. Vương Thắng Thiên không ngừng kêu sợ hãi, bị dọa đến gần chết, làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ là một cái tân tân hóa thần sơ kỳ. Làm sao lại bộ phát ra có thể so với luyện hư kỳ kinh khủng chiến lực. Vương Thắng Thiên, ngươi đáng chết." Lâm phủ lạnh giọng nói. Khai Thiên Mã xốc ra sức một trạm. Hư không phản phất bị đánh mở. Tân mây tự động hướng hai bên tốn ra, lôi ra một đạo kéo dài hơn vạn mét khe hở, giống như thiên kiếm hành không. Vương Thắng Thiên điên cuồng gào thét. Hắn đầu tiên là kích phát mười mấy tầng hộ thuẫn, lại dùng linh bảo trường mâu nằm ngang ở đỉnh đầu, hình thành cuối cùng một đạo phong ngự. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Có thể cho dù như thế, đối mặt Lâm phủ kia kinh khủng một trạm, Vương Thắng Thiên hộ thuẫn, trường mâu, thân thể, nguyên thần đều bị đánh thành hai nửa, theo lôi đỉnh bộ phát Nguyên Thần trực tiếp bị mãnh diệt, Đường Đường Hóa Thần trung kỳ, một kích liên chết. Lâm Phù nhìn về phía những cái kia đạo tẩu yêu hoàng cùng Nguyên Anh tu sĩ, cười ha ha, phát ra giống như ma thần dọa người tiếng cười, đưa tay hướng lên trời không chỉ đi, thi triển Cửu Trọng Lôi Kiếp, dẫn tới Lít nha Lít nhít thì lôi. Đôn đốt. Mỗi một đạo tiên lôi đều tinh chuẩn bổ trúng một vị tu sĩ, trực tiếp đem bọn hắn hồn phách mãnh diệt, lục thân cũng đều bị đốt cháy khét. Đây là Lâm Phù giảm xuống uy lực điều kiện tiên quyết. Hắn nghĩ bảo tồn Thi Hải, cho tiên cơ thôn phệ. Ra đi. Từ đó, Lâm Phù rốt cục thả ra Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi. Hai nữ trước đây một mực dấu ở quyền chủ không gian, mắt thấy toàn bộ quá trình. "Công tử, ngươi thật quá mạnh." Hai nữ sớm đã phục sát đất. "Hiện nay, cái này địa phương đã thuộc về chúng ta, đây mới là để cho ngươi ta kích động độ vận." Lâm Vũ mở rộng hai tay, tựa như một vị nên đón thắng lợi vương. Thân thể của hắn khôi phục trạng thái bình thường, Bạch Biến trọng khải cùng Khai Thiên mã sóc đều bị thu bắt đầu, chỉ là mặc Tử Tiêu thần giáp. Tại hắn lòng bàn tay, có một viên lôi cầu, kia là con giết nguyên thần. Lâm Vũ Tử Tiêu thần giáp có được thần câu trận, lấy nó bây giờ ý lực, giang cầm hư nhược luyện hư kỳ nguyên thần không khó. Hắn nhẹ nhàng vung lên lôi cầu bay đến giữa không trung, hóa thành một đạo hư ảo bóng người, nhìn xem là một vị râu tóc bạc trắng lão giả, hắn kính ý nhìn xem Lâm phủ, vội vàng chắp tay, nói: "Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi là ai?" Lâm phủ hỏi. "Ta chính là Không Linh Đạo Quân." Con giết nguyên thần nói. "Cái này tiểu thế giới là ngươi sáng tạo?" Lâm phủ hỏi. "Đúng thế." Không Linh Đạo Quân thừa nhận. "Luyện hư kỳ liền có thể chế tạo ra phương viên trong giẫm tiểu thế giới rồi sao? Cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi a." Lâm phủ biểu thị ngạc nhiên. Không Linh Đạo Quân nói ra: "Ta am hiểu không gian chi lực." lại có một môn đặc biệt bí pháp, cho nên có thể đem linh bảo chế tạo thành tiểu động tiên, lại thông qua không ngừng ngồi dưỡng, tự nhiên thành tiểu thế giới. Lâm phủ bình tĩnh. Vương Thắng Thiên, Long Linh Anh, Lôi Điện Vương cái này ba cái nghiệt đồ, vì cái gì hẳn là không linh đạo quân trong tay bí pháp? Đó là cái gì bí pháp? Lâm phủ hỏi. Không linh đạo quân trầm mặc. Ngươi không nói, vậy liền chết. Lâm phủ nói. Nói không phải cũng sẽ chết. Không linh đạo quân cười khổ, bất quá, ngươi giúp ta chém giết ba cái kia nghiệt đồ, mà ta cũng sắp chết, liền đem cái này môn bí pháp nói cho ngươi cũng không thành vấn đề. Ngươi phải chết. Lâm phủ kinh ngạc. Không Linh Đạo Quân cười khổ, nói: "Tu sĩ đột phá luyện hư về sau, cách mỗi ngàn năm liền sẽ độ kiếp một lần, bây giờ ta đã sống gần 6000 năm, lần tiếp theo thiên kiếp ngay tại không lâu sau đó, dù là ta có cái này môn bí pháp, cũng không cách nào vượt qua được." Lâm Phù ba người đều là độ dung, sống nhanh hơn 6000 năm. Không Linh Đạo Quân cũng quá mạnh rồi đi. "Ngươi là luyện hư trung hậu kỳ?" Lâm Phù hỏi. "Không phải, ta chỉ là luyện hư sơ kỳ." Không Linh Đạo Quân ngữ khí mang theo nồng đậm xấu hổ, "Ta cái này môn bí pháp tên là Hư Không Thế Giới, có thể sáng tạo không gian, còn có thể hình thành bình chứng, suy yếu thiên kiếp khí lực." có thể vượt qua càng nhiều thiên kiếp, ta có thể sáng tạo tiểu thế giới, lại sống qua mấy lần thiên kiếp, dựa vào chính là cái này môn bí pháp. Lại còn có loại bí pháp này. Lâm phủ cùng hai nữ đều là hô hấp chi trệ. Nói như vậy, có thể sống đến tiếp cận 6000 tuổi người, tối thiểu đều là luyện hư trung kỳ, đại khái xuất là luyện hư hậu kỳ. Nhưng mà, không linh đạo quân mới luyện hư sơ kỳ. Điều này nói rõ, hư không kết giới rất không tệ. Ta chuẩn bị độ kiếp rồi, chính là cái này một hai năm, thế nhưng là, bằng vào ta bây giờ trạng thái, căn bản không có khả năng vượt đi qua. Trước khi chết, ta có thể đem hư không kết giới tặng cho các ngươi. Không linh đạo quân thở dài, ầm ầm, thiên địa đột nhiên chấn động. Không linh đạo quân chỉ cảm thấy mình bị một loại nào đó đại khủng bố đè mắt tới, vội vàng ngẩng đầu, hồn phách cực chấn, song đời, thiên kiếp trước thời hạn. Lâm phủ kém chút một đầu ngã quỷ. Nương, vừa mới còn nói tiếp qua một hai năm thiên kiếp mới đến, bây giờ, lời còn chưa nói hết liền đến thiên kiếp, nào đây? Không linh đạo quân nhìn về phía Lâm phủ, nói, đạo hữu, ta phải chết, mà ngươi giúp ta giết ba cái nghịch đồ, tâm nguyện của ta đã xong, phần này bị pháp, liền xem như là cho ngươi tạ lễ đi. Nói xong, hắn phun ra một viên ngọc giản, Lâm Vũ nắm chặt vật này. Sau đó, Không Linh Đạo quân phóng lên tận trời, chuẩn bị tại cái này trong tiểu thế giới bộ độ tiếp. Ầm ầm. Một tầng kiếp vân phi tố ngưng tụ. Có phản phật có thể diệt thế khí tức xuất hiện, phản phật vung đi không được kinh khủng nguyên rủa, quấn quẩn tại mọi người trong lòng. Đôn đốt. Một đạo lam kim sắc thiên kiếp rơi đập. Không Linh Đạo quân gào thét một tiếng, tay không ngưng tụ một nửa trong xuất tỏa hình tròn hộ thuẫn, đem tự thân bảo vệ. Leng keng. Có thể trọng thương hóa thần hộ kỳ đạo thứ nhất thiên kiếp, lại bị hộ thuẫn ngăn trở, khiến Lâm Vũ rất ngạc nhiên. Đây cũng là hư không cái giới. Không Linh Đạo quân trầm giọng giới thiệu, đáng tiếc Ta không tại định phòng, nếu là ta không cũng có bị ba cái nhiệt độ ám hại, bây giờ cũng đã có thể tấn thăng luyện hư chủng kỳ, cố gắng nhịn qua một hai lần thiên kiếp không khó. Nói nói, hắn không ngừng thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc nha. Một đạo lại một đạo thiên kiếp rơi xuống, đem Không Linh Đạo Quân Nguyên Thần bao phủ hoàn toàn, cũng che đậy kín kia từng tiếng thở dài. Sau nửa canh giờ, thiên kiếp biến mất, Không Linh Đạo Quân Nguyên Thần đã bị chôn ve ngủ. Một đời luyện hư đạo quân, như vậy vẫn lạc. Lâm phủ không khỏi thổn thức cảm khái. Đây chính là có thể sáng tạo ra suy yếu thiên kiếp uy lực thiên tài, vậy mà liền như vậy chết, thật thật là đáng tiếc. Kết toán hoàn thành. Cấp tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ lúc này mới ý tốt được, đã đến cung giờ, có lẽ là trong lúc vô hình trợ giúp Không Linh đạo quân báo thủ, cho nên thu hoạch được cao cấp như vậy cấp thẻ người tốt. Hắn không chần chờ, tiêu hao chương này thẻ người tốt, leo lên thứ 4110 tầng. Thăng cấp bản hư không kết giới 1. Lâm phủ lông mày nhướng lên. Chật, ý thức của hắn thể tiếp thu bàng bạc tin tức, tại Thức Hải Thiên Thế nội bộ không gian khổ tu cái này môn bí pháp cho đến tinh thông. Thăng cấp bản hư không kết giới cần mạnh. Không Linh đạo quân sáng tạo cái này môn bí pháp, chỉ có thể phụ trợ sáng tạo không gian, cùng suy yếu thiên kiếp lực lượng, thăng cấp về sau Những công năng này đều chiếm được tăng cường, còn có thể hình thành đặc thu hộ thuẫn, ngăn cản bất kỳ công kích. Cái này khiến Lâm phủ lực phòng ngự tăng vọt. Sau đó, hắn đem Không Linh Đạo quân lưu lại Ngọc Giản gián gián tại mi tâm, thu được đối phương sáng tạo hư không kết giới, cùng rất nhiều tu luyện tông đắc, còn có như thế nào sáng tạo tiểu động thiên cùng tiểu thế giới. Sau nửa canh giờ, Lâm phủ tiêu hóa xong những tin tức này, nhìn quanh chu vi, Không Linh Đạo quân chết rồi. Vương Thắng Thiên, Long Linh Anh, Lôi Điện Vương cái này ba cái người đồ, cùng bọn hắn mang tới Nguyên Anh cùng yêu hoàng cũng đều chết hết. Không Linh Đạo quân tiểu đồ đệ, Long Thần, hẳn là cũng chết rồi. Viên kia Long Châu hẳn là hắn. Có thể nói, Lâm Phù hoàn mỹ kế thừa không linh đạo quân cùng với ba cái Nguyệt Lưu lại Hạ Phương Phú bảo tàng, liền liền tiên lai đảo vực, gia, Hải vương tộc, Hải thần tộc cái này ba cái thế lực đều đem trở thành hắn phụ thuộc. Thật đúng là kích thích. Lâm Phù nắm chặt nắm đấm. Dựa vào bọn hắn tích xúc bảo vật, Lâm Phù cảm thấy chính mình rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước, đạt tới hóa thần trung kỳ. Bất quá, kia là chuyện về sau. Bây giờ trọng yếu nhất là trước tiên đem tiểu thế giới tài phú toàn bộ chuyển nhập quyển trụ không gian, hoàn thành tài nguyên truyền di. Ra đi. Lâm Phù thả ra tiếng thôi. Để hắn thôn phệ bên trong tiểu thế giới toàn bộ cường giả thiên hải, hắn thì là đi mở đảo linh mạch, chuyển nhập quận chủ không gian. Nơi đây tổng cộng có 5 đầu cơ lớn linh mạch. Bọn chúng phân bố tại ở giữa tiểu thế giới kia phiến dãy núi bên trong, Lâm Phụ vung vậy liền linh út, lấy hóa thần kỳ tu vi thôi động, tăng thêm tự thân ẩn chứa to lớn khí vận, rất nhanh liền móc xuống một đầu cơ lớn linh mạch. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ thì là tại phụ cận xem xét, tìm kiếm khả năng bỏ sót bảo tàng, thu nhập quận chủ không gian. 3 ngày sau, Lâm Phụ rốt cục chuyển không toàn bộ linh mạch. Cái này khiến quận chủ không gian bành trướng không ít. Không ngờ trải qua có được phương viên 15 giặm cương vực, đảo giữa hồ nồng độ linh khí tăng vọt, bình xanh nhỏ mỗi ngày ngưng tụ thúc đẩy sinh trưởng linh vực số lượng cũng trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều. Lâm Phù vẫn chưa đủ. Hắn muốn đem toàn bộ tiểu thế giới thiên địa chi lực hấp thụ, phân biệt luyện vào chính mình bản mệnh linh bảo cùng quyển trục không gian bên trong. Bắt đầu. Lâm Phù đầu tiên là thôi diễn hơn nửa ngày, xác định có thể thực hiện, sau đó, sử dụng huyền linh bút cùng tự thân lực lượng rút ra tiểu thế giới thiên địa chi lực, dung nhập tự tiêu thần giáp. Quá trình này, kéo dài một ngày một đêm. Tráng đến Tử Tiêu thần giáp hấp thu 999 sợi thiên địa chỉ lực, liền cũng không còn cách nào hấp thu, nói rõ là gặp bình cảnh. Hắn bắt trước làm theo. Hai ngày hai đêm qua đi, Khai Thiên mã sóc cùng Bách Biên trọng khai thiên địa chỉ lực số lượng, cũng đạt tới 999 sợi, ở vào trước mắt cực hạn. Cửu trọng lôi kiếp, Lâm Phù bắt đầu dẫn tới thiên kiếp, không ngừng bổ vào Tử Tiêu thần giáp trên thân, tròn vẹn mảnh bổ mấy trăm lần, cho đến nó trở nên đỏ bừng, mới rốt cục đánh vỡ bình cảnh, lại hấp thu một sợi thiên địa chỉ lực, bắt đầu thối biến. Ông. Thứ Tiêu thần giáp trở nên càng cứng rắn hơn. Bên ngoài thân quang mang nội liễm. Nhìn qua, trọn bộ áo giáp càng phát sát người cùng tinh mỹ, tinh phẩm linh bảo. Lâm phủ mường rỡ. Linh bảo chia làm phổ thông, tinh phẩm, thông thiên ba loại, phân biệt đối ứng hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ. Bây giờ, theo thử tiêu thần giáp lộ sắc thành tinh phẩm linh bảo, chỉ cần Lâm phủ người khoác áo giáp, liền có thể cứng rắn bình thường luyện hư sơ kỳ. Đương nhiên, cũng chỉ là cứng rắn. Lâm phủ bắt trước làm theo. Theo lôi tiếp không ngừng đánh kích, khai thiên mã sock cùng bạch biến trọng khai tuần tự lộ sắc thành tinh phẩm linh bảo, đều ẩn chứa 1000 sợi thiên địa chi lực. Áo giáp hợp thể. Lâm phủ chủ ưu ý, ý bị hủ hô một tiếng, cùng tử tiêu thần giáp Khai thiên ma sóc, Bạch Biên trọng khai hợp thể, lại thi triển cổ thần tộc bí pháp pháp thiên tượng địa, trở thành cả người cao vạn mét kim loại cự nhân, rất có đánh vào thị giác. Hắn đứng tại kia, phản phất một tôn cổ thần, một kích chém xuống, liền có thể quét ngang toàn quân. Tốt cảm giác cường đại. Lâm phủ cẩn thận cảm ứng trạng thái bản thân, cảm thấy bây giờ chính mình không chỉ là có thể cứng rắn luyện hư sơ kỳ, chính là chính diện đánh bại đối phương cũng có thể. Sau nửa canh giờ, Lâm phủ khôi phục trạng thái bình thường tại tiểu thế giới hành tẩu. Nơi đây linh mạch đã bị triệt không. Trung tâm sơn mạch những cái kia kiến trúc cổ xưa bên trong, nguyên bản ẩn chứa tài phú khổng lồ thì là bị Bạch Hổ Nhi Âu Dương Phỉ cầm song. Tiên Khôi đã trở về quyển trụ không gian. Tại cái này bên trong tiểu thế giới, Luyện Hư Kỳ thi hải có 2 cái, Hóa Thần Kỳ thi hải vượt qua 10 đầu, Nguyên Anh Kỳ thi hải không thua trên trăm. Bọn chúng đã bị Tiên Khôi thôn phệ xong, nhưng chưa hoàn toàn hấp thu. Tiên Khôi trở lại quyển trụ không gian, chính là vì luyện hóa, một khi hoàn toàn hấp thu, rất có thể đột phá bình cảnh, tấn thăng ô kim cấp lần đi. Ầm ầm. Tiểu thế giới bỗng nhiên bắt đầu chấn động, mặt đất nứt ra, trên trời nhân tạo mặt trời bợ bởi vì linh mạch biến mất mà sụp đổ. Hóa thành từng đoàn từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng đánh tới hướng mặt đất, không nứt màn đều xuất hiện vết rạn, một phái tận thế chi cảnh. Thế giới này cuối cùng vẫn là không chống nổi. Lâm Vũ cảm thán. Hắn rút ra cái này tiểu thế giới rất nhiều thiên địa chi lực, dùng cho thuế biến tự thân ba kiện bản mệnh linh bảo, khiến cho tiểu thế giới bản nguyên lực lượng tiêu tổn, đã không đủ để duy trì toàn bộ thế giới ổn định. Soạt, một mảng lớn thổ địa sụp đổ. Đáng sợ thiên địa chi lực đổ xuống mà ra, đánh cho phụ cận sông núi sụp đổ, mây trên trời tầng thì là sôi trào, hóa thành đáng sợ hỏa diễm. Lâm Vũ tranh thủ thời gian dưới đất tìm đòi. Rất nhanh, Hắn đảo ra một viên màu lam tinh thể. Đây là tiểu thế giới Hại Tâm. Lấy đi vật này, toàn bộ thế giới đều sẽ triệt để sụp đổ. Đi. Lâm phủ lấy đi tiểu thế giới Hại Tâm, lợi dụng lòng bàn tay tiên điệu chỉ lực ấn ký mở ra thông đạo, ly khai cái này địa phương. Không cần đã lâu, toàn bộ thế giới phạm vi lớn sụp đổ, một cú kinh khủng không gian phong bạo quét sạch nơi đây, đem nội bộ toàn bộ đồ vật phá hủy thành hư vô. Hết thảy đều triệt để không có. Thiên Lai đạo trung tâm, trên bầu trời. Thiên táng thành. Lâm phủ từ đó đi ra, ngoái nhìn nhìn lại. Theo tiểu thế giới hủy diệt, toàn này đảo ảnh thành chỉ hôi phi yên diệt. Cuối cùng ba một tiếng nổ tung, gây nên mặt đất tu sĩ chú ý. Nhìn, bí cảnh biến mất. Lao tổ đâu? Không ít tu sĩ nói thầm. Nửa tháng trước, Vương Thăng Thiên, Lâm Phủ, Lôi Điện Vương, Long Linh anh nhóm cường giả tiến vào bí cảnh, bây giờ cũng chỉ có Lâm Phủ trở về. Những người khác đâu? Sẽ không đều đã chết a. Đám người nghĩ đến điểm này, toàn thân giật lạnh. Lâm Phủ lườnh nhắc cùng đám người nói nhảm, tìm cái an toàn địa phương, tiến vào quyển trụ không gian, đem tiểu thế giới hạch tâm chôn dưới đất, thi triển hư không kết giới, bắt đầu luyện hóa. Thiên Lai đạo Vương gia đã loạn cả một đoàn. Chỉ vì Tộc trưởng Vương Thăng Thiên cùng trong tộc toàn bộ Nguyên Anh chân quân hồn bia đều nát, cũng chính là chết rồi. Lón như vậy vương gia, bây giờ liền Nguyên Anh đều không có. Cái này khiến bọn hắn lòng người bàng hoàng. Không chỉ có vương gia nội loạn, Hải Vương tộc, Hải Thần tộc bên trong, tất cả tiến về Tiên Lai Đạo yêu thần, yêu hoàng hồn bia đều vỡ vụn. Đại Vương Băng Hà, Hải Vương tộc còn sót lại tộc nhân vạn phần hoảng sợ. Trong lòng của bọn hắn phảng phất che một tầng quỷ dị hắc vân, để cho người ta toàn thân thật lạnh. Hải Thần tộc bên kia cũng là như thế. Vùng biển này, lòng người bàng hoàng. Trước chừng nửa tháng sau, Tiên Lai Đạo, một tòa an tĩnh bên trong dãy núi Lâm phủ ngồi dưới tàng cây, khoan thai uống trà. Trải qua nửa tháng này luyện hóa, tiểu thế giới hạch tâm rút cục hoàn mỹ dung nhập quyển trụ không gian, khiến cho bảo vật này lại một lần nữa thối biến, trở thành một viên lang hình kết tinh, lơ lửng tại Lâm phủ chân nguyên đẩm trên không. Nó không phải là tiểu động thiên, mà là một cái độc lập tiểu thế giới. Trong đó không gian mở rộng đến phương viên 30 dặm, chu vi vẫn là hồ nước, đảo giữa hồ thì làm mở rộng đến dài rộng 10 dặm, ở trên đảo có núi có nước, linh khí càng thêm nồng đậm. Điểm trọng yếu nhất, Lâm Lâm phủ từ biên mất tại chỗ, tiến vào tiểu thế giới lúc Viên kia giấu tại thể nội lang hình kết tình liền sẽ rơi trên mặt đất, phản phất phổ thông cũng đã. Chính là luyện hư, đều nhìn không ra manh quẻ. Về phần hợp thể có thể hay không nhìn ra manh quẻ, Lâm phủ còn không biết rõ, nhưng hắn tin tưởng, cho dù là hợp thể đạo tôn, nếu là không cẩn thận quan sát, cũng nhìn không ra nguyên có. Kể từ đó, Lâm phủ ẩn nấp năng lực tăng vọt. Ngoài ra, bình xanh nhỏ dựa vào lấy trước mắt hoàn cảnh, mỗi ngày ngưng tụ thúc đẩy sinh trưởng linh dịch số lượng, đã gia tăng đến một vật tích. Đây là khái niệm gì? Một ngày liền có thể bồi dưỡng một gốc vạn năm linh dược. Đi ra ngoài lịch luyện, chính là thoải mái. Lâm phủ cười ha ha. Nếu là tiếp tục tại Tiên Linh Tông mang theo, hắn hôm nay, sợ là liền Nguyên Anh hậu kỳ cũng còn không tới đây, chớ nói chi là đột phá hóa thần kỳ, cũng thu hoạch được những này trảo bảo. Đương nhiên, đi ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Như hắn cũng không đủ bá đạo thực lực, sớm đã bị Vương Thắng Thiên âm chết rồi. Bây giờ, là thời điểm đi tiên lai đạo vương ra đi một chút. Lâm phủ nhìn về phía nơi xa tỏa thành trì kia, Thiên Táng thành. Vương gia đại bản doanh ngay tại chỗ. Nơi đó còn có vô số tài nguyên, trong đó, liền bao quát hắn cần đàn vương. Bách luyện thần đan, hóa thần kỳ tăng tiến tu vi cần thiết đan dược một trong. Chương 201 Hải ngoại chi vương. Thiên Táng thành, trong thành. Vương gia phủ đệ. Vương Thắng Thiên từng mang Lâm phủ tới qua nơi đây, thuận tiện cho vương gia bên trong cao tầng tộc nhân đều giới thiệu qua, cho nên, làm Lâm phủ lại tới đây lúc, đám người nhận ra hắn, lập tức đã dẫn phát kinh động. Lâm phủ thần quân, tộc trưởng đâu? Tộc trưởng hồn bia vỡ vụn, đây chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Hắn hẳn là chỉ là bị nhũa. Mấy vị già anh lão giả vây quanh Lâm phủ, thăm dò tính hỏi thăm. Lâm phủ không nói hai lời, ngồi tại vương gia tộc trưởng chi vị bên trên, nói, "Vương Thắng Thiên cấu kết hải tộc, ý đồ mưu hại ta, đã bị ta chấm giết." Toàn mọi vị Nguyên Anh cùng yêu hoàng cũng đều bỏ mình, bây giờ, mảnh này địa phương, ta muốn. Lời vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không có khả năng. Một vị lão đó giả anh lão giả gầm ghét, nhất định là ngươi vây khốn chúng ta tộc trưởng, chờ nhóm chúng ta tộc trưởng trở về, nhất định phải đưa ngươi hung hăng trấn áp. Hắn trong mắt tràn đầy lên khốc chỉ sắc. Một thanh bảo kiếm từ hắn trong miệng thoát ra, đúng là muốn ra tay với Lâm phủ. A, muốn chết. Tâm phủ cười lạnh, mắt sáng lên. Cái tên giả anh lão giả mi tâm đã bị sát phạt trùng sáng xuyên thủng, cả người hai mắt trọng trừng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, nghiêm nhiên trở thành một cỗ thi thể. Ta không ưa thích nói nhảm." Lâm Phù đứng dậy, thiển tay hất lên, một viên lưu ảnh thạch xuất hiện trong đại sảnh. Hào quang chói sáng bộc phát, tất cả mọi người trông thấy trong tiểu thế giới chiến đấu, khi bọn hắn biết được chân tướng sự tình, cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Phù miểu sát vương thắng tiên bọn người lúc, tất cả đều bị dọa đến sợ vỡ mật, lồm nộp lo sợ, cũng không dám phản kháng nữa. Lâm Phù rất hài lòng, thân thức quay qua, liền nhanh chân đi hướng vương gia bà cố. Muốn sống, vậy liền hảo hảo làm cho ta sống." Hắn vẫn không quên lưu lại câu nói này. Vương gia còn lại người đều ngốc ngay tại chỗ. Ai có thể nghĩ tới, đã từng uy chấn thiên lai đạo hơn ngàn năm vương gia, vậy mà trong vòng một đêm sổ đổ, liền nguyên anh chân quân cũng bị mất. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn biến thành lâm phủ nô bộc. Trời vong ta vậy. Một cái giả anh lão giả ngửa mặt lên trời kêu rên. Đám người thì là quỷ trên mặt đất, toàn thân mềm oặt, không còn có ngày xương nạo khí cùng kiên cường. Từng cái đều giống như chó nhà có tang. Lâm phủ không thèm để ý bọn hắn, bấm tay một điểm. Các loại hồn ấn bay vào đám người mi tâm. Toàn bộ vương gia, phàm là kim đan trở lên tu sĩ, đều bị Lâm phủ triệt để khống chế, biến thành hắn công cụ người. Giờ phút này, Hắn đã tiến vào vương gia bà khố, nhìn đến đây rực rỡ muôn màu linh dược, linh thạch, pháp bảo cấp vật liệu, công pháp cổ tịch, thỏa mãn cười. Dưới một cây đại thụ, Lâm phủ vuốt vuốt một viên ngọc giản. Vật này ghi lại bách luyện thần đan đa vương, nếu có thể luyện chế ra loại này đan dược, liền có thể gia tăng hắn tu vi, cực phẩm thể phách đan cũng có thể dùng. Loại này đan dược đối hóa thần trở xuống đều hữu hiệu, nói cách khác, phục dụng cực phẩm thể phách đan có thể gia tăng lực khí, chúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần mấy cái này cảnh giới tu sĩ tu vi. Đương nhiên, thích hợp nhất phục dụng cực phẩm thể phách đan vẫn là nguyên anh tu sĩ. Đối hóa thần tu sĩ tới nói, một viên cực phẩm thể phách đan có khả năng gia tăng tu vi không coi là nhiều, đến đại lượng phục dụng mới có hiệu quả rõ ràng. Đối nguyên anh phía dưới, cực phẩm thể phách đan dược hiệu quá mạnh. Phục dụng một viên, liền phải luyện hóa thật lâu. Hơi không cẩn thận, còn có thể bạo thể mã chết. Ôi! Lúc này, Lâm phủ người được một cố kỳ lạ mùi thuốc, vội vàng đi vào vương gia tộc trưởng Vương Thắng Thiên đã từng ở lại biệt viện. Trong sân, kia lại có một cái nhỏ tảng đá đống, cao khoảng 2m, toàn thân đều là linh thạch, phía trên sinh trưởng một gốc cao 3m màu sắt rực rỡ cây nhỏ. Hắn tranh thủ thời gian dùng tiên nhãn quan sát. Chậc, hừ lên. Lại là Thiên Linh Cổ Thụ, mà lại, năm đặt đến 3 và 5, cũng không biết rõ vương thắng tiên là thế nào đem lấy được. Lâm Vũ kích động tự nói, Thiên Linh Cổ Thụ, một loại cực hạn năm cao tới 10 vạn năm linh thụ, đem thịt quả chết xuất thành linh dịch, mỗi ngày ngâm thân thể, có thể lớn mạnh thể chất. Thể chất mạnh, bình cảnh tự nhiên yếu đi. Nói cách khác, Thiên Linh Cổ Thụ có thể gia tăng phá cảnh sát suất thành công. Lâm Vũ hừ một tiếng, nói, khó trách vương gia thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, nguyên lai like, là bởi vì bọn hắn có một gốc Thiên Linh Cổ Thụ. Bất quá, bây giờ, nó thuộc về ta. Hàn Duê xoay thủ, đem trọn gốc Thiên Linh Cổ Thụ đào lên, rồi cắm đến tiểu thế giới trung tâm dược viên bên trong, cản ra nồng đậm linh áp. Cái này gây nên hai nữ chú ý. Oa, wow. lại là Thiên Linh Cổ Thụ. Hơn nữa còn là ba vạn năm nha, chờ ta toàn lực bồi dưỡng nó, chỉ cần 7 ngày, hắn dược linh liền có thể đạt tới 10 vạn năm, khi đó, thiết quả linh dịch hiệu quả sẽ tăng vọt, chính là đối nguyên anh hóa thần đều có tác dụng cực lớn. Bạch Hồ Nhi nhìn xem Thiên Linh Cổ Thụ, rất là kích động. Hồ Nhi tỷ tỷ, Thiên Linh Cổ Thụ dược hiệu thật tốt như vậy sao? Âu Dương Phỉ không biết rõ loại này cổ thụ, nửa tin nửa ngờ. Bạch Hồ Nhi gật gật đầu, nói: Thiên linh cổ thụ hiệu quả sát thực mạnh, đối những tộc, yêu tộc cái khác các tộc đều hữu hiệu quả, ta rất sớm đã biết được vật này tác dụng, đáng tiếc bây giờ mới có thể tận mắt nhìn thấy, mà lại, lại là 3 và 5, rất hiếm thấy. Nói như vậy, loại bảo vật này đều là bảo tồn tại luyện hư cường giả trong tay. Oa, kia thật là quá trân quý." Âu Dương Phỉ cảm thán. Lâm Vũ mắt sáng lên. Xem ra, trước đây thật lâu, cái này gốc thiên linh cổ thụ hẳn là thuộc về Không Linh đạo quân, chỉ bất quá, theo người này bị ba cái nhiệt đồ ám hại, cây cổ thụ này liền rơi vào Vương Thắng Thiên trong tay. Hồ Nhi, nhớ kỹ hảo hảo bảo dưỡng." Lâm Vũ nhắc nhở bao trên người ta. Bạch Hồ Nhi gật gật đầu. Lâm phủ ly khai tiểu thế giới, tiếp tục tại Tiên Lai đảo tìm kiếm bảo vật, sau đó mới bắt đầu hướng Hải Vương tộc cùng Hải thần tộc tiến đến, chuẩn bị đem hai cái này đại tộc cũng cho trấn áp cùng hợp nhất. Hai đại hải tộc cách xa nhau mấy vạn dặm. Trong đó còn có lệ thẻ yêu hoàng tọa trấn. Nhưng mà, đối mặt cường đại Lâm phủ, bọn hắn giống như giấy, cũng ngay liền toàn bộ bị ép hàng phục, phàm là nguyên anh cấp yêu hoàng đều bị Lâm phủ lưu lại hồn ấn, trở thành hắn chó săn, giúp hắn quản lý vùng biển này. Lâm phủ tiến tới thu hoạch hai tộc bảo vật. Ngàn năm linh dược, đặc thù Hải Dương thủy tinh, các loại cường giả hải cốt, yêu đan của Phương, các loại vô số kể. Trong vòng một này, Lâm phủ kiếm lợi lớn, quy ra thành linh thạch, tối thiểu tương đương với 600 triệu. Lại thêm tại Tiên Lai đạo vương gia thu hoạch, cũng giá trị 400 triệu. Hai bên cộng lại, vượt qua 1 tỷ. Mà chính Lâm phủ cũng có đại lượng tài phú. Toàn bộ cộng lại, hắn hôm nay đã so rất nhiều hóa thần đỉnh phong tu sĩ còn giàu có, chính là bình thường luyện hư đạo quân, đều không nhất định hơn được hắn. Tiếp xuống, hảo hảo tiêu hóa những tài phú này. Lâm phủ thầm nghĩ, hắn tính toán, chính mình bây giờ toàn bộ tài phú, hắn là đủ hắn một đường tu luyện tới luyện hư sơ kỳ. Ý vị này một sự kiện tương lai một đoạn thời gian, không cần quan tâm tu hành tài nguyên. Đương nhiên, muốn tiêu hóa xong những tài phú này, còn phải cần 1 2 năm thậm chí là càng lâu thời gian. Thiên Lai Đạo. Lâm Phù ngồi tại Vương Thắng Thiên Nguyên bản trong phủ đệ, nghĩ nghĩ, hắn hạ ra bách biên trọng khai. Vật này hóa thành một tòa treo trên bầu trời to lớn phủ đệ, Lâm Phù đẳng không mà lên, ngồi tại linh bảo trong phủ đệ, bắt đầu nghiên cứu bách luyện thần đan đan vương. Phổ thông đan dược lại được xưng là linh đan. Chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bình thường tình huống dưới, phân biệt thích hợp luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Linh đan phía trên là thần đan. Thần đan cũng chia là hạ trung thượng cực. Bây giờ Lâm phủ nghiên cứu Bách Luyện Thần Đan, chính là hạ phẩm thần đan, thích hợp hóa thần kỳ, có thể cho hóa thần kỳ tăng lên tu vi. Loại này đan dược thành phần phức tạp. Muốn luyện chế, đến chuẩn bị hơn 100 loại linh dược hoặc đặc thù vật liệu, tỉ như cổ lão tinh thạch, đặc thù nguyên linh dịch, không chỉ dựa vào dự tài. Cái này khiến Lâm phủ nhướng mày. Bình xanh nhỏ chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng các loại linh dược. Mà vạn niên linh nũ, thiên nguyên nguyên dịch, huyền linh thần thạch những vật này, cũng đều là Bách Luyện Thần Đan vật liệu một trong, nhất định phải dựa vào giã ngoại khai thác, không cách nào thúc đẩy sinh trưởng. Không được, không thể dạng này." Lâm Vũ vỗ đầu một cái, tìm kiếm những tài liệu kia quá tốn thời gian tinh lực. Đến cái Tiên Đan Vương, hắn bắt đầu nghiêm túc thôi diễn, biết được Bạch Luyện Thần Đan dự hiệu không tệ, phục dụng một viên, liền có thể để một vị Hóa Thần hậu kỳ gia tăng năm vạn trời tu vi. Lâm Vũ bấm ngón tay tính toán, hắn đến phục dụng 1600 quả Bạch Luyện Thần Đan, mới có thể thuận lợi đột phá đến Hóa Thần trung kỳ. Số lượng này, không thể bảo là không nhiều. Một viên Bạch Luyện Thần Đan, giá thị trường 10 vạn linh thạch. Về phần chi phí, làm sao cũng phải mây vạ. Một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, muốn đột phá hóa thần đỉnh phong, làm sao cũng phải tiêu hao tiếp cận 1 tỷ tài phú. Đối rất nhiều người mà nói, đây quả thực là giá trên trời. Cái này đan dược có chút phức tạp, thế nhưng là, hẳn là như thế nào mới có thể thu hoạch được bản rút gọn phương thuốc đâu? Lâm phủ sờ sờ cái cằm, chợt, trước mắt hắn sáng lên. Âu Dương, tương lai một đoạn thời gian, ta dạy cho ngươi luyện đan thuật. Lâm phủ đem Âu Dương phỉ gọi tới. Nàng này đã kết anh, có được ánh hỏa, luyện đan không khó. Tương lai một đoạn thời gian, Lâm phủ không ngừng chỉ điểm Âu Dương phỉ luyện đan còn giúp nàng luyện chế cực phẩm thể phách đan cùng một chút cố bạn ngồi nguyên linh đan, mỗi ngày đều có một chương 2 tăng cấp thẻ người tốt. Luyện đan kinh nghiệm 2 năm, luyện đan kinh nghiệm 1 năm, luyện đan kinh nghiệm 3 năm. Theo thời gian trôi qua, Lâm phủ thu hoạch được rất nhiều thẻ người tốt, không ngừng leo lên thứ hại thiên thế, rốt cục đạt được mới luyện đan kinh nghiệm. 1 tháng sau, Lâm phủ tiêu hao một chương 2 tăng cấp thẻ người tốt, leo lên thứ hại thiên thế thứ 4200 tầng tiên thế. Luyện đan kinh nghiệm 100 năm. Cái này cơ duyên khiến Lâm phủ hít vào khí lạnh. 1 tháng qua, hắn thỉnh thoảng thu hoạch được luyện đan kinh nghiệm lại thêm trước kia tính cộng lại, bây giờ tổng luyện đan kinh nghiệm đã vượt qua 500 năm. Loại kinh nghiệm này vô cùng dung chắc, tương đương với liên tục 500 năm không gián đoạn nghiên cứu luyện đan, hơn nữa còn là trình độ không ngừng đẩy cao cái chủng loại kia, tương đương với cái khắc luyện đan sư nghiên cứu mấy ngàn trên vạn năm tiêu chuẩn, có thể nói là chân chính đang đạo đại tông sư. Ha ha ha. Các loại Lâm phủ tiếp thu xong những kinh nghiệm này, chỉ cảm thấy trong đầu tràn ngập các loại kỳ lạ thuốc phương hòa luyện đan thủ pháp, mà lại vô cùng thuần thục. Hắn vui sướng cười to. Sau đó, liền bắt đầu suy nghĩ bách luyện thần đan đan vương, dựa vào vô cùng phong phú luyện đan kinh nghiệm cùng dung chắc bản lĩnh, mấy ngày sau liên tục lợi thôi diễn ra một phần hoàn toàn mới đan phương, vừa vặn cần 100 loại linh dược. Đây mới gọi là bách luyện thần đan mà. Lâm phủ mỉm cười. Tại phần này đan phương bên trong, năm thấp nhất là một gốc 230 năm ẩn linh thảo, tối cao năm chính là một gốc 6000 năm thần vũ u hoàn thuốc, đây là bách luyện thần đan chủ tài, còn sót lại linh dược năm đều tại ngàn năm phía dưới, toàn bộ cộng lại, tương đương với 2 vạn 5000 năm. Một phần dược tài có thể luyện chế một lò đan dược, bình thường thành đan 10 cái. Bình quân xuống tới, một viên bách luyện thần đan, cần 2500 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch đầu tư, cũng là không tính quá biến thái. Đồng đều dưới quản đến, một ngày 4 khóa bạch luyện thần đan, 400 ngày liền có thể để cho ta tấn thăng hóa thần trung kỳ, rất nên mà. Lâm Vũ vui mừng nhẹ gật đầu. Bây giờ, luyện đan kinh nghiệm tạm thời đủ. Hắn đầu tiên là bồi dưỡng luyện chế bạch luyện thần đan cần thiết linh dược, mấy ngày sau, rốt cục bắt đầu luyện đan, đồng thời một lần liền thành công. Giữa không trung, 10 cái long nhãn lớn nhỏ màu vàng sẫm đan dược lẳng lặng xoay tròn, phóng thích ra thấm vào ruột gan mùi thơm, mặt ngoài còn có lam văn, đồng thời, mỗi một khóa đan dược nội bộ còn ẩn chứa một sợi thiên địa chỉ lực. Cái này, chính là bạch luyện thần đan. Thần đan toàn bộ ẩn chứa thiên địa chỉ lực. Cho nên, không có cực cao luyện đan tạo nghệ cùng đầy đủ tu vi, rất khó luyện chế ra thành phẩm thần đan. Gặm đan rồi rồi. Lâm Phù nuốt vào một viên bạch luyện thần đan, bắt đầu luyện đan. Tiên Lai Đảo cùng xung quanh hải vực. Giờ phút này, đã là gió nổi mênh phun. Vô số người tu hành biết được Hải Vương tộc tộc trưởng lôi điện vương, Hải Thần tộc tộc trưởng Long Linh Anh, Tiên Lai Đảo vương gia tộc trưởng Vương Thăng Thiên, cùng mảnh này khu vực phần lớn nguyên anh cùng yêu hoàng, đều bị Lâm Phù chém giết, làm cho người rung động. Chơi ạ. Lâm Phù đến cùng là người thế nào? Lớn mặt, Lâm Phù chi danh cũng là người có thể gọi thẳng muốn gọi Hải ngoại chi vương, người này thực lực mạnh, đủ để tùy tiện đánh giết hóa thần, vùng biển này, hắn chính là duy nhất vương, chí cao vô thượng vương. Các đại thế lực người nghị luận, tin tức không ngừng quét tán. Chính là Linh Châu hải cảng thành bên trong, cũng tại điên truyền vực này, dẫn tới thanh điền chân quân bọn người trợn mắt hốt hoồm. Lâm phủ thành Hải ngoại chỉ vương, hắn có thể chém giết hóa thần? T. Không chỉ có bọn hắn chân kinh, những người khác cũng mắt trợn tròn. Đây chính là hóa thần kỳ, không phải cái chạm lớn. Vậy mà có thể bị Lâm phủ dây. Quả thực không hợp tỏi thượng. Tin tức điên cuồng truyền bá, dẫn phát tiếp tục không ngừng ngoan động đáng tiếc, không đồ không trấn tướng. Phần lớn người vẫn là không tin tưởng Lâm phủ đã tấn thăng hóa thần, càng là có thể miêu sát vương thắng thiên các loại tam đại thâm niên hóa thần kỳ. Thiên Lai đạo. Vương gia phủ đệ nhất chỗ sâu, kia một tòa treo trên bầu trời linh bảo trong phủ đệ. Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ chính nhất lên ngâm tại một cái đường kính 2m trong bồn tắm lớn, trong đó đượm đầy màu đỏ sẫm linh dịch, tản ra mùi thơm. Đây là thiên linh linh dịch. Bây giờ, thiên linh cổ thụ năm đã đạt tới 10 vạn năm, trên cây kết đầy chửu nặng trái cây, bị Lâm phủ gỡ xuống, sản xuất thành linh dịch, sau đó ngâm trong bồn tắm. Thể chất của bọn hắn bởi vậy tăng lên. Ngoài ra, Lâm phủ còn tại tu luyện hai loại bí pháp. Một loại là tại Hải Vương tộc bên trong lấy được Lôi Điện bí pháp, Lôi Điện Vương chính là dựa vào cái này môn bí pháp sừng bá một phương hải vực. Một loại khác là tại Hải Thần tộc lấy được Thần Tức bí pháp, trước đó, Long Linh Anh đối Lâm phủ thì chuyện chính là loại bí pháp này. Lâm phủ nộ tính rất cao. Mấy ngày xuống tới, hắn đều học xong. Thật hoài mái nha. Bạch Hồ Nhi nằm tại mặt nước, trên mặt che kín nóng hôi hổi khăn mặt, toàn thân da thịt trắng như tuyết không tí vết, rất có quân trạch. Âu Dương Phỉ cũng lạ như thế hướng thụ. Lâm phủ thì là tại chuẩn bị thứ gì? Đương nhiên, hắn nhướng mày, nói Rốt cuộc đã đến. Cái gì tới? Hai nữ đều kinh ngạc nhìn xem hắn. "Tiên Khôi." Lâm Vũ trầm giọng nói. Hắn phất ống tay áo một cái, đem một thân ảnh ném giữa không trung, chính là Tiên Khôi. Bây giờ, Tiên Khôi đã hấp thu bên trong tiểu thế giới toàn bộ cường giả thi hải, còn bao gồm Long Linh Anh, Vương Thắng Thiên, Lôi Điện Vương nhóm cường giả, tại thăng cấp bản luyện thi chân giải cái này môn công pháp trợ giúp dưới, thuận lợi đột phá bình cảnh. Hôm nay, hắn muốn độ kiếp rồi. Thành công, liền có thể trở thành ngũ kim cấp lần thi. Ầm ầm. Nông đậm kiếp vân đang ngưng tụ, dần dần kéo dài trên ngàn dặm. Đồng thời còn tại không ngừng mở rộng, cho đến đem trọn tòa Tiên Lai Đảo bao trùm, tiếp Vân bên trong có lôi điện lập loé, tiếng vang minh đinh thái nhức óc, làm cho người kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là có người tiến giai hóa thần rồi. Không thể nào là hóa thần, trước đây ta gặp qua hóa thần đột phá loại kia dị tượng, căn bản không có bây giờ kinh khủng như vậy. Là luyện hư đạo quân. Đám người lên tiếng kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng, có thể tại Tiên Lai Đảo loại này xa xôi chỉ địa, tận mắt nhìn thấy một tôn luyện hư đạo quân đản sinh. Đôn đốc, đợt thứ nhất lôi kiếp dẫn đầu đè xuống. Bọn chúng trùng chiến đạo, từ tiếp Vân phương vị khác nhau bộ tới cuối cùng ở trung tâm soát lại cho đúng rồi bản giao hoàn thành, bổ đến tiên khôi rút lui mười mấy mét, toàn thân đều phát hỏa. Cũng may, chuyện này với hắn tới nói không mạnh. Đợt thứ 2 lôi kiếp là 12 đạo. Về sau lôi kiếp uy lực dần dần tăng cường, rốt cục đối tiên khôi sinh ra uy hiếp, bên ngoài thân đều bị đánh đến nứt ra cháy đen. Không có sao chứ? Bạch Hồ Nhi lo lắng. Tiên khôi hắn là có thể chịu nổi. Lâm phủ nói. Lôi kiếp còn tại tiếp tục. Mỗi một đợt lôi kiếp đều có rất nhiều nói lôi đỉnh tạm thành, bất luận cái gì một đạo, đều có thể đánh chết hóa thần kỳ, mấy chục đạo tổ hợp, phản phất muốn như thế. Chính là Lâm phủ cũng không khỏi đến nhíu mày. Nếu không phải cho Tiên Khôi thực hiện mấy tầng hư không kết giới, hắn thật đúng là không yên lòng. Quả nhiên là kinh khủng. Đám người nhìn xem lôi kiếp, lòng người bàng hoàng. Rất nhanh, đợt thứ 9 lôi kiếp giáng lâm, lại có hơn 100 đạo, từ khắp vân phương vị khác nhau cuồn cuộn mà đến, bổ vào trung tâm Tiên Khôi trên thân, hình thành một trường to lớn lôi võng, nhìn xem càng kinh khủng. Oan. Cho dù có hư không kết giới suy yếu thiên kiếp uy lực, Tiên Khôi vẫn là bị lệnh đến từ trên trời giáng xuống, rơi vào linh bảo trong phủ đệ. Lâm phủ hất lên hắn tám, đi đến xem xét. Lốt bước Cho dù độ kiếp kết thúc, tiên khôi bên ngoài thân vẫn là bị đại lượng lôi điện cuốn quanh, toàn thân cháy đen, mặt ngoài còn có rất nhiều cái hố nhỏ, có thể nhìn thấy nội bộ âu kim cấp xương cốt. Giờ phút này, tiên khôi không chút nào sinh cơ, tựa như là một tôn chân chính tử thi. Tại sao có thể như vậy? Lâm phủ sử dụng tiên nhãn liếc nhìn, phát hiện tiên khôi thể phách mặc dù đã thành công thủy biến, nhưng tựa hồ không có hồn phách. Chẳng lẽ, thất bại rồi? Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phi cũng chạy tới, nhìn xem tiên khôi bây giờ bộ dáng, tâm cũng chìm đến đáy cốc. Chương 202: Hải tặc đột kích. Thành công a. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ rất quan tâm, nếu có thể thành công, liền xấu rồi. Đây chính là ô kim cấp lần thi, chân chính luyện hư cấp độ, thế nhưng là, bây giờ nhìn xem tổn hại nghiêm trọng tiên khôi, các nàng biểu thị lo lắng. Lâm phủ cũng lau một vệt mồ hôi. Bây giờ tiên khôi, nhìn xem cùng chết đồng dạng. Phản phất, thất bại. Ba ba ba. Lượng lớn tiên địa linh khí vọt tới, hiện lên hình vòng xoáy rót vào tiên khôi thể nội, thương thế trên người cấp tốc hồi phục, đồng thời không ngừng luyện hóa thiên địa nguyên khí, không chỉ có xương cốt bại bệnh ra ô kim chi sắc, bên ngoài thân cũng là như thế. Toàn bộ quá trình, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vút cố cường tĩnh khí tức bộc phát, hiện lên hình cái vòng, rất linh liền. Quét sạch phương viên mấy ngàn dặm, sợ ngây người tiên lai đạo toàn bộ sinh linh. Thiên hô thể nội sinh sôi ra vô hạn sinh cơ. Phản Phật vĩnh viễn cũng dùng không riêng. Đây cũng là bước vào luyện hư kỳ biểu tượng, đến cái này tu vi, đã không có tọa nguyên hạn chế, chỉ cần cách mỗi ngàn năm độ kiếp một lần, liền có thể không ngừng sống sót. Đương nhiên, thiên kiếp vi lực sẽ dần dần tăng cường. Tư liệu lịch sử ghi chép, nhiều nhất có thể độ kiếp 9 lần, lại nhiều, liền không có. Bởi vì, đột thứ 9 thiên kiếp quá kinh khủng, không người có thể vượt đi qua. Thành công. Lâm Vũ nới lỏng một hơi. Bây giờ Tiên Khôi đã thuận lợi sống qua đại kiếp, trở thành luyện hư kỳ đả quân, cũng chính là ô kim cấp lần thi. Đương nhiên, chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng đầy đủ cương đại, tiếp xuống có thể ổn định phát dụng. Lâm Vũ cười cười. Lần này đi ra ngoài luyện, hắn thu hoạch to lớn. Phong nhãn toàn bộ Đông Hoàng, địch thủ khó tìm. Về sau, tiếp tục bế quan. Lâm Vũ nói như vậy, hắn cũng lười đi bên ngoài đi lại. Liên một mực tại Tiên Lai đảo bế quan, ngẫu nhiên đi ra ngoài, ở trên đảo trợ giúp nhỏ yếu, xoẹt quét một cái thẻ người tốt. Đồng thời Lâm phủ còn mệnh lệnh người của vùng ra, cầm linh thạch tiến về các nơi làm ăn, mua sắm luyện chế bách luyện thần đan cần thiết những cái kia dự tải. Phong Nguyên quốc, hoàng đế Lý Hoành Tỉnh cùng hộ quốc thần sư Phong Nguyên Công ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc, nhìn đứng ở phía dưới trên trăm vị văn võ đại thần. Trong khoảng thời gian này, Phong Nguyên quốc làm gì chắc đó? Hán cương vực phạm vi làm lớn ra rất nhiều, cả nước bách tính vượt qua 100 triệu. Theo nhân khẩu tăng vọt, quản lý cũng biến thành khó khăn, cũng may Lý Hoành Tỉnh tuệ nhãn biết trâu, tìm được Lâm phủ đã từng điểm hóa qua những cái kia linh thú, bọn hắn tổng số vượt qua trên trăm, đủ để trợ giúp Phong Nguyên Công quản lý cả nước. Dân chúng an cư lạc nghiệp, có dụng tay, có cơm ăn, có phòng ở. Ngã bệnh còn có thể tìm đại phu hoặc là linh thú nhóm trị liệu. Cái này đề cao thật lớn hạnh phúc độ. Thương hỏa chi lực cùng hộ quốc long khí tăng nhiều. Cứ việc lý hành tinh vẫn là chút cơ sơ kỳ, tu vi không có tăng lên, nhưng đỉnh đầu truyền quốc ngọc tỷ đã nhanh muốn lần nữa thối biến. Như thành công, liền có thể trở thành pháp bảo thượng phẩm. Khi đó, hắn đem so với vai nguyên anh trấn quân. Phong nguyên công hương hỏa quyển trưởng cũng sắp thối biến, đã đạt tới trung phẩm pháp bảo đỉnh phong, không thua gì truyền quốc ngọc tỷ. Có bọn họ, phong nguyên quốc rất an ổn. Nhưng Phu Cẩn ngậm ngễ quật khởi mạnh mẽ Phong Nguyên quốc người, cũng không ít, nhưng bởi vì nghe nói Lý Hồng Tỉnh cùng Lâm phủ có quan hệ, liền cũng không dám được. Vạn nhất Lâm phủ xuất thủ, liền nguy hiểm. Phong Nguyên quốc bởi vậy nhanh chóng phát triển. Thanh Châu, Thiên Linh Tông bên trong, Tiểu Kim Viên, Lô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà, Từ Thu Thủy, Lý Mộc Tình, Kim Hằng Tỉnh quân bọn người tại an tâm tu luyện. Bọn hắn đều là bên trong cao giai tu sĩ. Có thời điểm, một cái bế quan chính là mấy tháng, mấy năm. Cái này quá bình thường. Không người biết rõ, Lâm phủ đã hóa thần. Xuân đi tu tới, Bây giờ đã là Lâm phủ đi vào tiên lai đạo nửa năm sau. Hoa. Bạch Hồ Nhi từ tiên linh cổ thụ linh dịch trong buồng tắm đứng dậy, thật dài hít thở một cái không khí mới mẻ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. "Tỷ tỷ, ngươi lại mạnh lên?" Âu Dương Phỉ cũng dọt ra khỏi mặt nước, cười mỉm nói. "Ngươi không phải cũng đột phá sao?" Bạch Hồ Nhi cười hỏi, nửa năm qua, nàng cùng Âu Dương Phỉ đều tại luyện hóa cực phẩm thể phế đan, còn giúp trợ Lâm phủ chiếu cố gia viên, bây giờ, đều song song đột phá nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là tâm cảnh chưa đạt tiêu chuẩn." "Đông." Lâm phủ chậm rãi đi tới, trên người khí tức cực kỳ cường đại không ngờ trải qua đi tới hóa thần chu kỳ, so trước đây càng thêm chậm ổn cường đại. Thứ Hải Tiên Thiên, cũng tới đến thứ 4622 tầng. Cái này mỗi trăm tầng tăng lên, để hắn thu hoạch được phong phú cơ duyên, tỉ như thể chất, tu vi, kinh nghiệm, cả người càng thêm hoàn thiện. Công tử, người xem như tới? Bạch Hồ Nhi chủ động cho Lâm Phủ đấm lưng nắn vai. Không còn ra, Tiên Lai Đạo sợ là nếu không bảo đảm rồi. Lâm Phủ nói. A, vì sao? Âu Dương Phi không hiểu, Bạch Hồ Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lâm Phủ nói ra, ta cảm ứng được nguy hiểm, đoạn thời gian gần nhất, hắn là sẽ có người đến Tiên Lai Đạo làm loạn. Hai nữ càng kinh ngạc. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói: "Hẳn là một chút không tính rất mạnh người, bằng vào ta thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể nắm." Vậy liên không thành vấn đề. Hai nữ bình tĩnh. Lâm Vũ không nói nữa. Thông qua ý thức nguy cơ mãnh liệt trình độ, hắn có thể cảm giác được, sắp đến địch nhân bất quá hóa thần kỳ. Bậc này tu vi, hoàn toàn không hoàn hốt. Thiên Lai đảo lấy đông, bên ngoài mấy vạn dặm. Một chiếc thuyền lớn ngay tại chạy. Nó rộng chừng 100m, dài hơn 500m, cao hơn mặt nước mấy chục mét, toàn thân dùng hàn thiết chế tạo mà thành, những nơi đi qua, nước biển đều bị băng phong, quên mình phạm vi trong dặm hải ngư cơ bản đều bị đông cứng chết. Trần lớn cắm một lá cờ. Phía trên treo lên hai thanh giao nhau trạng nhỏ máu Luân Đao đồ án, nhìn xem rất khí người. Vòng tàu phía trước, một cái trung niên đầu trọc trắng hán đứng chắp tay. Sau lưng hắn, đứng đây một cao một thấp hai cái lão đầu. Thập bé lão đầu rất mập, con mắt đều bị trên mặt mờ chen thành hai cái khe hở, giữ lại râu cá trên cẩn, nhìn xem mặt mũi hỉ lạnh. Cao lớn lão giả rất gầy, ánh mắt lạnh lùng, tựa như là một cái chuẩn bị ăn thịt tên quen. Ba người đều là hóa thần tu sĩ. Tại bọn hắn phía sau, còn có một đoàn nguyên anh cùng kim đan tu sĩ, tổng số nhiều đến hơn 300 người, từng cái hai tay để trên cầm trong tay binh khí, tựa như là một đám phóng đảng hung tàn hải tặc, sát khí trùng thiên. Rất rõ ràng, đây là một chiếc thuyền hải tặc. Nghe nói phía trước là Tiên Lai đạo, có một cái hóa thần trung kỳ nhân tộc tu sĩ, tên là Vương Thăng Thiên, chúng ta thiếu đi hắn, chiếm lấy Tiên Lai đạo một đoạn thời gian, lại hướng nam đi thuyền, tiếp tục cướp sạch cái khác hải đảo. Cầm đầu đầu chọc cháng hắn nói, hắn là thuyền hải tặc thuyền trưởng, vị kia khắc. Rất tốt, rất tốt. Vị kia mập lùn lão giả cười tủm tỉm mà nói, ta thật hoài niệm những cái kia tiểu nương bị tư vị, đến thời điểm tuổi trẻ đều cho ta nha. Ha ha, lão ca, ngươi vẫn là như thế tao. Cái kia cao gầy lão giả hừ một tiếng, đối với mấy cái này rất coi nhẹ. "Đệ đệ, Kakata chỉ như vậy một cái yêu thích, cũng không thể không vừa lòng a." Ha ha. Mập lùn lão giả cười tủm tỉm mà nói. Đầu trọc thuyền trưởng Vi Kiệt khất mít miệng. "Cái này hai huynh đệ, một cái yêu nữ nhân, một cái yêu giết người, cho hắn chọc không ý chuyện, bất quá, bọn hắn cái này một thuyền đều là hải tặc, bản thân qua chính là trên mũi dao liếm máu thời gian, cũng không quan trọng." Bang Đả Thần Quân, Huỳnh Câu Thần Quân, đợi lát nữa các ngươi đi trước chiếu cố Vương Thắng Thiên, bản thuyền trưởng nhiễu họng nghẹn. Vi Kiệt khất phân phó nói. "Hắn giống như Vương Thắng Thiên, đều là hóa thần trung kỳ." Hơn nữa, còn là trung kỳ đỉnh phong. Chính diện một trận chiến, hắn có thể áp chế Vương Thăng Thiên. Bất quá, hải tặc nơi nào sẽ dạng gò đức? Vì kiện khắp từ trước đến nay đều là an bài hóa thần sơ kỳ đỉnh phong bảng đà thần quân, Huyền Câu thần quân cùng đối thủ chém giết, mà hắn thì thừa cơ đánh lén, tại loại này tình huống dưới, dù là đối phương là hóa thần trung kỳ, cũng sẽ bị rất nhanh giết chết. Dựa vào cấp bốc mà đến tài phú, bọn hắn có thể tùy ý tiêu xài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giao thanh tuyên phí. Bọn hắn cưới chiếc thuyền lớn này đến từ hung thần đảo, là đạo chủ dưới chướng ngủ tàu chế tạo, hòn đảo kia ở đều là hải tặc. Bọn hắn bị các đại hải vực tu sĩ truy nã, chỉ có thể ở tại Hung Thần Đảo, dựa vào đảo chủ che chở mà sinh. Thuyền phý đã là phí bảo hộ. Vì trôi qua tới nhuẩn, đầu trọc thuyền trưởng Vi Kiệt khắc cùng Hung Thần Đảo cái khắc thuyền trưởng, đều sẽ không ngừng ra ngoài quét sạch những cái kia hồn đạo. Không giết sạch, chỉ cứ bóc. Dù sao, bọn hắn còn muốn chờ sau này lại vớt thứ 2 bút, thứ 3 bút. Rầm rầm. Thuyền hải tặc ra tốc đi thuyền, cự ly tiên lai đảo càng ngày càng gần, cũng rốt cục tại khuyêu hung đó, thuận lợi đến phía đông một mảnh đá ngầm khu. Ngưng truyền, lên bờ. Đầu trọc thuyền trưởng Vi Kiệt khắc cười gần nói: "Kiệt Kiệt Kiệt." Này một đám hải tặc nối đuôi nhau mà ra, tại Bàng Đa Thần Quân cùng Huỳnh Câu Thần Quân dẫn đầu hạ thẳng hướng phụ cận một tòa thành trì. Trâu ấy ở mấy chục vài người, thành chủ chính là vương gia một vị kim đan chân nhân, nhìn thấy mấy trăm vị kim đan, Nguyên Anh hướng chính mình đánh tới, bị dọa đến kẻ giá quẩn. "Muốn đi, lưu lại cho ta." Bàng Đa Thần Quân cười ha ha, đưa tay chộp một cái, vương gia kim đan chân nhân liền bị nắm cổ, không thể động đậy. Một bên Huỳnh Câu Thần Quân lạnh lùng nói, bắt đầu cấp sạch. Đem những cái kia thấy ngứa mắt đều giết, tu hành tài nguyên cấp đi tháng thành, nếu là có người chống cự, trực tiếp áp chế cốt dương hồi. "Được rồi." Đám hải tặc cười tà, giống như một đám chó dại. Không bao lâu, trong thành đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Kỳ quái, Vương Thắng Tiên làm sao còn không đến? Thậm chí liền một cái nguyên anh chân quân đều không có. Bang Đả thần quân rất buồn bực. Chẳng lẽ nói, Vương Thắng Tiên đã nhìn ra kế hoạch của chúng ta, cho nên một mực câu đầu rút cổ tại Vương gia phủ đệ, không dám tới. Huỳnh Câu thần quân suy đoán, "Đẩn, các ngươi đi Vương gia a." Trốn ở trong bóng tối đầu chọc tiền trưởng vi kiện khắc mắng. Hai người vô hốt một cái, gật gật đầu. Vương gia phủ đệ. Làm hai vị hóa thần thần quân đến nơi đây lúc, thần thức quét qua, lại phát hiện Vương gia liền một cái nguyên anh chân quân đều không có trật la xuống gặp vị. Hai người cảm thấy, một màn này quá quỷ dị. Hoàng Bét, nhất định là Vương Thăng Thiên sớm cảnh giác, tại trong bóng tối bố trí mai phục, chuẩn bị đối phó huynh đệ chúng ta. Bàng Đả Thần Quân cùng huynh Câu Thần Quân náo bộ. Vương Thăng Thiên, xuất ra đây. Hừ, huynh đệ chúng ta đã nhìn thấu ngươi mưu kế. Hai người hét lớn. Phía dưới, Vương gia tộc nhân lần lượt xuất hiện, ngẩng đầu, phản phất nhìn đồ đờ, đờ đồng dạng nhìn xem Bàng Đả Thần Quân cùng huynh Câu Thần Quân. Bọn hắn không biết rõ Vương Thăng Thiên chết rồi. Đây đều là hơn nửa năm trước chuyện, theo lý thuyết, không nên đã truyền khắp phụ cận hải vực sao? Vương gia người rất không minh bạch. Các ngươi tìm ai đâu? Lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm bình tĩnh vang lên, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Lâm phủ chắp hai tay sau lưng đứng tại kia. Thấy thế nào, đều giống như cái người xúc vô hại tuấn dật công tử ca. Tê tay con chim, bản tọa ghét nhất chính là loại này dáng dấp đẹp trai nam nhân, ghê tởm, thật muốn móc mắt của hắn. Bàng Đà thần quân mặt trầm. Hoàn toàn chính xác. Huỳnh Câu thần quân gật đầu. Huynh đệ bọn họ hai người tướng mạo quái dị, khi còn bé thường xuyên bị người giễu cợt, cho nên rất nổi nóng những cái kia dáng dấp đẹp mắt người. Đối với Lâm phủ, bọn hắn tự nhiên là manh động sát ý. Các ngươi muốn giết ta?" Lâm phủ cười. Trong lúc lơ đãng, hắn mắt nhìn một phương hướng nào đó. Chốn ở dưới một cây đại thụ đầu trọc truyền trưởng Vi Kiệt khất ánh mắt ngẩn tụ, lại có loại bị Lâm phủ phát hiện cảm giác. Hẳn là ảo giác." Vi Kiệt khất thấp giọng nói, "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Lúc này, Bàng Đa Thần quân nhìn từ trên xuống dưới Lâm phủ, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. "Lâm phủ, Tiên Lai đạo chủ nhân." Lâm phủ nói. "Ừm." Bàng Đa Thần quân, Huỳnh Câu Thần quân, đầu trọc truyền trưởng Vi Kiệt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đang suy nghĩ có nghe lầm hay không. Thiên Lai đạo chủ nhân, không phải Vương Thăng Thiên. Bọn hắn thoát ra. Vương Thăng Thiên, kia gia hỏa nửa năm trước liền bị ta giết, các ngươi thậm chí ngay cả cái này đều không biết rõ. Lâm Phù lắc đầu. Cái gì? Ngươi có thể giết Vương Thăng Thiên? Đầu tộc truyền trưởng Vi Kiệt khắc cảm giác nguy cơ tăng vọt, lúc này, hắn nhìn về phía bờ biển tòa thành trì kia, phát hiện tay của mình dưới, lại bị hai thân ảnh truy sát, mà lại đã bị giết đến không sai biệt lắm. Người đang chỉ hoãn thời gian. Vi Kiệt khắc chợt tỉnh ngộ. Đúng thế. Lâm Phù gật đầu. Hắn cố ý ở chỗ này hành động, chính là cho Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ tranh thủ thời gian, bây giờ Cấp nàng đã đem thuyền hải tặc mấy trăm vị kim đan cùng Nguyên Anh cấp hải tặc toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Vở biển toà thành chỉ kia nguy cơ thuần thế giải trừ. Đang chết, Bàng Đả Thần Quân cả giận nói, đưa tay đánh ra một tia sáng, muốn đem Lâm Phủ diệt sát. Nhưng, sau một khắc, Lâm Phủ chỉ là rối xuất thủ, liền đem ánh sáng bóp nát. Làm sao có thể? Bàng Đả Thần Quân trừng to mắt. Đại ca, trốn. Huỳnh Câu Thần Quân quát lớn, hắn nhìn ra được, Lâm Phủ đơn giản quỷ dị, không thể địch lại. Vệ kiệt khắc cũng bắt đầu triển khai phía sau. Nhưng, một cái kim loại cánh tay đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Ngươi, ngươi Vi kiệt khắc huỳnh lại, khiếp sợ phát hiện, Lâm Phù đã mặc vào một bộ màu tím bẩm áo giáp, xuất hiện ở sau lưng mình, chính là cánh tay của hắn, đem bộ ngực của mình xuyên qua, thuận đường phá hủy khí hải. Được, thực lực thật là khủng khiếp. Đầu trọc thuyền trưởng Vi kiệt khắc làm sao cũng không nghĩ ra, đối mặt mình người, lại sẽ như thế kinh khủng. Ngươi có thể chết rồi." Lâm Phù nói, toàn thân bộc phát thiên kiếp, đem đầu trọc thuyền trưởng Vi kiệt khắc hồn phách đốt diện. Thuyền trưởng, Bàng Đả thần quân cùng Huỳnh Câu thần quân chú ý tới một màn này, mắt thử một lúc, ngay sau đó, liền cảm giác được toàn thân giật lạnh. Lâm Phù vừa mới còn tại bọn hắn phủ cận, nhưng Đối phương lại đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, vậy mà đã đem Hóa Thần trung kỳ đỉnh phong đầu chọc thuyền trưởng Vi Kiệt khắp giết chết. Thứ lực này, có thể so với Luân hư. Hưu, hưu. Hai người phi tốc chạy trốn. Nhưng, Lâm Vũ từng cái đối kịp, nhẹ nhõm đem bọn hắn khí hải đánh vỡ, nguyên thần thì là bị giam cầm ở nhục thân bên trong, không cách nào đào thoát. Thuật bắt tâm. Lâm Vũ con mắt lấp loé kim quang, cùng bàng đả thần quân đối mặt, lấy Hóa Thần trung kỳ tu vi, thành công đem khống chế lại. Các ngươi đến từ chỗ nào? Lâm Vũ bắt đầu lời nói khách sáo. Sở dĩ trước giết chết đầu trọc thuyền trưởng vi kỳ khác, tự nhiên là bởi vì đối phương cũng là Hóa Thần trung kỳ, thuật độc tâm đối với hắn vô hiệu. Bàng Đả Thần Quân mới Hóa Thần sơ kỳ đỉnh phong, thuật độc tâm đối với hắn là hữu hiệu. Chúng ta đến từ Đông Hoang Đông Bộ mảnh này Bàng Đại Hải vực trung tâm, chỗ ấy có mấy tòa cường đại hồn đạo, chúng ta đến từ trong đó Hung Thần đạo. Hung Thần đạo đều là hải tặc, đạo chủ rất mạnh, kia là hợp thể đạo tôn tồn tại. Bất quá, đạo chủ này bình thường đều đang bế quan, ở trên đảo còn có mấy vị luyện hư kỳ đại quân, đều là phó đạo chủ, cầm giữ trên đảo sinh ý. Chúng ta những thuyền này đội Phụ trách ra ngoài cấp sạch các đại thế lực, đại bộ phận tu hành tài nguyên đều giao cho đạo chủ làm phí bảo hộ. Dù sao, chúng ta đều là hải tặc. Bên ngoài vô số người muốn giết chúng ta. Nhưng, bởi vì chúng ta giao phí bảo hộ, chỉ cần chúng ta đánh lấy hung thần đạo danh hiệu cấp bốc đốt giết, không có mấy người dám phản kháng. Cho dù có người muốn giết chúng ta, chỉ cần chúng ta trốn vào hung thần đạo, người bên ngoài cũng không làm gì được chúng ta." Bang đa thần quân một mạch nói ra. Lâm Vũ nghe được nhíu mày. Đông Hoang Đông bộ cái này nguyên một phiên hải vực, phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm, tiên lai đạo trỗ mảnh này khu vực, Chỉ là mảnh này lớn như vậy Đông Hải trong hải vực một cái điểm nhỏ, hung thần đảo mấy cái hòn đảo ngay tại chỗ, chính là Đông Hải hải tâm. Chỗ ấy có hợp thể đạo tôn tồn tại. Lâm phủ cũng là không hoàn hốt. Hung thần đảo người đều là hải tặc. Dù là những hải tặc kia biết mình giết đầu trọc thuyền trưởng vi kiệt khắp bọn người, bọn hắn chẳng lẽ còn dám đến báo thù sao? Coi như tới, lại có thể như thế nào? Mình đã không sợ luận hư, mà vị kia hợp thể kỳ hung thần đảo đạo chủ, bây giờ còn đang bế quan, trong thời gian ngắn không có khả năng ra, căn bản không cần sợ. Các loại đối phương xuất quan, chính mình sợ là đều thành tiên. Phốc phốc. Lâm phủ hỏi xong lời nói, một bàn tay chụp chết Bàng Đa Thần Quân cùng Huyền Câu Thần Quân, lại đem bọn hắn thi hài ném vào tiểu thế giới, cho Tiên Khôi Hatu. "Công tử, đại thu và nha." Lời xa truyền đến Bạch Hồ Nhi thanh âm hưng phấn. "Chương 203: Tam nhãn thanh niên ý nghĩ." Tới. Lâm phủ thuận tay thu hồi đầu trọc thuyền trưởng Vi kia khác, Bàng Đa Thần Quân, Huyền Câu Thần Quân túi chứa vật, sau đó, đến bờ biển, nhìn thấy chồng chất ở chỗ này những hải tặc kia thi hài cùng rất nhiều túi chứa vật. "Công tử, ngươi liền nói có phải hay không đại thu và đi." Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn, chỉ chỉ sau lưng mà biển. Trâu ấy nổi lơ lửng một chiếc thuyền lớn. Vật này toàn thân đều là pháp bảo cấp vật liệu, khắc rõ phức tạp trận văn, có thể tại trong biển rộng cấp tốc di thuyền, tốc độ không thua gì nguyên anh kỳ, thật muốn cầm đi bán, sợ là giá trị hơn trăm triệu linh thạch. Quả nhiên là đại thu hoạch. Lâm Phù nhìn chằm chằm chiếc này thuyền hải tặc, thầm nghĩ hải tặc thật sự là giàu có, có thể chế tạo ra như thế bảo thuyền. Bất quá, bảo thuyền đã là hắn. Lâm Phù phất ống tay áo một cái. Ở đây thi hải đều được thu vào tiểu thế giới, giao cho tiên khôi thôn phệ, nhưng bởi vì hắn đã tấn thăng hạ phẩm ô kim cấp lần thì, hấp thu những loại kim đan nguyên anh cấp thi hải, cũng không thể thu hoạch được quá lớn tăng lên. Pháp bảo trong thuyền lớn Lâm phủ phát hiện, nơi này có rất nhiều dân phòng, nội bộ khảm nạm lấy rất nhiều linh thạch, hình thành tụ linh trận, rất thích hợp tu luyện. Không ít dân phòng giam giữ lấy rất nhiều mỹ nữ. Đáng tiếc, đều bị tao đã qua. Các ngươi đi thôi." Lâm phủ vì bọn nàng chữa thương, sau đó thả. Chúng nữ cảm tạ Lâm phủ, thế nhưng là, trên thân thể tổn thương là bị chữa khỏi, tâm hồn vết thương nhưng thủy chung tồn tại. Ly khai pháp bảo thuyền lớn về sau, cả đám đều rất mờ mịt, cuối cùng tản vào tiên lai đạo cấp thành trì lớn. Trong ngay mắt, các nàng đều không thấy. Lâm phủ yếu ớt thở dài. Tại tu tiên giới, nếu là không có đủ thực lực, một khi đụng tới ác đồ Vận mệnh tưởng tượng sẽ rất bi thảm. Lâm phủ tiếp tục thăm dò bảo thuyền. Nội bộ bảo vật rất nhiều. Đan phương, pháp bảo, công pháp cổ tịch, linh dược, linh đan, linh thạch, pháp bảo cấp vật liệu. Cái gì cần có đều có. Tổng giá trị cũng không thua kém 100 triệu linh thạch. Tính cả đầu trọc thuyền trưởng vi kiệt khác, bàng đa thần quân, Huyền Câu thần quân cái này ba cái hóa thần kỳ vô liếng, lần này, Lâm phủ tổng cộng lại đạt được giá trị mấy trăm triệu linh thạch bảo vật, trong mắt tràn đầy ý cười. Cướp bóc đến tiền nhanh. Đả kích đạo tặc, đến tiền cảm nhanh. Ta quyết định, ngay sau, nhất định phải săn bằng hung thần đạo, vì dân trừ hại. Lâm Vũ chắp hai tay sau lưng, bất cao giọng nói, vừa mới, hắn đã nói qua Hung Thần Đảo tồn tại, cũng đề cập nơi đó có hợp thể kỳ đạo chủ và mây vị luyện hư kỳ phó đạo chủ. Bạch Hồ Nhi phốc phốc một tiếng cười, nói ra, "Công tử, ngươi chỉ là ham Hung Thần Đảo tài phú a." Lâm Vũ liếc nàng một cái, nói, "Ta nếu có thể san bằng Hung Thần Đảo, liền có thể hung hăng đả kích Đông Hải mảnh này khu vực hải tặc thế lực, đối diện hướng truyện trên tu sĩ mà nói, chẳng lẽ không phải một chuyện của ta?" Bạch Hồ Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Âu Dương Phi cũng là biểu thị đồng ý tốt, về vung ra, tiêu hóa những bảo vật này. Hai người các ngươi bây giờ đã là nguyên anh đỉnh phong, hảo hảo tiến hành điều khắc, cũng lợi dụng thanh tâm quyết phụ trợ, tranh thủ sớm ngày để tâm cảnh thỏa mãn xung kích hóa thần điều kiện. Lâm Phù nghiêm túc căn dặn. Hai nữ nhau nhau gật đầu. Các nàng ngày bình thường cũng sẽ thi triển thanh tâm quyết, đang điều khắc thời điểm tăng lên tâm cảnh của mình, cự ly đạt tiêu chuẩn cũng không kém được bao nhiêu. Thiên táng thành chiếc khung. Bạch biến trọng khai biến thành linh bảo phù đệ lặng lặng lơ lửng, tinh xảo trang nhã đỉnh đài lầu các bị mờ mịt sương mù lở lở, giống như tiên cảnh. Dưới một cây đại thụ. Bạch Hồ Nhi ngay tại điều khắc một cái tiểu nhân, mặc cho mảnh gỗ vụn rơi vào váy xếp liếp bên trên cũng không quan tâm, thần sắc chuyên chú. Lâm Vũ ngồi tại sau lưng, thưởng thức trà, thưởng thức, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu. Âu Dương Phỉ thì là tại chiếu cố linh vực, cứ việc có thể điều động phân thân đi lấy bình xanh nhỏ thúc đẩy sinh trưởng linh vực, nhưng là, nàng cảm thấy chiếu cố linh vực có thể làm cho mình hưởng thụ bình tĩnh, thời gian dài, tâm cảnh cũng có thể trở nên thanh tịnh thông thấu, cũng là có tăng lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mặc niệm thanh tâm quyết. Chỉ có dạng này, hiệu quả mới tốt. Lâm Vũ nhìn xem hai nữ, phát hiện tiến bộ của các nàng cũng không nhỏ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, bắt đầu nghiên cứu tòa kia pháp bảo cấp phi lớn. Suốt suốt, một khối vật liệu bị dỡ xuống. Chiếc thuyền lớn này chế tạo công nghệ tỉ lương, rõ ràng là một tên đoán tạo đại sư chế tạo, kết cấu bên trong bố cục hợp lý, tháo dỡ bắt đầu rất thuận tiện. Thời gian rất nhanh tới nửa đêm. Kết toán hoàn thành. Thập tinh cấp thẻ người tốt ít một. Đối với cái này, Lâm phủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chém giết hải tặc, cứu được rất nhiều người. Không có thập tinh cấp mới không hợp lý đây. Tiêu hao tấm thẻ này, hắn leo lên thứ 4632 tầng thiên hệ. Khẩu quyết thôn thiên quyết một. Một chuỗi tin tức tiến vào náo hải, Lâm phủ chỉ cảm thấy chính mình lại tại khổ luyện cái này môn bí pháp cảm nộ càng sâu, đạt tới lô hỏa thuần thành cấp độ. Từ đó, hắn rốt cục có thể thôn vệ vạn vật, bất luận cái gì đều có thể nuốt. Cái này tốt lắm." Lâm Phù mừn rỡ. Mấy ngày sau, Lâm Phù thành công đem trọn chiếc thuyền lớn hủy đi, cũng đối với mấy cái này bộ kiện tiến hành tinh luyện, trở thành từng khối hình lập phương hạ kim. Thôn vệ. Lâm Phù há miệng nuốt vào những kim loại này. Không sai, chính là trực tiếp nuốt. Hắn thi triển thôn thiên quyết, luyện hóa những loại năng lượng, nhưng là bởi vì tự thân không phải kim loại người, chỉ có thể hấp thu bộ phận bản nguyên cường hóa thể phách, đại bộ phận năng lượng tại thể nội điên cuồng phun trào, bị dẫn vào bách biến trọng khai bên trong. Tích tích cách. Bạch biên trọng khai dần dần bành trướng, trở nên lớn hơn. Quả nhiên hữu hiệu, ha ha. Lâm phủ nói lòng một hơi. Trước đó, hắn liền thử qua loại biện pháp này, nhưng không quá thành công, về sau trải qua lần lượt cải tiến, rốt cục có thể hóa thân hình người thôn phệ cự thú, thôn phệ văn vận, nhưng là hấp thu hiệu quả không lý tưởng. Nhưng, theo trước mấy ngày lần nữa thu hoạch được thôn tiên quyết, hắn thôn phệ hiệu quả tăng vọt, đã có thể làm được chân chính thôn phệ văn vận. Ở nguyên cục. Những kim loại này bị Lâm phủ thôn vệ về sau, bị luyện hóa thành tỉnh tuần thể long kim loại năng lượng, dẫn vào bạch biên trọng khai, không ngừng cường hóa nó. Lâm phủ còn phát hiện một sự kiện cường hóa bạch biến trọng khai thời điểm, nội bộ sẽ có bao nhiêu dư thể lòng kim loại tiêu tán mà ra, rót vào khai thiên mã sóc cùng tự tiêu thần giáp nội bộ. Cái này ba kiện linh bảo có dung hợp dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Lâm Vũ kinh ngạc. Bất quá, nếu như cái này ba kiện bản mệnh linh bảo có thể triệt để dung hợp, có vẻ như sẽ trở nên mạnh hơn, cũng lạ không phải là không thể được. Chỉ bất quá, thời gian còn rất dài. Muốn toàn bộ dung hợp, đến từ từ sẽ đến. Nửa ngày sau, cả chiếc pháp bảo thuyền lớn bị thôn vệ không còn một mảnh, ba kiện bản mệnh linh bảo đều thu được nhất định tăng lên, thần chứa thiên địa chi lực đều đạt đến hơn 1000 lần sợi. Thông Thiên Linh Bảo chí ít ẩn chứa một vạn sợi thiên địa chi lực. Ngụy đột phá, đường còn rất dài. Hung thần đạo có hợp thể kỳ đạo tôn tồn tại, đối phương bản mệnh linh bảo khẳng định đã lộ sắc thành Thông Thiên Linh Bảo, ta trước hết chế tạo ra Thông Thiên Linh Bảo, mới có cùng hắn khiêu chiến thực lực, mà lại, chỉ là khiêu chiến, muốn trấn áp hắn, còn phải thêm chút sức." Lâm Vũ âm thầm phân tích. Đột phá hóa thần, liền có thể sơ bộ thao túng thiên địa nguyên khí, đến luyện hư kỳ, càng là có thể luyện hóa thiên địa nguyên khí cho mình dùng, mà hợp thể kỳ, càng là biến thái." Bọn hắn chạm tới một kia thiên địa pháp tắc, trên lệch cũng không là bình thường lớn. Dù là Lâm phủ có thể đem linh bảo để thăng làm thông thiên linh bảo, nhưng nếu là cái kia thời điểm hắn còn chỉ là luyện hư kỳ, cũng không dám nói mình có thể cứng rắn hợp thể. Đối phương, thật sự là quá cường đại. Chứ khi hắn có thể sớm nắm giữ lực lượng pháp tắc, từ từ sẽ đến đi. Lâm phủ thầm nghĩ, đem trấn áp hung thần đảo coi là một cái lâu dài mục tiêu. Gần đây, trước đột phá hóa thần hậu kỳ, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, một tòa có thể so với cỡ nhỏ đại lục hồn đảo. Nơi đây núi rừng dày đặc, đại khí bàn bạc, nhất là ở giữa tọa chủ phong kia, hiện lên xoắn ốc truyện lên thang nhất đỉnh cao vượt qua mặt biển mấy trăm dặm, bị tầng tầng đám mây vần quanh, uy vi tráng quan. Đảo này chính là Hung Thần đảo. Tòa trụ phong kia chính là Thiên Thần phong. Chủ phong giữa sườn núi chỗ, tọa lạc lấy vài tòa cung điện, trong đó tòa nào đó trong cung điện, có người chậm chậm mở to mắt. Đầu trọc truyền trưởng vi kiện khắc chết rồi. Người này lẩm bẩm. Phía dưới, quy một vị độc nhãn trưởng hán, nơm nớp lo sợ nói ra, khỏi bẩm phó đạo chủ, vi kiện khắc đích thật là chết rồi, cùng thuyền bàng đả thần quân, huynh câu thần quân cũng đều vẫn lạc, những người khác hẳn là không sống được, tam anh thuyền hải tặc hào, sợ là cũng rơi vào chém giết bọn hắn những người kia trong tay. Phó đạo chủ khẽ nói: "Ai làm?" Độc Nhãn chán hán lắc đầu liên tục. "Thật sự là phế vật, liên là ai ra tay đều không biết rõ. Thôi, để bản tọa tra một chút pháp bảo truyền lớn ở đâu, phía trên có bản tọa lưu lại ấn ký, hắn là có thể đánh giá ra đại khái phương vị." Phó đạo chủ một mặt âm trầm nói: "Chậc, hắn thi triển bí pháp, ánh mắt lại trừng đến lao đại. Ấn ký lại bị xóa đi. Bất quá, hắn nhìn về phía phía tây. Ấn ký cuối cùng biến mất phương vị là phía tây, cái núi kia không phải liền là Đông Hoàng a? Hẳn là, bọn hắn đầu góc tiến vân, chạy đến Đông Hoàng đi dương ngoài rồi." Phó đạo chủ rất im lặng. Đông Hoàng có thể là tu tiên giới năm đại nhân tộc khu quần cư một trong, mặc dù là năm tòa trong đại lục kém nhất một cái, nhưng cũng có luyện hư đỉnh phong tồn tại. Nghe nói, bên kia có ẩn tàng hộ thể, nước rất sâu, không dễ trọc. Ngươi phái người qua bên kia lục soát một chút, đánh trước nghe kỹ tình huống, bất kể là ai giết vị kia khắc, chỉ cần thực lực của chúng ta đầy đủ, đều sẽ báo thủ." Phó đạo chủ trầm giọng hạ lệnh. "Vâng." Độc Nhãn Tráng Hán nhanh đi làm. Bọn người sau khi đi, Phó đạo chủ lúc này mới nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa trong tay tu hành tài nguyên, nếm thử tiên thêm một bước. Thời gian từ từ trôi qua. Đông Hoàng, Thanh Châu, Úy Hoàng Sơn. Tam nhãn thanh niên từ dưới đất trồi sâu leo ra, nằm trên mặt đất trên phơi mặt trời, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ai? Lần sau đại kiếp, có vẻ như thật nhịn không quá a. Trệ tâm a, ta mới sống trăm và năm, liền phải chết sao? Tam nhãn thanh niên rất bất đắc dĩ. Người này, chính là Lâm phủ tại Úy Hoàng Sơn ngưng tụ thiên đạo kim đan thời điểm, từ dưới đất bò dậy người thần bí. Chỉ bất quá, hắn không có đối Lâm phủ độc thủ. Điểm trọng yếu nhất là, Tam nhãn thanh niên tự xưng là chính nhân quân tử, sẽ không làm loại kia cường thủ hảo đoản sự tình. Thôi, thôi, chết thì chết đi. Sống trên trăm vàn năm, cũng đủ vốn. Tam nhãn thanh niên đang muốn tiếp tục chạy hạ Bế Quan, trợn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía mênh mông bát ngát bầu trời. Ngày này, tựa hồ muốn thay đổi. Thân là tán tiên, tam nhãn thanh niên có thể nhạy cảm phát giác được một cái thế giới thiên đạo biến hóa, hắn nhìn ra được, đang có huyền bí thiên đạo chi lực giáng lâm đông hoàng, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến nơi này hết thảy. Xem ra, ta đoán đúng. Lần trước cái kia tiểu gia hỏa ở chỗ này ngưng tụ thiên đạo kim đan, đã coi như là điểm báo trước, bây giờ, thiên đạo chỉ lực thật chậm rãi giáng lâm thay đổi một cách vô tri vô giác cái biến tòa này nhân tộc đại lục, nơi này muốn trở thành tu tiên giới trung tâm. Bất quá, kia tiểu tử người đâu? Hắn tựa hồ không tại mảnh này đại lục ở bên trên. Đi ra ngoài lịch luyện a." Tam Nhãn thanh niên thầm nói. Hắn thấy, Lâm phủ là một thiên tài, có được thiên đạo kim đan, tương lai khẳng định sẽ trở nên mười phần cường đại, nói không chừng có thể trở thành tán tiên, mà khi đó, đối phương có thể hay không giúp được việc chính mình đâu. Nghĩ đến cái này, thanh niên sợ lên cái cảm. Xem ra, có thể đầu tư cái này tiểu tử." Tam Nhãn thanh niên cười hắc hắc nói. Hắn lần tiếp theo đại kiếp chẳng mấy chốc sẽ tới, cái này rất nhanh, là đối với hắn trên trăm vạn năm sinh hoạt trải qua mà nói. Trên thực tế, còn có trên vạn năm đây. Chỉ bất quá, hắn bị trọng thương, muốn tại vạn năm bên trong khôi phục thời đỉnh cao, cũng sống qua lần tiếp theo đại kiếp, rất khó khăn. Thế nhưng là, đối Lâm phủ tới nói, vạn năm rất dài. Hắn hoàn toàn có thời gian quật khởi. Kia tiểu tử, cố gắng thật có thể đến giúp ta." Tam Nhãn thanh niên nhẹ gật đầu. Thiên Linh Tông bên trong, đang lúc Bế Quan Kim Hằng Tình Quân chầm chậm mở mắt, mắt lộ ra kinh ngạc. Thiên đạo chi lực. Ha ha, trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới, Càn Quốc Đông Hoàng lại có thể đạt được thiên đạo chỉ lực gia trì, hẳn là chưa hề bị thiên đạo chiếu cố qua đông hoàng, muốn trở thành tu tiên giới mới tu hành thánh địa, mới trung tâm sao? Bất quá, nhìn địa bộ này, cự ly chân chính thiên địa đại biên giang lâm, còn phải nhiều năm đi. Mấy năm này, nhất định phải nhanh tăng lên chính mình, đến thời điểm mới có sức tự vệ. Kim Hằng tỉnh quân lẩm bẩm. Thiên đạo chỉ lực biến hóa rất vi diệu, hắn thân là đã từng tam kiếp tán tiên, đối với phương diện này cảm giác rất linh mẫn. Hiện nay, chỉ có tán tiên mới có thể phát giác được loại này cực kỳ nhỏ biến hóa, về phần bản thổ người tu hành, cho dù là độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ, cũng phải tại mấy năm sau, thiên địa chân chính đại biến lúc mới có thể phát giác. Đông Hoàng không ít địa phương, lần lượt có cổ lão tổn tại mở to mắt. Bọn hắn đều cảm nhận được tiên đạo chi lực biến hóa, thần sắc khác nhau. Lâm Phù cũng không biết mình bị một cái tán tiên đệ mắt tới, coi như biết rõ, cũng chỉ sẽ hơi kinh ngạc, dù sao, tiên linh tông bên trong còn vẫn có một cái tam kiếp tán tiên đây. Chỉ bất quá, Kim Hằng tinh quân không tại định phòng. Sư tôn, gần nhất như thế nào? Lâm Phù móc ra đưa tin ngọc lệnh, cùng tiểu Kim Viên nói chuyện thiếm. Con tốt, đột phá nguyên anh trung kỳ, may mắn mà có ngươi tiểu tử cung cấp đan dược nhà, bây giờ Ngươi hẳn là nguyên anh hậu kỳ đi." Tiểu Kim Viên thăm dò tính hỏi thăm. Lâm phủ cười ha ha nói, "Đúng thế, hắn không dám nói mình đã hóa thần chu kỳ, thật muốn nói ra, sợ là sẽ phải dọa sợ tiểu Kim Viên, vẫn là không đắc kích hắn lão nhân ra đi. Đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đâu? Hai người bọn họ còn tốt, nô hồn kiện đã kim đan đỉnh phòng, trước mắt chính con quan tài bốn phía chạy, nói là ma luyện tâm cảnh, chờ thời cơ chín mùa rồi, hẳn là liền sẽ trở về kết anh đi. Vệ phân ly trung động, đột phá mấy lần, mới thành công đột phá kim đan đỉnh phòng, bây giờ cũng đi ra ngoài lịch luyện." "A, kia rất không tệ nha." Lâm Phù là hai người tiến bộ cảm thấy vui sướng. Các loại ngô cửu kiếm cái anh sẽ có thể giúp trợ Vương Quân Ngưng tạo nên căn cốt, chờ nàng chính thức đạp vào con đường tu hành, tự thân ẩn tật tự nhiên có thể tiêu trừ. Lâm Phù lại hỏi Hạ tông môn tình huống. Tiểu Kim Viên biểu thị, hết thảy mạnh khỏe, nếu là nhớ nhà, liền về sớm một chút. Sư tôn yên tâm, ta ít thì tiếp qua một năm, nhiều thì hai ba năm, liền sẽ trở lại tông môn cùng các ngươi đoàn tụ. Lâm Phù nói. Đúng rồi, ngươi bây giờ ở đâu? Tiểu Kim Viên hỏi. Đông Hải, Thiên Lai Đạo. Lâm Phù nói. Đông Hải? Tiểu Kim Viên giật mình, kia địa phương rất nguy hiểm. Đầu chó, ngươi tuyệt đối không nên xâm nhập quá sâu, đương nhiên, ngươi nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, vậy liền đi Thần Viên Đạo cầu cứu đi. Ta cho ngươi lưu lại tín vật, ngươi nếu là thật sự có sinh mệnh nguy hiểm, liền đi nơi đó, không cần có gánh nặng trong lòng. Thần Viên Đạo? Lâm Vũ khẽ giật mình. Đây không phải là Đông Hải mấy cái siêu cấp thế lực một trong a? Nghe nói, có thể cùng Hung Thần Đạo Kỳ danh, cũng có Hập Thể Đạo Tôn tọa trấn. Nhà ta ngay tại Thần Viên Đạo. Tiểu Kim Viên nói. A a, đã hiểu. Lâm Vũ bình tĩnh, ta ngày bình thường nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không đi Thần Viên Đạo nhìn xem? Đừng đi, Tiểu Kim Viên ngữ khí gấp rút: "Ngươi tiểu tử, ngươi có biết Thần Viên Đạo là cái gì thế lực sao? Đây chính là Đông Hải mấy cái đỉnh cấp thế lực một trong, có được hợp thể đạo tôn lão quái trấn giữ, ngươi như chỉ là đi tham quan cũng là có tốt, nếu là ở nơi đó chọc người nào, ta muốn phải đau đầu." "Đã hiểu, đã hiểu." Lâm Vũ đáp lại. Bất quá, hắn vẫn là có đi Thần Viên Đạo ý nghĩ. Chỉ cần giấu giếm chính mình là tiểu kim viên đệ tử thân phận, lấy tán tu thân phận đi Thần Viên Đạo đi lại, chắc là không có chuyện gì đâu. Đến thời điểm, có thể thuận tiện trang một chút tiểu kim viên gia đình quan hệ, như thế, nói không chừng có thể đến giúp hắn. "Ừm, chính là như vậy." Lâm phủ liếm môi một cái. Tiểu Kim Viên thế nhưng là chính mình sư tôn, khả năng giúp đỡ liền giúp thôi. Dù sao, hỗ trợ về sau còn có thẻ người tốt cẩm, nhất cử lương tiện, cớ sao mà không làm? Chương 204, tôn trọng người khác vận mệnh. Lâm phủ tiếp tục cùng Tiểu Kim Viên trò chuyện. Hai người rất lâu không tán gẫu nữa. Lần này chuyện tiêm lại kéo dài hơn 1 cái giờ, để Lâm phủ phảng phất chờ lại trước kia cùng người khác nấu điện thoại cháo thời điểm. Thật sự là hoài niệm nha. Lâm phủ cảm thán hai câu, thu hồi đưa tin mật lệnh. Sau đó, hắn ly khai linh bảo phủ đệ, vương gia trong phủ đệ. Lâm phủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị Nhìn xem trước mặt mấy vị kia già anh lão giả, bọn hắn đều là vương gia bây giờ cao tầng, cũng là Lâm phủ khôi lỗi, phụ trách kinh doanh toàn bộ vương gia sinh ý, nhưng bởi vì chỉ có Kim Đan định phong tu vi, có thời điểm làm việc cũng không phải là rất thuận lợi. Là thời điểm cho các ngươi tăng lên." Lâm phủ cao giọng nói. Mấy vị già anh lão giả mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Tăng lên? Bọn hắn nghĩ không minh bạch." Sau một khắc, Lâm phủ xuất ra ba nén hương, chính là sử dụng vạn năm thanh thần cổ thụ trái cây chế tác thanh thần hương, lại lấy ra ba cây ngàn năm dương lôi kim hoa, một vạc mười vạn năm thiên linh cổ thụ trái cây chế tác thành thiên linh dịch. Lâm phủ nói ra bọn chúng tất dụng. Mây vị này giả anh láo giả, lập tức trợn mắt hốt nguồn. Nếu như Lâm phủ không có gần người, mấy cái này đồ vật, hoàn toàn có thể làm cho bọn hắn kết anh, trở thành mới nguyên anh trấn quân. Lâm phủ nhìn xem trên mặt mấy người kinh ngạc, biết rõ bọn hắn không tin, thế là nói ra: "Ta nói câu câu là thật. Các ngươi điếm những bảo vật này, sau đó, nhanh chóng cho ta đột phá nguyên anh, hảo hảo giúp ta kinh doanh tốt tiên lai đạo, mình mà chưa." Ở đây mấy người lập tức hổ hỉ. Bọn hắn không ngừng nói lời cảm tạ, chia các bảo vật, chợt vô cùng lo lắng tiến vào vương gia mật thất bế quan, xung kích nguyên anh kỳ. "Chủ vị." Lâm phủ đánh một cái ngáp, tăng thêm Hải vương tộc Hải thần tộc nắm giữ hải vực, Lâm phủ trên thực tế nắm trong tay một mảnh phương viên mấy vạn dặm hải vực, nội bộ tài nguyên đều là hắn. Như thế to lớn khu vực, tự nhiên cần đại lượng nhân thủ quản lý. Mấy người này đều bị hắn gieo xuống hồn ấn, xem như hắn tôi tớ, nếu có thể kết anh, tự nhiên có thể giúp hắn kinh doanh tốt tiên lai đạo, thuận tiện quản lý tốt xung quanh mảnh này to lớn hải vực, vì hắn sáng tạo càng nhiều tài phú. Bất quá, có bọn hắn còn chưa đủ. Lâm phủ trở lại tiểu thế giới, nhìn trước mắt một mảnh rừng trúc. Kia là vạn năm bạch ngọc trúc. Bình thường tình huống dưới, bạch ngọc trúc năm chỉ có thể đạt tới ngàn năm. Nhưng Lâm phủ lợi dụng hiện thế cổ trận buổi dưỡng, thành công thu hoạch được vạn năm cực hạn bạch ngọc trúc, đồng thời trồng một mảnh lớn, xanh tốt tươi tốt. Xoạt so xoạt. -so -so Hắn chặt cây mảng lớn rừng trúc, đưa chúng nó hòa tan, tăng thêm các loại chân quý pháp bảo cấp vật liệu, không hề đứt đoạn dẫn tới thiên địa trị lực, bỏ ra nửa tháng, thuật loại chế tạo ra cả người cao 2m bạch ngọc người. Nó không có ngũ quan, nhìn xem rất gợi. Một thân khí tức, không thua gì hóa thần. Thành công. Tâm phủ mọc ra một hơi. Đây là bạch ngọc trúc khối lõi, bởi vì sử dụng luyện thi chân giải bên trong các loại thủ pháp tình luyện, lại tăng thêm hơn 100 sợi thiên địa trị lực, nó trực tiếp trở thành phổ thông linh bảo có được cường đại tự lãnh năng lực, một thân chiến lực có thể so với hóa thần chu kỳ. Về sau, ngươi liền gọi Bạch Ngọc chiến thần, đa tại chủ nhân ban tên. Bạch Ngọc chiến thần ly khai tiểu thế giới, ẩn thân tại thiên táng thành rũi mắt đất, dựa vào thể nội trận pháp hấp thu đại địa chi lực, không ngừng cường hóa tự thân. Tiếp xuống, liền có thể yên tâm. Lâm Vũ cười hắc hắc, tiên lai đạo cùng xung quanh hải vực là hắn địa bàn, nhất định phải an bài một tôn hóa thần cấp cường giả trông coi, không phải không yên lòng. Lâm Vũ không có ngừng. Hắn tiếp tục chặt cây vạn năm bạch ngọc trúc rừng trúc, tiếp tục luyện binh, lại chế tạo ra hai cái bạch ngọc chiến thần. Một cái phái đi Phong Nguyên Quốc, một cái khác phái đi Tiên Linh Tông, phân biệt bảo vệ tốt hắn quân ký danh đệ tử cùng tông môn. Như thế, hắn liền không có nỗi lo về sau, tiếp tục khổ tu. Lâm phủ một bên luyện chế Bách luyện thần đan, một bên luyện hóa, mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài làm mấy món chuyện tốt, tỉ như trợ giúp Tiên Lai đạo đạo dẫn bồi dưỡng linh dược, điểm hóa trong núi tưởng thú linh thú, hoặc là hóa thân phẩm nhân, giúp người cắt hạt tóc cái mạng. Mỗi ngày thời gian, cứ như vậy dần dị tự nhiên. Một tháng sau, Tiên Lai đạo thiên táng thành có dị tượng bộc phát, hơn nữa còn là liên tiếp, dẫn phát quanh mình sóng linh khí, hóa thành đường kính hơn 1000 mét vòng xoáy gây nên trong thành chú ý của mọi người. Nhìn, có người kết anh. Là trong tộc mấy vị tộc lão. Vương gia người kinh ngạc. Lâm phủ đứng ở giữa không trung. Vương gia mấy cái giả anh lão giả, sống mấy trăm năm, tâm cảnh đã sớm thỏa mãn kết anh điều kiện, chính là tự thân thân thể điều kiện quá kém, xung kích mấy lần bình cảnh đều không thành công, bây giờ, đạt được Lâm phủ trợ giúp, rốt cục kết anh. Bọn hắn từng cái vui đến phát khóc. Dù là không có hồn ấn, cũng quyết định thề chết cũng đi theo Lâm phủ. Theo mấy cái này tộc lão kết anh, bọn hắn hy vọng tăng vọt, rốt cục có thể buông tay quản lý tiên lai đạo, duy trì toàn đạo trật tự, phát triển tân mẫm một cách một đoạn thời gian, đều sẽ có số lớn linh dược vận chuyển về trên trời linh bảo phủ đệ. Những loại linh dược năm còn chưa đủ, nhưng thôi thúc đẩy sinh trưởng, liền có thể sử dụng. Cái này để cao thật lớn luyện đan tốc độ. Sau 3 tháng, tiểu thế giới, phong vân biến ảo. Ngày này, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ rốt cục ngưng tụ nguyên thần, có thể sơ bộ thao túng thiên địa nguyên khí, thuận tiện đem tự thân bản mệnh pháp bảo Lỗ Sắc thành phổ thông linh bảo. Một thân tu vi, triệt để vững chắc. Rốt cục hóa thần, không tệ. Lâm phủ thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn tu vi cũng không có rơi xuống, bây giờ đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Nhưng theo tu vi tăng lên, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới cần thiết tài nguyên đều gấp bội, tốc độ sau đó hẳn cũng may, thời gian rất sung túc. Hơn nửa năm trôi qua. Ngày này, Lâm Phù ăn vào một viên Bách luyện thần đan, tự thân tu vi cũng rốt cuộc không cách nào tăng lên, không khỏi thở dài. Hắn đã là hóa thần đỉnh phong. Bởi vì tâm cảnh chưa đạt tới đột phá luyện hư tiêu chuẩn, tăng thêm tự thân phá cảnh xác suất thành công cũng không cao, cho nên bị kẹt tại cái này. Đây là Lâm Phù lần thứ nhất gặp được bình cảnh. Nhưng, hắn cảm thấy không có gì. Huyền băng linh thể, Thiên đạo kim đan, Hoàn Mỹ trúc cơ. Đây đều là có nhất định cực hạn. Ma hóa thần đỉnh phong chính là cực hạn. Lại sau này, những này trợ lực liền không lớn. Bất quá, hắn đột phá luyện hư sát suất thành công, trời sinh đạt tới 6 thành, chỉ cần tìm tới đối phá cảnh hữu dụng chỉ vật, liền có thể đạt tới 10 thành. Khi đó, phá cảnh liền dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là tâm cảnh thỏa mãn. Bây giờ Thức Hải Thiên Thế cũng đạt tới thứ 4983 tầng, qua không được bao lâu, liền có thể xung phá 5000 tầng đại quan. Thoáng chớp mắt, đều đi ra lâu như vậy. Lâm Vũ cười cười. Bây giờ, hắn đã đạt tới hóa thần đỉnh phong, có thể tiếp tục hướng cái khác địa phương xuất phát, lịch luyện tâm cảnh. Về phân bạch hồ nhi cùng Âu Dương Phỉ, các nàng bây giờ đều là Hóa Thần Sơ Kỳ đỉnh phong, tốc độ tu luyện kém xa Lâm phủ. Mà theo Lâm phủ đột phá đến Hóa Thần đỉnh phong, ba kiện bản mệnh linh bảo dung hợp trình độ càng ngày càng cao, ẩn chứa thiên địa chi lực cũng nhiều hơn, bình quân xuống tới, mỗi một kiện đều tối thiểu chứa 3000 sợi thiên địa chi lực, tổng hợp tiếp cận 1 vạn. Nhưng là, thật muốn đánh bắt đầu, vẫn là kém xa thông thiên linh bảo. Đại cảnh giới chiến lệnh vẫn là rất lớn. Ngày thứ 2, sáng sớm, Lâm phủ đứng tại bờ biển trên bờ cát, nhìn qua phương đông nước trời giao tiếp tuyền, một lúc lâu sau, sâu kín nói ra: "Đi thôi." chuẩn bị ly khai tiên lai đạo. Đi cái nào nha? Bạch Hồ Nhi nghe nói muốn đi, lập tức tiến đến Lâm Phù trước mặt, dùng thổi qua liền phá gương mặt dán chặt lấy Lâm Phù mặt. Lâm Phù bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Hồ Nhi, nói, ta muốn đi thần viên đạo đi một chút. Thần viên đạo? Đông Hải mấy cái đỉnh cấp thế lực một trong. Bạch Hồ Nhi hiểu qua biển sâu tình huống, biết rõ bên kia cách cục. Đúng. Lâm Phù gật gật đầu. Ngày đó, mưa bụi nặng nề. Một chiếc rải trăm thước thuyền lớn chậm chậm hướng phương đông đi thuyền, tốc độ không tính rất nhanh, mặt ngoài còn có một tầng màu vàng kim nhạt hổ thuần. Đây là Lâm Phù mới chế tạo bảo thuyền một tiện pháp bảo cực phẩm. Công tử, ngươi năng điểm hóa pháp bảo sao?" Bạch Hồ Nhi đứng tại Lâm phủ bên người, chỉ chỉ dưới chân bảo thuyền. "Ngạch, như thế chưa thử qua." Lâm phủ khẽ giật mình. "Bây giờ, hắn đã là Hóa Thần đỉnh phong. Đột phá Hóa Thần thời điểm, nếu là thi triển điểm kim thủ, một lần liền có thể điểm hóa ra có thể so với kim đan đỉnh phong linh thú. Như vậy, hiện đây này, Lâm phủ rất muốn thử một lần. Thế là, hắn thi triển điểm kim thủ, điểm hóa dưới chân cực phẩm pháp bảo bảo thuyền, cái sau so hấp thu rất nhiều tiên điệu trị lực, liền khôi phục bình tĩnh. "Ừm." Lâm phủ kinh ngạc. "Không có hiệu quả a?" Minh nghĩ, nghĩ, hắn cảm thấy hắn là điểm hóa lượng không đủ, thế là không ngừng thị triển điểm kim thủ, lần lượt điểm tại pháp bảo bảo trên thuyền. 100 lần qua đi. Ông, pháp bảo bảo thuyền đột nhiên phóng lên tận trời, trên không lại có lôi vân xuất hiện, trêu đến Lâm phủ ngạc nhiên. Độ kiếp. Âu Dương Phỉ đi tới, "Công tử, chiếc này bảo thuyền vì sao bỗng nhiên muốn độ kiếp?" Bạch Hồ Nhi tranh thủ thời gian giải thích nói, "Công tử cho chiếc này bảo thuyền điểm hóa hơn 100 lần, nó liền muốn độ kiếp rồi, thật sự là kỳ quái, không phải là muốn hóa thân pháp bảo cấp linh thú, có thể so với hóa thần kỳ hay sao?" Lâm phủ trầm giọng nói, "Có khả năng này." Hắn vất ống tay áo một cái, Nhu Hỏa Gió đem bọn hắn bao khỏa, bay đến cách đó không xa, về phần bảo thuyền thì là bị đại lượng lôi đình bao phủ, nhìn đều nhìn không rõ. Nửa ngày sau, lôi kiếp dần dần tàn đi. Kia chiếc bảo thuyền lơ lửng ở mặt nước, mặt ngoài ẩn chứa các loại thần văn, so trước đó huyền ảo rất nhiều, khí tức cũng càng thêm cường đại, tản ra sáng chói linh quang, vậy mà thật lô sắc thành một kiện phổ thông linh bảo. Còn có thể dạng này a? Liên Lâm Vũ đều kinh ngạc, liên tục điểm hóa 100 lần, vậy mà liền có thể để cho một kiện pháp bảo cực phẩm lô sắc thành phổ thông linh bảo. Điểm kim thủ, hoàn toàn chính xác không hợp tối thượng. Chủ nhân, mời lên thuyền thầm trầm thanh âm, từ bảo thuyền truyền đến. Ngươi biết nói chuyện rồi. Bạch Hồ Nhi kinh hô. Đúng vậy, ta đã thu hoạch được chủ nhân điểm hóa, khai linh trí, tự nhiên có thể nói chuyện. Bảo thuyền nhẹ gật đầu, đầu thuyền trên mặt biển nhấc lên từng tầng sóng lớn, nhìn xem rất là buồn cười. Sau một khắc, bảo thuyền đầu thuyền hai bên, lại phân biệt mở ra một cái giống như phòng ốc lớn như vậy con mắt màu xanh lam, dựa vào mặt nước địa phương, còn mở ra há miệng. Nhìn qua, rất là cổ quái. Công tử, ngươi điểm kim thủ thật sự là thần. Bạch Hồ Nhi sợ hãi than phục không ngừng. Lâm phủ khẽ miệng giật một cái, căn bản không nghĩ tới Theo chính mình tu vi tăng lên, điểm kim thủ hiệu quả càng phát ra huyền bí. Dẩm dịch giờ a hờ mờ. Bảo thuyền chở ba người, tiếp tục hướng đông đi thuyền, theo gió vươn sóng, tại sau lưng lôi ra một đầu nhạt màu trắng vết nước, giả dịch không rước. Mấy ngày sau, Lâm phủ một đoàn người đi vào tòa đảo hải đảo. Hòn đảo phương viên hơn trăm dặm, không lớn, ở trên đảo có mấy tòa thành nhỏ, phân biệt ở mấy ngàn người, người mạnh nhất bất quá chút cơ kỳ. Cái này tu vi, ra biển đều rất nguy hiểm. Trên một con đường, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ sóng vai hành động, nhìn xem những này thích mặc lấy ra cả quần đùi, váy ngắn người. Da của bọn hắn nhan sắc màu đồng cổ, nhìn xem mười phần khỏe mạnh, hiện lộ rõ ràng dư thừa sức sống. Xoạt xoạt. Trên đường phố đột nhiên có người quần bá, không ít người theo tiếng nhìn lại. Một cái nam nhân nằm dạp trên mặt đất, ôm lấy một cái nữ nhân chân, oa oa hét lớn, "Đại Mỹ, ngươi chớ đi à, ta, ta liền xem như đem nhà ta phòng ở bán đi, cũng sẽ gom góp cưới tiền của ngươi." Hừ hừ. "Thiết trụ, ngươi luôn miệng nói muốn cưới ta, thế nhưng là, ta trước đó nói muốn mua một chuỗi biển sâu linh châu, ngươi vì cái gì không mua cho ta?" Đại Mỹ lạnh lùng nói. "Mua, ta đã mua." Thiết trụ cười hắc hắc nói. Từ trong ngực móc ra một chuỗi linh quang loè loẹt bảo châu. Đại mỹ đoạt lấy bảo châu, nói: "Ngươi lấy tiền ở đâu?" Thiết trụ ậm ừ, không nói chuyện. "Thiết trụ, ngươi đứa con bất hiếu này, ngươi lại đem mẹ ngươi tiền trị bệnh mua bảo châu, ngươi có thể biết rõ, mẹ ngươi đã vừa mới buông tay nhân gian a." Một cái lão phụ nhân chạy tới, chỉ vào Thiết trụ cái mũi thũng mạn. Đám người nghe vậy, đều nhìn về Thiết trụ. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Thiết trụ người này, vì liếm đại mỹ, quả nhiên là không làm người a. Lâm Vũ nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới như vậy xối quái vậy mà gặp được cực hạn liếm chó cùng trà xanh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình có thể hỗ trợ, nhưng đã thiết trụ chính liền nương đều không trị, chỉ, chỉ vì liếm đại mỹ, không xứng thu hoạch được trợ giúp của hắn. "Công tử, muốn hay không xuất thủ?" Âu Dương Phĩ thấp giọng hỏi. Lâm Vũ lắc đầu, nói: "Mặc dù ta ưa thích giúp người làm niềm vui, nhưng là, các ngươi phải biết, trên thế giới này không phải là cái gì người đều đáng giá đồng tình cùng trợ giúp, có ít người nên tôn trọng vận mệnh của hắn." Nói xong, hắn đỡ một vị lão mãi mãi băng qua đường, đạt được đối phương cảm tạ. Vệ phân thiết trụ đã đối đại mỹ thẻ chuẩn bị đem trong nhà mình phòng ở cũng bán, muốn cho đại mỹ mua nàng nhất ưa thích linh khí trường bảo. "Thiết trụ, ngươi thật biết quan tâm." Đại Mỹ cười khanh khách, dùng tay vỗ vỗ Thiết trụ cái trán, "Trận, ch cầm này chuỗi bảo châu đi. Đại Mỹ, ngươi chờ chúng ta." Thiết trụ hắc hắc cười không ngừng, "Đi theo." Tâm phủ tiện tay vung ra một đạo thần thức, phủ trên người Thiết trụ, có thể mọi thời tiết giám thị người này nhất cử nhất động. Đến đó, Huyễn Nguyệt hành không. Lâm phủ thu hoạch được một chương 2 tinh cấp thẻ người tốt, tiêu hao đó, leo lên thứ 4991 tầng thiên hệ. Bí pháp tận linh ít 1. Đây là một môn ẩn nấp khí tức bí pháp, Lâm phủ rất nhanh tu luyện tới trình thông cấp độ, chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới, liền có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự thân khí tức, nói cách khác, thi triển cái này môn bí pháp về sau, trừ phi là hợp thể đạo tôn, nếu không nhìn không ra sâu cạn của hắn. Đương nhiên, Lâm phủ có tứ hải thiên thê, nó bản thân tựu có thể giúp hắn ẩn nấp khí tức. Lâm phủ trở tay đem thần linh truyền cho Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ, cái này môn bí pháp rất không tệ, đối với các nàng vẫn là có trợ giúp. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ thông qua phụ trên người tiết trụ thần thức biết được, người này là Lâm đại mỹ đã đến phát dở tình trạng, lại không vì hắn mưu thân hạ táng, trực tiếp đem trong nhà kia tòa nhà phòng ở bán đi. Thật sự là không làm người a. Lâm phủ tức hỗn hẹn, loại căn bản này liền nên bị thiên điển. Ngày đó, Thiết trụ đem có được tiền, toàn bộ tiêu hết, mua một bộ lưỡi khoản linh khí trường bảo, đưa cho Đại Mỹ. "Ta ân, về sau chúng ta đừng lại gặp." Đại Mỹ mặc vào linh khí trường bảo, quay đầu bước đi. "Vì cái gì? Ta vì ngươi, bỏ ra toàn bộ, ngươi vậy mà không cần ta nữa." "Không được, chưa hôn cái miệng." Thiết trụ quát, đuổi tới. "Lan đi." Đại Mỹ một bàn tay đem Thiết trụ đánh bay. Răng đều rơi mất hai viên, cái sau giận tím mặt, tiến tí lên, cùng Đại Mỹ đánh nhau ở cùng một chỗ. Cách đó không xa, Lâm Phù nhìn thấy bộ dáng này, lập đầu. Hai người này đều hẳn là bị thiên khiển. Nói xong, hắn tiếp tục uống trà. 3. Trên trời bỗng nhiên có một đạo tiên lôi rơi đập, chính giữa Thiết Chủ cùng Đại Mỹ, đem bọn hắn đánh chết, đến chết đều duy trì đánh nhau ở một khối động tác. "Công tử, ngươi động thủ là nha?" Bạch Hổ Nhi trừng mắt nhìn, cảm thấy hắn là Lâm Phù âm thầm xuất thủ, dù sao, hắn sẽ cự trọng lui tiếp. "Ta không có a." Lâm Phù trợn tròn mắt. Minh Lịch thật còn không có đối thủ, chỉ là nhả danh vài câu, Thiết Trụ cùng Đại Mỹ liền thật bị sét đánh à nha. Hắn lạ, miệng của mình khai qua rồi. Lâm Phủ nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có thể là chính mình khí vận quá phá, hắn có được khí vận Kim Long, mà lại một mực tại mạch lên, tại quanh thân trong phạm vi nhất định, đã ẩn ẩn có được luân xuất pháp tùy thiên phú. Đương nhiên, loại năng lực này còn chưa đủ mạnh. Đối phó chút luyện khí trúc cơ, ngược lại là không có vấn đề. Nếu là nghĩ một câu đánh chết Kim Đan, chính là si tâm vọng tưởng. Uống trà xong, Lâm Phủ tự tay đem Thiết Trụ mẫu thân chôn. Con của ngươi bất hiểu, cho nên ta nhặt xác cho ngươi đi. Nói xong, lại lên ba nén hương. Các loại lâm phủ sau khi đi, tòa này ngôi mộ mới bên trong, lại có một tia nhàn nhạt khí xám xuất hiện, không có vào lâm phủ khí vận kim long, nhưng bởi vì khí tức rất nhạt, liền lâm phủ đều tạm thời không thể phát hiện trong đó dị dạng. Biển sâu phía dưới, một đạo to lớn thân ảnh, chầm chậm mở to mắt, nhìn chằm chằm lâm phủ vị trí, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chương 205, 5000 tầng cơ duyên. Minh khí, kỳ quái, nhân gian tại sao có thể có cỗ này khí tức, người sống không nên có được loại này khí tức mới đúng, kia là âm phủ mới có lực lượng. Thần bí thân ảnh trầm giọng nói. Hàm từ hắc ám biển sâu phía dưới bơi ra, hiện lộ ra thân hình, đúng là một đầu to lớn vô cùng hắc long, khí thế kinh thiên. Những nơi đi qua, nước biển tự động né tránh. Trên mặt biển, Lâm Vũ cưỡi bảo thuyền, nhìn xem vô biên vô tận biển lớn, ngẩng đầu nhìn một chút mờ tối sắp trời, có chút ngừa tay, thế là xuất ra cần câu, dùng lưới câu ôm lấy một viên dụ yêu đan, văng ra ngoài. Rầm rầm. Đại lượng ngư yêu tuôn ra mà đến, vì nuốt ăn viên này dụ yêu đan, bọn chúng tại dưới nước bộc phát ra tranh đoạt kịch liệt. Nhưng mà, chỉ chốc lát, tất cả ngư yêu dại tán lập tức. Lâm Vũ khẽ giật mình, nhìn hướng mặt biển. Phát hiện dưới nước vậy mà xuất hiện một đạo kinh khủng bóng đen, dài đến ngàn mét, cảm giác gấp bách rất mạnh. "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Dưới nước truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. Lâm phủ nhìn chằm chằm dưới nước. Đối phương là một tôn hóa thần kỳ đỉnh phong Hắc Long, trưởng công thủy hệ nguyên khí, luẩn hư phía dưới gần như vô địch. "Ta chính là Lâm phủ, ngươi là ai?" Lâm phủ hỏi. "Ta chính là Minh giới Hắc Long thần." Hắc Long đáp lại, "Trên người của ngươi vì sao tổn tại minh khí?" Lâm phủ nhíu nhíu mày, nói, "Minh giới? Đó là cái gì địa phương? Còn có, trên người của ta làm sao lại tổn tại minh khí loại này đồ vật?" Nghe vậy, Hắc Long Thần sửng sợ, nói: "Ngươi vậy mà không biết rõ minh khí?" Lâm Phù lắc đầu, nói: "Ta không biết rõ đó là cái gì." Hắc Long Thần nghi nghi, giải thích nói: "Thế gian chia làm âm dương hai giới, dương gian cũng chính là các ngươi tồn tại cái thời không này, âm phủ chính là cái gọi là minh giới. Sinh linh sau khi chết, hồn phách liền sẽ tiến vào luân hồi, đầu thai trước đều sẽ tạm thời tại minh giới sinh hoạt. Minh giới chi người tu luyện cần thiết lực lượng, chính là minh khí. Đặt ở dương gian, cũng liền tương đương với linh khí." Lâm Phù bình tĩnh, thế nhưng đồng dạng kinh ngạc. Thế gian lại có vong hồn trôi thế giới? Nếu là một cái sinh linh hồn phi phế tán, liền luân hồi còn không thể nào vào được, có phải hay không không có cách nào tiến vào minh giới?" Lâm Vũ ném ra ngoài vấn đề này. "Đúng thế." Hắc Long thần gật gật đầu. "Trên người của ta lại có minh khí, chẳng lẽ nói ta là người chết?" Lâm Vũ không hiểu. Dưới mặt nước Hắc Long thần liếc mắt, nói, "Bản tọa chính là không biết rõ trên người ngươi vì sao tồn tại minh khí, mới ra ngoài hỏi ngươi, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết rõ?" "Vấn đề là ta cũng không hiểu a." Lâm Vũ buông tay. "Tôi, dù sao cũng liền một tia minh khí, xem chừng là xuất hiện biên cố gì, nhưng ảnh hưởng ứng nên không lớn." Hắc Long thần thầm nói, "Trợ, hắn chìm vào dưới nước, biến mất không thấy gì nữa." Lâm Vũ khẽ nhíu mày, hắn nguyên bản còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng đầu này Hắc Long chạy nhanh chóng. "Minh khí?" Tràng lên nói, "Là bởi vì ta mai táng tiết trụ đường, hồn phách của nàng tiến vào minh giới về sau, đưa cho ta một kia minh khí." Lâm Vũ không kho đoán được điểm ấy, nhưng mà, hắn tạm thời không biết rõ minh khí cách dùng khác, mà lại, thậm chí không thể nhận ra cảm giác với bản thân minh khi ở đâu, cũng chỉ có thể coi như thôi. "Về sau lại nghiên cứu đi." Lâm Vũ thầm nói, tiếp tục thả câu. Phong Nguyên Quốc, Tân Giáng Hoàng Thành, Hoàng cung Một tôn bạch ngọc chiến thần đến nơi đây, mắt nhìn ngay tại đế tọa trên phê chứa Tấu Trương Lý Hoành Tinh, đem một cái túi chứa vật vứt xuống. Ngươi là người phương nào? Lý Hoành Tinh đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, trước mặt vô thanh vô tức thêm ra một cái dáng vóc cao gầy người ngọc, tản ra một cỗ cực kỳ đặc biệt cường đại khí tức. Đối phương, phảng phất cùng thiên địa giao hòa. Dù là chính mình có được hộ quốc long khí, toàn lực xuất kích, cũng không phải đối thủ. Ta chính là số 2 bạch ngọc chiến thần, phụ trách tọa trấn Phong Nguyên quốc, chủ nhân mệnh ta đem vật này mang cho ngươi cùng Phong Nguyên công, hy vọng các ngươi có thể chế tạo ra một tòa xưa nay chưa từng có siêu cấp đế quốc, chớ để hắn thất vọng. Bạch Ngọc Chiến Thần phát ra lạnh lùng kim loại âm. Lý Hoành Tinh thân thể chấn động. Sư Tôn rốt cục nhớ tới hắn. Đa Tạ tiền bối, tiền bối hẳn là Nguyên Anh Chân Quân a. Có ngài tọa trấn Phong Nguyên Quốc, chấm liền an tâm nhiều. Lý Hoành Tình vội vàng tiếp nhận túi trữ vật, xem xét, cả người hắn đều ngây dại. Trong đó đang được đơn giản nhiều lắm. Toàn bộ cho một người luyện hóa, đầy đủ đột phá Nguyên Anh đỉnh phong. Lý Hoành Tình đang muốn nói cái gì, số 2 Bạch Ngọc Chiến Thần đã tiến vào hoàng cung dưới mặt đất, tòa trấn nơi đây, chỉ có xuất hiện đặc thù tình huống mới sẽ ra tay. Tiên Linh Tông. Số 3 Bạch Ngọc Chiến Thần rốt cục trở lại nơi đây. Leo lên nội môn đệ nhất phong đỉnh núi, đứng trước mặt Tiểu Kim Viên, trên thân phóng thích ra mịt mờ cường đại khí tức. Ngươi là ai? Tiểu Kim Viên chấn kinh. Người trước mắt này, tựa hồ so Thanh Châu phủ phủ chủ còn kinh khủng. Hóa thân kỳ, ta là số 3 Bạch Ngọc chiến thần, chủ nhân sáng tạo ra ta, mệnh ta tọa trấn Tiên Linh Tông, chỉ có đặc thù tình huống thời điểm mới sẽ ra tay, những này là cho ngươi, nô kỷ kiếm, Lý Bích Hà lễ vật. Hắn lấy ra ba cái túi trữ vật. Ngươi chủ nhân? Đầu chó, Lâm phủ. Tiểu Kim Viên không khỏi phỏng đoán, mặt mũi tràn đầy nghi cho. Đúng thế. Số 3 Bạch Ngọc chiến thần bắt đầu. Tiểu Kim Viên trợn tròn mắt. Lâm phủ đều có thể chế tạo linh bảo cấp khôi lỗi. Đáng sợ, quá kinh khủng. Tiếp nhận túi trữ vật về sau, tiểu Kim Viên nhìn về phía trong đó, sau đó, nội tâm càng lại chấn kinh. Mỗi một cái trong túi trữ vật trang bảo vật, đầy đủ để một cái tu sĩ đột phá nguyên anh đỉnh phong, trong đó thậm chí còn có có thể gia tăng đột phá hóa thần sát suất thành công bảo vật. Điều này có ý vị gì? Trờ ta bế quan mấy năm, tái xuất quan, chí ít đều nguyên anh hậu kỳ. Tiểu Kim Viên toàn thân run rẩy. Đồng thời, nội tâm vô cùng cảm động, lập tức liên hệ Ngô Cửu Kiếm cùng Lý Mịch Hà, để bọn hắn về tông môn lấy đồ vật. Hai người biết được việc này, cũng là mười phần rung động. Minh Ngông trên đại dương bao la, một chiếc linh bảo cấp tuyển lớn chậm chậm di thuyền. Lâm Phù đem vừa mới thu hoạch ngũ tinh cấp thẻ người tốt tiêu hao, leo lên thứ Hải Thiên Thế thứ 4996 tầng. Thể chất 10. Lần này, lại có ẩn tàng cơ duyên. Lâm Phù cười ha ha một tiếng, tiếp xuống, chỉ cần lại đến một chương tứ tinh cấp thẻ người tốt, liền có thể thuận lợi leo lên thứ Hải Thiên Thế thứ 5000 tầng. Đây chính là 5000 tầng đại quan. Có thể có cái gì cơ duyên đâu? Hắn hết sức to mò, tiếp tục để thuyền lớn hướng đông di thuyền, chuẩn bị làm một kiện coi như không tệ chuyện tốt soán một chương tối thiểu là tứ tinh cấp thẻ người tốt. Đương nhiên, tìm không thấy cơ hội coi như xong. Cùng lắm thì mượn mấy ngày sông năm ngàn tầng. Tính toán thời gian, số 2 cùng số 3 Bạch Ngọc Chiến Thần cũng đã thuận lợi trở lại Phong Nguyên Quốc cùng Tiên Linh Tông, có ta cung cấp tài nguyên, Lý Hoành Tinh, Sư Tôn, Đại Sư Minh, Nhị Sư Tỷ bọn hắn, hẳn là đều có thể thuận lợi đột phá Nguyên Anh đỉnh phong a. Về phần có thể hay không đột phá hóa thần, liền nhìn tạo hóa. Hóa thần không phải dễ dàng như vậy mà tới. Tài nguyên là một điểm, tâm cảnh cũng rất trọng yếu. Về phần Nguyên Anh, mặc dù cũng đối tâm cảnh có yêu cầu, nhưng không cao, tài nguyên đủ lời nói. Ra ngoài tôi luyện một đoạn thời gian, tự nhiên có thể đột phá. Sáng sớm, trên biển mặt trời mọc rất đẹp, dáng ngây hoành hùng, cảnh đẹp ý vui. Lâm phủ xa xa liền trông thấy một tòa hải đảo. Lại có thể làm việc tốt rồi. Lâm phủ thầm nghĩ, mặc dù giúp Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi cũng có thể quét hết người thẻ, nhưng là cơ bản đều là một tình cấp, ngẫu nhiên có hai tinh cấp hoặc tam tình cấp, đẳng cấp đều không cao, xem như giữ cấp đi. Muốn đẳng cấp cao thẻ người tốt, liền giúp những cái kia còn chưa đã giúp người, hoặc là làm những cái kia rất có ý nghĩa sự tình. Tiểu Hoàn đảo. Đảo này chỉ có một tòa hải cảng tiểu trấn, ở hơn 1000 người. Ngày bình thường đều tại nghiêm túc lao động, không tranh quyền thế. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại gặp đến thay bay và gió. Một chiếc thuyền hải tặc đã tới nơi đây. Mặc dù nói trên chiếc thuyền này mạnh nhất thuyền trưởng cũng mới kim đan, uy hạ không được mấy vị chúc cơ, hơn muội vị luyện khí kỳ, nhưng đối với chỉ có một vị chúc cơ kỳ tiểu hoàng đạo mà nói, cái này đội hình có thể xưng tận thế. Trong vòng một đêm, nơi đây thay nàng cấp động. Làm Lâm Phù đến thời điểm, chỉ thấy đầy đất thi cốt, đám kia hải tặc ngay tại giả thuyền, chuẩn bị rời đi. Lâm Phù thấy thế, một mặt sắc ý, "Các ngươi thật đáng chết a." Hắn phát ra như sấm sét tiếng rống. Mạnh như Kim Đan Hải Tặc, đều bị chấn động đến thổ huyết, còn lại người, tại chỗ bị đánh chết. Hóa, Hóa thần lão quái. Kim Đan Hải Tặc mở to hai mắt, nhìn chằm chằm toàn thân bị lôi quang quần quanh Lâm phủ, phảng phất tại nhìn xem một tôn tiên thần. Hung thần đạo người. Lâm phủ hỏi. Kim Đan Hải Tặc mắt sáng lên, chọt quy trên mặt đất, cuống quýt giật đầu, "Tiền bối, ta đích xác đến từ Hung thần đạo, không biết chỗ nào đắc tội tiền bối, ta có thể cho ngươi đầy đủ đèn ngủ." Đèn ngủ? Có thể. Lâm phủ gật gật đầu. Kim Đan Hải Tặc trong lòng buông lỏng. Xem ra, hôm nay là có thể sống. 3. Một đạo thiên lôi lăn xuống người này liền bị huynh sát thành tàn bã, hắn đến chết cũng không nghĩ đến, Lâm Vũ vì sao còn đối với mình động thủ? Không phải nói có thể bồi thường sao? Ta nói đền bù, đương nhiên là dùng mạng của ngươi đến đền bù a." Lâm Vũ lẩm bẩm. Hắn một thanh hỏa tiêu quang hải trộm nhóm thi hải. Kia chiếc thuyền hải tặc là pháp bảo hạ phẩm cấp độ, chủ tài là huyền linh tiết, Lâm Vũ một ngụm đem nuốt mất, số ít năng lượng tạm bổ nhục thân, đại bộ phận năng lượng dùng để cường hóa linh bảo, có một chút tăng lên. Sau đó, hắn nhìn về phía tòa kia tiểu trấn. Thây nàng cấp động, máu chảy thành sông. Một bộ nhân gian luyện ngục chi cảnh. Bọn này xuất sinh a Lâm Vũ nắm chặt lại quyền, càng thêm kiên định san bằng hung thần đạo quyết tâm. Hắn đem tiểu trấn người vô tội thi hài chôn xong, dựng lên một cái tòa lớn bia đá, lại đem xung quanh xử lý tốt, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đúng lúc này, Lâm Vũ nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi động, một cái đầy bụi đất tiểu nữ hài, chính ngồi sụp ở trên mặt đất, hai tay ôm hai đầu gối, toàn thân run lẩy bẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ hãi, gương mặt còn mang theo hai hàng nước mắt, nhìn xem điểm đạm đáng yêu. "Tai." Lâm Vũ than nhẹ một tiếng. Kia là tiểu Hoàn Đạo duy nhất người sống sót, bởi vì ham chơi mà ly khai tiểu trấn, mặc dù nhặt về một cái nhưng cũng nhìn thấy tiểu trấn cư dân bị tàn sát toàn bộ quá trình, giờ phút này, nàng đã bị dọa đến không cách nào ngôn ngữ. Lâm Phù đi tới, đem tiểu nữ Hải ôm lấy. "Không cần sợ, người xấu bị ta đánh chết hết." Lâm Phù thay tiểu nữ Hải xoa sạch sẽ ở gương mặt, cho nàng độ mây sợ linh khí, thân thể rốt cục không còn run rẩy, cũng rốt cục có thể nói chuyện. "Hoa." Cho đến lúc này, nàng mới lên tiếng khóc rống, ghé vào Lâm Phù trên vai, nhìn xem càng thêm đáng thương, khiến Lâm Phù không đành lòng. San bằng hung thần đạo quyết tâm, nặng hơn. "Về sau, ngươi liền theo ta đi." Lâm Phù vuốt vuốt tiểu nữ Hải mái tóc, Tiểu nữ Hải Trừng đại hắc trắng rõ ràng con mắt, Trừng Trừng nhìn xem Lâm Vũ, chợt nhẹ gật đầu. Thuyền lớn chậm chậm hướng đông đi thuyền. Lâm Vũ ngồi trên bom thuyền, tiểu nữ Hải đã tắm rửa một cái, mặc vào cát xén vừa vặn màu hồng váy hoa, phấn trang ngập thế, rất là đáng yêu. Ka ka, Nana sợ hãi. Tiểu nữ Hải không có danh tự, nàng chỉ nhớ rõ nhũ danh của mình là Nana, giờ phút này, nàng trừng mắt nhìn, hai cánh tay ôm chặt Lâm Vũ chân, trong mắt từ đầu đến cuối ngân lệ lấp loé. Không sợ. Lâm Vũ vuốt vuốt Nana mái tóc, ta sẽ hảo hảo tu luyện, chờ ta đầy đủ cường đại, liền san bằng hung thần đảo, từ đầu nguồn giải quyết trên biển đông ẩn tàng nguy cơ. Nana nhẹ gật đầu. Nàng không biết rõ hung thần đạo mạnh bao nhiêu, nhưng nàng tận mắt nhìn thấy Lâm phủ diện sắc những cái kia hủy diệt tiểu hoàn đạo tiểu chân hải tặc, là thần đồng dạng tồn tại, hắn nhất định có thể giải quyết hung thần đạo. "Nana, để tỷ tỷ ôm một cái." Bạch Hồ Nhi ngồi quỳ chân tại Nana bên người, xoa bóp nàng trắng trẻo mũm mĩm gương mặt, bên cạnh Âu Dương Phi đồng dạng là tình thương của mẹ Trần Lan, nghĩ chiếu cố nàng. "Ôm một cái." Nana nhào vào Bạch Hồ Nhi trong ngực, dùng gương mặt cọ lấy cái sau trước người kia ngạo nhân chỗ, cảm giác rất mềm rất ấm, dần dần ngủ thiếp đi. Lâm phủ nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt băng lãnh nhất định phải san bằng hung thần đạo. Nếu không, còn không biết giở Đông Hải cùng xung quanh khu vực, còn sẽ có bao nhiêu người vô tội bị khiến cho cửa nát nhà tan, dân chúng lầm than. Kết toán hoàn thành, bát tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ hai mắt tỏa sáng. Bất tri bất giác ở giữa, vậy mà đã đến cung giờ, chần chừ một lúc, hắn giấu trong lòng kích động cùng mong đợi tâm tình, tiêu hao chương này thẻ người tốt. Thứ Hải Tiên Thiên Thế bên trong. Lâm phủ ý thức thể bắt đầu leo về phía trước. Một bước, hai bước, giống như thần tiên bộ pháp. Thứ 4997 tầng, 4998 tầng, 4999 tầng, 5000 tầng. Lâm Vũ không có dừng lại, hắn đi thẳng tới thứ 5004 tầng tiên hệ. Sau đó, kết toán hoàn thành, dung hợp chỉ tâm ít một, nội tính 10. Cái thứ nhất cơ duyên là đột phá 5000 tầng đại quan xuất hiện, cái thứ hai thì là phát động ẩn tàng cơ duyên. Lâm Vũ dẫn đầu dung hợp nội tính. Cái này khiến hắn có một loại thần thánh khí sáng cảm giác, đối rất nhiều vấn đề về mặt tu hành đều có nhất định lý giải, cảm thấy bọn chúng lại trở nên dễ dàng chút. Sau đó, hắn rối suất thủ. Trên lòng bàn tay phương lơ lửng một viên mẫu vàng kim nhạt ngôi sao năm cánh, ngón cái lớn nhỏ, mặt ngoài có cực kỳ huyền ảo quang huy quanh quẩn. Dung hợp chi tâm Lâm Phù mờ mịt, không hiểu đây là cái gì. Nhưng rất nhanh, có tin tức chạy vào não hải, để hắn biết rõ vật này tác dụng, trong mắt thoáng chốc bắn ra hào quang sáng chói. Danh tự: Dung hợp chi tâm. Phần giai: Đỉnh cấp bản nguyên chí bảo. Giới thiệu: Thiên địa bảo bản nguyên châu tinh hoa, ẩn chứa một vạn sợi tiên địa chi lực cùng một sợi dung hợp pháp tắc, có thể dung hợp nhiều loại linh bảo, khiến cho chúng nó triệt để hòa làm một thể, cũng thu hoạch được một lần thuế biến cơ hội. Đây cũng là kỳ cảnh giới thiệu. Lâm Phù kích động đến toàn thân run rẩy, mắt nhìn dung hợp chi tâm, lại nhìn về phía nơi xa mênh mông vô biên hải vực, cảm xúc bành trướng. Hắn biết rõ, cơ hội tới. Xoạt xoạt. Theo Lâm Phù bóp nát dung hợp chỉ tâm, bàng bạc năng lượng tràn vào thể nội, phân biệt rót vào Tử Tiêu Thần Giáp, Khai Thiên Ma Sóc, Bạch Biên Trọng Khải bên trong, khiến cho bọn chúng tại chân nguyên đầm trên không dung hợp, thể tích cũng đang nhỏ đi. Cuối cùng, bọn chúng hóa thành một cái quan điểm, cực điểm lóe mắt. Trong đó ẩn chứa vô tận lực lượng, phản phất một cái tiểu vũ trụ, tùy thời đều có thể bộc phát, làm cho người rung động. Oan. Quan điểm cuối cùng vẫn nổ tung. Lâm Phù thân thể chấn động, liền hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày sau, Tâm Phù mới tỉnh lại. Hắn nằm tại Đoán Ngọc trên giường, trên thân che kiến tơ tạm bị, Bạch Hồ Nhi Âu Dương Phi, Nana đều trừng to mắt nhìn xem hắn. "Công tử, người xem như tỉnh. Chuyện gì xảy ra?" "Đại ca, ca ngươi không sao chứ?" Ba nữ tuần tự mở miệng. Lâm Vũ mắt nhìn bầu trời, nguyên bản tinh không văn lý, nhưng sau một khắc cũng đã bị mây đen bao phủ, thế là nói ra, "Ta trước đó đang bế quan, cho nên ngủ thiếp đi, bây giờ muốn độ kiếp, các ngươi trước chờ ta một chút." Thoại âm rơi xuống, hắn phóng lên tận trời. Ầm ầm. Chớp muộn tiếng sấm vang lên, từng đạo kim quang lừng lánh thiên lôi rơi đập bổ trên người Lâm Vũ, nhưng hắn lại mặc vào một bộ trường bào màu bạc, ngăn trở lôi đỉnh. Trường bào kiểu dáng khí quyển. Mặt ngoài khắc rõ rất nhiều huyền ảo đường vân, không bàn mà hợp thiên địa đạo pháp quy tắc, tản ra nồng đậm lực lượng, đồng thời tại bị sét đánh sau không ngừng hấp thu thiên địa chí lực, trở nên càng phát ra cường đại, làm cho người cảm thấy thần dị. Vật này chính là hắn bản mệnh linh bảo. Dung hợp chỉ tâm đem tử tiêu thần giáp, bạch biên trong khải, khai thiên mã sóc dung hợp, tạo thành một đoàn đầu lâu lớn nhỏ thể lượng kim loại, nặng đến ngàn và cân, có thể uyển hóa thành các loại hình dạng, quần áo, binh khí, kiến trúc, mê mụ, chân chính tiên biên văn hóa. Mà lại, cái này linh bảo cũng bởi vì hấp thụ nhiều một vạn sợi thiên địa chí lực phát sinh thủy biến. Càng thêm có được một sợi dung hợp pháp tắc, chỉ cần vượt qua đại kiếp, liền có thể trở thành chân chính thông thiên linh bảo. Có pháp tắc giá trị, nó đem cực điểm cường đại. Hợp thể phía dưới, vô địch. Chính là hợp thể đều có thể cứng rắn. Đôn đốc, lại có lôi kiếp đánh rớt, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, đem phương viên mấy ngàn dặm hải vực bao phủ, doa đến phạm vi này bên trong sinh linh run lẩy bấy. Lúc này, Lâm phủ lòng có cảm giác xuất ra quyển chủ không gian. Chương 206: Vô tận cùng Hắc Long Thần. Tiựa hồ còn có thể dung hợp Lâm Vũ phát hiện, dung hợp chi tâm lực lượng chưa hoàn toàn biến mất, còn có thể lại dung hợp một kiện linh bảo cấp bảo vật, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là dung hợp quyển trụ không gian, để bản mệnh linh bảo có được một cái to lớn nội bộ không gian. Hắn lập tức sinh ra ý nghĩ này. Thự thân cũng không cảm giác nguy cơ, điều này nói rõ, có thể thử một lần. Tan. Lâm Vũ đem quyển trụ không gian vạn thân thượng mặc trường bảo vô tới, cái sau lập tức vỡ vụn thành vô số không gian mảnh vỡ, dung nhập trong đó. Sau đó, lôi tiếp tới mãnh liệt hơn. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, bầu trời đều bị kim màu lam lôi quang nuốt hết, phản phất muốn đem thế giới chém nát sấm đinh thái nhức óc, liên đối phủ cận mặt biển đều nhấc lên vạn trượng sóng lớn, nhìn xem giống như là muốn như thế. Quá kinh khủng. Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi kinh hãi, tranh thủ thời gian thi triển thần uy, đem Nana na bảo vệ, ly khai vùng biển này. Dậm dậm. Đại lượng nước biển tại vùng biển này bốc lên, vô số lôi xà xuất hiện, đem bầu trời nuốt hết, liền hóa thần đều sẽ cảm thấy sợ hãi, chớ nói chỉ là những cái kia kiếm kim đan môn anh, thậm chí là tu vi thấp hơn tu sĩ. Từng cái đều phảng phất nhìn thấy tận thế. Vô tận trong lôi kiếp. Lâm phủ người mặc dung hợp sau linh bảo biên thành trường bảo, sau đó Bên ngoài thân có hào quang màu vàng kim nhạt xuất hiện, đánh nát tất cả lôi đỉnh. Giờ phút này, hắn cảm giác rất khủng bố. Phía ngoài những cái kia thiên lôi quá mạnh. Bất luận cái gì một đạo, đều có thể diện sát hóa thần, cho dù là luyện hư kỳ bị nuốt hết, chỉ sợ cũng sống không ra thời gian đốt một nén hương. Lần đại kiếp nạn này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Ông. Thang đến một chùm sáng phóng lên tận trời, xé rách màn trời, tất cả kiếp vân trong nháy mắt biến mất, mặt biển cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Hết thấy, đều phản phất chưa hề phát sinh. Ngàn mét trên bầu trời. Lâm phủ bình tĩnh treo tại kia, mặc một bộ vàng bạc sắt trường bào. Toàn thân trên dưới đều tản ra một khối quý khí. Rốt cục, thành công. Lâm Vũ mọc ra một hơi. Hiện nay, bộ này trường bảo chính là hắn hoàn toàn mới bạn mệnh linh bảo, dung hợp Tử Tiêu Thần Giáp, Bạch Biến Trọng Khải, Khai Thiên Ma Sóc, Quỷ Chủ Không Gian, ẩn chứa thiên địa chi lực vượt qua hai vạn sợi, còn có một sợi dung hợp pháp tắc. Đây là chân chính Thông Thiên Linh Bảo. Nội bộ tiểu thế giới cũng trực tiếp mở rộng đến phương viên trăm trượng, trong đó linh mạch đạt được hai lần tỷ lệ, tản ra càng nồng đậm linh khí. Trong đó, quả thực là một cái thánh địa. Nếu là tại tiểu thế giới kiến tạo một tòa tông môn, hắn phong phú tài nguyên Hoàn toàn có thể bồi dưỡng được luyện hư thậm chí hợp thể đại lão, mà cái này chỉ là Lâm phủ linh bảo. Dầm dầm, Lâm phủ tâm niệm vừa động, tự thân vàng bạc sắc trường bảo giống như thủy ngân lưu động, cuối cùng hóa thành một viên xưa cũ chiếc nhẫn, mang tại tay trái trên ngón trỏ. Về sau, liên bảo ngươi vô tận đi. Lâm phủ nói nhỏ. Vô tận, mang ý nghĩa vô cùng vô tận. Bây giờ bản mệnh linh bảo vô tận, đã có thể làm được chân chính thiên biến vạn hóa, bây giờ nhìn xem là chiếc nhẫn, nhưng theo Lâm phủ tâm niệm vừa động, nó cấp tốc hóa thành một thanh dao găm, tiếp lấy hóa thành một thanh trường cung, đằng sau lại hóa thành trường kiếm, ma sóc, đại đao, chém trà, cung điện bảo tháp các loại vật thể. Bạch Vô tận lại hóa thành một bộ vàng bạc sắt trường bảo, từ Lâm phủ mặc, đem hắn tôn lên giống như một tôn không thể địch nổi thần vương. Loại cảm giác này, mười phần kỳ diệu. Mà bởi vì Vô tận tiểu thế giới bị thần uy lĩnh vực bao trùm, cho dù là có đại thừa kỳ bị nhốt vào tiểu thế giới, cũng sẽ bị trấn áp thu bạo. Cái này khiến Lâm phủ tràn đầy lực lượng. Hắn hôm nay đã không sợ hung thần đạo. Đi thôi, đi trước thần viễn đạo. Lâm phủ trở lại pháp bảo trên thuyền lớn, đứng tại bong tàu phía trước, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía tinh không vạn lý mà biển. Đại ca ca, xem thật kỹ. Nana trừng to mắt nhìn chằm chằm Lâm phủ, trừng mắt nhìn, trong đầu in dấu xuống cái kia vô địch bóng lưng. Công tử quá bá khí, ta tốt ưa thích. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi thì là hai mắt lấp lánh ánh sao, hận không thể lập tức cùng Lâm phủ song tu trăm lần, nghìn lần, mới có thể bình phục nội tâm dao động. Mà đúng lúc này, từng sợi kỳ lạ khí tức xuất hiện, rót vào Lâm phủ thể nội, cùng hắn khí vận kim long dung hợp, theo số lượng tăng nhiều, rốt cục hợp thành làm một cốt. Đây là Minh khí. Lâm phủ kinh ngạc. Hồi tưởng lại mai táng người chết sự tích, hắn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ, giúp người chết một tay, liền có thể thu hoạch được minh khí? Thế nhưng là, hắn là người sống a, lại không có chết, muốn minh khí làm cái gì? Dưới nước chỗ sâu. Đầu kia Hắc Long Thần lại một lần nữa cảm nhận được minh khí, trừng to mắt, nhìn về phía Lâm phủ vị trí. Tamôn. Vừa dứt lời, hắn cấp tốc tiến đến. Một tòa trên hải đảo. Hắc Long Thần thấy được ở đây uống trà Lâm phủ, cũng có thể cảm nhận được trên người hắn nhiều đến mấy trăm sợi minh khí, hai con mắt trừng đến lao đại. Như thấy quỷ à nha. Hắc Long Thần thấy rất sốt thần. Lâm phủ trông thấy Hắc Long Thần, khẽ miệng gánh nhếch, nói: "Ngươi xem như tới, đang có không ít vấn đề muốn hỏi ngươi đây." Hắc Long Thần nhíu mày, ngươi biết rõ bản tọa muốn tới. Lâm Vũ gật gật đầu. "Ha ha, bạn tọa dựa vào cái gì trả lời ngươi?" Hắc Long Thần cười to, "Ta còn muốn hỏi ngươi tại sao lại có được Minh khí đây. Đáng tiếc, ngươi cái gì cũng đều không hiểu." Lâm Vũ nói ra, "Ta nghĩ, ta đã đại khái biết mình tại sao lại có được Minh khí, đương nhiên, chỉ là phỏng đoán." "Ồ." Oh. Hắc Long Thần kinh ngạc, "Cho nên, đến cùng vì sao?" Lâm Vũ nói ra, "Ta trợ giúp người đã chết nhặt xác, mai táng bọn hắn, lại báo thù cho bọn họ, cho nên tu được Minh khí." Hắc Long Thần sững sờ. Đó lấy, chính là cất tiếng cười to. "Không tin." Lâm Vũ hỏi. Hắc Long thần niệm miệng, nói: "Đương nhiên không thể nào là thật, trên thế giới này, trợ giúp người chết nhặt xác cùng người báo thủ còn ít sao? Nhưng là, bọn hắn có thể thu được minh khí sao? Thế nhưng là, duy trì có người có thể, đây tuyệt đối không phải thật sự." Lâm phủ trầm ngâm. "Hoàn toàn chính xác, trên thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, cũng đều sẽ có người trợ giúp bọn hắn nhặt xác, cũng có sẽ báo thủ. Có thể, bọn hắn đều không có minh khí, duy trì có Lâm phủ có. Đây đúng là không thể nào nói nổi. Dựa vào cái gì hắn thủ?" Lâm phủ hỏi, "Ta nghĩ biết rõ, như thế nào sử dụng minh khí?" Hắc Long Thần cười cười, nói: "Ngươi một người sống, làm sao có thể sử dụng minh khí? Đơn giản chính là chứa đựng trên người mình thôi, bất quá, chờ ngươi chết rồi, minh khí tác dụng nhưng ư lắm, chà chà." Lâm phủ nhếch miệng, nói: "Ta làm sao lại chết? Coi như sẽ chết, ta cũng không muốn sớm như vậy quá điệu, bằng vào ta thực lực cùng cơ duyên, ta cho rằng ta đại khái có thể sống 1200 năm." Hắc Long Thần nghe được sững sốt một chút. Lời nói này, hắn tự nhiên không tin, chỉ coi Lâm phủ đang khoác lác bự. Lâm phủ nghĩ nghĩ, vẫn là lắm miệng hỏi: "Bất quá, chết về sau, dùng như thế nào minh khí?" Hắc Long Thần nói ra, ngươi là người sống, không thể nói. "Ngươi." Lâm phủ bộc phát ra cường đại khí tức, trong nháy mắt đem Hắc Long Thần áp chế, làm cho toàn thân không cách nào động đậy. "Hóa Thần Định Phong." Hắc Long Thần kinh hãi, chính hắn cũng là Hóa Thần Định Phong, nhưng mà lại bị cùng giai Lâm phủ trấn áp, cái này sao có thể? Có thể nói sao? Lâm phủ hỏi, "Còn có, ngươi tại sao lại biết rõ minh khí?" Hắc Long Thần khẽ nói, "Không nói cho ngươi." Lâm phủ nghe vậy, đưa tay chỉ thiên, cửu trọng lôi kiếp phát huy, tia kinh cùng khí tức, khiến Hắc Long Thần kinh hồn tán đảm. Nếu là bị bổ, tất nhiên hồn phi phách tán. "Ta nói, ta nói." Hắc Long Thần tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Lâm phủ cũng không triệt hồi cựu trọng lôi kiếp, nhưng lôi kiếp cũng không có đánh rớt, mặc cho Hắc Long Thần nói ra huyền bí trong đó. Chỉ nghe Hắc Long Thần nói ra, ta gọi Hắc Long Thần. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta đã nói qua, bởi vì đạt được mình giới cường giả thuần thức, cho nên trở thành Đông Hải âm minh chi môn khán thủ dạ, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được một sợi minh khí thủ lao. Minh khí đối người sống vô dụng, nhưng là, đối người chết đây chính là tác dụng cực lớn. Mỗi một cái sau khi chết tu sĩ, hoặc là những sinh linh khác, mặc kệ khi còn sống cỡ nào cường đại, nếu là không có minh khí, sau khi chết tiến vào minh giới liền sẽ biến thành đệ đẳng nhất phổ thông hồn phách trạng thái, đối mặt có được tu vi trong người minh tộc quân sai, đây còn không phải là bị tùy ý nhào nặn chủ. Sau đó, liền sẽ bị đưa vào luân hồi. Trước khi đi, sẽ còn bị rót vào mạnh bà thang, trực tiếp mất trí nhớ, trở thành một trang giấy trắng, một lần nữa mở ra mới cả đời. Đương nhiên, nếu là khi còn sống có được không tầm thường tu vi, chuyển thế đầu thai về sau, liền sẽ có được không tầm thường tiên tư, khi còn sống tu vi càng cao, tiên tư càng tốt. Nếu là người mang phế vận, đầu thai càng tốt. Nói ví dụ, một cái nhân sinh trước khí vận nồng đậm, đầu thai về sau, không chỉ có có được cực cao thiên tư còn có thể đầu thai đến một người tốt, tỉ như là cái nào đó đại thế gia kỳ lân tử, hoặc là cái nào đó thánh tộc thánh tử. Những này là đối đầu thai ảnh hưởng. Còn nếu là có được minh khí, một khi tiến vào minh giới, liền có thể trông. Nấy mắt hấp thu minh khí, chuyển hóa thành tu vi. Khi còn sống có được càng nhiều minh khí, sau khi chết tiến vào minh giới, liền có thể có được càng mạnh tu vi. Nghe được cái này, Lâm phủ bình tĩnh. Nguyên lai, like, minh khí là như thế này dùng. Bây giờ, ta có hơn 300 sợi minh khí, sau khi chết tiến vào minh giới, có thể trở thành như thế nào tồn tại? Lâm phủ hỏi. Hắc Long thần nói ra Hòa Dương ở giữa tu vi đối ứng, 100 sợi minh khí có thể trở thành luyện khí nhất trọng, hơn 300 sợi tương đương với luyện khí tứ trọng đi. Lâm phủ trợn mắt, nói: "Yếu như vậy?" Hắc Long thần sắc mặt cổ quái, nói: "Chỗ nào yếu đi? Sau khi chết tiến vào minh giới những người kia đều sẽ bị chuyển hóa thành minh tộc, trong đó trực tiếp có được tu vi sát xuất sa sa thấp hơn 1 phần bạn. Trực tiếp có luyện khí tứ trọng tu vi, trí nhớ của ngươi cũng sẽ không bị lập tức xóa đi, mà là có thể đảm nhiệm minh tộc quan sai." Lâm phủ đánh giá Hắc Long thần, nói: "Ngươi nói ngươi là Âm Minh Chi môn khán thủ giả, cho nên Âm Minh Chi môn có thể tiến vào minh giới." Hắc Long thần gật gật đầu, nói: "Ngươi còn sống, đừng suy nghĩ, chỉ có người chết hồn phách mới có thể xuyên qua, ngay cả ta cái này gà mờ minh tộc quan sai còn không thể nào vào được, chức trách chỉ là trông coi cái kia địa phương." Lâm Vũ bình tĩnh, xem ra, muốn tại còn sống thời điểm tiến vào minh giới, cơ hội là một kiện chuyện không thể nào. "Đúng rồi, ngươi nói ngươi mỗi ngày đều có thể tu luyện được một sợi minh khí, như vậy, ngươi trông coi âm minh chi môn bao lâu?" Lâm Vũ hỏi. "150 năm." Hắc Long thần nói. Lâm Vũ hâm mộ, nói: "Nói cách khác, ngươi đã có được hơn 5 vạn sợi minh khí, nếu là sau khi chết tiến vào minh giới, Chẳng lẽ có thể trực tiếp trở thành trúc cơ cấp độ minh tộc quan sai?" Hắc Long Thần rất im lặng, nói, "Nếu như có thể, ai muốn chết? Bất quá, chờ ta sau khi chết trở thành minh tộc quan sai, còn có thể bảo tồn ký ức, cũng rất không tệ. Tại minh giới tiếp tục tu luyện, nói không chừng cũng có thể trở thành cường giả." Lâm Vũ hỏi, "Cho nên, trở thành minh tộc quan sai về sau, cũng không cần đầu thai đúng không?" Hắc Long Thần lắc đầu, nói, "Đâu có thể nào? Minh tộc quan sai cũng là có tọa nguyên, hòa dương ở giữa cùng cảnh giới sinh linh tương đương, tọa nguyên đến cùng về sau, cũng là muốn bị rót vào mạnh bà thăng, không mang theo ký ức đầu thai." Lâm Vũ sững sờ, nói, nói cách khác, dù là trở thành minh tộc quan sai, cũng chính là tương đương với sống lâu cả một đời. Đúng vậy a. Đương nhiên, nếu là người mang đại thần thông, có thể tại đầu thai sau giữ lại ký ức, cũng có thể tương đương với các loại trường sinh. Hắc Long thần nói như vậy, Lâm Vũ sở lên cái cảm. Kim Hằng Tỉnh Quân nói qua, cho dù là thập nhị kiếp tán tiên, đều chịu không được kinh khủng nhất đại kiếp, cuối cùng cũng sẽ trừ vong, tiến vào minh giới. Như vậy, bọn hắn nếu là có bí pháp, tại lần lượt đầu thai người trung gian lưu ký ức, chẳng phải là tương đương với một loại khác loại trường sinh rồi. Minh giới người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Lâm Vũ lại hỏi: "Không hiểu, chỉ biết rõ là Minh Đế hay là Minh tổ người đến, thực lực vô cùng kinh khủng, nghe nói đã sống không biết bao nhiêu năm, hư hư thực thực là nắm giữ trường sinh bất tử bí pháp, lại kỳ càng, ta liền không hiểu được." Hắc Long Thần nói: "Lắc đầu." Hắn mặc dù là Hóa Thần đỉnh phong, phụ trách trông coi một tòa Âm Minh chi môn, nhưng ở toàn bộ 민 tộc trước mặt, bất quá là một cái thái điểu. Có thể biết rõ nhiều như vậy, đã không tệ. Lâm Vũ hỏi: "Ngươi là như thế nào trở thành Âm Minh chi môn thủ vệ?" Hắc Long Thần nói ra, "Tổ truyền." Ừm. Lâm Vũ khẽ giật mình. Hắc Long Thần nói ra: Chúng ta Hắc Long tộc là trong Đông Hải đại tộc, cùng Trung Hoàng bên kia Long Đạo cũng là họ Hàn Sa, cho nên liền bị Minh tộc trọng chúng, trở thành vùng biển này âm minh chi môn thủ vệ, thế hệ tương truyền. Từ khi ta đột phá hóa thần, liền từ phụ thân nơi đó tiếp nhận giao tiếp động, trở thành một tên thủ vệ. Nghe nói, ta các đời tổ tông cũng làm qua một đoạn thời gian thủ vệ, kiếm được không ít minh khí, sau khi chết tiến vào minh giới, ban đầu tu vi cũng không kém, đều trở thành minh tộc con sai, đồng thời trải qua nhiều năm như vậy phát triển, tại minh giới bên kia phát triển thành một cái không tệ gia tộc thế lực. Đại khái tình huống chính là như thế. Nghe vậy, Lâm phủ nhẹ gật đầu. Hắc Long Thần, ngươi nói, có hay không một loại người vừa mới chết liền có thể trở thành minh giới bên trong siêu cấp cao thủ? Nghe vậy, Hắc Long Thần giật mình. "Đạo hữu, ngươi thật đúng là cảm tưởng a, dù là ta đằng sau sống đến luyện hư kỳ, đồng thời nhịn đến thọ nguyên cực hạn, cũng mới có thể đảm nhiệm một vạn năm minh tộc con sai, đoạt được minh khí, cũng chỉ có thể để cho ta trở thành kim đan hậu kỳ minh tộc sinh linh. Ngươi nói, nào có người có thể trực tiếp trở thành minh tộc siêu cấp cao thủ?" Hắc Long Thần không ngừng nói. Giờ phút này, Lâm phủ đã thu hồi tự thân uy áp, Hắc Long Thần cũng không có trốn. Hắn nhìn ra được, Lâm phủ là một người tốt, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, mà lại không biết thế nào, vậy mà có thể sớm thu hoạch được minh khí, tương lai sau khi chết, nói không chừng có thể trực tiếp trở thành minh giới bên trong kim đan cấp tồn tại. Cái này ban đầu tu vi đã rất không tầm thường. Cùng hắn giao hảo, đối sau khi chết có chỗ tốt. Lâm phủ thì là bấm ngón tay tính toán, dựa theo Hắc Long thần giáng này, mỗi ngày một sợi minh khí, dù là khi còn sống có thể trở thành thập nhị kiếp tán tiên, sống đến 1200 năm, sau khi chết vừa tiến vào minh giới, cũng mới hóa thần kỳ tu vi. Đương nhiên, có người mỗi ngày không chỉ một sợi minh khí. Như thế tới nói, Có người, thật đúng là có thể tại sao khi chết vừa tiến vào minh giới thời điểm, liền có được hóa thần trở lên tu vi. Đương nhiên, cái này thật không tính là gì. Minh giới bên trong, hẳn là cũng có tán tiên. Loại kia tồn tại cao cao tại thượng, mới thật sự là chủ đạo người. Khi còn sống làm nhiều chuyện tốt, hy vọng có thể nhiều tồn điểm minh khí, tranh thủ tại sao khi chết thu hoạch được cao hơn ban đầu tu vi. Lâm phủ thầm nghĩ. Căn cứ Hắc Long Thần Tuyết Pháp, tại minh nói, chỉ cần có tu vi liền xem như người trên người, không cần lập tức đầu thai chuyển thế, có thể bị khác nhau đối đãi. Mà muốn có được tu vị, tối thiểu phải 100 sợi minh khí. Chuyện này đối với ứng luyện khí nhất trọng tu vi, tại Minh giới, dù là chỉ có luyện khí nhất trọng tu vi, đều có thể sống đến tuổi thọ điểm cuối cùng, tương đương với lại có thể sống lâu hơn 100 năm, tại trong lúc này, nếu là có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, lại có thể sống lâu không thiếu niên. Lâm phủ lại hỏi Hắc Long Thần không ít vấn đề. Hắn biết được, đối phương tối thiểu còn có thể tiếp tục làm âm minh chỉ môn thủ vệ rất nhiều năm, nếu là tương lai đột phá luân hu, có thể sống càng dài, khi đó, dù là chết rồi, đến Minh giới, cất bước cũng là kim đan. Cái này đã rất không tệ. Đi, có rảnh trò chuyện tiếp. Lâm phủ vô vô Hắc Long thần bà vai, ly khai hòn đảo nhỏ này, tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh hải vực Bay đi. Bên trong hòn đảo nhỏ, Hắc Long thần nhìn qua Lâm phủ đi xa bóng lưng. Cái này gia hỏa quá kinh khủng, cùng giai đều có thể tùy tiện nghiền ép ta, hắn thực lực chân thật, tối thiểu là luyện hư cấp độ, mà hắn còn có thể tự động thu hoạch được linh khí, tương lai nói không chừng có thể siêu việt ta, dù là vừa mới chết, đều có thể có rất cao ban đầu tu vi. Hắc Long thần càng nghĩ càng sợ hãi. Cái này Lâm phủ, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Xa xa trên mặt biển, thuyền lớn chậm chậm đi thuyền. Lâm Phù đứng ở bong tàu phía trước, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ đã tìm hiểu được minh khí tác dụng, đều rất kinh ngạc. Sau khi chết thật sự có thế giới, tu tiên giới thật có luân hồi mà nói. Hai nữ biểu thị kinh ngạc. Lâm Phù gật gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên ta chỉ có thể là làm nhiều chưa tốt, hấp thu càng nhiều minh khí, dù sao, ngay cả ta cũng không biết mình có thể hay không vĩnh sinh, đến là sau khi chết làm tốt chuẩn bị. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Hai nữ tỉnh thần chán nản. Lâm Phù cộ động tự thân khí vận kim long, bán ra hai sợi minh khí, phân biệt đưa tay điểm tại Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi mi tâm, đem minh khí độ cho bọn hắn. Ai, minh khí còn có thể bị đưa tặng." Hai nữ kinh ngạc lại hứ vấn. Lâm phủ gật gật đầu, nói, "Đây là tự nhiên, chờ ta có đầy đủ nhiều minh khí thời điểm, liền đem một chút minh khí phân cho các ngươi, đến thời điểm dù là chúng ta tương lai mạc tiên chất rồi, đi minh giới, cũng có thể có được tu vị, có thể giữ lại ký ức ở bên kia tu hành, còn có gặp lại cơ hội." Hai nữ đều nhẹ gật đầu. Thuyền lớn tiếp tục hướng đông đi thuyền. Bởi vì vùng biển này hải tầng ngang, tăng thêm tu tiên giới vốn là thượng xuyên bộ phát xung đột, Lâm phủ tận mắt nhìn thấy không ít chiến tranh bộ phát, cũng tăng thêm ngăn cản, đồng thời cũng mai táng không ít vô tội sinh linh. Sau đó, hắn thu được rất nhiều minh khí, tổng số đã vượt qua 1000 lần sợi. Dù là Lâm Phù lập tức chết mất, hồn phách tiến vào minh giới, trở thành minh tộc sinh linh, cũng có thể có được luyện khí thấp trọng ban đầu tu vi. Ngày đó ban đêm, Lâm Phù leo lên thứ 5010 tầng thiên thệ, Âm Minh chi nhãn một đôi. Kỳ dị do năng lượng nhập hai mắt, Lâm Phù cảm giác có chút nữa, về sau liền không có biến hóa gì, hắn mở mắt ra nhìn về phía chu vi, có thể phát hiện Âm Minh chi nhãn đã dung nhập thiên nhãn, khiến cho thiên nhãn có Âm Minh chi nhãn tác dụng. Có thể nhìn thấy thế gian tồn tại minh khí địa phương. Kể từ đó, Ta chẳng lẽ có thể hấp thu những cái kia vô trụ minh khí, sớm là sau khi chết làm chuẩn bị." Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, hắn càng phát ra càng thấy mình có thể làm như vậy. Đã liền Kim Hằng Tỉnh Quân vĩ này Tam Kiếp Tán Tiên đều nói qua, cho dù là vũ trụ mạnh nhất thập nhị kiếp tán tiên, đều nhịn không quá đại kiếp, như vậy, liền sớm một chút là sau khi chết làm chuẩn bị, tranh thủ có thể rất nhanh trở thành minh giới cường giả. Về sau, sớm ngày lại lên đỉnh phong. Kia thời điểm, liền thêm ra 1200 vạn năm phỏng nguyên, có thể tiếp tục nghiên cứu con đường trường sinh. Dù là thất bại, cũng có thể đầu thai đến dương gian. Nếu có thể mang theo ký ức thì tương đương với sống ra ba đời. Như thế lặp lại, Lâm phủ cảm thấy chính mình dù là không thể chân chính vĩnh sinh, nhưng là cũng có thể trở thành một cái khác loại trường sinh người. Khi đó, mới hào hào nghiên cứu phá cục kế sách. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ đến một tòa cỡ lớn hải đảo. Hoàng Nguyên đảo. Một tòa phương viên mấy trăm dặm, hòn đảo bên trong tồn tại một tòa tiêu chuẩn viên truyền hình núi lửa hòn đảo, duyên hải khu vực kiến tạo đại lượng kiến trúc, hình thành một tòa hình cái vòng thành trì, tuần dài vượt qua trên ngàn dặm, nhân khẩu phá ngàn vạn. Công tử, vì sao tới nơi này? Bạch Hồ Nhi đánh giá Hoàng Nguyên đảo. Nơi đây phong cảnh không thể Bên bờ trồng rất nhiều cây cỏ, còn có màu trắng bạc tế nhuyễn bay cát, bích thủy trời xanh, rất đẹp mắt. Hoàng Nguyên Đạo đạo chủ nghĩ mời ta hỗ trợ, Lâm Phù nói. Còn tại Tiên Lai đạo thời điểm, liền có một vị hóa thần tu sĩ từng tới bái phỏng hắn, đối phương chính là Hoàng Nguyên Đạo đạo chủ, Mục Hóa Nguyên. Lâm Phù đạo hữu, ngài rốt cuộc đa đến. Một vị râu tóc bạc trắng lão giả đi ra ngoài nên đón, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên tràn đầy tiêu dung, mời Lâm Phù thượng tọa. Song Vương Hữu Hảo nói chuyện. Cuối cùng, Lâm Phù hỏi, "Mục đạo chủ, ngươi tìm ta cần làm chuyện gì?" Mục Hóa Nguyên vội vàng nói, "Gia tộc bọn ta có một gốc cổ thụ, đã sống hơn 9000 năm." trước mắt ngay tại xung kích vạn năm linh vực thời khắc mấu chốt, nhưng tựa hồ đến Thọ Nguyên hết đầu, đã bắt đầu khâu khéo, ta thử rất nhiều phương pháp đều không có hiệu quả, chỉ có thể xin ngài giúp bận rộn. Ha ha, trước hết để cho ta xem một chút. Lâm phủ hơi vung tay, để một hóa nguyên dẫn đường. Ước tính vườn linh vực bên trong, hai người sóng vai hành động, đến một gốc cao chừng trăm mét đại thụ trước, hắn phía dưới trụ cột rất chẳng kiện, cần mười mấy người ôm hết, vỏ cây che kín vết rạn, tán cây phiến lá phần lớn khô hoàng rơi xuống, một phái điệu hiu chi cảnh. Dược linh 99999 năm mật hoa, không tệ. Lâm phủ tán thưởng. Đạo Hữu Có chắc chắn hay không?" Mục Hóa Nguyên cẩn thận nghiêm túc hỏi. Lâm Vũ nói ra, "Táng thành." Cao như vậy? Mục Hóa Nguyên kinh ngạc. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại cảm thấy không có gì, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút, chân thực tình huống là 100% tự tin. "Giao cho ta đi." Lâm Vũ tiến lên một bước, thi triển điểm kim thủ, không điểm đứt kích bạch hoa trụ cột, đem điểm hóa chi lực rót vào trong đó, làm cho phát sinh thủy biến, rốt cục sông phá vạn năm cửa ải, đồng thời trực tiếp đã thức tỉnh linh trí. Một cỗ hóa thần chỉ uy, cấp tốc bộc phát. Mộc Hoa Nguyên chấn kinh đến rụt lui ba bước, khó có thể tin nhìn xem Bạch Hoa chủ cột trên lộ ra thương lão nhân mặt, phản phất như thấy quỷ. Cờ cao, chương 6. Lâm phủ cười nhạt một tiếng. Chương 207, điểm hóa núi lửa sống. Quá, quá mạnh. Mộc Hoa Nguyên bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, căn bản không biết rõ Lâm phủ là thế nào làm được điểm này, với hắn mà nói, đây quả thực là thần tích. Lâm phủ cười nhạt một tiếng. Điểm hóa Bạch Hoa cổ thụ về sau, cái sói đối với hắn rất trung thành, mặc dù vẫn là Hỏa Nguyên đạo đạo chủ Mộc Hoa Nguyên tên cổ thụ, nhưng trên thực tế, chỉ cần Lâm phủ ra lệnh một tiếng, Bạch Hoa cổ thụ liền sẽ cùng hắn chạy trốn. Đương nhiên Không cần như thế. Cái này gốc Bạch Hoa cổ thủ Lưu Thủ Hỏa Nguyên Đạo, bảo vệ tốt phương này khu vực an bình liền tốt, không cần thiết đi theo hắn đi. Lâm Đạo Hữu mời nhận lấy lão hủ đầu gối, một hóa nguyên tại chỗ cho Lâm phủ Quỷ. Hắn đã sống gần 2000 năm, gia tộc bây giờ để nhị cường giả bất quá nguyên anh trung kỳ, không có khả năng tại hắn tọa hóa trước trở thành hóa thần, khi đó, Hỏa Nguyên Đạo sẽ mất đi hóa thần cấp thần quân tọa trấn, hủy diệt tính nguy hiểm tăng lớn gấp 10. Bây giờ, tình huống khác biệt. Có hóa thần khí Bạch Hoa cổ thủ tại, có thể bảo vệ Hỏa Nguyên Đạo tương lai mấy ngàn thậm chí trên vạn năm hưng thịnh không suy. Không cần đa lễ như vậy. Lâm Phủ khoát tay áo. Cái này gốc bạch hoa đã bị điểm hóa, trở thành linh thú, bởi vì bản thể là một cái cây, thọ nguyên vốn là dài dằng đặc, dù là không đột phá luyện hư, cũng có thể sống đến 10 vạn năm trở lên, đủ để che chở nơi đây thật lâu. Lâm đạo hữu, xin mời ngồi. Mộc Hoa Nguyên mời Lâm Phủ tiến vào Mộc gia chủ điện, tự mình an bài Lâm Phủ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hắn thì là ngồi tại khách tọa, cho Lâm Phủ châm trà đổ nước, sờ ngây người Mộc gia những cái kia kim đan, nguyên anh cao tầng. Hừ, một đám mao đầu tiểu tử. Gặp tự mình tộc nhân không hiểu, Mộc Hoa Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói ra Lâm Phủ điểm hóa vạn năm bạch hoa cổ thụ sự tích. Đám người nghe vậy, đều rất là chấn kinh. Đây chính là Hóa Thần Kỷ Bạch Hoa cổ thủ a. Có hắn tại, Hỏa Nguyên Đạo ổn, Đa Tạ Lâm Tiền Bối, Lâm Tiền Bối vi vũ. Mục gia cao tầng rồi rít nói ta, một người gọi đến so một cái văn dội, trong mắt đồng dạng là toát ra vẻ sùng bái. Ngày đó, Lâm phủ ở tại Mục gia. Hắn không điểm đức hóa trên đạo một chút vật thể, có sư tử đá, tượng đá, binh khí, trì lớn, cổ thụ, tự thạch, tối thiểu đều có được nguyên anh sơ kỳ tu vi, khắp Hỏa Nguyên nào đều là Lâm phủ trung thành nhất thuộc hạ. Không biết rõ có thể hay không điểm hóa núi lửa. Lâm phủ ngẩng đầu, Nhìn về phía tòa kia cao tới số ngàn mét núi lửa sống, hắn quyết định đến thử. Một lần điểm hóa, hai lần điểm hóa, mãi cho đến đêm khuya vẫn không thể nào điểm hóa tốt. Lâm Vũ rất im lặng. Kết toán hoàn thành, thập tinh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm Vũ kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà thu hoạch được thập tinh cấp thẻ người tốt, một phen suy nghĩ sâu xa, cảm thấy là bởi vì chính mình điểm hóa hỏa nguyên đạo rất nhiều vật thể, khiến cho bọn chúng trở thành linh thú, có thể che chở một phương bình an. Cái này mang tới cải biến thế nhưng là to lớn, cho nên mới có thể có thập tinh cấp. Hắn vận thế leo lên thứ 5020 tầng. Hỏa hệ bản nguyên ít một sợ. Lâm Vũ nâng lên tụ trưởng, lòng bàn tay lơ lửng một sợi màu đỏ vàng ngọn lửa, vận vèo không gian, có thể khiến người ta nghe được nhàn nhạt hương hỏa khí tức. 3. Lâm Vũ một bàn tay đem hỏa hệ bản nguyên đập vào mi tâm, làm cho dung nhập thân thể của mình, nhưng vật này chỉ là đem thân thể dung luyện một lần, trở nên mạnh hơn, liền không có vào bản mệnh linh bảo vô tận bên trong, làm cho thu hoạch được hỏa hệ lực lượng. Ồ. Mặc dù không thể trực tiếp dung hợp hỏa hệ bản nguyên, nhưng là, Lâm Vũ phát giác được chính mình tam vị chân hỏa mạnh lên không ít. Như thế một cái ngoại ý muốn niềm vui. Lâm Vũ tiếp tục điểm hóa hỏa nguyên đan đuổi lửa trọn vẹn điểm hóa hơn 300 lần, tòa kia núi lửa rốt cục chấn động mạnh một cái, phun ra một đạo thẳng tới mấy vạn mét cao trụ trạng hỏa diễm, khiến cho phụ cận hư không trở nên nóng bỏng, không khí đều phảng phất muốn bị thiêu đốt. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Nguyên Đạo người đều rất sợ hãi. Chư vị, vô sự. Lâm phủ mở miệng, thanh âm sáng sủa, có linh vũ rơi xuống, tạm bộ văn vận, đám người lúc này mới yên lòng lại. Miệng núi lửa. Lâm phủ quan sát phía dưới nham tương. Tại thiên nhãn quan sát dưới, có thể trông thấy nham tương tầng sâu, chính con giò một đạo to lớn hình dòng hỏa diễm, chính là bị điểm hóa mà ra hỏa diễm trị linh, có được cực kỳ khủng bố thực lực. Còn tại Bạch Hoa cổ thụ phía trên, che chở tốt cái này địa phương. Lâm Phù lẩm bẩm: "Tuân mệnh, vĩ đại chủ tế." Nham Tương phía dưới, truyền đến hỏa diễm chỉ linh thâm trầm thanh âm, "Phản phất Lôi Minh." Ngày đó, một chiếc thuyền lớn tiếp tục hướng đông. Bong tàu bên trên, Lâm Phù đang dạy Nana na hiểu biết chữ nghĩa, nàng rất thông minh, rất nhiều đồ vật đều là vừa học liền biết, thiên tư rất không tệ, lại là cực phẩm căn cốt. Lâm Phù nắm nuốt Nana cổ tay, kiểm tra gia tư chất của nàng, "Nana, na, có nguyện ý hay không làm ta vị thứ hai ký danh đệ tử?" Ký danh đệ tử là cái gì? Nana chớp chớp thanh tĩnh đôi mắt to sáng ngời. Ta và ngươi sẽ trở thành không nghi thức quan hệ thầy trò, về sau, ta sẽ dạy ngươi tu hành, vậy liền coi là ký danh đệ tử." Lâm phủ giải thích. "Tốt lắm, tốt lắm." Nana vỗ tay khen hay. Lâm phủ mỉm cười. Hắn mượn phần khí quyển, trực tiếp mang tới các loại đỉnh tiên vật liệu, tự tay là Nana luyện chế một cái vòng tay bạc, dẫn tới đại lượng thiên địa chí lực, đồng thời tiến hành điểm hóa, làm cho trở thành phổ thông linh bảo cấp thần binh, mà lại có được khí linh. Không cần Nana thôi động, vòng tay bạc liền có thể tự động giết địch, hóa thần phía dưới, cũng đỡ không nổi nó một lần va chạm. Ngân Long vòng tay. Lâm phủ cho cái này hình rồng vòng tay bạc lấy tên cũng tự mình khắc lên danh tự, mang tại nana Na trên cổ tay. Hoa, thật đáng yêu nha. Nana Na nhẹ vỗ về ngân long vòng tay, yêu thích không ngừng tay. Bạch Hổ Nhi trêu gẹo nói, "Công tử, ngươi cũng không cho cái thứ nhất ký danh đệ tử Lý Hoành Tĩnh linh bảo đây, lại cho nana Na đưa một cái, nếu là bị Lý Hoành Tĩnh kia tiểu hoàng đế biết rõ, sợ là sẽ phải không nhà." Lâm phủ cười ha ha một tiếng, nói, "Không có cách nào à, còn tại Phong Nguyên quốc thời điểm, ta còn không thể tùy ý chế tạo linh bảo, điểm hóa thủ đoạn cũng không có như thế ta mình, bất quá, ta đã điều động số 2 bạch ngọc chiến thần tọa trấn Phong Nguyên quốc, chỉ là Không biết rõ Phong Nguyên Quốc bây giờ tình huống như thế nào, hẳn là còn tốt đó chứ. Phong Nguyên Quốc, tân gia hoàn thành. Xưa cũ khí quyển hoàng cung. Lý Hoành Tính người mặc tử kim long bào, dáng vẻ uy nghiêm, trước mặt kim loạn mặt bàn nhóm lựa một lò đàn hương, lựa lò hơi khói bốc lên phát tán, khiến cho phụ cận khói mù lợ lợ, hương khí bừng bền, có thể để cho nhân khí định tần nhàn. Bệ hạ, Thiên Phủ Tông tông chủ cậu kiên. Một vị lão thái giám tiến lên bẩm báo. Thiên Phủ Tông? Hử? Bọn hắn trước đây tàn sát mất tính, bây giờ đại quân ta tiếp cận, hắn tông chủ liền muốn đi cầu cùng a? Lý Hoành Tính khoát tay áo, Đạp đạp đạp. Chầm muộn tiếng bước chân đột kích. Một vị tay cầm pháp trần, người mặc rộng đại kim sắc đạo bào trung niên râu dài nam tử đi vào đại điện, thần sắc kiệt nào, nói: "Tiểu hoàng đế, ngươi mới vừa nói bản tông chủ là đi cầu cùng." Lý Hoành Tinh nói ra, hẳn là không phải. Ha ha ha. Tiểu Hải tử chính là tiểu Hải tử, bản tông chủ tự mình tới, là muốn cầm lòng, nắm các ngươi phong nguyên quốc. Nói: "Thiên phủ tông tông chủ ngang nhiên xuất thủ." Kim Đan đỉnh phong khí tức bộc phát, trong khoảnh khắc quét sạch cả tòa đại điện, chấn động đến trong điện xương ngủ tàn đi, mà lúc này, Thiên phủ tông tông chủ đã giễu tới Lý Hoành Tinh trước mặt, song vương không đủ ba thước chi địa. Cẩm Long thủ, Thiên Phủ Tông Tông chủ giỗi ra một cái tay, bày ra trảo thủ, năm ngón tay bị đặc thù màu vàng kim khí tức quấn quẩn, lộ ra không thể phá vỡ. Người quá cuồng vọng. Lý Hoành Đình đứng dậy, một thân khí tức, không ngờ trải qua đạt đến chốc cơ đỉnh phong giả đan cấp độ, nhưng đây không phải là hắn sát chiêu, chỉ gặp đỉnh đầu truyền quốc ngọc tỷ bắn ra chói mắt kíp vàng, đánh vào Thiên Phủ Tông Tông chủ lồng ngực. Oản! Thiên Phủ Tông Tông chủ hộ thể độn quang cấp tốc vỗn, lồng ngực đều bị trước sau xuyên qua, cả người bay róc ra ngoài, phun máu phè phè, một mặt vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Hắn phản phất như thảy quỷ chỉ là giả đang cấp độ lý hành tinh, vì sao có thể một kích trọng thương chính mình. The S, số lượng từ 2200. Chương 208, Bạch Ngọc Chiến Thần chi uy. Cầm xuống. Lý Hành Tinh quát. Sau một khắc, Phong Nguyên công tử khía cạnh đi ra, vung bảy hương hỏa quyển trượng, đại lượng nham đất trưởng xả phá đất mà lên, đem thiên phủ tông tông chủ triệt để trấn áp. Các ngươi che giấu thực lực, thiên phủ tông tông chủ vẫn là không minh bạch. Lý Hành Tinh cùng Phong Nguyên công nhìn nhau, đều cười. Hiện nay, Phong Nguyên quốc cương vực đã mở rộng đến phương viên 2 vạn dặm, mặc kệ là truyền quốc ngọc tỷ vẫn là hương hỏa quyển trượng, đều đã lần nữa trở biến trở thành pháp bảo thượng phẩm, khiến cho bọn hắn sánh vai nguyên anh chân quân. Trấn áp Thiên phủ tông tông chủ vị này kim đan đỉnh phong, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đánh vào Thiên Lao, Lý Hoành Tinh lên tiếng, đã bị phế sạch tu vi Thiên phủ tông tông chủ, liền bị mấy vị trúc cơ kỳ hộ quốc công áp giải đi. Theo cương vực mở rộng, xung quanh những cái kia tông môn càng phát ra cường đại, mâu thuẫn xung đột không thể tránh né a. Lý Hoành Tình lẩm bẩm, cũng may, có số hai bạch ngọc chiến thần tại, hắn không sợ. Tăng thêm hắn có lâm phủ cung cấp tu hành tài nguyên, kết đan xác suất thành công rất cao, không bao lâu, liền có thể cùng Phong Nguyên công trở thành kim đan chân nhân, khi đó Bọn hắn tuổi thọ sẽ dài đằng đẵng, có đầy đủ thời gian đi phát triển lớn mạnh Phong Nguyên Quốc. Bên ngoài mấy văn dặm, một tòa cung điện to lớn bên trong, Phong Nguyên Quốc. Đó là đồ cho gì? Đồ Nhi, ngươi đi gọi một cái Phong Nguyên Quốc tiểu hoàng đế, liền nói, nếu như bọn hắn dám can đảm tiếp tục khúc chương, đó chính là cùng chúng ta Thần Phong Điện đối nghịch, đến lúc đó, vi sư sẽ hủy diệt bọn hắn." Lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Một tôn toàn thân nợ dụ kim quang lão giả đi ra, nói, "Tuân mệnh." Hừ. Lão giả thả người nhảy lên, liên hóa thành thanh kim sắc đột quang, trong chớp mắt xẹt qua bầu trời, hướng Phong Nguyên Quốc đô thành Tân Giáng Hoàng thành mà đi. Mấy canh giờ về sau, Lý Hoành Tinh đang muốn phê chữa Tấu Trương, một cú bảng bạt các lực đột nhiên rơi xuống. Hắn đột nhiên không thể động đậy, dù là đỉnh đầu chuyển quốc ngọc tỷ phát huy, nhưng vẫn là chịu không được người đến áp lực. Tối thiểu là nguyên anh hậu kỳ. Lý Hoành Tinh trầm giọng nói, nhìn về phía phía trước, chú ấy đang có một cái áo xám lão giả, lấy âm lệnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là người phương nào? Lý Hoành Tinh hỏi. Lão giả chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc, bản chân quân đến từ thần phong điện. Lý Hoành Tinh ánh mắt ngưng tụ. Vũ Châu có một cái cực kỳ thế lực cường đại, có được hóa thần kỳ lão quái tọa chân, cái thế lực này chính là Thần Phong Điện. Nghe qua Thần Phong Điện a?" Lão giả hỏi. "Tự nhiên sẽ hiểu." Lý Hoành Tính gật đầu. "Vậy liên giải tán Phong Nguyên Quốc, không cần tiếp tục huyết chương, nếu không, chúng ta Thần Phong Điện sẽ san bằng các ngươi, hiểu chưa?" Lão giả một bộ cao cao tại thượng tư thái. Lý Hoành Tính rất khó chịu. "Khuyết chương chương Phong Nguyên Quốc, chế tạo một cái bách tính an cư lạc nghiệp tưởng thủy đế quốc, đây chính là Lâm phủ giao xuống trách nhiệm, há có thể đến đây dừng tay." Ta phản đối. Lý Hoành Tính trầm giọng nói. "A, vậy thì chết đi." Lão giả chỉ tay một cái, đầu ngón tay có cái rung. Màu xám khí mang xuất hiện, như là một đạo loại kiếm, mắt nhìn xem liền muốn xuyên thủng Lý Hoành Tĩnh mi tâm, để hắn làm trận băng hạ. Xoạt xoạt, một cái ngọc chất bàn tay lớn xuất hiện, bọc nát màu xám khí mang. "Ngươi nào?" Lão giả sắc mặt đại biến. Một tôn thân cao 2 mét gầy gò người ngọc, chính nhất từng bước từ Lý Hoành Tĩnh sau lưng đi tới, tách ra lão giả uy áp, khiến cho Lý Hoành Tĩnh khôi phục hành động lực. Cùng nên bạch ngọc chiến thần. Lý Hoành Tĩnh chắp tay, lui sang một bên. Số hai bạch ngọc chiến thần giữ im lặng, cứ như vậy đứng tại chỗ, cũng đã cho lão giả mang đến áp lực từ lớn. Không khí hiện trường trở nên ngạt. Lão giả nghi ngĩ, chậm giọng nói, "Đạo hữu, ta chính là Vũ Châu Thần Phong Điện điện chủ tọa hạ đại đệ tử, ngươi không phải là muốn cùng chúng ta là địch." Số 2 Bạch Ngọc Chiến Thần giơ tay lên. Lão giả chợt cảm thấy kinh hốt. Trong chốc lát, hắn đã rút lui ra ngoài, nhưng vẫn là bị một đạo lăng lệ chùm sáng màu vàng nóng xuyên thấu mi tâm, tại chỗ ngã xuống nói tiêu, "Ngươi, ngươi làm sao dám a?" Lão giả đến chết đều không nghĩ ra, chỉ là một cái phong nguyên quốc, làm sao lại ẩn giấu đi có thể miêu sát chính mình tồn tại. Đối phương, đến cùng là ai? Kích sát thần rõ điện điện chủ đại đệ tử về sau, số 2 Bạch Ngọc Chiến Thần chậm rãi rời đi, trong đại điện liền chỉ còn lại Lý Hoành Đình cùng lão giả Thi Hải. Hộ. Lý Hoành Đình mọc ra một hơi. Có thể miếu sát nguyên anh hậu kỳ, như vậy, số 2 bạch ngọc chiến thần tất nhiên là hóa thần kỳ thần quân, có hạ tại, Phong Nguyên quốc có thể yên tâm phát triển. Sư tôn, xin ngài yên tâm. Khi ngài trở lại thời điểm, tất nhiên sẽ phát hiện Phong Nguyên quốc đã thống nhất hỗn loạn vũ châu, nơi này bạch tính có thể an cư lạc nghiệp, nơi này người tu hành có thể nước giếng không phạm nước sông, nơi này hết thảy đều đem để ngài hài lòng. Lý Hoành Đình yên lặng nắm chặt nắm đấm. Thần Phong Điện. Hỗ trưởng. Dám giết bản tọa đệ tử, chán sống. Thần Phong Điện điện chủ gầm thét: "Đi ra ngoài!" Tân Giáng Hoàng Thành. Ngày này, trên không đột nhiên có hắc vân xuất hiện, kéo dài mấy ngàn dặm, không chỉ có đem trọn tòa Tân Giáng Hoàng Thành bao phủ, xung quanh khu vực cũng đều bị che kín, mưa rào xối xả, sấm chớp, cuồng phong gào thét, phảng phất ngày tận thế tới. Chuyện gì xảy ra? Không phải là tiên phạt ta? Chúng ta từ trước đến nay không làm việc trái với lương tâm, thương thiên vì sao trừng phạt chúng ta? Đám người run lẩy bẩy, đều rất không minh bạch. Ầm ầm. Lôi quang bạo tạc, vô số lôi xà quấn quanh, hóa thành một trường che khuất bầu trời mặt người, thần sắc lạnh lùng, quan sát đại địa. Lý Huỳnh Tở Nờ H. Cút ra đây." Thanh âm vừa ra, toàn thành người đều cảm giác tim bị cự thạch nắm chặt, không ít người che lồng ngực, kém chút không thở nổi. "Ngươi là Thần Phong Điện điện chủ?" Lý Hoành Tính bay lên không, người khoác màu vàng kim long bào, hộ quốc long khí hóa thành từng đạo màu vàng kim quang hoàn đem hắn bao phủ, rất có đệ vương chỉ tướng. "Ngươi biết rõ bản tọa. Xem ra, bản tọa đại đệ tử là bị các ngươi giết chết, nghe nói sư phụ của ngươi là Lã Vũ." Hắn ra tay, Thần Phong Điện điện chủ chất vấn. Lý Hoành Tính lắc đầu, nói, "Ngươi lại đệ tử muốn giết ta, bị sư tôn ta ban cho hộ vệ giết chết, cũng không phải là sư tôn tự mình xuất thủ, cho dù là ngươi" chỉ sợ cũng không xứng để cho ta sư tôn xuất thủ. Ha ha, cuồng vọng đến cực điểm. Thần Phong Điện điện chủ cười ha ha. Lâm phủ đánh giết thi thần sự tình chưa chuyên ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy Lâm phủ mạnh hơn, cũng bất quá là hóa thần phía dưới vô địch. Cho nên, Thần Phong Điện điện chủ căn bản không sợ. Người cái này tiểu hoàng đế, đã ngươi không nói, như vậy, mảnh này khu vực người, liền đều đi theo ngươi chôn cùng đi." Thần Phong Điện đỉnh Phong Hở hừ nói. Lý Hoành Tinh lạnh lẽo nhìn lấy trên trời lôi đỉnh gương mặt khừ lỗ. "Thần Phong Điện điện chủ, bây giờ Tân Giang Hoàng Thành có ngàn vạn bát tính, ngươi dám đều giết? Người tu hành tàn sát dân chúng vô tội." sẽ bị coi là ma đầu, người người có thể chu diện, ngươi thực có can đảm như thế phát dở a." Thần Phong Điện điện chủ lạnh lùng nói, "Quy củ là cho các ngươi những này đệ giai tu sĩ chế định cùng tuân thủ, bản tọa chính là hóa thần tu sĩ, nhìn chung vũ châu, ai có thể ngăn ta? Chính là tàn sát tức vạn sinh linh, cũng không người nào dám chỉ vào bản tọa cái mũi dương ai." Rết. 3. Vừa dứt lời, vô số lôi đình lăn xuống, không khác biệt thảm hướng Tân Gia Hoàng thành những cái kia dân chúng vô tội, làm người tuyệt vọng. Dương tay, Lý Hoành tỉnh rống to. Sau một khắc, một tôn người ngọc chống rống xuất hiện ở trước mặt của hắn, thân thể vô hạn bánh trứng Hóa thành một nửa trong suốt hộ thuẫn, ba phủ tân gia hoàn thành, ngăn trở toàn bộ Lôi đỉnh. Ngươi là người phương nào? Thần Phong Điện điện chủ con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm số 2 Bạch Ngọc Chiến Thần, không nghĩ tới này điệu tàng có một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau tồn tại. Chương 209, biến động tin tức. Số 2 Bạch Ngọc Chiến Thần không nói gì. Kia thân thể to lớn cấp tốc hóa thành một cái cư thủ, hướng lên trên phương mây đen vút tới, đánh nát kia chương Lôi đỉnh gương mặt khổng lồ, hiển lộ ra mây đen phía sau một đạo thân ảnh vàng óng, đối phương chính là Thần Phong Điện điện chủ. Lôi quang diệp thế, diệt Thần Phong Điện điện chủ một tay bấm niệm pháp quyết, một tay chỉ thiên, một đạo xo vạc nước còn thô kim màu xám lôi điện đánh rớt, giữa không trung đi qua luồn lượn uy tích, giống như một cái thiên thần chi thủ, hung hăng giơ lượm. Số 2 Bạch Ngọc Chiến Thần không chút nào hoảng, thân hóa lợi kiếm, bộ da lôi quang, thuận tiện cũng đem Thần Phong Điện điện chủ một cánh tay chém xuống. Tiên huyết râm trào. Bầu trời đều tựa hồ bị nhuộm đỏ. Thần Phong Điện điện chủ bị đau, một cái tay khác bấm niệm pháp quyết, điểm tại vết thương, ngừng lại tiên huyết, sau đó há mồm phun ra một viên lục mang tinh, vọt tới số 2 Bạch Ngọc Chiến Thần biến thành Bạch Ngọc lợi kiếm. Leng keng. Cả hai đồng thời bay ngược. Không đúng ngươi không phải người, ngươi là linh bảo." Thần Phong Điện điện chủ rốt cục nhìn ra manh quẻ, nhưng mà thì đã trễ. Số 2 Bạch Ngọc Chiến Thần cấp tốc hóa thành thể lặng bạch ngọc, kéo dài vô hạn, một chỗ khác phản phất bén nhọn xuất tù, cuốn qua Thần Phong Điện điện chủ cổ, mang theo một viên biểu lộ đông lại đầu lâu. "Các ngươi trở đó cho ta." Thần Phong Điện điện chủ nguyên thần chạy ra, cuốn đi lục mang tỉnh linh bảo, cấp tốc pha không rời đi, tốc độ cực nhanh. 3. Số 2 Bạch Ngọc Chiến Thần phát uy, phun ra thiên lôi, bổ trúng Thần Phong Điện điện chủ nguyên thần, đem giới sát, lục mang tỉnh linh bảo mất đi quan trọng, rơi xuống trên mặt đất, vị lý hành tình cùng phong nguyên công nhặt lên. Từ đó Trận đấu kết thúc. Một tin tức cấp tốc quét sạch toàn bộ vũ trụ. Chơi ạ. Thần Phong Điện Điện chủ bị giết. Nghe nói, xuất thủ là Phong Nguyên Quốc Lý Hoành Tinh Hoàng Đế Bạch Ngọc hộ vệ, hắn lại là một kiện hình người linh bảo, có thể giết hóa thần thần quân. Khoa trương như vậy? Đúng, mà lại Lý Hoành Tinh Hoàng Đế đã xuất quân san bằng Thần Phong Điện, Phong Nguyên Quốc bản đồ lại khuyết trương, quả nhiên là thế không thể đỡ. Dưới mắt, chúng ta vũ trụ đã không có hóa thần kỳ tồn tại, Phong Nguyên Quốc sợ là muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ. Đây là chuyện tốt a. Phong Nguyên Quốc Hoàng Đế Lý Hoành Tinh yêu dân như con, hộ quốc thần sư Phong Nguyên Công Tưởng xuyên giúp đỡ nhỏ yếu, diệt trừ loạn thần tặc tử. Bạch Tĩnh An cư là nghiệp, nếu là Phong Nguyên quốc có thể nhất thống vũ châu, ta tuyệt đối giơ hai tay hai chân ủng hộ. Các nơi cũng đang thảo luận việc này. Tin tức dần dần truyền đến Sắt Vách Thanh Châu. Bạch Ngọc Chiến Thần là Lâm phủ chế tạo, còn không xác định. Nhưng có thể xác định là Phong Nguyên quốc hoàng đế Lý Hoành Đình, đích thật là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ ký danh đệ tử. Thật hay giả? Tin tức truyền ra về sau, càng phát ra hoành động. Có người biểu thị hoài nghi, cho rằng Lâm phủ không có khả năng bồi dưỡng được Lý Hoành Đình như vậy đệ tử, dù sao, kia Bạch Ngọc Chiến Thần cũng có thể độ diện hóa thần, Lâm phủ tự thân tựa hồ cũng liền có thể hóa thần chỉ hạ vô địch. Cho nên, không có khả năng các loại tin tức điên truyền. Nhưng mặc kệ đám người tin hay không, Thần Phong Điện điện chủ đã bị giết, Lý Hoành Tinh thừa cơ xuất binh, rất nhanh liền đem Phong Nguyên Quốc bản đồ khuyết chương gấp đôi, cơ hội chiếm cứ vũ trụ 1 phần 5 phần 2. Liên liên không ít có được Nguyên Anh chân quân chân dự thế lực, cũng biểu thị nguyện ý nhập vào Phong Nguyên Quốc, tiếp nhận Phong Nguyên Quốc quản hạt. Một cỗ bay thiên mã trên xe, Lý Hoành Tinh đứng chắp tay, bên người lơ lửng mấy vị Nguyên Anh chân quân, trong đó, liền có Lâm Phù người quen biết cũ. Đinh Lao Quái, Bạch Lao Quái. Hai người dùng đệ tin ngọc lệnh một liên hệ, liền xác thực định Lâm Phù hoàn toàn chính xác thu lý Hoành Tinh là ký danh đệ tử. Thế là, dẫn đầu dưới trướng Song Long tông nhập vào Phong Nguyên quốc, cũng trợ giúp Lý Hoành Tinh đánh Thiên Hạ, chẳng diệt không ít làm sảng làm bậy Kim Đan chân nhân. Phong Nguyên quốc bản đồ, lại một lần nữa huyết trương. Bàng bạc hương hỏa chi lực cùng hộ quốc Long Khí bộc phát, khiến cho Hương Hỏa quyển trượng cùng Truyền Quốc Ngọc tỷ lại một lần nữa tiếp cận thuế biến biến giới. Bọn chúng đều trở thành Pháp Bảo thượng phẩm đỉnh phong. Thiến thêm một bước, chính là Pháp Bảo cực phẩm. Khi đó, Lý Hoành Tinh cùng Phong Nguyên công thực lực sẽ tăng vọt, nhảy lên đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí Nguyên Anh đỉnh phong. Sư tôn, xin ngài yên tâm, Đỗ Nhi chắc chắn sáng tạo một phen vương đô bá nghiệp. Lý Hoành Tinh nắm chặt nắm đấm, Đông Hải chỗ sâu. Trải qua một đoạn thời gian đi thuyền, thuyền lớn rốt cục tiến vào một mảnh mê vụ khu, một khi xuyên qua nơi đây, liền sẽ tiến vào Đông Hải khu vực trung tâm. Chỗ ấy bị mê vụ bao phủ. Phương viên mới vận giọng. Nội bộ có 4 tòa cỡ lớn hải đảo quần, theo thứ tự là Thần Viễn Đạo, Hung Thần Đảo, Manh Cầm Đạo, Thiên Hải Đạo. Đây cũng là Đông Hải tứ đại đỉnh cấp thế lực. Mỗi một cái đều có hợp thể tọa trấn. Tiếp tục hướng phía trước một vạn lượng nản giọng, liền có thể đến tứ đại thế lực một trong Thần Viễn Đạo. Chỗ ấy cũng là một mảnh quần đảo, chủ đạo chính là Thần Viễn Đạo, cư trú thần viên tộc hội tâm thành viên, xung quanh những cái kia hơi nhỏ hơn đảo thì là các đại chủng tộc hỗn hợp, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, tà tộc, hải tộc, tất cả đều có. Lâm phủ cho xung quanh người giới thiệu. Đây là trước đó hiểu rõ đến tin tức. Cự Ly Ly khai hỏa nguyên đạo đến nay đã có nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng cho trên đường gặp phải sinh linh hỗ trợ, có mai táng người vô tội, có chém giết tà ma, có hỗ trợ bồi dưỡng các loại linh dược, thứ hải thiên thê số tầng cũng tới đến thứ 5067 tầng. Minh khí số lượng đạt tới 50533 sợi. Như Lâm phủ lập tức liền quải điệu, đến minh giới, có thể trực tiếp trở thành luyện khí thập trọng đỉnh phong minh tộc quân sai. Đương nhiên Hắn cũng không muốn Tráng Niên mất sớm. Cho dù là thật muốn chết, vậy cũng phải là đột phá thập nhị kiếp tán tiên về sau, sống đến 1200 và năm, thoắt hết chết giả, lại tiến vào minh giới. Khi đó, hắn tất nhiên trực tiếp trở thành một phương đại lão. Lâm phủ mắt nhìn bên người Nana. Đoạn thời gian trước, Lâm phủ chế biên tối thể linh dịch, Nana liên tục ngâm 10 ngày mới bắt đầu tu hành, bây giờ, nàng đã là luyện khí tam trọng. "Công tử, Trần Viên đạo có hợp thể lão tôn, ngươi có thể đối phó a. Chúng ta đến đó, không có nguy hiểm a?" Bạch Hồ Nhi lộ ra lo lắng. Âu Dương Phi thì là ôm Nana, nhìn về phía phía trước. Lâm Vũ lắc đầu, nói: "Chúng ta chỉ là qua bên kia nhìn xem, cha một chút sư phụ ta cùng Thần Viên Đạo chân thực quan hệ, cũng không phải muốn cùng bọn hắn là địch, tại sao có thể có nguy hiểm đâu?" Hắn lại không đốc, biết rõ Thần Viên Đạo có học thể, sẽ còn đến đó của ỷ rồi sao? Nhiều lắm là tra một chút quan hệ nhân mạch, có thuật độc tâm tại, cái này không khó. Ngày đó, trên lớn đến một mảnh hải đảo quần phụ cận, trong đó có một tòa bất quy tắc cỡ lớn hải đảo, phương viên mấy trăm dặm, xung quanh trải rộng các loại lớn nhỏ không đều hải đảo, khiến cho toàn bộ quần đảo bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Cái này khu vực nhân khẩu đông đảo, Không ít hải đảo đều có cỡ nhỏ cùng linh mạch cơ trung, bị rất nhiều tu hành thế gia hoặc là yêu vương chiếm cứ, nhân khẩu thị vượng. Thuyền lớn dừng sát ở một tòa hải cảng. Lâm Phù một đoàn người hạ thuyền, lập tức liền có một cái giữ lại râu cá chê trung niên nam tử bu lại, hỏi muốn hay không ở trọ, hay là không cần nghe ngóng các loại tình báo, hắn tất cả đều biết đến rõ rõ ràng. Có thể. Lâm Phù gật đầu. Mới đến, trước giải một phen, lại đi thần viên đảo chủ đảo cũng không muộn. Chương 210, tiểu thần viên, Linh Hoa Đảo. Nơi đây là thần viên quần đảo trên vạn hòn đảo một trong, ở vào phía tây. Phương viên cũng liền hơn mười dặm, ở trên đảo có được một đầu linh mạch cỡ trung, bị cái nào đó cỡ lớn tu tiên thế gia chiếm cứ, thế hệ đều có kim đan tọa trấn. Lâm Phù ngồi tại tây cảng khẩu trong quán trà. Vị tiên nam tử râu cá chê một bên ân cần cho Lâm Phù bọn người pha trà, một bên giới thiệu thần viên quần đảo tình huống. Lâm Phù lắng nghe, hắn thỉnh thoảng khen thưởng mấy khối linh thạch. Nam tử râu cá chê nói đến càng khởi kỳ, thậm chí còn gọi tới một đám dòng chi tụ phấn, muốn cho Lâm Phù một đoàn người phục vụ tốt nhất, lại bị tự tuyệt. Đang lúc hoàng hôn, Lâm Phù đã biết rõ thần viên quần đảo kỹ lượng hơn tình huống, hai tay vịn bệ cửa sổ, Nhìn qua mặt biển, ánh mắt bình tĩnh. Thần viên quần đảo chủ đảo, đúng là một đám kim mao viên hầu tổ địa, những cái kia kim mao viên hầu cùng hắn sư Tôn Tiêu Kim viên rất giống, số lượng rất nhiều. Bọn hắn tự xưng thần viên nhất tộc. Cái này tộc quần trời sinh có được tương đối cao tiên phú, nếu là hạch tâm tộc nhân, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, năm thành đều có thể kết anh, nếu là cố gắng, hóa thần cũng không khó. Trong đó người nổi bật, có hy vọng luyện hư. Về phân hợp thể, liền phải nhìn mệnh. Bây giờ, thần viên nhất tộc tộc trưởng chính là một tồn sống rất nhiều năm hợp thể kỳ đạo tôn, thực lực cường đại. Đặt ở trung hang, cũng là một phương bá chủ. Thần viên đảo bên ngoài, Những cái kia to to nhỏ nhỏ của đảo, mạnh nhất ngược lại là chỉ có một ít kim đan môn anh. Nếu có hóa thần, đều chuyển vào thần viên đảo. Thần viên đảo rất lớn. Trung tâm khu vực là thần viên nhất tộc nơi ở, xung quanh còn có không ít thành trì, cho phép các tộc kim đan trở lên tu sĩ ở lại. Ngày đó, Lâm Vũ liền đi thần viên đảo. Làm hắn đến thần viên đảo Tây Bộ Hải Cảng càng khẩu thời điểm, liền phát hiện tòa này hải đảo trung tâm nhất đứng sừng sững lấy một cây thiết trụ thành phòng, đường kính hơn 10 trạm, thẳng tắp dựng lên, cao tới mấy trăm trạm, uy vi tráng quan. Kia là thần viên nhất tộc tổ điện. Lúc này, Lâm Vũ bên người đi theo một nữ tử Người này là một vị Kim Đan kỳ tu sĩ, là thần viên quần đạo người địa phương, biết rõ rất nhiều tin tức, Lâm phủ đối nàng thi triển thuật độc tâm, rất dễ dàng liền thông qua đối thoại thu hoạch được thần viên đạo cảng nhiều tin tức. Thần viên nhất tộc có truyền thừa linh bảo, xuất hiện qua vượt qua 10 cái. Mạnh nhất là một kiện Thông Thiên linh bảo, tên là Thông Thiên Côn, chính là thần viên tộc lão tổ truyền thừa, phi thường cường đại. Mỗi một thời đại hợp thể kỳ thần viên đạo tôn đều có thể thông qua huyết mạch chi lực tỉnh lại cái này truyền thừa linh bảo, phát huy ra cực kỳ lực lượng cường đại, cho dù là đối mặt cùng giai hợp thể kỳ đại lão, đều có thể làm đến treo lên đánh. Cái khác truyền thừa linh bảo cũng không kém. Năm đó, Thần Viên Đạo cũng từng có suy yếu kỳ, trong lúc đó không có hợp thể đạo tôn bá chân, may mắn có một cái luyện hư đỉnh phong kim mao thành viên hành không xuất thế, dựa vào thông thiên côn cái này thông thiên linh bảo, cứ thế mà đánh ra một con đường sống. Từ đó về sau, trong Đông Hải, không có người nào còn dám trêu chọc thần viên đạo thần viên nhất tộc, đều đứng xa mà trông. Bây giờ Đông Hải, thần viên tộc mạnh nhất, Thiên Hải, hung thần, mãnh cẩm ba đại thế lực thứ hai. Ngươi gặp qua người này sao? Lâm phủ thả ra tiểu kim viên trấn dung, hướng cái kiếp kim đan nữ nhân hỏi. Chưa thấy qua. Nữ nhân lắc đầu, nhưng căn cứ lông tóc màu sắc đến xem. Hắn là thần viên nhất tộc Hoạch Tâm thành viên. Lâm phủ lại hỏi thêm mấy vấn đề, nữ nhân nhưng căn bản không biết rõ thần viên nhất tộc Hoạch Tâm thành viên danh sách, đành phải coi như thôi. Không bao lâu, thuật độc tâm hiệu quả biến mất. Nữ nhân lúc đầu không biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ vào thần viên đạo trung tâm nhất tòa kia thiết trụ ngọn núi nói ra, thần viên tộc Hoạch Tâm thành viên liền ở tại tòa kia thông thiên trụ phong bên trên, bất quá, nếu không phải nhận biết Hoạch Tâm thành viên, những người khác rất khó có thể tiến vào bên trong. Minh Bạch. Lâm phủ gật gật đầu. Lâm phủ trả tiền, nữ nhân ly khai. Bạch Hồ Nhi lúc này mới hỏi, "Công tử, xem ra Ngụy biết rõ ngươi sư tôn cùng thần viên nhất tộc bí mật, liền phải tìm Hạch Tâm thành viên hỏi, dù sao, ngươi sư tôn cũng là Hạch Tâm thành viên, chỉ có người cùng đẳng cấp mới biết rõ tình huống. Ừm, đang có ý này. Lâm Vũ gật đầu. Hừ. Hắn phất ống tay áo một cái, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nana liền được thu vào trên người hắn vô tận trường bảo, tiến vào bên trong tiểu thế giới. Lâm Vũ lắc mình biến hóa, hắn lại hóa thành một cái kim mao viên hầu, bắt chước thần viên nhất tộc thần thái động tác, hướng thần viên đạo trung tâm khu vực đi đến. Oa, tốt tuấn nam nhân. Mấy cái mỗ vượn trông thấy Lâm Vũ, lao đến, đối hắn giở trò. Lâm Phù bị mổ được nghe răng trót mắt, chỉ chỉ xa xa một cái hốc cây, okay, nói: "Đi, chúng ta đi bên trong chơi đùa." Nghe vậy, mấy cái mỗ vượn sử suốt, chợt đều thần sắc nhăn nhó đập Lâm Phù bà vai, nói: "Ngươi cái này sắc quỷ, thật lòng tham nhà, bất quá, xem ở dung mạo ngươi như thế khôi ngô trên mặt, chúng ta đáp ứng ngươi." Mấy người đứng xếp hàng tiến vào hốc cây. Okay. Chợt, Lâm Phù phất ống tay áo một cái. "Cái này địa phương bị cấm chế ba phủ, chính là luyện hư đạo quân, đều không phát hiện được nội bộ tình huống, Lâm Phù thừa cơ thi triển thuật độc tâm, khống chế mấy cái này chỉ có kim đan kỳ mỗ vượn, bắt đầu hỏi thăm vấn đề." Các ngươi gặp qua hắn a? Lâm phủ thả ra tiểu kim viên chân dung. "A đây không phải là tiểu thánh viên a?" Trong đó một cái mỗ vượn chỉ vào tiểu kim viên chân dung, "Cho ra. Tiểu thánh viên." Lâm phủ hứng thú, tiếp tục nghe ngóng. Một khắc đồng hồ sau, ba con mỗ vượn ánh mắt mờ mịt lì khai hô tây, đi đến nơi xa về sau, lại phát hiện cái gì đều không nhõn nổi, đành phải gãi đầu một cái, đi ra phía ngoài. Trong thụ động, Lâm phủ uống một ly trà, thầm nghĩ thì ra là thế. Thần viên nhất tộc rất cường đại. Ngoại trừ vị kia đã tọa trấn thần viên nhất tộc trên vạn năm hợp thể lão tôn, được xưng tụng là một đời yêu thánh. Còn lại còn có 6 vị luyện hư đạo quân, đều là yêu tôn, mà Tiểu Kim Viên chính là 6 đại yêu tôn chi một Kim Phá Thiên tiểu nhi tử. Kim Phá Thiên rất cường đại. Hắn đã sớm là luyện hư đỉnh phong, là thần viên nhất tộc trước mắt nhất có hy vọng trở thành mới hợp thể đạo tôn cường giả, tương lai yêu thánh. Thân là Kim Phá Thiên tiểu nhi tử Tiểu Kim Viên Kim Linh, thiên phú không tệ, cho nên đỗ xưng là tiểu thánh viên. Kim Linh còn có một người tỷ tỷ, Ki Vục, hóa thân đỉnh phong, thần viên nhất tộc đường kim thánh nữ. Lâm phủ nghe được chính là những thứ này. Về phần Tiểu Kim Viên vì sao giờ nhảy trốn đi, ba cái kia mẫu viên hầu căn bản tiếp xúc không nên, còn phải tiến một bước thăm dò đến ẩn nốt đi vào. Lâm phủ sờ lên cái cằm, hừ. Trên bầu trời, đột nhiên có một đạo kim quang xẹt qua, hắn dùng thiên nhãn thấy rất rõ ràng, kia là một cái mi thanh ngọc tú mẫu vượn, bên trái trên lộ thai vậy mà cài lấy một cánh hoa, khiến cho Lâm phủ khẽ miệng giật một cái. Vẫn rất biết thân mật. Nhà danh kết thúc, hắn ánh mắt hướng tụ. Cái này xinh đẹp mẫu vượn, tựa hồ là tiểu kim viên tỷ tỷ, Kim Phúc. Đuổi theo nàng, trực tiếp thi triển thuật độc tâm thử một chút. Lâm phủ cười hắc hắc. Song phương đều là hóa thân đỉnh phong, bất quá, hắn thần thức hơn xa cùng giai đều có thể cùng luyện hư tranh phong, đối kim phúc thi triển thuật độc tâm, hẳn là có thể thành. Siêu. Lâm phủ lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, thân hình cùng khí tức đều bị ẩn nấp rất khá, đuổi theo kim phúc mà đi, song phương một chiếc một sau, rất nhanh ly khai thần viên đạo. Mấy ngàn dặm bên ngoài. Kim phúc đến nơi đây, rơi vào tòa náo đảo nhỏ, cho nơi đây một gốc linh thụ đổ vào đặc thù linh dịch, trên cây trái cây màu vàng lóng lớn hơn một vòng, tán phát mùi thơm càng thêm nồng đậm, làm nàng ý cười đầy mặt. Soạt. Phu cận hải vực bỗng nhiên nổ tung, màn lớn sóng biển phóng lên tận trời, trong đó, mơ hồ có thể thấy được hai đạo thần bí thân ảnh. Thuần một sắc hóa thần định phong khí tức, một màn này, để Lâm phủ dần mình. Hắn không có lập tức xuất thủ, mà là bí mật quan sát, nghĩ trước làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 211, Kim Phúc cùng cây ban đảo. Các ngươi là ai? Kim Phúc lập tức cảnh giác. Kia hai cái người thần bí không nói gì. Hắn nhóm vân không ra nam nữ, cũng chưa không ra chủng tộc, toàn thân trên dưới bao phủ hắc khí, chỉ là hiện lộ ra quỷ dị hình người, phản phất là hóa hình yêu thú, sau lưng còn phân biệt mọc ra một đôi cánh lông vũ, khí tức đều không thua gì Kim Phúc. Hai tôn hóa thần định phong. Giết. Cả hai không nhiều nói nhảm, ngữ khí băng lãnh. Đồng thời xuất ra một thanh linh bảo cấp gai nhọn, một trái một phải, hướng Kim Phúc khí hải cùng Mi Tâm đả bảo. Bộ này giáp công 10 phần áp độc, nếu là đánh trúng, Kim Phúc tu vi sẽ bị phế bỏ, Mi Tâm nguyên thần cũng trốn không thoát, tại chỗ bỏ mình. Có thể nói, đây là một trận tử cục. Muốn chết? Kim Phúc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hét lớn một tiếng, lấy tự thân khí tức bảo vệ sau lưng linh thụ, thân thể bành trướng, màu vàng kim song quyền nắm ra, phân biệt đánh bay kia hai thanh gai nhọn. Nhưng mà, nàng đột nhiên ý thức được không đúng. Túi đầu nhìn lại, hai cái không thể phá vỡ năm đâm, lại bị đâm bị thương, có quỷ dị hắc khí rót vào thân thể. Làm nàng có loại cảm giác tê dại, huyết đầu ông tức động, Kim Phúc sắc mặt đại biến, huyết đầu ông, một loại mãnh cầm. Nhìn trung vương viên mấy chục vạn giẫm bên trong, cũng chỉ có mãnh cầm đạo bên kia mới có hai đầu mã thần định phong huyết đầu ông. Các ngươi là mãnh cầm đạo huyết đầu ông. Kim Phúc nhìn chằm chằm hai cái này người thần bí, quáp. Người chết không cần phải biết quá nhiều. Trong đó một cái người thần bí nhếch răng cười. Bọn hắn liên tiếp xuất thủ, dù là Kim Phúc thực lực cường đại, nhưng bởi vì chúng huyết đầu ông tức động, thực lực không đủ thời đỉnh cao bát thành, căn bản chịu không được hai cái cùng giai tu sĩ áp chế, trên thân trải rộng vết thương. Hoa Kim Phúc bị đánh đến ngã trên mặt đất, thoi thót. Chết đi. Hai cái người thần bí chính chuẩn bị chấm dứt Kim Phúc, lại phát hiện thân thể cứng lại ở giữa không trung, rốt cuộc không thể động đậy. Sau lưng bọn hắn, nhiều hơn một người. Hắn toàn thân hất lên vàng bạc sắc áo giáp, phía sau còn có rất xuất khí áo choàng, theo gió mà động, hai tay phân biệt để lại hai cái này người thần bí bà bay, khiến cho bọn hắn bị lực lượng thần bí áp chế, không thể động đậy. 3 3. Lâm Phù lòng bàn tay có thần lôi bộc phát, đem hai cái người thần bí trên người mê vụ đánh giết, rốt cuộc hiện lộ ra bọn hắn hình dáng. Đây là hai cái trung niên nam tử, chính thống nhân tộc bạn không phải mãnh cẩm đạo huyết đồ ông, các ngươi không phải máu đầu ông. Kim Phúc giật mình, cảm nhận được trên người hai người này quen thuộc khí tức, sắc mặt nàng biến rồi lại biến, hung thần đảo người. Tân phủ cười nói, xem ra, đây là một trận vô oan giá họa. Đáng chết, vung tay. Mắt thấy âm nhu bại lộ, hung thần đảo hai cái Hóa Thần đỉnh phong hải tặc giận dữ, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Sắp chết đến nơi còn không tự biết. A. Lâm Vũ thoáng dùng sức. Phanh phanh. Hai cái Hóa Thần đỉnh phong hải tặc liền bị khí tức xuyên thủng đan điền, thân thể thì là bị màu vàng kim dây thường cuốn lấy, liền nguyên thần đều không thể chạy ra. Đáp hữu, đã đá tạ. Kim Phúc dễ dàng rửa lấy bỏ dậy, hướng Lâm phủ chắp tay hành lễ, mặc dù nàng đã là hóa thần đỉnh phong, nhưng vẫn là không có hóa hình. Kia một thân lông tóc kim quang lảnh lén, rất mê mại, trên lộ hai còn cài lấy kia đóa tinh xảo hoa nhỏ, trên thân thì là mặc cắt xén vừa vặn quần áo. Thấy thế nào, đều giống như một cái người vượn. Ta gọi Lâm phủ. Hắn hiện ra chân dung, bấm tay một điểm, đem một giọt sinh mệnh nguyên lực rót vào thụ trọng thương Kim Phúc thể nội, khiến cho nàng cấp tốc khỏi hẳn. Hảo thủ đoạn. Kim Phúc kinh ngạc. Thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhất tới. Lâm phủ chỉ chỉ bị trói go hai cái hải tặc, vẫn là trước xử lý bọn hắn đi. Kim Phúc nhìn xem thứ hai cái hải tặc. Xem chừng là hung thần đạo đám kia bẩn thỉu hải tặc, không biết rõ từ nơi nào lấy được mảnh cẩm đạo huyết đầu ông tử độc, muốn ham hại bọn hắn, nếu ta chết, liền sẽ dẫn phát thần viên nhất tộc cùng mảnh cẩm đạo chấm quyết, khi đó, bọn hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Đại khái như thế đi, trước tiên đem bọn hắn bắt về thần viên nào, sẽ chậm chậm thẩm vấn, về sau, lại đi tìm hung thần đạo tính sổ sách cũng không muộn. Nàng nhìn về phía Lâm phủ. Ngược lại là vị này đạo hữu, không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, không phải là tiện đường chạy qua. Lâm phủ gật đầu nói, xem như. Kim Phúc nhẹ nhàng tỏ ra Con tưởng rằng mình bị theo dõi đây. Lâm phủ chỉ chỉ kim phúc sau lưng gốc kia linh thụ, hắn chỉ có cao mấy mét, đỉnh chóp kết lấy mấy chục quả trái cây màu vàng óng, giống như bản đảo, hỏi, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cây bản đảo? Bất quá, mới hơn 900 năm được linh, đáng tiếc, đây là một gốc bản đảo nhỏ cây, hắn trái cây ngàn năm 19, ăn bản đảo, có thể lớn mạnh căn cơ. Nếu là lớn bản đảo, vậy liền có thể tăng phệ, mà lại, còn có thể trực tiếp gia tăng tu vi, đối từng cái giai đoạn tu sĩ đều hữu hiệu. Bất quá, liền Lâm phủ đều chưa thấy qua lớn cây bản đảo, dù là bản đảo nhỏ cây Bây giờ cũng chỉ là lần thứ nhất gặp được, hắn đã nghĩ loại một gốc, các loại bàn đào nhỏ cây số lượng đủ nhiều, còn có thể sử dụng hiến tế cổ trận, bồi dưỡng ra vạn năm 59 lớn bàn đào. Đó mới là Lâm phủ mục tiêu. Kim Phúc gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, đích thật là cây bàn đào, mấy trăm năm trước, ta ở đây đã phát hiện cái này gốc cây bàn đào, liền một mực bồi dưỡng, không nghi tới hành tung sẽ bị đám hải tặc này phát hiện." Lâm phủ bình tĩnh, xem chừng, La Hung thần đạo hải tặc nắm giữ Kim Phúc hành tung, biết được nàng sẽ thường xuyên đến nơi này bồi dưỡng cây bàn đào, liền ở chỗ này mai phục, chờ đợi cơ hội giết nàng liền có thể để thần viên đạo cùng mãnh cầm đạo đánh nhau. Lâm Phù có cái nghi vấn, thế là hỏi: "Ngươi đem cây bản đảo rời ngã về thần viên đạo chủ đạo, không phải càng ổnvarphi a?" Kim Phúc lắc đầu, giải thích nói: "Đã kết quả, không thể loạn rời, chờ cái này một gốc bản đảo nhóm đầu tiên trái cây thành thục về sau, mới có thể giọi cắm." Lâm Phù bình tĩnh, nói: "Ta ngược lại thật ra hiểu sơ bồi dưỡng chỉ thuật, không bằng ta giúp ngươi đem cái này một gốc bản đảo sớm thúc, như vậy, liền có thể trực tiếp thu hoạch được thành thục bản đảo, thuận tiện đem cây ăn quả rời ngã về thần viên đạo." Lời ấy thật chứ? Kim Phúc hai mắt tỏa sáng. Thự nhiên Lâm phủ tiến lên một bước, rối suất thủ, từ lòng bàn tay phóng thích thiên địa chỉ lực cùng nồng đậm sinh mệnh lực, đương nhiên, cái này chỉ là biểu tượng, trong đó đã lẫn vào mấy chục giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch. Đây mới là hạch tâm khoa học kỹ thuật. Rầm rầm. Cây bàn đào cấp tốc trưởng thành, trái cây trên cây lại lớn một vòng, đồng. Thời hấp thu phụ cận lượng lớn linh khí, trái cây tản ra mê người mùi thơm. Đây là triệt để thành thục tiêu chí. Thật là lợi hại. Kim Phúc kinh hỉ, rất muốn đem Lâm phủ lưu tại thuần viên đạo, kể từ đó, về sau liền có thể thường xuyên ăn vào thành thục bản đạo. Lâm phủ chỉ vào một viên bản đạo, ta có thể cầm một cái sao? Kim Phúc Liên tụt gật đầu, nói: "Đương nhiên có thể, ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, đừng nói là một viên bản đảo, cho dù là đều lấy đi, ta cũng vui vẻ." Lâm Vũ cười cười, "Chỉ là lấy đi một viên bản đảo, nói, một cái là đủ rồi, ta chỉ là nghĩ đến từ tươi." Lời tuy như thế, tay hắn một vòng, viên này bản đảo liền biến mất, tiến vào tiểu thế giới, thịt quá bị Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nana cắt xuống, đột thì là bị lưu lại, chôn ở thổ nhũng bên trong, nhỏ vào thúc đẩy sinh trưởng linh dịch. Sau đó, nó cấp tốc nảy sinh. Không bao lâu, liền dài đến cao cỡ nửa người. "Công tử, viên này đột không có vấn đề." đã bị thai nén thành mầm non á. Bạch Hồ Nhi hô, ngoài giới, Lâm Phù nghe được thanh âm, âm thầm gật đầu, để Bạch Hồ Nhi cấp nàng đem bản đảo nhỏ thịt qua ăn, sau đó, hảo hảo bồi dưỡng bản đảo nhỏ cây. Được rồi. Bạch Hồ Nhi lĩnh mệnh. Ngoài giới, trên hòn đảo nhỏ kia, Kim Vực Thu hồi toàn bộ bản đảo nhỏ, lại dùng bí pháp đem bản đảo nhỏ cây cùng chúng quanh bùn đất đã mở, trực tiếp gánh tại trên vai, lại nắm lên hung thần đảo hai cái hải tặc, hướng Lâm Phù nói ra, "Ân công, còn xin cùng ta về thần viễn đạo, ta phải thật tốt báo đáp ơn cứu mạng của ngươi." "Được." Lâm Phù gật gật đầu. Đây chính là một cái đánh vào thần viên trong tộc bộ cơ hội, chờ tiến vào bên trong, liền có thể hảo hảo tìm tòi nghiên cứu tiểu kim viên cùng gia tộc quan hệ, mà lại, lấy hắn thân là kim phúc cân nhân cứu mạng thân phận, cũng có thể tốt hơn điều giải mâu thuẫn. Đó S, số lượng từ 2.300